Trước Lô đối e n cùng thời gian、thao. Nhìn trên màn ảnh giả tưởng trần cùng nghi hoặc đạn Hàn Nguyên mở miệng hoặc mạc, thích, giả giải thời thao. một ít trở một tòa đại hình hạt đại mở đ xây trắng thường tình. cần cơ, có là phi thường có cần phải sự tình. Đối sự với một cái văn minh khoa học kỹ thuật mà nói khoa học kỹ thuật phát triển là không thể rời bỏ sự t ì n h nhưng bất luận một loại nào khoa học kỹ thuật phát triển cũng không thể rời bỏ cơ sở lý luận từ trụ cột nhất dùng hỏa nấu chín thức ăn đến hơi nước cơ giới đẩy xe chiếc lại tới khả khống phản ứng nhiệt hoạch phát điện này phía sau đều có hoàn thiện khoa học kỹ thuật lý luận đ a ủng hộ mà năng lượng cao hạt đối tràng cơ đối với khoa học kỹ thuật trong lý luận vật lý học mà nói có thể nói là công nghiệp mẫu cơ công nghiệp mẫu cơ tầm quan trọng xem qua ta nhiều như vậy kỳ lai、like, sở trệ h m bằng hữu cũng sẽ hiểu không có n ó phát triển kỹ nghệ chính là một ngộng mà đại hình hạt đối tràng cơ đối với vật lý học mà nói địa vị giống như vậy không có hạt đối tràng cơ tiến hành đủ loại thí nghiệm luận chứng đủ loại số liệu phát hiện đủ loại hạt vật lý học căn bản cũng không có thể có thể tiến bộ mà vật lý học không tiến bộ văn minh liền từ đầu đến cuối cũng không thể chân chính bước vào vũ trụ vật lý và khoa học kỹ thuật cảm giác quan hệ không lớn chứ vật lý không phải nghiên cứu cái gì đủ loại hạt không gian lý luận mà albert instin ề lao ra từ thuyết tương đối hạ kỳng a bở dị é h í sở tỏ G, ị óc em những thứ này đối khoa học kỹ thuật phát triển gần đó là có ảnh hưởng cũng là tương lai sự t ì n h ngành kỹ thuật mới thật sự là ảnh hưởng họ k ỹ khoa học không có ngành kỹ thuật ngươi có một len sợi dụng cụ không thể nói như thế không k h ô nhiều g n học hóa học vật lý những thứ này môn học lý luận ủng hộ ngươi ngành kỹ thuật lấy mạng tạo đồ vật vật lý cũng không phải qua nghiên cứu không gian thời gian những thứ này rất cao thượng đồ vật khả không phản ứng nhiệt hạch năng lượng mặt trời phát điện tốt bì nẹ những khoa học kỹ thuật này tất cả đều là xây dựng ở vật lý học trên căn bản. không nói qua đi liền nói tương lai siêu quang tốc độ phi hành thời không đường cong c h g động những thứ này đều cùng đ ỉ n h cấp vật lý có liên quan không có vật lý ủng hộ người dùng hóa đá nhiên liệu bay ra thái dương hệ sao vật lý học chi nhánh cũng không ít không gian thời gian loại đồ vật chỉ là thuần vật lý học chung một bộ phận trừ lần đó ra hóa học vật lý học đại khí vật lý học y học vật lý học vân vân đều cùng vật lý có liên quan người đi bệnh viện đánh châm dùng đầu châm đều là căn cứ vật lý học ê u hóa đi ra số học vật lý này hai môn môn học cảm giác cũng quá rất cao thượng rồi không hóa học thật sự hóa học có thể là thật sự rõ ràng có thể thông qua đủ loại thí nghiệm đạt được đủ loại thành quả môn học mắt trợ trắng sinh hóa hoàn tài tứ đại thần hố còn không bằng vật lý đây hay lại là học ngành kỹ thuật được so với các người một đám xem t i ê n thư cả ngày suy nghĩ vũ trụ lộn thực tế hơn nhiều học ngành kỹ thuật chính là người làm công ta đánh bội mội của ngươi hàn nguyên còn chưa lên tiếng lai sở chệ ám lúc đó liền cãi vã phen này tranh cãi cái loại này môn học quan trọng hơn đủ loại đạn mạc nhìn hắn là dở khóc dở cười những thứ này có cái gì tốt kiếm tất cả mọi người là một chiếc thuyền thương nhân ai cũng không thể rời bỏ ai không k h ô nhiều g n học vật lý những cơ sở này môn học cung cấp lý luận ngành kỹ thuật thực nghiệp nhân mạnh hơn nữa cũng biết không ra thiết bị gì đầu năm nay lần thứ ba cách mạng công nghiệp đều bắt đầu rồi sớm đã không phải là không cần muốn biết rõ va chạm sinh nhật là có thể chế tạo ra ngọn lửa thượng cổ thời đại rồi cái thời đại này không để ý tới luận cơ sở ủng hộ có thể nói đừng mơ tưởng lấy ra cái gì tột đỉnh dụng cụ nhưng tương tự không có đỉnh cấp ngành kỹ thuật chống đỡ ngươi lý luận lại hoàn thiện cũng chỉ là lý luận mà thôi lắc đầu một cái hàn nguyên cười cùng một tây bốc thật muốn cảm thấy c ử kia môn học càng như bức lời nói phải đi học chứ chính mình học không được có thể đưa lời sau đi học mà ngu công rời núi rời cả đời học tập cũng là yêu cầu cả đời sự tình c h ứ sao đến hắn cái này t ầ n g thứ đối với khoa học nhận thức trình độ là tương đối cao căn bản cũng sẽ không đi cho đông đảo môn học định nghĩa tầm quan trọng càng không biết lấy nào đó môn học đi ra nhân tài cùng sức ảnh hưởng bao nhiêu cao thấp tới định nghĩa cửa này môn học càng ngưỡng bức h ắ n c u n g một chút h ỏ a cũng chỉ là thuận miệng mà thôi dù sao mỗi một môn khoa học phát triển đều phải cần nhân đặc biệt là cơ sở học họ, yêu cầu chủ yếu lượng nhân tài nhưng bây giờ xã hội có thể bình tĩnh lại đi nghiêm túc học tập số học vật lý những cơ sở này môn học nhân còn có mấy cái phần lớn cũng từ cơ sở chuyển ngành kỹ thuật hoặc là kinh tế có thể kiếm tiền mới là bây giờ xã hội trọng yếu nhất hắn một câu nói này không nhất định có thể lên tác dụng gì nhưng có lẽ có thể ở một phần nhỏ người xem tâm lý trôn như vậy một chút xíu mầm ống có thể hay không mọc rề nảy mầm phía sau còn phải nhìn quốc gia dù sao cơ sở khoa học phát triển là không thể rời bỏ một cái ổn định lại cường đại chính quyền chống đỡ trở lại phòng làm việc hàn nguyên mở ra máy chiếu hình đem trung ương trong máy vi tính có liên quan đại hình hạt đối tràng cơ thiết kế đồ hình chiếu rồi đi ra năng lượng cao hạt đối tràng cơ thiết kế đồ cùng liên quan kỹ thuật gần đó là ở trên thực tế thực ra cũng không tính được cái gì nghiêm khắc bảo mật đồ vật nó cùng đỉnh cấp cờ nờ cờ mẹ chị tùn tấm chip một loại sản phẩm hoàn toàn bất đồng người sau có thể cho một cái quốc gia mang đến to lớn kinh tế lợi ích cùng sức ảnh hưởng nhưng người trước chỉ có thể nói đỉnh cấp vật lý học nghiên cứu cơ bản đều là công khai lý luận giai đoạn vật lý học nghiên cứu cũng không thể cho trước mặt mang đến quá nhiều đồ cũng không, không giống hàng không quân công chất bán dẫn những thứ này như thế nhạy cảm phần lớn nghiên cứu thành công cũng đều có thể công khai phỏng vấn giống như châu âu năng lượng nguyên tử phòng thí nghiệm cùng lờ h ở cờ cùng sở hàng năm cũng sẽ tổ chức vô số lớn lớn nhỏ nhỏ hội nghị như thế những thứ này thực ra cho tới bây giờ cũng không có cự tuyệt bất kỳ một cái nào quốc gia tham dự dù sao lấy usa cầm đầu tây phương quốc gia lại ngu xuẩn cũng biết do tuyến đầu vật lý nghiên cứu cần người mới không phải một cái quốc gia có thể hoàn thành trừ phi đồ chơi này một ngày nào đó đụng đi ra cái trùng động hoặc có lẽ là đụng đi ra thời không lữ hành mấu chốt hạt loại đồ vật húng chi khống chế năng lượng cao vật lý cơ sử dụng cụ đại hình hạt đối tràng cơ liền nắm giữ ở trong tay bọn họ b â n quốc cùng còn lại quốc gia người nghiên cứu mới nếu như muốn nghiên cứu cái gì đó lời nói thì nhất định phải được cầu đến trên người bọn họ đến nay đồng dạng là sức ảnh hưởng hoặc có lẽ là bọn họ ở xây c á c nhà còn lại quốc gia khoa học ra ở vì bọn họ thế gạch chuyển miếng ngói toàn thể mà nói chế ước năng lượng cao vật lý phát triển cũng không phải kỹ thuật cũng không phải vật lý học giới nhân tài mà là kim tiền một đài đại hình năng lượng cao hạt đối tràng cơ xây cần phải hao phí nhân lực vật lý cực lớn đến làm người ta không dám tin tưởng lấy châu âu hạch tử nghiên cứu tổ chức sở hạt gia tốc khí cùng đối tràng cơ lờ hờ cờ theo lệ chỉ là đáp lời tiến hành một lần thăng cấp chỉ là một lần thăng cấp tiêu phí vốn liền c a o đến hơn một tỷ thức kim mà lờ hờ cờ mỗi một lần khởi động tiến hành đụng nhau thí nghiệm tiêu phí tiền tài đều là đến mười triệu mét kim tính toán có thể thấy năng lượng cao vật lý thật là một cái đốt tiền nghề ở những năm trước đây thời điểm b â n quốc vốn là cũng dự định chính mình chuẩn bị một cái nhưng bởi vì tiêu xài thật sự quá lớn hơn nữa quốc nội đ ỉ n h cấp năng lượng cao vật lý nhân tài s á t thực không nhiều nguyên nhân tạm thời bông tha bất quá này một hạng kế hoạch ở lúc ấy dự tính xếp hàng trăm tỷ cấp bậc có thể thấy đốt tiến trình độ chi khoa trương đương nhiên cái này cũng cùng vân quốc không chuẩn bị thì thôi muốn chuẩn bị liền lớn nhất mạnh nhất có quan hệ tầm mắt trở về đến chiếu hình ra đại hình hạt đối tràng cơ bên trên hàn nguyên mở ra đối tràng cơ tổng thể bản vẽ cấu trúc nhất nhất giới thiệu nói nay đại đại hình hạt đối tràng cơ là ta ở năm ngoái thiết kế nó là một cái đường kính vì hai mươi năm cây số tuần trưởng vì bảy mươi tám năm cây số hình tròn đường hầm chủ thể kết cấu chia làm ngũ bộ phận bộ phận thứ nhất là chủ thể gia tốc đường ống dài đến bảy mươi tám năm cây số chủ yếu tác dụng là cho hạt tiến hành gia tốc trên lý thuyết mà nói cái này dài đến gần tám mươi cây số gia tốc đường ống đủ để đem khinh hạt gia tốc đến, đến gần vô hạn tốc độ ánh sáng bộ phận thứ hai là an bài ở chủ thể ra tốc đường ống bên trên đủ loại hạt thám tính khí bao gồm thông dụng tính trung siêu hoàn mặt máy móc cùng rắn chắc m i ệ u từ quận dây các hạt thám tính khí mặt cắt có giãn tản ra thám tính khí đặc thù mục tiêu điều tra khí các loại nó chủ yếu dùng để điều tra năng lượng cao hạt đụng nhau lúc sinh ra đủ loại số liệu cùng với cho va chạm sinh ra đủ loại hạt tiến hành chụp hình thứ ba bộ phận chính là số liệu trung tâm cái này cũng không cần nhiều giới thiệu chủ yếu dùng để tổn chữ các loại hình tính toán số liệu cùng quan trắc số liệu các loại chủ thể là một máy siêu cấp máy tính bộ phận thứ tư là ngồi xuống hệ thống ngội xuống hệ thống ở bất kỳ một cái nào tột đỉnh nghiên cứu khoa học dụng cụ hoặc là công trình dụng cụ bên trong đều là không thể thiếu cơ phận t ỷ như ta ở năm ngoái xây khả khống phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng nó liền nắm giữ một bộ kích thước khá là khổng lồ ngội xuống hệ thống lấy cưỡng chế lạnh máy làm trụ cột thông qua 7.000 tấn thể lỏng khí tới tiến hành lưu truyền chống lạnh mà số không đại hình hạt đối tràng cơ trang bị chống lạnh hệ thống so với khả khống phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng bên trên còn muốn cường đại bởi vì cực dài ra tốc đường ống nguyên nhân nay đại đại hình hạt đối tràng cơ tổng cộng trang bị lục đại đại hình c Bộ tiến hành đơn cung. theo ứ hà nguyên giới thiệu lai sở chệ ảm lúc đó cũng náo nhiệt ta vừa mới tra xét một chút lợp hờ cờ nắm giữ tối cường đại hình cường tử đối tràng cơ chính xác tuần trưởng là hai sáu trăm sáu mươi năm chín mươi ngàn thước cũng chính là hai mươi sáu ngàn mét sở chệ ảm mẹ cái này tuần trưởng không sai biệt lắm nhanh gấp ba giá như vậy gia tốc đường ống sợ là có thể chế tạo ra lô đen lô đen n g ư ơ i có phải hay không là quá khinh thường cái này hạt đối tràng cơ rồi hả lợp hờ cờ 2 6 i m ư n g h n mét cường đại hình cường tử đối tràng cơ là có thể ở trong quá trình thí nghiệm chế tạo ra bỏ túi lỗ đen rồi sơ chế hạ mẹ cái này phòng chừng cũng có thể bắt chước vũ trụ nổ lớn rồi cường nhã côn đồ ta đang nghĩ đem một người vứt xuống đ a n g ở thí nghiệm trong đường ống mặt những siêu đó tốc độ cao hạt trực tiếp đánh trúng thân thể con người thì như thế nào trực tiếp thay đổi bột biến thành m ặ n hạ t ở tặng tiến sĩ tức cười ta nhớ được lúc trước thật giống như có tương tự hai nạ trước lão đại ca nhà vật lý học gà nạ tô ly không gọ tư cơ lúc ấy hắn đang ở kiểm tra hạt r a tốc khí một cái trở ngại cho là máy đã đóng cửa vì vậy liền đem đầu đưa vào còn đang vận chuyển r a tốc khí chung sau đó hắn liền thấy so với một ngàn cái thái dương còn sáng tiềm quang nhưng không có cảm thấy đau đớn sau chuyện này vị này xui xẻo nhà vật lý học bị mang tới một nhà bệnh viện thầy thuốc dự trù sau đó hai ba tuần lễ bên trong hắn đem sẽ chết bởi phóng xạ trúng độc chết cũng không có hàng này đầu bên trái bị một ít phóng xạ tổn thương nhưng là cũng không có bỏ mạng càng mấu chất là hàng này bị năng lượng cao hạt đánh trúng nửa trái mặt lại không có giải yếu một mực dừng lại ở hai mươi năm trước dáng vẻ ngo tạo đây là vĩnh sinh rồi không đây là năng lượng cao hạt mở ra trong cơ thể hắn giải mã gen adn sao bốn nhìn thảo luận đạn mạc hàn nguyên cười nói á nạ tội l ý y không gõ tư cơ là may mắn lúc ấy xuyên thấu hắn đại não năng lượng cao l ạ p t ử t h ú c chỉ có không tới bảy tơ càng mấu chốt là ban đầu hắn thí nghiệm dùng làm ộ t cái hạt nhân ra tốc khí năng lượng cao hạt nhân đụng thân thể con người cũng sẽ không cùng nhân thể phát sinh cơ giới va chạm mà là sẽ trong nháy mắt xuyên thấu thân thể con người bởi vì người là do nguyên tử tạo thành mà hạt nhân nếu so với nguyên tử nhỏ bé tiểu rất nhiều rồi nó chỉ là hạt nhân nguyên tử chung một cái tạo thành hạt hai người kết hợp đi xuống à nạ tội lì y không gõ tư cơ mới may mắn còn sống đến khi hắn nửa bên mặt trái không sẽ giả yếu kia cũng không phải là cái gì được mở ra giải mã gen adn mà v ĩ n h sinh mà là bởi vì nửa bên mặt trái tất cả đều bị năng lượng cao hạt phá hư đưa đến mặt tê liệt ngoại trừ mặt tê liệt ngoại nhờ vào lần này hai nạn hắn hai trái mãi mãi mất đi thính giác dừng một chút hàn nguyên bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm túc nói trên thực tế vô luận là loại nào hạt đối t r ắ n g cơ đều là tương đương nguy hiểm lại không nói chế tạo lỗ đen những hư vô phiêu miệu đó đồ vật chỉ là nó ở vận hành lúc sinh ra phóng xạ chính là một cái thiên văn sổ một cái đến gần tốc độ ánh sáng hạt nhân khiến nhân loại mang đến phóng xạ tề lượng sẽ vượt qua 2 0 0 t r ă ngàn giặt thậm chí đi đến 3 0 0 r ă m ngàn giặt mà 5 0 0 t r ă n h s á giặt phóng xạ thì có thể làm cho một người trong thời gian ngắn bỏ mạng mà 2 0 0 t r ă ngàn đạ dạ phóng xạ nhân giới tình huống này không sống qua một nạp dây ngoại trừ bản thân siêu cường phóng xạ ngoại năng lượng cao hạt nhân buộc ở xuyên thấu thân thể con người thời điểm mang đến điện ly phóng xạ đồng dạng là thập phần trí mạng nó có thể mang đủ loại hóa học phân tử trực tiếp điện ly thậm chí đem nguyên tử điện ly phá hư tế bào kết cấu độ t in thậm chí là phá hư cho nên ngàn b ạ n lần không nên đi thử đồ vì giữ thân thể trẻ tuổi mà đặc biệt vì chính mình tìm thiệt thoái ạ nạ tội lý y không gõ tư cơ chỉ có một sợ t r ẻ ạ mẹ ngươi cũng quá đ ể cao chúng ta chúng ta kia b u ồ n sự lớn như vậy đại hình hạt đố i tràng cơ đồ chơi này sao có thể tùy tiện để cho người ta vào a nơi n này là bất quốc bất quốc bất quốc người coi là châu âu à mỗi lần thí nghiệm trước ta dám cam đoan hạt đố i tràng cơ c h ú n g quanh liền con rồi cũng không có chớ đừng nhắc tới người b ỏ sát như thế ta ta vừa mới đi bách độ một chút tài liệu có chút nói đại hình cường hạt đố tràng cơ có thể chế tạo ra thời gian thao để cho người ta xuyên việt đến quá khứ vị lai này có phải hay không là thật sở t r ẻ ạ mẹ tạo lô đen bắt trước vũ trụ nổ lớn những thứ này ta cũng biết rõ nhưng thời gian phao đây là cái gì một câu nói máy thời gian không thể nào xuất hiện ở phong b ê trong vũ trụ bộ thời gian tuyến chính là một chiều một chiều lưu động thời gian tuyến chỉ là biểu thị không có thể trở lại quá khứ ta r a tốc một chút đi tương lai cũng có thể à. c h u y ệ n t u ầ n v o n g du không học ss s thiên phú không nao tản chương năm trăm mười bảy siêu dẫn lực t ử cùng siêu quang tốc độ phi hành thời gian phao là vật gì hàn nguyên hơi có chút nghi ngờ nhìn đạn mặc hỏi nếu như quan luận xem qua vật lý sách v ợ cùng tài liệu tin tức ở cả nhân loại văn minh tám tỷ nhân trung không có bất cứ người nào có thể có thể so với hắn cho dù là những thứ kia hơn tám mươi chín mươi tuổi đ ỉ n h cấp vật lý học chuyên gia cũng không thể có hắn xem qua vật lý sách v ợ nhiều một cái nhà vật lý học gần đó là bước ngang qua hai ba đại lĩnh vực vật lý học chuyên gia quen thuộc kiến thức cũng bất quá là kia hai ba đại lĩnh vực mà thôi nhưng vật lý học cũng không chỉ có hai ba đại lĩnh vực bất quá hàn nguyên có thể nhất định là tại hắn xem qua sở hữu vật lý trong tri thức không có thời gian phao cái khái niệm này nếu như có xem qua lời nói hắn nhất định là có trí nhớ nhưng vật lý học quá rộng lớn rồi từ mấy trăm năm trước vật lý học bắt đầu phát triển bắt đầu tích lũy đến bây giờ sách vở cùng liên quan kiến thức có bao nhiêu sợ rằng không người có thể nói được thanh không nói còn lại nhà vật lý học rồi quang là chính bản thân hắn lấy cực nhanh đọc tốc độ nhìn hơn hai năm rồi cũng không có toàn bộ đọc xong hệ thống truyền đưa cho hắn vật lý kiến thức căn bản tin tức c hàn nguyên cũng không dám xác định vật này rốt cuộc là thật không nữa tồn tại ở vật lý chung hẹo lánh đồ vật cũng không ít thời gian phao đồ chơi này nói không chừng có thể là mới nhất cầm ra khái niệm cũng khó nói suy nghĩ một chút hàn nguyên ý thức chìm vào trong đầu thông qua hệ thống ở vật lý kiến thức căn bản trong tin tức một cái hạ thời gian phao ba trước kia nếu như là vật lý học giới tân lấy ra danh từ hắn chưa có xem qua xác thực có thể bất quá cái này hệ thống sẽ thực thì đổi mới vật lý học kiến thức tin tức hắn có thể lật xem một chút nhìn thẻ có phải hay không là chính mình chưa có xem qua mà nhưng một lát sau kết quả phản hồi nhưng là không có hắn không có từ trong đầu vật lý kiến thức trong tin tức đến cái này khái niệm nhất thời nguyên hứng thú đi lên hệ thống cung cấp vật lý kiến thức tin tức là đã luật chứng nếu như cái này thời gian phao là mới nhất một hai tháng thông qua đối tràng cơ thí nghiệm phát hiện còn không có luận chứng tuyến đầu tài liệu lời nói là sẽ không xuất hiện ở kiến thức trong tin tức hắn đối loại này đồ mới cảm thấy rất hứng thú lúc này đổi theo hỏi thăm một câu hắn truy hỏi để cho không ít người xem thậm chí là vật lý học chuyên gia cũng nhắc lên hứng thú lúc này liền đi lưới vào một vật này sau đó trên màn ảnh giả tưởng hiện lên đạn m ạ c để cho hàn nguyên cùng chúng nhà vật lý học dợ khóc dợ cười cái này cái gọi là thời gian phao khái niệm cũng không phải là cái gì vật lý học giới chuyên nghiệp danh từ mới mà là một cái kinh doanh hào vô lương công chúng hào lấy ra một cái tân khái niệm ở nơi này thiên tiểu luận văn bên trong đại hình cường hạt đối chẳng cơ nhất định chính là một cái mở ra địa ngục c h i môn chìa khóa nó không chỉ có thể chế tạo ra lỗ đen còn có thể buộc phát ra năng lượng cường đại cắn nuốt hết toàn bộ địa cầu nói đơn giản một phần hạ dịu biên soạn ra tới tiểu luận văn sau đó bị một cái không biết chuyện dân mạng dọn vào lai、like、sở chệ hạm gian đưa tới một cái ô long sự kiện chuẩn bị rõ ràng chân tướng hàn nguyên rợ dợ khóc dợi lắc lắc đầu nói những thứ kia tiểu luận văn mặc dù thật có ý tứ nhưng khoa học chân tướng không nên từ nơi này nhiều chút văn chương trung đi lấy được đại hình cường hạt đối tràng cơ thực sự có thể ở hạt trong quá trình va chạm chế tạo ra h ẹ chặt lỗ đen nhưng nó chế tạo ra lỗ đen còn lâu mới có được các ngươi tưởng tượng kinh khủng như vậy loại này lỗ đen là năng lượng cao sản vật bất quá nó thời gian tồn tại liền nhất vi dây cũng chưa tới căn bản cũng sẽ không đối với ngoại giới sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì về phần cái gọi là thời gian thao nay đại khái là một cái vô lương tiểu biên b i ệ u đặt đi ra thực tế vật lý học ít nhất ta học qua vật lý học c h u n g cũng không có cái từ này máy thời gian đây tia thời gian máy đây sơ chê á mẹ máy thời gian thật có thể chế tạo ra sao khởi điểm mười năm con mọt sách trước tới bản tin xuyên việt trọng sinh những chuyện này thật có thể phát sinh sao chúng ta thật có thể xuyên việt đến quá khứ vị lai sao trên lầu ta đã tạo ra được mấy thời gian nhưng là thời gian lữ hành phải thỏa mãn một cái điều kiện chính là người lữ hành chỉ có thể xuyên việt đến chính mình quá khứ thân trong cơ thể ngoài ra có một cái tác dụng phụ chính là người lữ hành trạng thái sẽ cùng mình nguyên lai thân thể giữ nhất trí bao gồm trí nhớ nói như vậy nói không chừng chúng ta mỗi người đều là từ tương lai xuyên việt tới đầu chó Lai sở chệ ám lúc đó người xem đối với cường hạt đối tràng cơ hưng thu không lớn nhưng nói đến thời gian phao cùng máy thời gian này một ít hàng đồ vật phần lớn người cũng phấn khởi mà bắt đầu ở lai sở chệ ám trong phòng cái gì cũng hỏi đủ loại vấn đề tất cả đều căng ra không nói phổ thông người xem các nước chuyên gia đối với hàn nguyên rốt cuộc là như thế nào để ý giải thời gian có hay không có thể chế tạo ra máy thời gian có thể hay không xuyên việt trọng sinh những thứ này khái niệm cũng giống vậy cảm thấy rất hứng thú ở tại bọn hắn thêm dầu vào lửa toàn bộ lai sở chệ ám lúc đó lúc này tất cả đều là có liên quan những thứ này khái niệm vấn đề nhìn những thứ này đạn m ạ c hàn nguyên trầm ngâm một chút nói máy thời gian loại vật này ở phong bế trong vũ trụ mà nói là không có bất kỳ ý nghĩa gì cũng chế tạo không ra nếu muốn hiểu cùng chế tạo những thứ này được trước biết thời gian này mọi khái niệm nông cạn mà nói thời gian là một cái hơi trừu tượng khái niệm là vật chất vận động biến hóa kéo dài tính thứ tự tính biểu hiện nhưng nếu như muốn đi sâu vào h i ể u thời gian này m ỗ i khái niệm trước mắt khoa học kỹ thuật trình độ căn bản là không làm được cho nên các ngươi những vấn đề này không có ý nghĩa gì dừng một chút hàn nguyên nói tiếp về phần xuyên việt cùng trọng sinh những thứ này từ trên lý thuyết mà nói là có thể bất quá khả năng này cùng các ngươi tưởng tượng bất đồng xuyên việt dễ dàng một chút một ít đặc định tình huống hoặc là tình cờ dưới tình huống gặp phải thời không xuyên thủng thoi đến ngoài vạn lý cái này là có thể bất quá dưới tình huống bình thường ngươi sẽ bị thời không động to lớn dẫn lực lôi xé thành nguyên tử thậm chí là các trọng sinh lời nói khả năng này so với các ngươi tưởng tượng muốn khó khăn hơn nhiều nói đến trọng sinh thì không khỏi không nói vũ trụ thời gian tuyến trên lý thuyết mà nói vũ trụ là phong bế nó thời gian tuyến là không thể người chuyển mà thời gian vật này cùng vật chất vận động có quan hệ vật chất vận động lại liên quan đến một người khác tên là thương khái niệm vũ trụ là đang không ngừng thương tăng cái khái niệm này so sánh tất cả mọi người biết rõ mà trọng sinh cái khái niệm này ở trên lý thuyết chính là định nghĩa ở thời gian và thương phía trên nếu như ngươi muốn trọng sinh đến m ư ơ i năm trước như vậy từ trên lý thuyết mà nói yêu cầu có một người khác ở ngươi vị trí mẫu vũ trụ ngoại đem linh hồn ngươi ý thức lấy ra được hơn nữa điều chỉnh cái vũ trụ này thường thông qua nghịch chuyển tin tức phương thức lưu động tới không ngừng đem lịch sử phục khắc tái hiện như vậy mới có nhất định s á t suất làm được cái gọi là trọng sinh nhưng nghịch chuyển một cái vũ trụ sở hữu tin tức lưu động yêu cầu năng lượng có nhiều khổng lồ ta không cách nào tưởng tượng lắc đầu than thở một chút hàn nguyên lại bổ sung một câu dĩ nhiên những thứ này chẳng qua là ta từ trên lý thuyết đẩy ngã tới một ít gì đó cụ thể có thể hay không làm được ta cũng không biết rõ các ngươi đem coi là một cái cố sự nghe một chút là được có thể xuyên việt không thể trọng sinh đầu tiên ngươi được c h ỉ vào thời không động to lớn dẫn lực đầu chó thời gian là tứ duy vũ trụ là ba d muốn l ị c h c h u y ể n thời giàn tuyến tự nhiên được thoát khỏi vũ trụ s ở t r ẻ ạ mẹ nói không tật xấu trên lầu nghe một chút cố sự được cái này s ở t r ẻ ạ mẹ nói hết rồi cái này là trên lý thuyết suy luận đi ra đồ vật có thể hay không làm được còn không thực tế đây đừng xem hai cái video một ít kiến thức khoa học kỹ thuật liền đem chính mình đặt tới cùng s ở t r ẻ ạ mẹ như thế vị trí tuy nói là từ trên lý thuyết suy luận tới nhưng p h ỏ n g chừng đại khái s u ấ t có thể thực hiện từ lần đầu tiên lai s ở t r ẻ ảm đến bây giờ cái này s ở t r ẻ ạ mẹ liền chưa nói qua khoác lác nói chuyện hoặc là cũng xác nhận hoặc là ngay tại chứng thật trên đường lại nói thời không động rốt cuộc là thứ gì có phải hay không là chúng ta nói trung động hẳn là dù sao từ miêu tả đến xem rất giống hạt đuối c h ẳ n g cơ có thể chế tạo ra thời không động không thật biết điều lần đầu nghe nói loại này khái niệm sợ chệ ạ mẹ nhiều hơn nữa trò chuyện mấy mau tiền ta bỏ tiền ngũ cọc lông ta ra một khối ta ra một trăm khối khắc quân khắc quấn lại quấn xuống đi tất cả mọi người không c h ỗ t ố t nhìn những thứ này đ ạ m ạ c hàn g nguyên cười nói vậy thì trò chuyện tiếp ngũ mau tiền đi trò chuyện một chút lần này xây cất đại hình cường hạt đuối tràng cơ mục đích tất cả mọi người biết rõ vũ trụ là do đủ loại hạt tạo thành mà thông qua nghiên cứu những thư này hạt có thể thấy vũ trụ bí ẩn tỉ như hy vạch này thủy tinh c ò n xuất sắc các, ngược lại các những thứ này cũng là thông qua hạt đối tràng cơ phát hiện hơn nữa hạt đối tràng cơ thí nghiệm năng cấp càng cao có thể phát hiện hạt thì càng nhiều kỳ diệu đồ vật cũng càng nhiều về phần ta lần này xây cất đại hình cường hạt đối tràng cơ mục đích có hai cái một là ghi chép cùng phong phú trước mặt đã đủ loại hạt chi tiết cà kẽ những thứ này đối với vật lý nghiên cứu trợ giúp cực lớn một người khác chính là gửi hy vọng vào từ bên trong tìm tới một loại siêu dẫn lư tử loại này siêu dẫn lư tử là tác dụng với siêu quang tốc độ phi hành kỹ thuật mọi người cũng biết rõ Kỳ này lời nói này nói là cho châu âu năng lượng nguyên tử phòng thí nghiệm lờ hờ cờ cầu nói bởi vì hắn chỉ biết rõ siêu dân lực từ loại này hạt là siêu quang tốc độ phi hành cơ sở nhưng không biết do nó rốt cuộc là ở đâu cái năng cấp đụng nhau xuất hiện cho nên hàn nguyên yêu cầu lờ hờ cờ đi cho hắn làm thí nghiệm gia tăng tìm tới siêu dẫn lực tử s á t suất mà trước mắt mà nói ở bân quốc cường hạt đối tràng cơ vẫn chưa hết thành kiến tạo trước trải qua mấy lần thăng cấp lờ hờ cờ như cũ cầm giữ trên thế giới lớn nhất năng cấp cao cường nhất hạt đối tràng cơ về phần lờ hờ cờ phát hiện siêu dẫn lực tử sau có thể hay không nuốt riêng những tin tức này hàn nguyên cũng không lo lắng lấy bây giờ bân quốc ở cả thế giới địa vị mà nói căn bản cũng không khả năng xuất hiện loại chuyện này mà chỉ cần bân quốc biết hắn cũng liền có thể biết rõ lai sở chệ ảm trong phòng ở hàn nguyên đem siêu dẫn lực tử tác dụng nói ra khỏi miệng sau liền gần như đã không có người nào nghe nữa hắn đến tiếp sau này rồi mọi người cũng ở thảo luận cái này cái gọi là siêu dẫn lực tử cùng siêu quang tốc độ phi hành nay đại khái là người sở hữu lần đầu tiên thấy siêu quang tốc độ này m ỗ i khái niệm cách mình gần như vậy cũng hiểu được một ít có liên quan siêu quang tốc độ phi hành cơ sở siêu dẫn lực tử siêu quang tốc độ phi hành hắn tới hắn tới hắn mang theo siêu quang tốc độ phi hành tới sở t r ẻ ạ mẹ tăng thêm tốc độ à vội vàng đem siêu quang tốc độ phi thuyền tạo ra a thượng đế phật tổ ngọc hoàng ở trên cao ta cũng có cơ hội thể nghiệm một chút siêu quang tốc độ phi hành đi ngoại tinh thám hiểm cơ hội sao trên lầu ba vị này có thể không phải một cá thể hệ đến thời điểm bởi vì ngươi cầu nguyện đánh nhau liền bấy cha rồi các ngươi nói ba vị này đánh nhau ai sẽ thắng đầu tiên loại bỏ phật tổ cấp bậc này quá thấp kéo đạm trong này r á c r ử i nhất chắc là thượng đế thượng đế chỉ sáng lập một thế giới nhưng phật tổ cùng ngọc hoàng chính ngươi xem thật kỹ một chút cổ đại thần thoại đi nhất xa nhất thế giới hoa một cái một thiên đường nhìn như vậy phật tổ trông coi thế giới hải rồi đi ngọc hoàng càng lưu bức ga ma đản các ngươi ở một cái đem khoa học lai sở trệ ảm trong phòng nghiên cứu cái kia nhân vật thần thoại càng lưu bức này thật tốt sao khoa học cuối là thần học lai sở trệ hàm trong phòng một mảnh huyên áo hàn nguyên nhìn những thứ này đạn mạc lắc đầu một cái không có lại để ý tới ngược lại tiếp tục giảng giải và phát triển thị đại hình cường hạt đối tràng cơ kết cấu và số liệu tin tức lần này giảng giải chủ yếu là cho bân quốc nghe mặc dù lớn hình cường hạt đối tràng cơ không có tấm chim động cơ bước quân công các phương diện khoa học kỹ thuật nhạy cảm bân quốc cũng trong tay nắm giữ phương diện này kỹ thuật nhưng vô luận nói như thế nào bọn họ tay t r u n g đại hình cường hạt đối tràng cơ xây cất kỹ thuật là không có, có trong tay hãng cường tối tranh lệch lớn chủ yếu thể hiện ở quan chắc và số liệu gom phía trên mà quan sát cùng va chạm số liệu gom lại vừa là hạt đối tràng cơ hạch tâm kỹ thuật hai thứ này kỹ thuật không quá quan gần đó là người đang ở đây trong quá trình thí nghiệm sinh xảy ra cái gì tân hình hạt hoặc là kỳ quan đều không cách nào hoàn chỉnh ghi xuống ngược lại đối tràng cơ hạt gia tốc đường ống cái gì cũng không phải là cái gì vấn đề khó khăn lại không nói bây giờ đã thực hiện khả khống phản ứng nhiệt hạch lọ phản ứng bên trên từ kính từ cô cường từ khống chế chẳng đợi kỹ thuật có thể gần như hoàn mỹ khống chế đối tràng cơ g a tốc từ trường chính là khả khống phản ứng nhiệt hạch không có thực hiện trước lợt hờ cờ cũng có thể thông qua hơn mười ngàn cái từ kính tới khống chế g a tốc đường ống nhưng tương đối mà nói lở hờ cờ quan trắc kỹ thuật liền không phải như vậy đúng chỗ ngoại trừ truyền thống truyền cảm cảm ứng khí cùng cao nhận thức ca mê ra bắt hình ả n h ngoại liền không có gì còn lại thủ đoạn giống như ẩn tham châm loại vật này cũng dùng không thích hợp cùng đại hình cường hạt đối tràng cơ mà hà nguyên bên này là không giống nhau trung siêu hoàn mặt máy móc cùng rắn chắc m i ệ u từ quận dây các hạt thám thính khí mặt cắt có giãn tản ra thám thính khí đặc thù mục tiêu điều tra khí đủ loại nhằm vào năng lượng cao hạt quan trắc thủ đoạn là lở hờ cờ không có những thứ này tụ hợp ở một máy hạt đối t r à n cơ bên trên có thể mức độ lớn nhất quan trắc cùng bắt được năng lượng cao hạt va chạm lúc phát sinh hết cho dù là nhỏ bé nhất năng lượng hoạt động cũng có thể rõ ràng bắt cùng ghi xuống thân bất khẳng đ ị c h vận mệnh luân chuyển chàng trai sẽ thoát khỏi vận mệnh đau thương hay sẽ lại bị nó đưa đẩy đến bến bờ tuyệt vọng đây là một câu chuyện kể về một chàng trai chìm trong bóng tối nhưng lại muốn hướng mình đến với ánh sáng q u a n minh chương năm trăm m ư ơ i tám vũ trụ đi an toàn một máy hạt đối chàng cơ trọng điểm kết cấu vị trí có rất nhiều tỉ như hẹp dài hạt gia tốc đường ống tỉ như quan c h ắ c trang bị người trước là hạt g a tốc cơ sở người sau là số liệu g i chép dù sao đối với đụng máy chính là vì quan c h ắ c năng lượng cao hạt ở va chạm lúc sẽ phát sinh cái gì mà thiết kế chế tạo ra thiếu hai thứ này nếu không phải là người dụng cụ không cách nào bình thường vận hành nếu không phải là người gom không tới số liệu trừ lần đó ra ngội xuống hệ thống loại đồ vật mặc dù cần phải nhưng không có lời nói cũng không phải là không thể vận hành đương nhiên thiếu ngội xuống hệ thống cần phải hao phí càng nhiều năng lượng thôi động hạt hơn nữa bởi vì nhiệt độ nguyên nhân thu thập được số liệu sẽ có rất lớn sai lệch hao tốn một ít thời gian đem trung siêu hoàn mặt máy móc cùng rắn chắc miệu từ quận dây các hạt thám kinh khí mặt cắt có gián tản ra thám kinh khí những thứ này đối c h ẳ n g cơ bên trong máy thăm dò giảng giải một chút sau hàn nguyên thu hồi hình chiếu hình ảnh ngược lại đem đối c h ẳ n g cơ thiết kế đồ chế tạo đồ thi công đồ đợi tài liệu tương quan tin tức g ử i cho tiểu linh tiểu linh sẽ đọc đến những số liệu này tin tức cũng tính toán ra mỗi một hạng thi công cần bao nhiêu ít một hình công nghiệp người máy cần cần bao nhiêu thời gian có bao nhiêu hạng mục có thể đồng thời bắt đầu làm việc các loại số liệu chờ đợi một ít thời gian sau tiểu linh thanh âm trong công việc trong phòng v a n lên chủ nhân căn cứ trước mặt số liệu tài liệu tiến hành tính toán dựa theo căn cứ trước mặt đã có đủ loại dụng cụ hoàn thành số không cường hạt đối tràng cơ thi công ngắn nhất yêu cầu 332 ngày nếu như dựa theo ngắn nhất thi công kỳ tới tiến hành tính toán hoàn thành số không cường hạt đối tràng cơ thi công yêu cầu 1 2 t t hai h i ê n tổng cộng l à yêu cầu vận dụng ít một hình công nghiệp người máy 1292 đài cần loại cỡ còn lớn hơn đ à o dụng cụ vận tải dụng cụ lên khống dụng cụ đợi các hạng dụng cụ 432 đài trước mặt trong căn cứ thiếu đại hình đ à o dụng cụ 41 đài thiếu vận tải dụng cụ 16 đài thiếu tiểu linh thanh âm ở bên trong phòng làm việc vang lên đem đại hình hạt đối tràng cơ các hạng thi công chu kỳ yêu cầu tài liệu tương quan cùng dụng cụ tất cả đều liệt kê đi ra lai sở t r ệ ả m lúc đó người xem nghe tiểu linh báo cáo thán phục không thôi lợi hại ta tiểu linh đủ loại số liệu cũng bày ra rồi đồng thời vận dụng 1.300 m á y nhân tiến hành thi công thật là ngưu bất nổ có một cái ai chính là thuận lợi ngươi chỉ cần đem thiết kế đồ ném một cái chuẩn bị xong nguyên liệu cái gì khác cũng không cần ngươi quan tâm lúc nào chúng ta quốc gia cũng có thể chuẩn bị một cái tiểu linh hoặc là tiểu thất đi ra như vậy cho trường thành gián gạch sứ cho hệ vợ rét giả bộ thang máy mức khô bột hải tu cư dân lầu thế giới cấp công trình cũng có thể khởi động thiếu lợi i n khống n h thể chế có hại như vậy người cho rằng là đây cái này sợ trễ ạ mẹ lấy ra coi là sức lao động người máy sẽ là cái gì rất dưới trong nhà của ta nhà máy đã bắt đầu dùng loại người máy này thay thế nhân tạo rồi ngoại trừ mua người máy tiền cùng tiền điện so với người tốt dùng rất nhiều có thể 2 4 h không đình công làm năng lực sản xuất so với trước kia lật không chỉ mười lần lật gấp mười lần thế này thì quá mức rồi khoa trương không không không này không có chút nào khoa trương nhất yêu cầu ăn cơm uống nước nghỉ ngơi mỗi ngày chân chính thời gian làm việc cao nữa là ba b ố tiếng nhưng người máy có thể 2 4 h không đình công làm hơn nữa đều là hết sức chăm chú cái loại này thoáng suy nghĩ một chút liền biết nhìn lai、like、sở t r ệ ám lúc đó dân mạng đạn m ạ c nghe tiểu linh tính toán báo cáo hàn nguyên không chút nghĩ ngợi truyền đạt chỉ thị áp dụng xây cất thời gian ngắn nhất phương án có thiếu dụng cụ dùng đại hình ba d in nhà máy in ra nguyên liệu không đủ có thể cùng ta nói không có bất kỳ những ý nghĩ khác hàn nguyên trực tiếp lựa chọn xây cất thời gian ngắn nhất phương án vật lý cơ sở nhiệm vụ có thể không phải quang xây cất một tòa đại hình cường hạt đối tràng cơ là đủ rồi còn phải cầu hắn tiến hành m ớ i tầm năng cấp trở lên hạt va chạm thí nghiệm mà mỗi một lần năng lượng cao hạt va chạm thí nghiệm cần muốn thời gian chuẩn bị cũng ở một tháng k h o ả n g đó đủ loại tài liệu chuẩn bị dụng cụ kiểm tra v v đều là tương dườm g à công việc càng mấu chốt là hàn nguyên còn gửi hy vọng vào có thể mượn này đại đại hình cường hạt đối tràng cơ tìm ra có thể ứng dụng với siêu quan tốc độ phi hành kỹ thuật bên t r ê n cường dẫn lực tử nay cần thời gian thì càng là một tần số rồi ai cũng không biết rõ cường dẫn lực tử rốt cuộc là vậy một n ă g cấp va chạm sản vật từng cái đi thí nghiệm không khác nào mò kim đáy biển nhưng trước mắt mà nói trừ rồi từng bước từng bước năng cấp đi thí nghiệm đi tìm kiếm hắn cũng không có càng làm dễ pháp cho nên trước hàn nguyên mới muốn mượn châu âu năng lượng nguyên tử phòng thí nghiệm lờ hờ cơ cấu đến giúp hắn loại bỏ một ít năng cấp thêm mau một chút tìm độ tiến triển mặc dù trước mắt hắn còn dùng không ít siêu quan g tốc độ phi hành kỹ thuật nhưng cái này kỹ thuật giá trị ai cũng rõ ràng nhiệm vụ lần này là đang ở mẫu hàng tinh hệ bên trong tìm tòi lần kế nhiệm vụ không ra ngoài dự liệu lời nói chính là rời đi thái dương hệ rồi mà không làm được siêu quan g tốc độ phi hành hoặc là lợi dụng thời không động tiến hành khoảng cách xa nhảy lời nói đừng nói là rộng lớn vô biên tinh thần đại hải rồi chính là đi khoảng cách thái dương hệ gần đây láng g i ề n g tinh hệ đi ra thái dương hệ cũng rất khó cho nên vô luận như thế nào siêu quan tốc độ phi hành hoặc là thời không động kỹ thuật hắn cũng là một nắm giữ bất kể là từ hệ thống nơi đó lấy được còn là chính bả đem xây cất đại hình cường hạt đối tràng cơ sự tình giao cho tiểu linh sau hàn nguyên chào hỏi một chút tiểu thất tiểu thất dễ d ì đầm sâu một trăm l i sáu một tinh hệ tố t ú c bốn cùng chế sinh c h i trụ những tinh thể đó hình quay t r ụ thế nào có phát hiện gì không từ số không ngoài không gian h ồ n g ngoại ống nhòm trời cao lần đầu tiên chuyển trở lại hình tự i ể ra hiện đủ loại kỳ quan sau tiểu thất công việc chủ yếu vẫn luôn là phụ trách phương diện này mặc dù ngoài không gian ống nhòm bản thân liền mang theo trí năng số k h ô n g hệ thống có thể tự mình điều chỉnh máy móc cùng mặt kiến vận chuyển tự động ra ánh sáng yêu cầu bối cảnh nhưng so với tiểu thất mà nói điểm này trí năng thiếu xa nhìn cho nên lần đầu tiên quay ch vẫn luôn là do nó phụ trách thao túng ngoài không gian ống nhỏm quay chụp trước h i ể u được đủ loại cảnh tượng đặc biệt là dễ gì đầm sâu một trăm l i sáu một tinh hệ trung viên kia h ồ n g ả i tinh bên trên loại đeo sâm cầu kết cấu đây là trọng yếu nhất những thứ này t i ê n thời gian đi qua muốn tới quay phim đến hình ảnh không ít ngoài ra trừ làm phim tiểu thất cũng có thể nhanh chóng đem quay chụp đến hình hợp thành đi ra hơn nữa phân tích trong hình số liệu tin tức sàng lọc trọng yếu số liệu đây là tiểu linh trước mắt còn không làm được gần đó là hai người đều là ai nhưng ai giữa cũng có t r a n lệ rất nhanh tiểu thất thanh âm liền xuyên thấu qua máy truyền tin chuyển tới chủ nhân, trước mắt cũng không có phát hiện trọng đại dễ gì đầm sâu 106 m ộ t tinh hệ hồng hải tinh ngoại loại đeo sâm cầu kết cấu cũng không khác thường vẫn ở chỗ cũ bình thường vây quanh hồng hải tinh vận hành không có phát hiện có cái gì vật thể từ đeo sâm cầu bên trên rời đi chế sinh chi trụ sụp đổ vẫn ở chỗ cũ tiếp tục trước mặt quay chụp số liệu có ít không cách nào chính xác phân tích hoàn toàn than co rút thời gian dự đoán thời gian ở 170 vạn năm sau này tốp bốn từ lần đầu tiên quay chụp đến bây giờ Tổng kết phát hiện than tránh nhiệt hiện lần 867 lần, canxi phản ứng nhiệt hoạch, ma số dựa ê xuyên bên phản ứng nhiệt hoạch đợi còn lại có đánh xuyên tinh bên ngoài cơ thể ứng còn ngoài lên số lần tổng kết 1363 lần. đợi lại kết có cơ sắc lóe số d theo quay c h ụ số liệu tiến hành phân tích tố tốc tứ tướng ở ba mươi chín năm sau hạch tâm than có rút bắt đầu siêu tân tinh bùng nổ hoạt động bất quá tố tốc bốn siêu tân tinh bùng nổ đối với địa cầu vô uy hiếp dựa theo tính toán tố tốc tứ tinh cực cùng địa cầu góc vì, vì phần trăm chi hai mươi bảy địa ba bốn độ siêu tân tinh bùng nổ tạo thành thêm bắn trên ngựa tuyến bạo vô uy hiếp chủ nhân xin yên tâm tiểu thất báo cáo cùng tiểu linh có chút khác nhau tiểu linh ở báo cáo thời điểm chủ yếu là đem đủ loại tin tức số liệu bày ra cung hàn nguyên chính mình nghĩ rằng mà tiểu thất ở báo cáo thời điểm cũng không thế nào chú ý quá trình số liệu chỉ là đại thể miêu tả kết quả cùng một ít tin tức trọng yếu từ hai người báo cáo hình thức có thể thấy được tiểu thất cùng tiểu linh tầng dưới chót suy luận là hoàn toàn bất đồng mặc dù trước mắt không cách nào nghĩ rằng cái loại này tầng dưới chót suy luận ưu tú hơn nhưng từ báo cáo có thể thấy được tiểu thất trí năng độ trước mắt so với tiểu linh cao hơn nhiều tiểu thất, i b ê ngay soạn n một ộ tự cái đ q u trụ tích chính tự, giữ đối dễ đầm sâu 106 một tinh hệ, tố túc trụ, ta cùng chính có chuyện khác phân phương này quay chủ, người bên này ta có những giữ gì g phải hệ, sâu đối i đầm địa dễ quay xong tiểu thất báo cáo sau hàn nguyên suy tư ba i â y hạ an bài chỉ thị chế sinh c h i trụ không cần phải để ý nữa rồi gần đó là bên trong đang ở sinh ra đủ loại hàm n tinh cụ có tương đối cao giá trị nghiên cứu nhưng tương đối so với s ắ p bùng nổ tố t ú c bốn cùng dễ dị đầm sâu một trăm l i sáu một tinh hệ mà nói tầm quan trọng trực tiếp nằm ngang trước mắt mà nói lưu lại ngoài không gian ống nhòm dự đối sau chú ý là được về phần tiểu thất bây giờ nó có càng chuyện trọng yếu Nhận được, chủ nhân. Tiểu thất thanh chủ thất được, â Tiểu một chuyển tới, nhưng sau nhưng vang lên lần nữa. tới, Tự lại đó đ n g quay r ì n hệ tự đã hoàn thành biên soạn, tự động phân tích trình tự đã hoàn thành biên soạn, mấu chốt tin tức thiết chí hoàn thành. Chủ nhân, tự trụ, tích trình tự đã an bài hoàn thành. Một đã động đã động đã hoàn phân hoàn chí hoàn Chủ nhân, phân hoàn h soạn, soạn, bài biên biên an mấu quay liệt trình tự biên soạn hoàn thành thanh â m không ngừng trong công việc trong phòng vang lên không tới m ộ ư ơ i giây đồng hồ hàn nguyên giao cho nhiệm vụ của nó cũng đã hoàn thành đối với một cái ai mà nói đem chính mình lúc trước làm qua sự t ì n h biên soạn thành trình tự thật là như hô hấp một loại đơn giản đủ loại mật mã cùng nguyên trình tự biên soạn tốc độ có thể sắp đến vượt quá tưởng tượng Ừ, rất tốt, t i ế dù sao tương đối so sánh với nói tiểu linh trước mắt còn không có thành thục tiểu thất có thể tính toán cùng cân nhắc đến sự tình cản hoàn mỹ ngoài ra còn có tìm tòi thái dương hệ vệ tinh gom các cái tinh cầu tài liệu sự tỉnh cũng đều sẽ giao cho này hai người công việc trí năng đến khi hắn chính mình năm thứ hai công việc chủ yếu là nghiên cứu hộ thuẫn cùng siêu rất tự tử cùng với nghĩ biện pháp kích động càng nhiều quá mức nhiệm vụ từ hệ thống nơi nào lấy được đến càng nhiều kiến thức tin tức cùng khoa học kỹ thuật những chuyện này so với hắn tự mình đi thao túng đủ loại dụng cụ xây cất hạt da tốc khí cùng vũ trụ phi thuyền quan trọng hơn người trước là có thể thay thế tính công việc có tiểu thất cùng tiểu linh hai người công việc trí năng có thể chủ đạo cũng không phải là nhất định phải hắn tự mình động thủ mà người sau ngoại trừ hàn nguyên tự mình động thủ ngoại cũng không những biện pháp khác người cùng ai khác biệt lớn nhất chính là chỗ này nghiên cứu tính cùng tính sáng tạo công việc là ai thật sự không biết cho dù là lại công đại trí năng trình độ lại cao nhân công việc trí năng có thể lợi dụng chẳng qua là trong kho số liệu mặt tin tức giống nhân loại như thế phát ra tính vô căn cứ tưởng tượng ra vật phẩm là nó không làm được h à o tốn một ít thời gian đem xây cất đại hình cường hạt đối tràng cơ cùng vũ trụ phi thuyền liên quan sự tính an bài đi xuống sau hàn nguyên ngồi ở phòng làm việc bên trong từ trong ngăn kéo m ó c ra giấy bút cứ việc máy tính dụng cụ đã an bài ở trong cả trụ s tuy tiện ở nơi nào đều có thể thông qua máy chiếu hình cùng ngoại thiết tiến hành thao túng nhưng nghiên cứu một vật đồ vật hắn vẫn thói quen sử dụng truyền thống giấy bút tới tiến hành đặc biệt là liên quan đến lý luận phương diện dùng bút trên giấy vẽ viết số liệu cùng ở trên bản gõ gõ xử lý tới là hai loại hoàn toàn bất đồng cảm giác h ộ thuẫn ngồi trên cơ thể người công học trên ghế trầm tư một chút sau hàn nguyên ở giấy n h á p bên trên viết xuống hai chữ to tiếp theo vẽ ra tới mấy cái tuyến đối ứng viết xuống mấy cái nghiên cứu phương hướng theo thứ tự là bọc thép hộ thuẫn điện từ hộ thuẫn thiên chuyển hộ thuẫn gợ lạc mạ hộ thuẫn thật thể năng lượng hộ thuẫn các loại những thứ này rất dễ hiểu từ mặt chữ trên ý nghĩa liền có thể đại khái nhìn ra hắn sở dĩ lại không nói ở thái dương hệ ngoại đi lúc sẽ gặp phải đủ loại nguy cơ chỉ là lần này ngoài không gian tìm tòi nhiệm vụ hắn lái vũ trụ phi thuyền đi mặt trăng hoặc hỏa tinh lúc thì có thể gặp được đủ loại vấn đề vũ trụ chân không thực ra cũng không phải chân chính chân không cũng không phải không có gì cả cái loại này ngoài không gian cùng địa cầu như thế hiện đ â y đủ loại vỡ thạch tinh tế bùi trần các thứ những thứ này vật thể đối với tốc độ cao phi hành vũ trụ phi thuyền mà nói ở một mức độ nào đó là trí mạng hàn nguyên cũng không muốn lái vũ trụ phi thuyền ở ngoài không gian thời điểm đụng phải mộ viên tiểu hành tinh hoặc là vỡ thạch hậu quả kia so với máy bay đụng vào bẫ Máy b a đương có c hạ nhiên khẩn cấp, cấp t một một đối với hàn nguyên mà nói chỉ cần có thể hạ cánh khẩn cấp thành công hắn đại khái xuất là có thể ở bất kỳ một cái nào hoàn cảnh không cực đoan loại hình trên hành tinh sống được dù sao trong tay hắn có hệ thống có thể thông qua khoa học kỹ thuật điểm tích lũy hối bái ra số lớn vật liệu tới bảo đảm chính mình sinh tồn nhưng có thể sinh tồn không có nghĩa là hắn sẽ đi mạo hiểm như vậy cho nên vì vũ trụ phi thuyền thiết kế một cái hậu thuẫn bảo đảm phi thuyền an toàn là rất có cần phải sự tình chỉ bất quá bây giờ hàn nguyên cân nhắc là nên h á i lấy cái gì dạng phương thức tới bảo đảm vũ trụ phi thuyền an toàn chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới chỉ cần là công cụ giao thông chỉ cần tốc độ đạt tới trình độ nhất định vô luận là lúc nào vô luận là ở đâu bên trong nhất định phòng vệ là phải xe hơi sắt thép xa giá hòa hoa tài liệu an toàn túi hơi dây nị tan toàn máy bay xe lửa toàn bao k h o a thức cơ thể mấu chốt vị trí h ò a hoãn tài liệu những thứ này đều là dùng cho phòng vệ bên trên vũ trụ đi cũng không ngoại lệ ở ngoài không gian qua lại lúc bởi vì khoảng cách nguyên nhân phi hành khí tốc độ nhất định sẽ đi đến một cái rất cao trình độ mà ở tốc độ cực cao hạn bất kỳ một chút xíu đồ vật đ ụ n g vào vũ trụ phi thuyền cũng là một kiện rất có thể lo sự tình loại chuyện này ở máy bay loại này công cụ giao thông thân trên hiện tinh tế một cái yếu tiểu điều ở đối diện lên một chiếc máy bay thời điểm cũng có thể tạo thành phi cơ h ủ nhân vong nặng đến tai nạn mà bay máy tốc độ có thể xa so ra kém vũ trụ phi thuyền nếu như một chiếc vũ trụ phi thuyền ở ngoài không gian chung lấy tốc độ cực kỳ nhanh đụng phải vẫn thạch đại hột tinh cấp đụi trần hậu quả sẽ là như thế nào có thể tưởng tượng được cứ việc lấy vũ trụ bắt ngát không gian mà nói loại này sát xuất cực kỳ nhỏ nhưng có chút khu vực vẫn thạch số lượng độ dày hay lại là tương đối cao thái dương hệ bên trong liền cất ở đây dạng vùng m ộ t tinh phụ cận quỹ đạo vẫn thạch đái bên trong thì có hàng trăm triệu mảnh nhỏ tiểu vẫn thạch phải đi xuyên đến loại này vẫn thạch đái phòng vệ cùng vũ khí là điều kiện tất yếu phòng vệ là có thể hiểu được về phần vũ khí đó là dị chủng ó c độ phòng vệ dù sao có chút vẫn có phòng vệ cũng không thể chính diện mạnh cường đường vòng lời nói ở tốc độ cực cao hạ có lúc căn bản là không kịp dưới tình huống này liền c ầ n động dùng vũ khí đem đánh nát bất quá vũ khí phương diện hàn nguyên cũng không bận tâm lần trước chế tạo hạt nhân thời điểm lấy được sơ cấp năng lượng vũ khí ứng dụng kiến thức tin tức trước mắt đủ hắn sử dụng nhưng phòng vệ phương diện trong tay hắn liền cũng không đủ khoa học kỹ thuật rồi cái này làm cho hàn nguyên dừng nhức đầu trước cái kia sao quan tâm điện từ hộ thuẫn cùng năng lượng hộ thuẫn không chỉ là cá nhân phòng vệ còn có phía sau vũ trụ phi thuyền chiến hạm phòng vệ những thứ này đều là cần thiết suy nghĩ một chút hàn nguyên đem bọc thép hộ thuẫn bốn chữ này vòng bọc thép hộ thuẫn đây là dễ dàng nhất chế tạo phòng vệ thủ đoạn cũng là chỗ thiếu hụt lớn nhất bất quá nhưng lại là cần phải phòng vệ thủ đoạn vô luận là xe hơi máy bay hay lại là hàng thiên hỏa mũi tên vỏ ngoài đều có một tầng phòng vệ dùng tôn cứ việc phòng vệ chỉ là tầng này tôn chủ yếu tác dụng một trong thậm chí cũng không chiếm được tiền tam nhưng ở gặp phải thai nạn thời điểm nó có thể tạo được phòng vệ tác dụng hay lại là tương đối khá cho nên bọc thép hộ thuẫn loại vật này hàn nguyên không chuẩn bị bung tha xây vũ trụ ngoài phi thuyền yêu cầu an bài trước nhất tầng về phần sử dùng tài liệu gì này không phải vấn đề khó kh trong tay hắn có vô số loại hợp kim tài liệu có thể tiến hành lựa chọn có muốn hay không chứa chế tạo một cái đơn độc bọc thép hộ thuẫn đi ra có lẽ có thể kích động cái này hệ thống phòng vệ hệ nhiệm vụ đây trong đầu linh quang t r ợ t loe ý n g h ĩ vạch qua ánh mắt của hàn nguyên đ ố n g nhiên sáng lên đây cũng là một cái có thể được đường đi dù sao hắn lúc trước cho tới bây giờ không có đặc biệt đi thiết kế qua bọc thép loại phòng thủ vật phẩm từ hệ thống nơi nào lấy được đến khoa học kỹ thuật trong tin tức cũng không có đặc biệt phòng vệ kiến thức tin tức hắn có thể không tin tưởng hệ thống nơi nào không có phòng vệ hộ thuẫn loại hình khoa học kỹ thuật tin tức lúc trước không có từng thu được tiết đại khái là hắn không có đặc biệt thiết kế qua loại hình này đồ vật chư thế đại la nếu như đặc biệt thiết kế như thế hộ thuẫn l ờ i nói có lẽ có thể kích động liên quan nhiệm vụ dù sao trước có không ít kiến thức tin tức đều là như vậy lấy được tới suy nghĩ ánh mắt của hàn nguyên buộc phát sáng r ự c đứng lên lần nữa lấy ra một tờ giấy trắng c h ầ m ngâm một phen sau hàn nguyên huy động trong tay than cửi bút màu đen dây mực ở trắng đ o á n trên tờ giấy buộc vòng quanh hoặc thẳng táp hoặc khúc chết đường cong phong vệ dùng tấm v ẫ hắn tham khảo là bân quốc cổ đại cung la chắn cùng với tỏa tử giáp này hai loại đây là cổ đại trên chiến trường trụ c nếu như có thể kích động nhiệm vụ hệ thống lời nói hai cái này hẳn đủ nhân vị chúng nó đều là hoàn chỉnh lâu dài đối cái này hệ thống mười mò hàn nguyên biết rõ nếu như muốn kích động cái này hệ thống phương diện nào đó nhiệm vụ lời nói tối điều kiện căn bản chính là chế tạo một cái hoàn chỉnh vật phẩm t ỷ như trước hắn kích động quang học nhiệm vụ kiến thức tin tức thời điểm liền là thông qua chế tạo một cái hoàn chỉnh kính viễn vọng tới kích động mặc dù rất cơ sở nhưng s á t thực có thể nhớ tới quang học nhiệm vụ đột nhiên hắn nhớ tới năm ngoái chế tạo hết ngoài không gian ống nhỏm hoàn thành ngoài không gian tìm tòi nhiệm vụ một bộ phận chi liên nhiệm vụ còn không có xem qua k h e thưởng nghĩ tới đây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 với trong một năm hoàn thành một máy không gian ống nhỏ m chế tạo cũng đem đưa vào ngoài không gian đã hoàn thành nhìn xa tinh không chi liên nhiệm vụ quá mức nhiệm vụ yêu cầu với trong ba năm hoàn thành đối hệ ngoại tinh hệ tìm tòi lại gom hệ ngoại tinh hệ tài liệu bao gồm nhưng không giới hạn tâm thần video hình ảnh đợi tin tức số liệu đang tiến hành trước mặt tin tức gom độ một trăm bảy mươi hai điểm nhìn xa tinh không chi liên cơ thường cơ sở cơ thường sơ cấp quan c h ắ c kỹ thuật ứng dụng kiến thức tin tức đã phát ra quá mức cơ t ư ờ n g căn cứ hệ ngoại tinh hệ tin tức tài liệu gom độ cùng hoàn trình độ quyết định quả nhiên ngoài không gian tìm tòi nhiệm vụ chi liên nhiệm vụ bốn nhìn xa tinh không chi liên nhiệm vụ đã hoàn thành một bộ phận cơ sở c ậ t thưởng cũng đã phát ra chỉ là trước hắn sự chú ý không thả ở nơi này phía trên hơn nữa loại này chi liên nhiệm vụ cơ sở bộ phận hoàn thành hệ thống thì sẽ không nhắc nhở đưa đến bỏ quên mà thôi sơ cấp quan chắc kỹ thuật ứng dụng kiến thức tin tức nhìn nhìn xa tinh không chi liên nhiệm vụ cơ sở c ậ t thưởng hàn nguyên ở trong đầu nhanh chóng đem cái này kiến thức tin tức đi ra quan chắc kỹ thuật mở ra đập vào mắt chung từ loại thứ nhất giao cảm quan chắc kỹ thuật bắt đầu quang học giao cảm quan chắc kỹ thuật vi ba giao cảm quan chắc kỹ thuật trọng lực giao cảm quan chắc kỹ thuật vệ tinh giao cảm quan chắc kỹ thuật thiên cơ giao cảm quan chắc kỹ、thuật. loại thứ nhất giao c ả m quan chắc kỹ thuật mở ra hàn nguyên thấy được đủ loại giao c ả m quan chắc kỹ thuật tùy tiện lật xem một ít hắn liền biết rõ phần này quan chắc kỹ thuật là độ tốt mặc dù không tính là hắc khoa kỹ nhưng bên trong đủ loại giao c ả m quan chắc kỹ thuật so với ngoại giới các nước nghiên cứu quan chắc kỹ thuật càng thêm mạnh mẽ và hoàn thiện t ỷ như giao c ả m quan chắc kỹ thuật bên trong nền móng động tính quan chắc kỹ thuật là có thể ở một mức độ nào đó dự đoán vỏ đất hoạt động mà chỗ dùng cũng rất hiển n h ư n đã địa chấn núi lửa bùng nổ sóng thần những thứ này thiền t a i cơ bản đều là vỏ đất, đất hoạt động trước thời hạn báo động lời nói những thứ này thiên thai tạo thành tổn thất có thể xuống đến thấp nhất giá trị có thể nói là lớn vô cùng mà còn vẹn vẹn chỉ là phần này sơ cấp quan trắc kỹ thuật ứng dụng kiến thức trong tin tức hạng nhất quan trắc kỹ thuật tổng thể chiếm so với cựu mưu nhất mao cũng chưa tới vật này có thể cho nguyên sơ phòng thí nghiệm có thể giảm bớt không ít thiên thai tổn thất vừa lật duyệt người trong đầu quan trắc kỹ thuật hàn nguyên vừa đem có to lớn giá trị quan đo tài liệu sàng lọc chọn lựa tới xem rồi một lát sau hàn nguyên hơi có chút thất vọng tắt đi sơ cấp quan trắc ứng dụng kiến thức tin tức bên trong đủ loại quan trắc mặc dù kỹ thuật phức tạp c h ủ loại tệ toàn nhưng cũng không có h là ứng dụng ở vũ trụ trên phi thuyền quan trắc kỹ thuật cùng với siêu quan g tốc độ quan trắc kỹ thuật hoặc có lẽ là tốc độ ánh sáng bồi thường quan trắc kỹ thuật này hai loại người trước là vì tiến vào vũ trụ làm chuẩn bị mà người sau là là vì càng sâu sắc hơn h i ể u vũ trụ diện mạo tốc độ ánh sáng loại vật này giống như trong rừng rậm lá cây như thế che ở sở hữu văn minh tầm mắt bị giới hạn tốc độ ánh sáng xa xôi vũ trụ trước m ặ t xảy ra chuyện gì nhân loại vĩnh viễn không cách nào biết rõ giống như 600 năm ánh sáng loại tốp bốn bây giờ là hay không đã b u phát siêu tân tinh ai cũng không biết rõ những thứ kia thông qua đủ loại thiên văn ống n h ò m cùng nhiếp điện ống n h ò m quay t r ụ đến hình lấy được đến số liệu chẳng qua là quang xuyên việt rồi 600 n ă m ánh sáng khoảng cách sau mang đến cái này cũng có nghĩa là trên địa cầu nếu như không có siêu quang tốc độ quan c h ắ c kỹ thuật hoặc là tốc độ ánh sáng bồi thường quan c h ắ c kỹ thuật lời nói nhân loại có thể thấy mãi mãi cũng là 600 n ă m trước tố tốc bốn tới ở hiện tại cùng thời khắc đó ở tố tốc bốn bên trên chuyện phát sinh mọi người phải chờ tới 600 n ă m sau mới có thể biết được tốc độ ánh sáng là b ắ t ngát vô biên trong vũ trụ lớn nhất dày nhất một bức tường nó cô lập trong vũ trụ phần lớn văn minh chỉ có số ít văn minh mới có thể đột phá nó hạn chế thấy hoặc là đi đến càng xa xôi vũ trụ trước mắt mà nói ở đủ loại quan trắc kỹ thuật chung hàn nguyên rất muốn đó là có thể đột phá tốc độ ánh sáng quan trắc kỹ thuật như vậy là hắn có thể thực thì thấy xa xôi trong vũ trụ rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà không phải giống như bây giờ chỉ có thể bị động chờ đợi quang đem tin tức mang tới trừ lần đó ra siêu quang tốc độ quan trắc kỹ thuật cũng có thể ứng dụng vũ trụ trong chiến tranh ở s o n g phương trên l ệ không tới hoàn toàn nghiền ép dưới tình huống vũ trụ chiến tranh trọng yếu nhất là cái gì là số người bao nhiêu hay lại là vũ khí tân tiến cũng hoặc là hậu cần công việc. Cũng là không phải là tin tức tin tức lấy được là quyết định vũ trụ chiến tranh thành bại nhân tố vũ trụ thật sự quá bao la rồi so sánh lên trên địa cầu phát sinh đủ loại chiến tranh mà nói vũ trụ chiến tranh tuyệt đối là một loại hình thức khác chỉ là một cái thái dương hệ liền đủ sắc mặt là vô số tinh tế chiến hạm lớn lớn nhỏ nhỏ chiến hạm hướng trong thái không khoan một cái cũng không đủ quan c h ắ c thủ đoạn cùng tin tức lấy được thủ đoạn trước mắt ngươi chỉ có một mảnh đen nhánh vũ trụ không có thứ gì mà thôi tốc độ ánh sáng làm trụ cột đủ loại quan trắc thủ đoạn cùng truyền tin kỹ thuật ở trạm không gian thời điểm tin tức kéo dài liền thể hiện ra trên địa cầu cùng hỏa tinh khoảng cách xa nhất thời điểm có bốn trăm triệu công bên trong k h o ả n g đó dựa theo khoảng cách này để tính lấy sóng điện từ tiến hành câu thông l ờ i nói mỗi một lần thông qua cũng chừng một nghìn ba trăm ba mươi giây c ũ n g l i ề n từ trên địa cầu phát một đạo chỉ thị đến h ỏ a tinh h ỏ a tinh thượng nhân yêu cầu đước chừng tháng hai năm một hai phút mới có thể tiếp thu được chớ đừng nhắc tới c ả n g viễn hải vương tinh diêm vương tinh đợi t i n h cầu tốc độ ánh sáng rất nhanh nhưng ở lấy năm ánh sáng làm đơn vị tính toán trong vũ trụ lại lộ ra quá mức chậm chạp chỉ từ thái dương hệ này một con đi tới một đầu khác đều cần suốt thời gian một năm mà thái dương hệ ở toàn bộ trong hệ ngân hà như bãi biển bên trên một hạt cắt tử một loại nhỏ bé h ắ n nguyên yêu cầu một loại kỹ thuật mới tới đánh vỡ quan g tốc hạn chế dù là chỉ là ở quan c h ắ c phương diện nhưng rất đáng tiếc là ở sơ cấp quan c h ắ c ứng dụng kiến thức trong tin tức hắn cũng không có tìm được loại hình này kỹ thuật toàn bộ sơ cấp quan c h ắ c ứng dụng kiến thức trong tin tức đủ loại quan c h ắ c kỹ thuật không có hạng nhất là đột phá tốc độ ánh sáng bất quá cái này cũng không đại biểu phần tài liệu này hắn vô dụng ngược lại bên trong rất nhiều quan trắc kỹ thuật hắn đều có thể sử dụng bên trên đã có quan trắc như vậy dĩ nhiên là có xem xét lại đo đối với một cái văn minh mà nói chỉ cần không có đột phá quan g tốc hạn chế điều quy tắc này như vậy hắn quan trắc thủ đoạn liền không đột phá nổi tốc độ ánh sáng mà cùng tốc độ ánh sáng ngang hàng cùng nhỏ lần với tốc độ ánh sáng quan trắc thủ đoạn cũng liền những thứ kia đủ loại sóng điện tử trung vi tử dẫn lực sóng v v có sơ cấp quan trắc ứng dụng kiến thức tin tức hàn nguyên đối với ứng đối mười một năm ánh sáng ngoại dễ dị đầm sâu một trăm linh sáu một tinh hệ chúng cái tia văn minh ở tinh cầu khác có năm chắc hơn rồi từ trong suy nghĩ tinh thần phục hồi lại hàn nguyên tăng thêm tốc độ đem cung lá chắn c ù n g t ò a từ giáp loại này phòng vệ dụng cụ vẽ hoàn chỉnh ngay sau đó hắn nắm hai tờ bản vẽ đi tới một cái gia công p h â n xưởng không bao lâu hai cái ít một hình công nghiệp người máy liền đưa tới một ít tài liệu có hợp kim đĩnh có vật liệu gỗ cũng có sợi tơ ni lông tuyến loại đồ vật nhìn trước mắt tài liệu hàn nguyên suy nghĩ một chút từ bên trong chọn mấy khối vật liệu gỗ cùng hai khối hợp kim đĩnh hắn chuẩn bị trước chế tạo ra một khối cổ đại hộ thuẫn g a đi thử một chút vật liệu gỗ gia công cắt thành từng cục hai ngón tay dày dài hai thước tấm ván ở chính giữa đánh lên lỗ ngậm miệng dùng để nằm vùng đinh tán có thể mấy khối tấm ván hợp thành một khối hợp thành tấm ván lại dựa theo trước bản v ẽ cắt hình dáng mang có một chút có chút độ cong này là có thể tốt hơn bắn ngược mũi tên mất xử lý xong một tuần sau lại đem hợp kim đĩnh nện thành tôn mỏng sắt lá mỏng độ dày chỉ có hai hào thước k h o ả n đó che tại tính dẻo sau một tuần bên trên cuối cùng sẽ ở tấm thuẫn phía sau gắn lên nắm tay một mặt cổ đại trong quân đội sử dụng tấm thuẫn liền chế tạo được rồi hàn nguyên năm tấm t u ẫ n trên giới huy vũ một chút bởi vì sử dụng vật liệu gỗ là hồng mộc chung một loại tấm thuẫn thật nặng, huy vũ hai cái tấm thuẫn hàn nguyên vẫn là thật hài lòng đắp lên hợp kim ra hơn nữa đặc thù góc độ mặc dù không chống cự nổi vũ khí nóng nhưng này mặt tấm thuẫn thả vào cổ đại đủ để ngăn chặn cường nỗ bắn đây đại khái là công nghiệp dụng cụ trí năng hóa sau hắn thiếu tự mình động thủ chế tạo vật phẩm rồi vì chế tạo này mặt tấm thuẫn h à n thuần thủ công tô nước chừng tăm mười phút bất quá đây là đáng giá ở chỗ này tấm thuẫn làm xong sau trong đầu gợi ý của hệ thống tiếng vang lên rồi vô địch bại ra con đường chương năm trăm hai mươi trang bị phòng vệ cùng xương vỏ ngoài tác giả chương năm trăm mười một trang bị phòng vệ cùng xương vỏ ngoài tác giả、Ken. Kiểm tra đến tin tức biến hóa. Ken, tin biến tin kiểm tra tức tức tra thành, hóa. đến hoàn phòng vệ nhiệm vụ kích động. Trong vũ trụ mịn mờ, từ sinh mệnh sinh động. một Trong trụ mịt từ ra vũ mờ, yêu cầu với trước mặt ngoài không gian tìm tòi trong khi làm nhiệm vụ chế tạo ra năm loại bất đồng phòng vệ dụng cụ cũng ghi chép chế tạo quá trình cùng hoàn chỉnh tài liệu khi tiến lên độ năm phòng vệ cơ căn cứ ký chủ chế tạo phòng vệ dụng cụ phòng vệ tính năng cùng với tài liệu tương quan hoàn c h ỉ n h độ mà đ ị n h ra trong đầu kích động nhiệm vụ gợi ý của hệ thống tiếng vang lên hàn nguyên khẽ mỉm cười trên mặt lộ r a đại quất ở ta biểu tình thuận tay mở ra nhiệm vụ tin tức bảng tìm tới mới vừa quét đi ra phòng vệ nhiệm vụ nhìn ừ lại là một không chừng nhiệm vụ xem ra cần phải thật tốt suy tính một chút này năm loại trang bị phòng vệ đều là thiết kế chế tạo cái gì nhìn nhiệm vụ bảng bên trên phòng vệ c á thường hàn nguyên sờ cầm một cái. cái gọi là không chừng nhiệm vụ là chỉ khen thưởng không cố định cái loại này nhiệm vụ cùng làm nhiều có nhiều ý tứ không sai bị lắm bất quá hắn nhớ lúc trước quang học nhiệm vụ kích động thời điểm khen thưởng chính là cố định nhưng loại nhiệm vụ này hắn thất thích bởi vì có thể bắt được khen thưởng thêm có lúc cho đồ vật so với cơ sở cận thưởng cao hơn hắn có một ít trung cấp kiến thức tin tức liền là thông qua loại này không chừng khen thưởng nhiệm vụ đạt được nhưng so sánh phổ thông nhiệm vụ mà nói loại này không chừng nhiệm vụ kích động điều kiện muốn khó khăn không ít đến bây giờ hắn cũng không có s ở rõ ràng loại nhiệm vụ này kích động điều kiện tắt đi nhiệm vụ bảng hàn nguyên kêu quá tới một ít một hình công nghiệp người máy đưa hắn vừa mới mải đi ra hộ thuẫn đưa đến bên trong kho hàng đi vật này mặc dù với hắn mà nói không có tác dụng gì nhưng dù sao cũng là chính mình tự tay chế tạo ra tới đồ vật cùng lúc trước đào thải đi xuống thứ gì đó có nhất định cất giữ kỷ niệm giá trị cùng với mất rồi còn không bằng tha bên trong kho hàng ngược lại không chiếm địa phương nào bất quá về phòng vệ nhiệm vụ rốt cuộc chế tạo cái dạng gì trang bị phòng vệ cái này liền rất tốt suy tính một chút rồi phòng vệ cật thường là căn cứ hắn chế tạo phòng vệ dụng cụ phòng vệ tính năng cùng với tài liệu tương quan hoàn c h ỉ n h độ tới quyết định tài liệu hoàn c h ỉ n h độ đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện gì cái này là có thể toàn bộ hành trình ghi chép hơn nữa sửa sang lại nhưng trang bị phòng vệ tính năng cái này liền ưu đãi thương trình dù sao phòng vệ c ự t thường phải không định chi chuẩn bị trước chế tạo đủ loại cổ đại phòng cụ liền không t h í chứng nếu như chế tạo năm loại cơ sở trang bị phòng vệ thì như m ộ t t u ẫ n t ò a tử giáp loại này sợ rằng lấy được đến khen thưởng là cấp thấp nhất cầm bảo đảm không thấp hơn đối với hàn nguyên mà nói cũng không có ý gì thật vất vả kích phát một cái không chừng nhiệm vụ tự nhiên phải nghĩ biện pháp nhiều từ hệ thống nơi nào trộm điểm lông dê đi ra chuẩn bị xong lời nói nói không chừng còn có thể lại đạt được một phần trung cấp tin tức vậy thì giá trị cực lớn rồi cho nên phòng vệ nhiệm vụ năm loại phòng vệ dụng cụ nên chế tạo cái gì liền được suy nghĩ thật kỹ trở lại phòng làm việc hàn g nguyên cầm trong tay giấy nháp c u ố n lại nhét vào bên tường trong tủ gỗ một tuấn h tỏa t ử giáp loại vật này đối ở hiện tại phòng vệ nhiệm vụ không có bất kỳ trợ giúp hắn phải lần nữa suy tư thiết kế tân trang bị phòng vệ rồi ngồi ở sáng loáng cũng bao tương rồi nguyên mục trước bản hàn g nguyên lại lần nữa rơi vào trầm tư bỏ ra những cổ đại đó đủ loại hộ cụ tân trang bị phòng vệ thiết kế cũng không phải đơn giản như vậy sự tình y dòng man chiến giáp như thế nào đây suy nghĩ hàn g nguyên ở giấy nháp bên trên viết xuống mấy chữ nói đến trang bị phòng vệ mạ và trong phim ảnh y dòng màn chiến giáp tuyệt đối là rất nổi danh một loại cứ việc sắt thép mù chiến giáp chức năng cũng không tất cả đều là phòng vệ nhưng nó siêu cường phòng vệ năng lực là chỉnh cá thể hệ chúng không thể coi thường một vòng mặc dù hắn làm không được ý rồng man ngực lúc trước cái loại này lớn c ỡ bàn tay lò phản ứng nhưng cũng không phản ứng nhiệt hoạch làm nhỏ xuống hắn là có thể làm được ghê gớm đem chiến giáp làm lớn một chút mà cũng không nhất định muốn tiếp thân đương nhiên nói là ý rồng man chiến giáp không bằng nói là xương vỏ ngoài trang bị về phần chiến giáp bên trong sử d ụ n g ai cùng một ít còn lại vấn đề khó khăn nơi này hắn cũng đều có thể thay thế đồ vật một món toàn bao k h o a thức lại không ảnh hưởng hoạt động xương vỏ ngoài trang bị đối với hắn mà nói muốn chế tạo ra cũng cũng không phải là không thể sự tình này đúng là chuyện thứ nhất có thể được có thể dùng trang bị phòng vệ suy nghĩ hàn nguyên ở giấy n h á p bên trên viết xuống chuyện thứ nhất cần muốn chế tạo trang bị phòng vệ toàn bộ k h o a thức xương vỏ ngoài phòng vệ dụng cụ viết xong chuyện thứ nhất phòng vệ dụng cụ sau hàn nguyên lại đ a n g giấy n h á p bên trên viết xuống điện từ hậu thuẫn bọc thép hộ thuẫn hai dạng đồ vật này là trước kia liền quyết định muốn chế tạo đồ vật vừa vặn phòng vệ nhiệm vụ đổi mới có thể mới trộn lẫn vào trong đó sử dụng chỉ là không biết rõ bọc thép hộ thuẫn cùng toàn bộ khóa thức xương vào ngoài phòng vệ dụng cụ này hai loại đồ vật có thể hay không phóng thấp nhiệm vụ chấm điểm dù sao từ trên nguyên lý mà nói hai thứ đồ này thực ra bản chất là như thế cũng là thông qua thiết giáp hợp kim cùng với một ít những vật khác tới chống cự tổn thương nghĩ tới đây hàn nguyên đầu lại bắt đầu đầu đau trang bị phòng vệ loại vật này thật là làm người đau đầu đồ chơi này không giống vũ khí như thế có các chủng loại hình ba loại còn kém hai loại không đúng bảo hiểm một chút lời còn kém ba loại dù sao bọc thép hộ thuẫn cùng toàn bộ khóa thức xương vào ngoài phòng vệ dụng cụ này hai đồ chơi tương tự chỉ có thể coi là một loại nhìn chăm chăm giấy nháp trên viết đồ vật hàn nguyên ngậm cây viết suy nghĩ lai sở t r ệ ạm lúc đó người xem nhìn hàn nguyên ngồi s ổ n trong công việc lúc đó thiết kế đồ vật cảm giác sâu sắc buồn chán câu được câu không trò chuyện thật nham chắn a s ở t r ệ ạ mẹ lại đôi bắt đầu làm thiết kế t ấ m thuẫn tỏa thử giáp này không phải cổ đại quân đội dùng trang bị phòng vệ m à s ở t r ệ ạ mẹ thiết kế cái này làm gì không biết rõ hắn còn thân hơn tay tạo một cái tấm thuẫn đi ra có lẽ là bởi vì buồn chán y dòng man chiến giáp sợ chệ ạ mẹ là muốn thiết kế mặt chiến giáp sao cái này có thể có thật có thể có trong phim ảnh h y rồng man trước ngực cái kia nhiên liệu trang bị ngươi tên gì sợ chệ ạ mẹ cũng có thể tạo ra còn có giả vịt cái gì đó là thật hắc k hoa kỹ á c dê à tỏ cái này làm nhỏ xuống khả không phản ứng nhiệt hạch trang bị là hoàn toàn có thể thay thế về phần giả vịt tiểu linh cùng tiểu thất trí năng có thể so với tới hẳn không kém chút nào y rồng man mặt chiến giáp như bức cũng không chỉ nhiên liệu cùng ai còn có biến hình cao hút có thể cao hỏa h o a n b ộ c lại chịu cực đoan hoàn cảnh bản sinh tự học phục vân và vân những thứ này đều là hắc hoa kỹ nhiên liệu cùng ai giải quyết còn lại đối với sợ chệ ạ mẹ mà nói không khó lắm nói không chừng chúng ta có cơ hội thấy được mặt chiến giáp ra đời rồi 6 a hy vọng ta cũng có thể mua được người mua nổi cái ba k e n kiểm tra đến tin tức biến hóa k e n tin tức kiểm tra hoàn thành phòng vệ nhiệm vụ kích động trong vũ trụ mịt mờ từ sinh mệnh sinh ra một khắc kia bắt đầu cạnh tranh cướp đoạt s á t lục những thứ này liền không chỗ nào không có mặt ngoại trừ nắm giữ cảng cường lực lượng cùng với cảng vũ khí tân tiến ngoại chế tạo ra thích hợp phòng vệ dụng cụ dùng cho bảo vệ mình tựa hồ cũng là một lựa chọn tốt phòng vệ nhiệm vụ yêu cầu với trước mặt ngoài không gian tìm tòi trong khi làm nhiệm vụ chế tạo ra năm loại bất đồng phòng vệ dụng cụ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 nói không chừng chúng ta có cơ hội thấy được mặt chiến giáp ra đời rồi 6 a hy vọng ta cũng có thể mua được chương 521, h ộ t h u ậ n nghiên cứu công việc tác giả chương 512, h ộ t h u ậ n nghiên cứu công việc tác giả nhìn lai、like、sở chệ ả m lúc đó đà ạ mạc hàn nguyên cười một tiếng mở miệng nói y dòng man mặt chiến giáp lớn nhất hắc khoa kỳ thực ra cũng không phải là cái gì cung cấp nhiên liệu bỏ túi l ò phản ứng cũng hoặc là có thể tự nhiên cùng nhân đối thoại ai giả vịt mà là kia cực kỳ kinh khủng phòng vệ giảm sóc hệ thống đây mới là ý dòng man mặt chiến giáp tối hắc khoa học kỹ thuật kinh khủng nhất địa phương không tới mấy cm g i y thiết ý gì、hết. trong cự một phát xe tăng đạn đại bát sở hữu động năng quá mức trí n mạnh vác tử khoai tinh cầm nắm mà không phát sinh bất kỳ gây xương cái này so với bỏ túi l ò phản ứng còn không khoa học đặc biệt là một bộ kia nạ nổ khoa học kỹ thuật chiến giáp giống vậy cụ có tương đương kinh khủng phòng vệ năng lực trong mắt của ta đây mới là cả bộ mặt làm chiến giáp chung kinh khủng nhất địa phương dù sao giống như l ạ n h phản ứng nhiệt hạch phản ứng nhiệt hạch tin cường ai loại đồ vật nhân loại còn có thể suy nghĩ một chút nhưng loại này không nhìn cơ học nguyên lý giảm sóc nhân loại căn bản không cảm tưởng đội một ví dụ người dám tin một viên hành tinh đập về phía địa cầu nhân loại bắn một cái tiểu mỹ x Đây quả từ trời cao rơi xuống bị xe tăng đánh trúng bị máy bay đánh c r ú n g dù là bị ti tan đánh trúng dù là khôi giáp vỡ thành cặn bã nhân cũng không có chuyện gì đây là thật chính ma huyễn khoa học kỹ thuật không có ở đây nhân loại phạm vi hiểu biết bên trong thật sự lấy cuối cùng đánh bại ý rồng màn còn phải là vô hạn bảo thạch lấy ma pháp tới khắc chế ma pháp ngược lại chúng ta bây giờ nhận thức trình độ khoa học kỹ thuật khẳng định làm không được nhưng là nói không chừng chúng ta cũng có thế giới mạ vẹo lý n g o a khẳng đạt đến khoa học kỹ thuật trình độ đâu rồi b hai chính là một ví dụ thuật nghiệp có chuyên về một phía người không cách nào đồng thời nắm giữ giải mỗi cái lĩnh vực lối và khoa học kỹ thuật phát triển làm ra mặt chiến giáp cũng không nhất định văn minh liền đứng đầu hoặc là tới một cái dạng gì độ cao khoa học kỹ thuật là không có, có hạn mức tối đa có nạn ổ chiến giáp sở t ắ c công nghiệp cũng là không địch lại họa cạn đạ trình độ khoa học kỹ thuật ta vẫn cảm thấy trước ngực hắn cái kia đèn như thế tiểu hình khả không phản ứng nhiệt hạch trang bị càng n g ư ỡ bức ngươi phải suy nghĩ một chút mặt chiến giáp được bay lên được cung cấp bao lớn nhiên liệu à? tiểu hình khả không phản ứng nhiệt hạch không cũng có thể làm được sao cao nữa là chiến giáp lớn một chút phòng vệ mới là thật ngưu Ý dòng man mặt chiến giáp ngưỡng bức nhiều chỗ đi ngược lại nhất cấp văn minh khoa học kỹ thuật nhân loại chớ hỏng mơ tưởng s ở chệ hạ mẹ cũng không nhất định có năng lực một một chân thực khác lại thật muốn nói tỉ mỉ Ý dòng man chiến y tất cả đều là hắc khoa kỹ thậm chí có nhiều chút hay lại là không tuân theo vật lý định luật biên kịch đây không phải là m l a i sở chạy ảm trong phòng theo hàn nguyên nhắc nhở l a i sở chạy ảm gian đối với ý rồng màn chiến giáp thảo luận trở lên một cái nhiệt độ nhìn những thứ này ngổn ngang đạn mạc hàn nguyên lắc đầu một cái lần nữa lâm vào trong trầm tư toàn bộ khỏa thức xương vỏ ngoài phòng vệ dụng cụ bọc thép hậu thuẫn điện tử hậu thuẫn này ba món đồ là phải nhất định lấy ra nhưng trang bị phòng vệ còn có còn lại sao trang bị phòng vệ chủng loại thật sự quá k h ă n hiếm suy nghĩ một chút hắn trong đầu bỗng nhiên hiện ra một cái ý niệm khác có lẽ suy nghĩ hẳn bung ra một chút trang bị phòng vệ cũng không nhất định là chỉ đơn thuần bảo vệ thể xác không bị hao tổn thương tinh thần là bên trên tổn thương cùng phòng vệ cũng có thể đoán đột nhiên hàn nguyên tỏa sáng hai mắt dựa theo phòng vệ định nghĩa mà nói người giám hộ não tinh thần ý thức cùng trí nhớ không bị hao tổn thương xác thực ở phòng vệ trong phạm vi hơn nữa ở sinh vật não làn sóng điện đọc đến khí loại vật này sau khi xuất hiện cưỡng ép hướng một người trong đầu viết vào số liệu cũng không phải làm bằng cái gì không tới sự tình vũ trụ lớn như vậy nói không chừng cái nào văn minh thì có cưỡng ép ấy nhiễu đại não năng lực giống như, sóng điện từ như, thế, nếu như thân thể con người đại não cảm ứng được sóng điện từ tần số quá cao hoặc là quá thấp cũng sẽ tạo thành tổn thương thân kinh trang bị phòng vệ suy nghĩ h à n nguyên ở giấy n h á p bên trên viết nữa cái tiếp theo trang bị tên vật này là dùng để người dám hộ thể đại nao tránh cho ở trong vũ trụ gặp một ít không nói võ đức văn minh trực tiếp tới một phát đại nao đạn quấy nhiêu hoặc là cái gì còn lại thần kinh đạn quấy nhiêu loại đồ vật đem đại nao phế bỏ hoặc là trực tiếp đem người giết chết bất quá vật này rốt cuộc làm gì đi ra hắn còn được suy nghĩ thật kỹ cũng may tổng thể phương hướng bên trên hắn vẫn có dù sao thân thể con người đại nao có thể tiếp nhận cùng cảm ứ n g được đồ vật cũng cơ bản cũng là sóng điện từ loại này về phần còn lại giống như trung vi tử dẫn lực sóng những thứ này không phải là sóng điện từ đồ vật có thể hay không quấy nhiễu được thân thể con người đại nao hoặc là trực tiếp l a o giết nhân loại ý thức hàn nguyên không biết rõ cũng không có thử nhưng đồ chơi này chế tạo ra một mặt là vì hoàn thành hệ thống phòng vệ nhiệm vụ mặt khác cũng là có thể cải tiến chứ sao không có thứ gì ở nguyên thủy thiết kế cùng lần đầu sử dụng giai đoạn là có thể thập toàn thẩm mỹ bất kỳ sản phẩm đều phải cần sửa đổi không ngừng thối nguyên thủy phiên bản có đại khái là được mà sóng điện từ như thế nào phòng vệ cái này hàn nguyên trong tay có không ít thủ đoạn nhưng hắn được suy tính một chút cùng ngoại giới trao đổi cầu thông dù sao ngươi muốn bảo vệ cả người thể lời nói thì phải chế tạo ra này chủng loại giống như năng lượng hộ thuẫn một vật đem cả người thể bảo vệ như vậy ngoại giới sóng điện từ mới không quấy nhiêu đến người nội bộ thể cùng n à y tương đối nhân thể nội bộ sóng điện từ cũng không cách nào truyền ra ngoài trừ phi hắn có thể lấy ra cái loại này một chiều che giấu thứ tốt nhưng tiếc là là này tạm thời là không làm được có lẽ có nhân lại nói trao đổi loại chuyện này không phải thông qua nói chuyện hoặc là động tác ánh mắt loại động tính hành động làm sao muốn sóng điện từ làm gì ở nơi này hàn g nguyên chỉ có thể thật đáng tiếc nói chiến tranh giữa các vì sao nếu như ngươi còn n g u toan thuật ngự â m trao đổi tới thao túng lời nói căn bản là không cách nào lấy đại cục làm trọng vô số tin tức cùng đủ loại thực thì biến hóa tình hình chiến đấu dùng mắt nhìn dùng lỗ thai nghe là căn bản là không kịp hấp thu cùng tiêu hóa dưới tình huống này tin tức trọng yếu thông sinh nhật vật sóng điện nao tín hiệu đọc đến khí trực tiếp viết vào đại nao là nhanh nhất phương tiện nhất đơn giản biện pháp cho nên như thế nào vừa bảo vệ đại nao lại không ảnh hưởng chuyển tin loại sự tỉnh là phải nhất định làm được về phần làm thế nào đến một điểm này nghĩ một lát sau hàn nguyên đem chủ ý đánh tới sóng tới sóng k làm giá trị cực cao lại khan hiếm độ cực cao kim loại trong tay hắn bây giờ tác dụng chính là làm sóng điện nao tín hiệu đọc đến khí nguyên liệu mà ở những cự đó hình côn trùng mẫu trùng nơi nào sóng kim rất hiển nhiên còn có c à n g đa dụng đường đây cũng chính là nói loại tài liệu này giá trị còn còn lâu mới có được khai phát ra tới có lẽ hắn có thể thử một chút thông qua đủ loại chế tạo bất đồng sóng hợp kim tới thí nghiệm một chút loại tài liệu này cách dùng khác nói không chừng có thể có cái gì ngoài ý liệu thu h o ạ đây hơn nữa gần đó là không có cũng chẳng qua là lãng phí một ít, ít một hình công nghiệp người máy sức lao động mà thôi bây giờ hắn cái gì cũng thiếu chính là không thiếu ít một hình công nghiệp người máy đã hơn một năm thời gian sinh sản trong căn cứ công nghiệp người máy số lượng đã đột phá năm vị đếm mà bắt đầu sử dụng vẫn chưa tới sản xuất ra một p h ầ năm n còn lại phần lớn đều chất đ ố n g ở trong kho hàng dự bị suy nghĩ một chút hàn nguyên đem thần kinh trang bị phòng vệ liệt vào phòng vệ trong nhiệm vụ tính đến trước mắt phòng vệ nhiệm vụ đã có bốn loại phòng vệ dụng cụ hai cái hoàn toàn bất đồng chủng loại về phần còn thiếu ít hắn tạm thời không chuẩn bị suy nghĩ vật này trong thời gian ngắn muốn toàn bộ suy nghĩ đi ra thật sự là quá khó khăn cùng với ngồi trong công việc trong phòng quay đổi phát còn không bằng t r ư ớ c đem đã định xong dụng cụ thiết kế chế tạo ra lại nói thiếu nói không chừng ở thiết kế nghiên cứu chế tạo thời điểm thì có linh c ả m đây đem sóng hợp kim nghiên cứu tìm bòi ngoài không gian vệ tinh chế tạo đợi sự tính các loại giao cho tiểu linh cùng tiểu thất sau hàn nguyên bắt đầu dốc lòng nghiên cứu trang bị phòng vệ bọc thép h ộ thuẫn là trước hắn thiết lập bốn loại phòng vệ dụng cụ chung đơn giản nhất một loại trong tay hắn có đủ loại tính năng ưu việt tài liệu có thể thỏa mãn bọc thép h ậ thuẫn chế tạo nhu cầu cho nên không tới thời gian nửa tháng, hàn nguyên liền đem thích hợp với các trường hợp ít nhất là hắn có thể nghĩ đến tình huống hợp kim bản giáp cho lấy ra trong đó có bao trùm ở vũ trụ ngoài phi thuyền mặt siêu chịu mài hợp kim phim từ tên liền có thể biết rõ loại này hợp kim tính năng nó chủ yếu tác dụng là đối phó ngoài không gian tinh tế trong không gian những cực đó vì tinh tế tinh cấp đ u ổ i trần cùng rời rạc hạt loại đồ vật đừng quên vũ trụ phi thuyền hoặc vũ trụ chiến hạm tốc độ phi hành ít nhất hắn cho mình thiết kế xây vũ trụ phi thuyền có thể đi đến một phần ba tốc độ ánh sáng loại tốc độ này hạ rời rạc ở tinh tế trong không gian rất nhỏ bụi trần hoặc là hạt loại đồ vật ở thời g cho nên ở c h ủ bọc thép hộ thuẫn phía trên lại an bài một tầng siêu chịu mài hợp kim phim là rất có cần phải sự tình nếu không ngươi vĩnh viễn không biết rõ lúc nào ngươi phi thuyền bọc thép hộ thuẫn sẽ bị mãi thùng mà an bài ở siêu chịu mài hợp kim phim phía dưới dĩ nhiên là thông thường thiết giáp hợp kim hộ thuẫn rồi đem độ dày có thể đi đến mười phân sử dụng hợp kim tài liệu là một loại titan nôm ma d e hợp kim cụ thể tên là nhiều lỗ titan nôm ma d e hợp lại trứng khô bằng trứng khô s i l i c o n thay nhau nặng hơn kết cấu hợp kim tài liệu Nó lấy nhiều n lấy lỗ i t t a o một a than hóa silicon thay nhau bổ túc, hiện ra g không xương, chưng bằng cùng tương e hợp phân khô hiện kim silicon với làm mì m lấy ẳng tử túc, tự bổ ả loại lại Loại o sởi i phân hóa tầng này n kết t t a cấu. mươi a g e hợp nhẹ, h kim mỗi rất t ớ c CM sức khối khắc, nặng khác, thấp u phân ổ thông tài tính hợp nhưng mạnh. h nó năng p kim liệu, cực độ dày titanoma d e hợp kim có thể chống đỡ được súng trường điện tử thiết kế có thể ứng đ ố i thông thường lựu i đạn đánh mà sẽ không có tổn thương quá lớn mặc dù hàn nguyên không biết rõ loại này titan o m a d e hợp kim ở chiến tranh giữa các vì sao lúc có thể tạo được nhiều đại tác dụng nhưng rất hiển nhiên hắn hậu thủ chuẩn bị cũng không chỉ ở này một loại trải qua đối thần nông giá trong căn cứ điện t ử che giấu nghi tràn đầy thời gian dài nghiên cứu sau hàn nguyên rốt cuộc n ị c h hướng phá giải một bộ phận điện t ử che giấu nghi chức năng cứ việc chỉ là một p h ầ n nhỏ nhưng là đủ mang đến cho hắn thu hoạch không nhỏ cùng với linh cảm ở nhằm vào điện t ử h ậ u thuẫn nghiên cứu lúc hàn nguyên nghĩ tới một cái mới mẻ phương pháp đó chính là đem điện từ hộ thuẫn cùng bọc thép hộ thuẫn kết hợp lại nói đúng ra là đem điện từ hộ thuẫn an bài đến bọc thép hộ thuẫn bên trong. để cho điện từ trường bao trùm sở hữu bọc thép cái ý nghĩ này vừa nhô ra h ắ n nguyên liền lập tức triển khai thí nghiệm nhưng rất nhanh hắn liền gặp thứ một năn đề điện từ phòng hộ thuẫn bản chất là do một cái điện cao thế c h ẳ n g cùng một cái cường từ trường tạo thành là mang hạ tệ lẹt t r ò tiến vào nên c h ẳ n g thời điểm liền sẽ phát sinh thiên truyền từ trường từ đó đi đến phòng ngự mục đích nhưng bọc thép hộ thuẫn bản chất là đủ loại h ợ p kim mà kim loại tài liệu cùng cường từ trường tổ hợp đến đồng thời hậu quả có thể tưởng tượng được rất chuyện phiền t o á i mặc dù này sẽ ở một mức độ nào đó để cho bọc thép hộ thuẫn mang theo bên trên siêu cường dòng điện nhưng cùng lúc đó cường điện từ trường xuyên qua bọc thép hộ thuẫn là sinh ra nhiệt năng phải xử lý cùng với cường từ trường suy yếu thậm chí là biến mất cũng có thể nói là cái mất nhiều hơn cái được ở lần đầu tiên thí nghiệm thất bại cũng thiêu hủy xuống số, số lớn bọc thép hộ thuẫn sau hàn nguyên rốt cuộc hồng đến con mắt tạm thời bông tha cái ý nghĩ này trước mắt mà nói lấy hắn khoa học kỹ thuật phải đem điện từ hộ thuẫn cùng bọc thép hộ thuẫn h o à n mỹ kết hợp với nhau cực lớn tăng cường hộ thuẫn lực phòng ngự còn không làm được Đương nhiên, hắn hồng đến con mắt không phải là bởi vì thí nghiệm thất bại mà là bởi vì hắn đã liên tục bốn mươi tám tiếng không có ngủ rồi không chỉ là đỏ mắt còn có tóc quần áo cái gì cũng lộn xộn dù sao tiến hành thí nghiệm thời điểm yêu cầu hắn động thủ thao túng đủ loại dụng cụ thậm chí là hàn đủ loại tài liệu cái gì mặc dù có ít một hình công nghiệp người máy hỗ trợ nhưng ở chưa hoàn thiện chỉ thị thao tác bước những trình tự này mật mã phụ trợ công nghiệp người máy năng lực cũng không cao lắm cho nên để thuận lợi hàn nguyên dứt khoát trực tiếp tự mình động thủ dù sao hắn năng lực động thủ cũng không yếu thậm chí có thể nói bên trên rất mạnh bất quá ở lai、like、sở trệ h m lúc đó người xem x Hán khái nghiên thời nhận ráng này, đại khái là ở cứu trang bộ bị mới bị là đại điểm đ mới ở cứu ư ợ chệ đả k í c mà đưa đến. Sở ạ mẹ bộ dáng kia ta vẫn là lần đầu tiên thấy đỏ mắt sợ chệ ạ mẹ đây rốt cuộc thật đang làm gì ạ có người hay không giải thích một chút ta đều xem không hiểu ở chế tạo bọc thép chứ vũ trụ trên phi thuyền dùng cái loại này chế tạo bọc thép là một bộ phận sợ chệ ạ mẹ là nghĩ đem thiết giáp hợp kim cùng điện từ hộ thuẫn dung hợp một chỗ chế tạo một cái tân điện từ hợp kim la chắn ngoa tạo loại chuyện này cũng có thể làm được không điện từ trường không phải sẽ cùng kim loại sinh ra điện thế sao không biết rõ bằng vào ta trước mắt kiến thức muốn cũng sẽ không nghĩ tới phía trên này đi không làm được nếu như điện tử trường cùng kim loại trộn lẫn kim loại sẽ ở điện tử trường t r u n g sinh ra cảm ứng điện hà cảm ứng điện hà giải rác là đang ở điện tử trường dưới tác dụng sinh ra phải giải quyết cái vấn đề này được vượt qua điện tử trường sử kim loại tạo thành đợi thế thể vấn đề khó khăn chất dẫn cắt từ cảm tuyến mới có thể sinh ra dòng điện chứ không có cách nào bao trùm lời nói một tầng một tầng có thể không tỷ như ta trước an bài một tầng thiết giáp hợp kim sẽ ở thiết giáp hợp kim hộ thuẫn lại an bài một tầng thiết giáp hợp kim như vậy có thể không khó khăn đi điện tử hộ thuẫn ngươi thế nào khống chế lai sở t r ệ ám lúc đó người xem nhìn thảo luận đối với hàn nguyên phải làm việc t ỉ n h cũng không ôm cái gì hy vọng đang để cho cường điện tử trường bao trùm trang giáp kim loại đùa gì thế bất quá hàn nguyên cũng không phải dễ dàng như vậy vương tha nhân con đường thứ nhất tuyến được không động không nhất định phải ở phía trên t ử dập đầu cũng có thể suy nghĩ một chút những biện pháp khác mà lai sở t r ệ ám lúc đó một ít dân mạng nói trung điệp điện tử hộ thuẫn cùng bọc thép hộ thuẫn khái niệm tựa hồ rất không tồi dán vẻ chương năm trăm hai mươi hai điện tử bọc thép tổng thể hộ thuẫn tác giả chương năm trăm m ư ơ i ba điện tử bọc thép tổng thể hộ thuẫn tác giả nếu như không có biện pháp đem điện từ hộ thuẫn cùng bọc thép hộ thuẫn dung hợp vào một chỗ đem hai người giống như cao ốc một loại tầng xếp tựa hồ cũng là một lựa chọn tốt hà nguyên n nhìn c h ầ m c h ầ m trên màn ảnh giả tưởng đạn mạc suy nghĩ cương điện từ trường cùng bọc thép hợp kim sẽ sinh ra phản ứng đây là hắn trước mắt không cách nào giải quyết vấn đề nhưng hai người một ít chung nhau đặc tính lại là có thể lợi dụng ở phần lớn khoa huyễn trong tác phẩm năng lượng hộ thuẫn hoặc là điện từ hộ thuẫn loại này cái gì cũng là tầng ngoài nhất phòng ngự phe địch hỏa lực cơ bản muốn đánh xuống hoặc là vòng qua hộ thuẫn mới có thể gây tổn thương cho hại bọc thép lao động một chút đương nhiên nếu như là tương đối thực tế điện từ hậu thuẫn thả đang thiết giáp bên ngoài dùng để tiêu hao địch nhân hỏa lực cũng không phải là cái gì vấn đề vốn lấy trước mắt hắn chế tạo ra điện từ hậu thuẫn kỹ thuật mà nói thành thục độ cũng không tính không cao chỉ có thể sinh ra cường độ phạm vi có hạn tiểu hình từ trường bất quá hắn là hoàn toàn có thể đem như vậy từ trường nhét vào cách nhau bọc thép giữa mà loại hai lớp từ trường có thể cản lại hoặc dẫn dắt tốc độ cao động năng vũ khí đụng thủ tầng sau sinh ra b ọ t ợ lạt m à một dạng cùng mang hạt tệ lẹt trò phóng x ạ n tiến một bức tiến hành tìm tỏi cùng tưởng tượng ở một mức độ nào đó bọc thép hậu thuẫn chung từ trường hai lớp còn có bị động điện từ bọc thép phòng ngự nguyên lý là đang ở tuân ra đạn g á i xuyên tấu lúc trong nháy mắt đạo thông vốn là hình như điện sắc mặt nội ngoại hai tầng trang giáp bản sau đó sinh ra đại dòng điện sẽ phá hư xuyên giáp thật thể ổn định tính suy yếu đem xuyên giáp năng lực nay thật đúng là một không tệ phương pháp ít nhất từ trên lý thuyết mà nói là nay thật đúng là một không tệ ý tưởng hàn nguyên tự lẩm bẩm một câu đồng trong lỗ l ầ n nữa tụ tập tiêu điểm từ ý tưởng cùng tưởng tượng trung tinh thần phục hồi lại rồi sau đó bắt đầu ở giấy nháp bên trên sửa đổi điện tử bọc thép hợp kim hộ n kết cấu cùng sử dụng tài liệu nếu quả thật phải dựa theo dân m ạ n g nói đem điện từ hộ thuẫn cùng bọc thép hộ thuẫn dung hợp vào một chỗ t ầ n xếp như vậy ban đầu titan nôm a g e thiết giáp hợp kim hộ thuẫn tài liệu nhất định là phải sửa đổi tối thiểu đang thiết giáp hộ thuẫn cùng điện từ hộ thuẫn tiếp xúc nhau địa phương được lần nữa tiến hành thiết kế cứ việc đem điện từ hộ thuẫn không chế thành một mảng nhỏ bạc mô hoặc có lẽ là cầu có v ò m tròn hình thái đối với hắn mà nói cũng không phải việc gì khó khăn nhưng muốn chân chính t ầ n xếp vẫn là phải làm không ít công việc thiết kế giang có năm sáu tiếng làm bên ngoài sắc trời dần dần ám đạm thời điểm hàn nguyên cuối cùng từ bỏ lổm ở trước bàn trong trạng thái đứng lên dối người hắn hài lòng nhìn trên bàn gỗ đã bị đổi hoàn toàn thay đổi bản thảo đồ mấy giờ mặc dù cũng không đủ để cho hắn đem điện từ bọc thép tổng thể hộ thuẫn hoàn thiện thiết kế ra được nhưng là một m đơn giản bản thảo đồ đi ra hay lại là không có vấn đề gì dối người hắn g nguyên ngáp một cái ném xuống trên bàn giấy nháp hướng trên giường một chuyến bên trong căn phòng ngẫu nhiên lâm vào trong yên tĩnh chỉ còn dư lại lai、like、sở chệ ảm trong phòng vẻ mặt mộng bức dân mạng cùng người xem ngủ ngủ thiết đi cái quỷ gì đây là mỗ sở chệ ạ mẹ lai、like、sở chệ ạ ngủ thu nhập một tháng ngàn vạn ôi chao sở chệ ạ mẹ lần này thật giống như lúc ngủ sau khi quên hạ truyền bá rồi thật hay dĩ vãng lúc ngủ sau khi hắn cũng có hạ truyền bá tới nhưng có ích lợi gì sao chúng ta cứ như vậy xem nó ngủ xác nhận lúc trước sở chệ ạ mẹ hạ truyền bá sau không phải tạo nhân đi tức cười trước khi ngủ cũng không tắm cái gì quá không nói vệ sinh tám đó là không trả tiền là có thể nhìn nội dung sao tức cười theo hàn nguyên thiết đi lai、like、sở chệ ảm lúc đó người xem sửng sốt mấy giây sau liền náo nhiệt nhưng rất nhanh những thứ này nói trên trọc cười xa đ ề u đám bạn trên mạng liền vô h à nguyên bởi vì gần đó là không hạ truyền bá ngoại trừ nhìn chằm chằm chính ngủ say hàn nguyên ngoại bọn họ thật giống như cũng không làm được còn lại thảo rồi thật sự lai、like、sở trệ ả ngủ sao sở trệ ả mẹ quên bấm đứt lai、like、sở trệ ả n đi dù sao hắn đã vượt qua bốn mươi tám tiếng không ngủ nói không chừng quên mất có thể truyền bá điểm địa phương khác sao nay nhìn một người đàn ông ngủ thật n h ă m chán tiểu thất tiểu linh có ở đây không có thể thao túng này quay chụp trang bị dẫn chúng ta đi những địa phương khác nhìn một chút sao nay máy thu hình không lúc đ í c thật không trí năng muốn là cô gái đẹp lai、like、sở trệ ả ngủ ta còn có thể miễn cưỡng tiếp thu một người đàn ông lai、like、sở t r ẻ ảm ngủ hay là thôi đi l i u rồi l i u rồi không có ý nghĩa lại nói này quay chụp trang bị sẽ không điểm trí năng độ sao đi xem một chút đang ở xây cất đại hình hạt đối tràng cơ hoặc là vũ trụ phi thuyền cũng tơ ta n à y chủ bá có ý đồ càng xem càng soái iu e rồi trên lầu sợ không phải là một g â y liền không cho phép nhân ra làm mê mộ i sao tức cười theo hàng nguyên rơi vào trạng thái ngủ say người xem phát hiện bọn họ căn bản là không làm được khác sau lai、like、sở t r ẻ ảm lúc đó số người bắt đầu nhanh chóng giảm bớt không bao lâu mấy triệu nhân khẩu số liền té rồi chỉ có mấy ngàn người n à y mấy ngàn người đại khái là ở treo máy hoặc giả nói là đang làm đường về phần hàn nguyên hắn nuôi hết thệ các thứ này là không biết rõ ngủ hơn mười giờ gần lục mười giờ không có ngủ hơn nữa còn ở đủ loại cường độ cao dùng suy nghĩ dưới tình huống hắn không tại chỗ biểu diễn một chút chết đột ngột cũng đã rất tốt dưới tình huống này q u y ế n hạ truyền bá cũng là sự tình rất bình thường hơn tám giờ sau thiên tờ mở sáng thời điểm nằm ở trên giường hàn nguyên nháy hai lần mắt thanh tỉnh lại dối người từ trên giường sau khi bỏ dậy thì dắt bên phải phía trên, trên màn ảnh giả tường đạn mạc nhắc nhở hắn a ta tối hôm qua không hạ truyền bá sao hàn g nguyên kinh ngạc liếc nhìn trên màn ảnh giả tưởng không ngừng n ô ra đạn mạc lại nhìn mắt một mực lơ lửng ở giữa không trung quả cầu quay chụp trang bị mặc dù không h ụ trang bị mặc dù không hạ truyền bá cũng không phải là cái gì đại sự nhưng lai sở chệ ảm ngủ với hắn mà nói hay lại là cảm giác có chút xấu hổ hoặc có lẽ là cấm kỵ hy vọng tối ngày hôm qua không có nói gì nói mớ hoặc là m ộ n g du lắc đầu một cái hàn g nguyên cùng lai sở chệ ảm lúc đó người xem lên tiếng c h à o sau ứng người xem yêu cầu ý thức thao túng quay chụp trang bị bay đi rồi chính đang kiến thiết đại hình cường hạt đối tràng cơ khu vực đi lai sở chệ ảm Trước mắt xông tới cái tắm nước cái cái mẽ tắm xông lạnh lại nói. Ăn lại sau bất ữ a ăn sáng, Hàn Nguyên đã l y ánh r ă n lần nữa phòng ngày g lại làm đi tới phòng làm việc.、Cứ、việc ngày hôm Cứ quá a hắn hơn ngủ sớm, cho tới bây giờ mới vẫn chưa tới dạng sáng tới mới tới cho chưa Bất giờ giờ. bây dạng vẫn quá đối với bắt c h ớ c bên trong không gian tòa này căn cứ mà nói bây giờ trời sáng không sáng cũng không có vấn đề gì khả không phản ứng nhiệt hạch lọ phản ứng chính thức đưa vào sử dụng sau c ơ điệu đăng quang máy điều hòa không khí lấy hơi trừ ư ớ t đợi hệ thống liền căn bản không có dừng lại điện năng vừa vừa tinh thần sức lực thái họa đêm ngày hôm qua vẽ bản thảo đồ chỉnh sửa một chút ngồi ở bên trong phòng làm việc hàn nguyên bắt đầu ưu hóa cùng tường thiết điện từ bọc thép tổng thể hậu thuẫn mặc dù đang trên thực tế bước này mới là tối rừng già nhưng đối với hắn mà nói ở có một cái đại khái cơ sở sau lại tiến hành ưu hóa xử lý không coi là quá chuyện khó rồi trải qua hơn lần thanh toán có thể so với hai mươi b ố hạch tấm chip đại nao có thể thông qua trong đầu khổng lồ đủ loại kiến thức tin tức tìm ra thích hợp nhất phương án số lớn ưu hóa thiết kế cùng chỗ thiếu hụt cân nhắc gần như một lần suy nghĩ có thể hoàn thành hơn nữa tính năng siêu cường trung ương máy tính trước kia cũng không phải chưa từng xuất hiện máy tính bắt chước khảo sát gần như hoàn mỹ thông qua nhưng thực tế chế tạo ra lại căn bản không dùng được linh kiện hoặc là chỗ thiếu hụt rất lớn trang bị tài liệu bất quá so với đơn thuần dựa vào đại nao đi giả thiết cùng diện hóa mà nói trung ương máy tính bắt chước khảo sát có thể lớn hơn trình độ bảo đảm loại này thiết kế ổn định tính cùng an toàn tính loại đồ vật ít nhất đi ngang qua trung ương máy tính bắt t r ư ớ c khảo sát sau hàn nguyên không cần lo lắng thực tế chế tạo hoặc là khảo nghiệm quá trình chung chế tạo ra đồ vật đưa hắn phòng thí nghiệm nổ trời cao loại chuyện này trước mắt mà nói còn chưa có xảy ra quá hao tốn một chu t h ì gian ở trung ương máy tính phụ trợ hàn nguyên đã đem trước bản thảo đồ sửa đổi suốt ba mươi hai lần cuối cùng mới đưa điện từ bọc thép tổng thể hậu thuẫn thiết kế ra được loại này tân thiết kế ra được điện từ bọc thép tổng thể hậu thuẫn tổng cộng có bốn ba tầng phía ngoài cùng là điện từ hậu thuẫn do cường tiên chuyển từ trường tạo thành cường tiên chuyển từ trường phía dưới là một tầng thiết giáp hợp kim hậu thuẫn độ dây ước chừng ba cm bên trong là một tầng độ dày ở ngũ c m cường điện từ hậu thuẫn do cường điện từ trường tạo thành phần lớn vật thể tiến vào tầng này từ trường sau tận cùng bên trong chính là một tầng hai ly t h ư ớ c sau hợp kim hậu thuẫn loại này điện từ bọc thép tổng thể hậu thuẫn đang không có bắt đầu sử dụng điện từ hậu thuẫn thời điểm bên trong là trống giống có chút giống làm ấy năm trước xuất hiện cái loại này thích khách em đương nhiên nếu như yêu cầu hà nguyên n g có thể mang hậu thuẫn tầng số lại tiến hành gia tăng biến thành năm tầng tầng bảy thậm chí nhiều hơn chỉ bất quá như vậy chế tạo độ khó lớn、hơn. dù sao loại này điện từ bọc thép tổng thể hộ thuẫn muốn tiến hành nặng hơn trùng điệp lời nói cũng không phải đơn giản sao chép rán có thể hoàn thành bên trong điện từ trường cùng điện trường đối với còn lại thiết giáp hợp kim cùng với dụng cụ ảnh hưởng đều phải cần cân nhắc địa phương trừ lần đó ra còn có một tầng hoặc là mỗi một bộ phận điện từ bọc thép tổng thể hộ thuẫn bị đánh xuyên bị phá hư tạo thành vấn đề những thứ này đều là cần phải cân nhắc đi vào điện từ bọc thép tổng thể hộ thuẫn vật này chế tạo ra chính là vì ngăn cản công kích bị phá hư cũng là sự tính rất bình thường bất quá hàn nguyên được bảo đảm mỗ một cái khu vực bị phá hư sau những địa phương khác không sẽ bị quấy nhiễu nếu không đồ chơi này chính là một phế vật có hoàn chỉnh thiết kế đồ lấy số không căn cứ công nghiệp cơ sở đem điện từ bọc thép tổng thể hộ thuẫn chế tạo ra cũng không cần cần thời gian bao lâu ngắn ngủi ba ngày mấy khối khối hoàn chỉnh điện từ bọc thép tổng thể hộ thuẫn liền chế tạo đi ra tân chế tạo ra điện từ bọc thép tổng thể hộ thuẫn cũng không coi là quá lớn mỗi một khối bất quá ngũ bình thức hằng đó đối với một chiếc vũ trụ phi thuyền mà nói chiếm so với thậm chí không tới một bất quá đối với khảo sát mà nói đủ dùng để cho ít một hình người máy đem chế tạo ra điện từ bọc thép tổng thể hộ thuẫn lắp ráp chung một chỗ biến thành một khối ước t r ư ừ n g tam mười mở dáng vóc to phòng vệ trang bị sau hàn nguyên tự tay nhặt lên vũ khí tiến hành phòng vệ khảo sát bị lắp ráp chung một chỗ điện từ bọc thép tổng thể hộ thuẫn giống như một đạo bọc thép vách tường một loại đứng sừng sững ở thí nghiệm trong sân thông bên trên điện năng bên trong điện từ trường hoàn toàn khởi động lúc hàn nguyên cùng lai、like、sở chệ ám lúc đó người xem thậm chí nghe được kia một tiếng rất nhỏ ô n minh âm thanh đó là bọc thép hộ thuẫn hai lớp trung tiên chuyển điện từ trường ở tạo thành ở khởi động chờ đợi điện từ bọc thép tổng thể hậu thuẫn khởi động hoàn thành sau đó hàn nguyên vứt bỏ súng trường điện tử cầm trong tay điện tử sợ n h ỉ vỡ g i ữ phân loại uy lực này cực lớn vũ khí nóng trực tiếp nã một phát súng một cái so với ngón tay cái còn to trưởng từ đạn mang theo cường hãn động năng đối diện đụng phải bổ sung năng lượng s o n g điện từ bọc thép tổng thể hậu thuẫn hàn nguyên không biết rõ loại này điện từ bọc thép tổng thể hậu thuẫn năng lực phòng ngự như thế nào thị lực khá hơn nữa hắn cũng nhìn không rõ ràng đạn và bọc thép và chạm tình huống bất quá đã sớm ăn bài thật là cao tốc độ máy quay phim sẽ đem hết đ hết các thứ này toàn bộ loại a thẳng mô t h a c này hạng điện tử vũ khí chung bắn ra không còn là cao động năng kim loại đạn mà là một đoàn một đoàn điện tương đạn loại đạn này đối với sinh vật lực tàn phá một dạng đối với điện tử bọc thép tổng thể h n thuẫn b ò n g ngoài thiên chuyển từ trường mà nói hiệu quả như thế nào ai cũng không biết rõ dù sao cái này còn là lần đầu tiên khảo sát bất quá tin tức tốt là hết hạn đến điện tử sợi nhi và nhân liệu hao hết hai nguyên cũng không có tiếp thu được điện từ bọc thép tổng thể hộ thuẫn tầng dưới chốt bọc thép hộ thuẫn bị đánh xuyên tin tức ở điện từ bọc thép tổng thể hộ thuẫn phần đáy có thiết trí cảm ứng khí nếu như tầng dưới chốt bọc thép bị đánh xuyên cảm ứng khí có thể chuyển xuất cảnh báo tin hơi thở nay ý vị điện từ bọc thép tổng thể hộ thuẫn đem điện từ sợ nhị m tờ g i ậ phân công kích tất cả đều cản lại rồi cũng không có đạn có thể đột phá nó phòng ngự Này đúng tin Muốn là một cái tin tốt.、Muốn、biết cái rõ 5 0 c m trộn lẫn dùng y nốt hợp kim tài liệu đủ để chính diện chống cự vượt qua 1 0 kg tờ nở tờ thuốc nổ nổ mạnh mà sẽ không hoàn toàn đánh xuyên chớ xem thường 10.000 khắc tờ nở tờ thuốc nổ mấy con số này cho chuyên gia chất nổ 10.000 khắc tờ nở tờ thuốc nổ hắn có thể đem ngay ngắn một cái tòa lầu trợ nổ hư cho ngươi nhìn đem đánh hụt điện từ sợi nỉ t ờ phân x í c sang bên ném một cái hàn nguyên lấy r a dị trùng súng điện từ giới lại lần nữa hướng về phía điện từ bọc thép tổng thể hộ thuẫn đánh túi bụi đứng lên thẳng tới trong tay súng đạn toàn bộ đều bắn sạch hắn điện từ bọc thép tổng thể hộ thuẫn phòng vệ hiệu quả hoặc có lẽ là tầng ngoài nhất thiên chuyển từ trường phòng vệ hiệu quả so với hàn nguyên theo dự liệu còn phải tốt hơn nhiều những thứ kia từ điện từ sơn i phân chung bắn ra kim loại đạn lẻ loi tán tán loạn trên mặt đất mà điện từ bọc thép tổng thể hộ thuẫn phía trên cũng chưa từng xuất hiện dấu đạn có chỉ là một cái có chút lom xuống điểm nhỏ kinh khủng như vậy phòng vệ hiệu quả kinh hãi lai sở chệ ảm lúc đó sở hữu người xem ngay cả hàn nguyên đều có chút kinh ngạc hắn biết rõ cường từ thiên chuyển tràng đối với kim loại đạn chặn lại năng lực mạnh nhưng không nghĩ tới, sẽ mạnh tới mức này chương năm trăm hai mươi ba cường hãn điện từ b c h ư ơ n năm trăm mười bốn cường hãn điện từ bọc thép theo hàn nguyên tạm ngừng khảo sát mà đi tới điện từ bọc thép tổng thể trước mặt hậu thuẫn khi nhìn đến bọc thép hộ thuẫn cường hãn phòng vệ năng lực sau lai sở chệ ảm lúc đó trong nháy mắt liền náo nhiệt này phòng vệ năng lực có phải hay không là quá biến thái rồi hả s ơ n n y i m b e r z f e l cũng không đánh nổi bọc thép người tốt loại này hợp kim tài liệu muốn là dùng để chế tạo xe hơi hoặc là cửa chống trộm thật có thể cho không lòng k i ế rồi n h ư n bất hẳn không phải tầng này thiết giáp hợp kim n h ư n bất hẳn là bọc thép bên ngoài tầng k i sở chệ ạ mẹ thiết kế chế tạo ra cái gì từ trường cường từ thi cường à là này. là n như hẳn chính g gọi bức cái là lượng cái Đây năng từ thiên chuyển tràng phòng vệ hiệu quả đối với kim loại một loại đạn và động năng vũ khí không tệ nhưng là kích quang vũ khí hoặc là hạt vũ khí loại phòng vệ hiệu quả liền một loại trên lầu ngươi lầm Tổng thống phiêu li ư ợ n g quốc tác c á ra kia không thi điện hiệu thôi, ta cao trang chỉ cùng chúng che như thế pháp là vào mà trường đẳng tín tượng từ dấu bị sở chệ ảm lúc đó người xem thảo luận trao đổi định thông qua chính mình ảo tưởng tới đem loại này điện từ bọc thép tổng thể hộ thuật ứng dụng đến trong cuộc sống mỗi một nơi bên trên mà các nước chuyên gia vũ khí càng là ngây ngốc nhìn trước mắt li sở chệ ả hình ảnh điện từ sơn y vừa g i phân ly lực báo lớn không n g ờ so với bọn hắn càng rõ ràng loại này do màn ảnh trước mắt bên trong cái này sở chế ạ mẹ phát minh chế tạo vũ khí uy lực mạnh v ừ a xa chính bọn hắn chế tạo ra súng ống cho dù là chứ danh bạn z trăm 4 1 6 loại sơn nị vơ sở vơ s cùng điện từ sơn nị vơ sở so sánh cũng không có cái gì ưu điểm tốc độ bắn nhanh tiếng ồn nhỏ uy lực mạnh thích hợp với đủ loại cảnh tượng đủ loại ưu điểm có thể nói để cho điện từ sơn nị vơ sở gần như sắp hoàn toàn thay thế phổ thông sơn nị vơ sở duy nhất khuyết điểm đại khái chính là hao tổn có thể khá lớn rồi một tên tay súng bắn tịa không cách nào giống như kiểu trước đây mang theo người số lớn đạn súng bắn tịa dù sao điện từ sơn ivê képel không chỉ cần muốn kim loại đạn còn cần mang theo số lớn chức năng dùng lý l ư u tin nhưng loại này khuyết điểm đối với yêu cầu sử dụng sơn ivê képel đơn vị mà nói hoàn toàn không phải chuyện gì mỗi một danh tay súng bắn tỉa ít nhất cũng sẽ trang bị một tên phụ tay đến giúp đỡ chính mình hoàn thành đủ loại nhiệm vụ gây g ớ m tăng thêm nữa một tên phụ tay đặc biệt chuyên trở tin cùng đạn là lược mà điện từ sơn ivê képel thấp tiếng ổn thấp tiếng súng đối với tay súng bắn tỉa mà nói đơn giản là thật khí càng mấu chốt là nó uy lực trước mắt mà nói toàn thế giới xe bọc thép cũng chưa có nó không đánh t h ù g danh xứng với thực chân chính trên ý nghĩa ngược lại dụng cụ vũ khí. cho dù là phòng vệ năng lực mạnh nhất mai cạ và mở cờ bốn chủ đứng xe tăng ở điện từ trước mặt s ơ nỉ và sợ p h ậ n cũng bất quá là một phát liền có thể xuyên tấu mặt hàng chính là bởi vì loại vũ khí này vật dụng gần như đưa đến các nước xe tăng hoàn toàn trở thành rắt rưởi loại này được gọi là lục chiến tri vương trang bị ngắn ngủi thời gian mấy năm đều nhanh thối lui ra chiến tranh võ đại có thể một thương đánh thủng mai cạ và mở cờ bốn chủ đứng xe tăng điện từ s ơ nỉ và sợ p t bây giờ đang ở đối mặt điện từ bọc thép tổng thể hộ thuẫn thời điểm lại chỉ thương tổn tới g a lông không thậm chí có thể nói g a lông cũng không có thương tổn được vậy làm sao có thể không để cho các nước chuyên gia vũ khí ngoát mồm kinh ngạc nếu như có thể đem loại này điện từ bọc thép tổng thể hộ thuẫn ứng dụng đến xe tăng hàng không mẫu h ạ m chiến đấu cơ lợi trang bị lại không phải có thể vô địch thiên hạng ông trong lòng mơ ngộng các nước nhanh chóng điều động số lớn nhân thủ bắt đầu nghiên cứu loại này điện từ bọc thép tổng thể hộ thuẫn bất quá tướng so với trước kia cái loại này toàn bộ hành trình lai sở chệ ám chi tiết đủ loại khoa học kỹ thuật mà nói từ ít một hình công nghiệp người máy đại quy mô ứng dụng đến này lai sở chệ ám lúc đó sau rất nhiều khoa học kỹ thuật dụng cụ chi tiết bọn họ cũng không thấy được bao gồm loại này điện từ bọc thép tổng thể bắt trước bên trong không gian đừng nói lai、like、sở chệ ám lúc đó người xem cùng các nước trên ra khi nhìn đến điện từ bọc thép tổng thể hộ t h u ậ n phía trên này chút ít nhỏ lón xuống điểm nhỏ lúc hàn nguyên đều sợ ngây người do cái loại này điện từ tín hiệu che giấu nghi kết hợp hệ thống kiến thức tin tức sửa đổi đi ra cường điện từ thiên chuyển tràng tính năng thật là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng c trước mắt điện đ từ bọc thép tổng thể hộ thuẫn bên trên loại này đang phát sinh khí dưới sự ước thúc độ dày chỉ có hai mươi cm không tới hai mươi cm độ dày thiên truyền tràng có thể đem điện từ đạn súng bắn tựa động năng tiên chuyển suy yếu đến chỉ đang thiết giáp hộ thuẫn bên trên lưu lại một cái không tới một cm lõm nếu như nói đem loại này cường từ tiên chuyển tràng độ dày tăng lên tới nửa thước hoặc là cực hạn một thước k i a phòng vệ hiệu quả sẽ như thế nào mỹ sẽ có thể nổ mà ặ không hàn nguyên không biết rõ nhưng hắn có thể thí nghiệm mỹ sai mà thôi trong tay hắn lại không phải là không có đừng nói phổ thông cao thuốc nổ mỹ sai rồi chính là hạch mỹ sai lấy số không căn cứ gia công năng lực cũng có thể rất nhanh gia công đi ra chờ làm xong rồi thí nghiệm liền cho trước mặt này điện từ bọc t é p tổng thể hộ thuẫn đi lên một phát thử một chút cường độ 2 0 cm dày cường từ tiên h chuyển tràng đại khái s u ấ t là không ngăn được m ị s ả i nhưng là t a n mười phân ngũ mười phân đây kiểm tra một chút thí nghiệm tràng địa thượng điện từ bọc thép tổng thể hộ t h u ậ n sau hàn nguyên lại lần nữa trở lại trang bị phía trước bệ tiếp tục dùng đủ loại vũ khí đối điện từ bọc thép tổng thể hộ t h u ậ n đánh vúi bụi bao gồm n h ư n g không giới hạn phổ thông vũ khí nóng điện t ừ vũ khí lựu đạn cao bạo đạn năng lượng vũ khí kích quang vũ khí v vân vân điện t ừ bọc thép tổng thể hộ thuẫn phòng vệ năng lực so với hàn nguyên trong dự tính còn phải mạnh hơn nhiều nhưng là không chống tự nổi hắn như vậy đủ loại làm loạn rất nhanh liền chuyển đến đủ lo rốt cuộc ở trung tâm máy bay không người mang theo cao chuyển tốc máy súng chìa về phía hộ thuẫn tới một lần tốc độ cao bắn càn quét sau thí nghiệm trong sân giáp lại điện từ bọc thép tổng thể hộ thuẫn rốt cuộc gánh không được té xuống hàn nguyên cũng hoàn toàn kết thúc lần khảo nghiệm này thu t ậ p được số lớn số liệu an bài ít một hình công nghiệp người máy đi dọn dẹp thí nghiệm chẳng sau hàn nguyên nhanh chóng trở lại phòng làm việc mở ra màn hình điều tra vừa mới thí nghiệm số liệu xem xét tỉ mỉ đứng lên đã lâu hàn nguyên ngồi thẳng có chút con thân thể thở dài nhẹ nhõm điện từ bọc thép tổng thể hộ thuẫn phòng vệ tính năng so với trước, trước hảo sắt còn phải ưu tú nhưng cũng không phải là không có khuyết điểm. đầu tiên lại tối hiển nhiên dễ thấy khuyết điểm chính là chỗ này loại điện từ bọc thép tổng thể hộ thuẫn là giáp lại mà hắn hợp lại nơi là toàn thể phòng vệ tính năng yếu kém nhất địa phương thứ yếu là cường từ thiên chuyển tràng chỗ thiếu hụt loại này cường từ thiên chuyển tràng năng bao trùm ở thiết giáp hợp kim hộ thuẫn bên ngoài cung cấp tương đương ưu tú thiên chuyển tính năng đặc biệt là đối kim loại đạn nhưng cùng lúc đó tránh không thể tránh là nó tràng vực phát sinh khí cũng phải cố định ở thiết giáp hợp kim hộ thuẫn bên ngoài mặc dù hắn cho tràng vực phát sinh khí làm nhất định bảo vệ nhưng đang đối mặt lúc công kích sau khi nó thường thường là chức nhất hư hại mà tràng vực phát sinh khí nếu như hư hại là sẽ trực tiếp để cho phụ cận một một khu vực lớn cường từ thiên chuyển tràng ngừng máy đây là một tương đối lớn chỗ thiếu hụt nhưng trước mắt mà nói hàn nguyên cũng không có cái gì quá biện pháp tốt đi giải quyết trước hắn suy nghĩ đem điện từ hộ thuẫn cùng bọc thép hộ thuẫn kết hợp lại liền là muốn giải quyết cái vấn đề này dù sao điện từ hộ thuẫn có thể cùng thiết giáp hợp kim hộ thuẫn nhập hợp làm một thể lời nói là hắn có thể đem tràng vực phát sinh khí thiết trí ở chủ bọc thép nội bộ cứ như vậy liền không cần lo lắng đi hiện trường khu vực phát sinh khí bị kích hủy mà tạo thành bọc thép phòng vệ có thể lực lớn biên độ hạ xuống vấn đề nhưng rất đáng t cho nên trước mắt như cũ chỉ có thể đem c h à n g vực phát sinh khí thiết trí ở thiết giáp hợp kim hộ thuẫn bên ngoài trừ cái này hai cái đại chỗ thiếu hụt ngoại còn lại một ít chỗ thiếu hụt cũng không thiếu t ỷ như có thể hao tổn quá lớn vô luận là an bài ở thiết giáp hợp kim bên ngoài cường từ thiên chuyển c h à n g hộ thuẫn hay lại là an bài ở hai lớp trung điện từ hộ thuẫn đối với điện năng tiêu hao cũng cực lớn nếu như dựa theo các nước chuyên gia vũ khí ý tưởng mong muốn loại này đông tây bộ sở đến máy bay xe tăng đợi trên trang giáp mặt lời nói sợ rằng được ở những trang bị này phần trên sở một cái khả không phản ứng nhiệt h ạ c h lò phản ứng cung cấp nhiên liệu nếu không những phương thức khác căn bản là cung ứng không nổi cường từ thiên chuyển tràn g cùng điện từ hộ thuẫn đối điện năng nhu cầu đơn giản mà nói nếu như dựa theo một trăm thước vương điện từ bọc thép tổng thể hộ thuẫn diện tích để tính dựa theo hôm nay khảo sát phòng vệ một giờ tiêu hao đ i ệ n lượng đủ một người bình thường nhân ra sử dụng một năm có thừa mà một chiếc vũ trụ phi thuyền hoặc là vũ trụ chiến bao lớn diện tích phòng vệ đứng lên cần bao nhiêu năng lượng đây quả thực là cái thiên văn sổ tự muốn cung cấp khổng lộ như thế năng lượng lấy trước mắt hắn khoa học kỹ thuật mà nói cũng chỉ có khả khống phản ứng nhiệt hạch này một loại cái gì khác cách ra năng lượng mặt trời năng lượng hóa học loại đó là không cần nghĩ hàn nguyên thật vui mừng chính mình đem khả k h ố n g phản ứng nhiệt hoạch lấy ra nếu không tiến vào vũ trụ loại chuyện này căn bản liền không phải trước mắt hắn có thể tiến hành bất quá trước mắt đến xem tiến vào ngoài không gian đi sâu vào vũ trụ với hắn mà nói chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi vũ khí phòng vệ n h i ê n liệu đợi những mấu chốt này vấn đề hắn đều giải quyết còn lại một ít chuyện c h u n g nói chung cũng liền bảo đảm chính mình an toàn tính mạng tỉ như dưỡng tuần hoàn thức ăn nước uống đợi loại vấn đề tương đối trọng yếu một chút bốn đem điện từ bọc thép tổng thể hộ n đang thí nghiệm gom số liệu trùng chỗ thiếu hụt ghi xuống sau hàn g nguyên suy tư một chút sau đó cho những thứ này chỗ thiếu hụt từ dịch đến khó phái cái tự sau đó bắt đầu giải quyết từng người một hắn cần muốn dành thời gian đem điện từ bọc thép tổng thể h ậ thuẫn hoàn thiện cứ việc vật này ở quy hoạch chung là cho lần sau nhiệm vụ sử dụng thái dương hệ bên trong ngoài không gian tìm tòi nhiệm vụ có hay không đồ chơi này ảnh hưởng không lớn nhưng có thể nhiều một chút phòng vệ hàn g nguyên thì sẽ không để ý dù sao mình mệnh trọng yếu nhất ngược lại bây giờ vũ trụ phi thuyền các hạng linh kiện đều còn ở sinh sản chung lắp ráp cũng còn chưa bắt đầu hắn có đầy đủ thời gian tới lần nữa quy hoạch bên ngoài thân hệ thống chế hệ thống đây đối với nắm giữ hai người công việc trí năng cùng với hoàn thiện công nghiệp căn cứ hắn mà nói cũng không phải cái việc gì khó khăn hơn nữa có thể đem điện từ bọc thép tổng thể hậu thuẫn ứng dụng đến vũ trụ trên phi thuyền đi lời nói nói không chừng hắn còn có cơ hội đi càng xa xôi địa phương nhìn một chút dù sao ai lại không hướng tới vũ trụ tinh thần đây sau đó thời gian hà nguyên n đang không ngừng hoàn thiện điện từ bọc thép tổng thể hậu thuẫn này nghiên cứu một chút chính là hơn hai tháng thời gian không nói lai、like、sở trệ ảm lúc đó người xem chính là hà nguyên chính mình cũng không nghĩ tới hoàn thiện điện từ bọc thép tổng thể hậu h u ẫ sẽ tiêu hao hết hắn thời gian lâu như vậy mặc dù đối với, với phần lớn người mà nói nghiên cứu một loại đồ vật muốn điện từ bọc thép tổng thể hộ t h u ẫ n loại này công nghệ cao đừng nói hai tháng chính là hai năm bốn năm tám năm thậm chí m ộ ư ơ i năm đều là ngắn ngủi đáng giá chỉ cần có thể lấy ra tiêu phí trưởng một chút thời gian lại có thể tính gì chứ nhưng đối với hàn nguyên mà nói vốn có rồi cái này hệ thống sau nay đại khái là hắn hoàn thiện sửa đổi nào đó kỹ thuật tiêu mất thì giờ d à i nhất rồi đương nhiên cái này cần loại bỏ xuống thời gian học tập dù sao học khả không phản ứng nhiệt h ạ c h thời điểm hắn chính là tốn suốt thời gian hai năm bất quá thời gian hai tháng này cũng không phải hồn phí hết hơn hai tháng thời gian hắn đem điện từ bọc thép tổng thể hộ thuẫn phần lớn chỗ thiếu hụt cũng sửa đổi chỉnh lý xong rồi ngoại trừ mấu chốc nhất yêu cầu đem tràng vực phát sinh khí thiết trí ở thiết giáp hợp kim ngoại một điểm này đương nhiên cho dù là một điểm này hàn nguyên cũng nghĩ đến một ít biện pháp tăng lên một ít tràng vực phát sinh khí phòng vệ không đến n ổ i khiến nó ở gặp lúc công kích nhanh chóng hư hại nhưng so với điện từ bọc thép tổng thể hộ thuẫn toàn thể phòng vệ năng lực mà nói an bài có tràng vực phát sinh khí vị trí phòng vệ năng lực hay lại là toàn thể l ệ yếu một ít đây cũng là không có cách nào sự tỉnh có lẽ sau này có linh cảm hắn có khả năng đem một khối khu vực tiến hành điều chỉnh một chút bất quá trước mắt chỉ có thể như vậy hoàn thành điện từ bọc thép tổng thể hộ thuẫn sửa đổi sau hàn nguyên đem sửa đổi sau thiết kế đồ cùng cặn kẽ tham số bên trên truyền đến trung ương trong máy vi tính giao cho tiểu thất đi sinh sản chế tạo mà chính hắn là thanh tính lại khắp nơi lựu đạt đến xuống dù sao bận rộn nhanh ba tháng cũng nên buông lỏng một chút nhưng không phải làm bằng sắt coi như là làm bằng sắt người máy cũng còn phải truy cập dầu máy làm một chút bảo dưỡng không phải sao chỉnh tòa căn cứ chung là tràn đầy đủ loại bận rộn bóng người cùng thanh âm đó là đại hình cường hạt đối trăng cơ vũ trụ phi thuyền bến tàu ở xây cất động tĩnh bây giờ hàn nguyên đã không thiếu sức lao động phần lớn tài liệu cũng có thể thông qua khai thác mỏ tinh luyện lấy được tiếp tế mà không đến nổi muốn hắn tiêu phí điểm tích lũy đi hồi đoái t r ì n h tòa căn cứ t r u n g phồn vinh một mảnh khắp nơi đều có thể gặp được ít một hình công nghiệp người máy tựa như khoa huyễn điện ảnh t r u n g tràng cảnh như thế chính là bởi vì những người máy này hắn mới có đầy đủ thời gian đi thiết kế điện từ bọc thép tổng thể hộ thuẫn những thứ này chương năm trăm hai mươi bốn n n trò chơi hảo ra đời tác giả chương năm trăm mười lăm non trò chơi hảo ra đời tác giả hưu nhàn thời gian luôn là ng hắn còn bận rộn hơn không chỉ là bắt c h ớ c bên trong không gian sự tình còn có trên thực tế một ít chuyện cũng cần chỗ hàn lý thì như nón trò chơi h à o phát hành từ thần nông giá trong căn cứ mang ra ngoài cái kia linh thể sinh mệnh hiệu suất làm việc so với hàn nguyên tưởng tượng còn phải nhanh hơn trước hắn an bài thế giới thứ hai quy tắc biên soạn đã sớm hoàn thành bây giờ nón trò chơi h à o đang tiến hành giai đoạn cuối cùng khảo sát chỉ chờ đến tiếp sau này đã kiểm tra xong nón trò chơi h à o liền có thể đẩy ra đương nhiên lấy tình huống trước mắt mà nói gần đó là đẩy ra nón trò chơi hảo cũng chỉ là nhằm vào cầm bân quốc chính thức cư thân phận của dân người làm chứng một là sóng kim số lượng còn thiếu rất nhiều toàn cầu tám chín tỷ nhân sử dụng dù là một cái nón trò chơi ảo bên trong yêu cầu sóng kim số lượng cũng không nhiều cũng không đủ cho nên nón trò chơi ảo tự nhiên sẽ ưu tiên cung ứng cho người trong nước hàn nguyên cũng không lo lắng bán cho người trong nước nón trò chơi ảo rơi vào người ngoại quốc trong tay đúng như chứng minh nhân dân là từng cái bân quốc cư dân độc nhất đặc biệt chứng nhận mỗi người chỉ có một tấm như thế nón trò chơi ảo có thể làm được thân phận trói chặt sớm vài năm thời điểm apple là có thể thông qua mặt mũi chứng nhận vân tay chứng nhận đợi thủ đoạn mã hóa điện thoại di động đối với nón trò chơi ảo mà nói nếu muốn trói chặt người s vô luận là đồng màng hay lại là sóng điện não cũng đủ để cho h à n nguyên đối nón trò chơi hảo tiến hành chặt chẽ hơn nếu như nói đồng màng còn có bị phá dịch có khả năng kia sinh vật não làn sóng điện cũng không p h á p phá dịch vật này cùng đồng màng như thế đều là mỗi người độc nhất vô nhị chứng nhận tiêu chuẩn đồng màng còn có thể thông qua kính sát t r o n g loại đồ vật sao chép phá dịch nhưng đại n ã o sóng điện não ngươi thế nào khuôn mẫu bảng tiên một kỳ duyên hơn nữa nón trò chơi hảo đối với sóng điện n ã o dọ xét là thực thì nếu như kiểm tra đến sóng điện nao tín hiệu cùng trói chặt người không đối thoại nó sẽ tự động cắt ra cùng thế giới thứ hai liên lạc này có nghĩa là ngươi sử dụng trói chặt người thân phận đăng nhập thế giới thứ hai đón thêm tay sử dụng biện pháp là hoàn toàn không thể thực hiện được cho nên chỉ cần bảo đảm bán đối tượng là ai là đủ rồi gần đó là những người khác đem nón trò chơi h ảo mua đi cũng không cách nào sử dụng về phần nghiên cứu đó là không tránh khỏi sự tình bất quá nón trò chơi h ảo khó khăn nhất sao chép điểm cũng không tại phần cứng phần cứng phương diện thực ra chỉ cần là cái tổ nghiên cứu khoa học đan d ệ t không sai biệt lắm là có thể sờ rõ ràng bên trong kết cấu phải nói có thể bảo mật vậy cũng là sóng đồng hợp kim các loại tài liệu pha trộn cho cân đối cùng phương pháp chế tạo rồi những thứ này không có thời gian nhất định là mẩy mò không ra n ó n trò chơi hào bảo mật trọng điểm là đang ở phần mềm phương diện vô luận là đại nao sóng điện nao tín hiệu đọc đến xứng đôi hay là hắn tự tay biên soạn xử lý liên tiếp mật mã cũng hoặc là thế giới thứ hai quy tắc tính c h í n h tự những thứ này chỉ phải làm cho tốt bảo mật liền hoàn toàn không cần lo lắng bị trộm đi mà trước mắt chỉ ở bân quốc bán nguyên n ê n là ở trong mắt hà nguyên n g n ó n trò chơi hào tầm quan trọng so với hắn ở lai、like、sở trệ ả m trung thẳng phát hình ra ngoài đủ loại kỹ thuật còn phải sâu hơn một nước lại không nói phổ thông nón trò chơi hảo có thể ứng dụng ở quân sự kinh tế xã hội phát triển khoa học kỹ thuật nghiên cứu các phương diện to lớn giá trị chỉ là nón trò chơi hảo sáng tạo thế giới thứ hai cùng thế giới hiện thật thời gian lần kém cũng đủ để bù đắp được trước lai sở chệ ám lúc đủ loại kỹ thuật nhằm vào thế giới thứ hai cùng thế giới hiện thật tốc độ giờ kém vấn đề hàn g nguyên đã nghiên cứu không sai biệt lắm có ở đây không lâu đem tới cái này kỹ thuật nhất định sẽ ứng dụng đến nón trò chơi hảo bên trên đến thời điểm vô luận là dân chúng bình thường hay lại là đạt quan chính yếu cũng hoặc là nắm giữ vô số tài sản nhà tư bản cũng sẽ đ i cuồng ngẫm lại xem ở một cái hết toàn chân thật thế giới thứ hai bên trong ngươi có thể hưởng thụ cùng trong thế giới hiện thật giống nhau như đúc đồ vật ăn n h ậ u chơi bời ăn ở toàn bộ đều có thể trên thực tế ngươi có thể làm việc tỉnh thế giới thứ hai cũng có thể làm trên thực tế có thể hưởng thụ sự tỉnh thế giới thứ hai cũng có thể hưởng thụ càng m ẫ u c h ú t là ở thế giới thứ hai chung ngươi có thể sống tới một trăm năm mươi năm hai trăm n h ă m thậm chí là ba trăm n ă m bốn trăm n ă m thời gian này có thể không phải cái gọi là đông lệnh kỹ thuật cho ngươi ở ngủ đông thương khố bên trong nằm hơn vài chục năm mấy trăm năm đi đến tương lai mà là chân chính ở lập tức cho ngươi hưởng thụ được càng lâu dài sinh mệnh loại cám d ô này ai có thể cự tuyệt đến khi đó nói chung toàn thế giới cũng sẽ hoàn toàn điên cuồng đối với uae ta eu cầm đầu tây phương quốc gia sẽ t r ư ớ c hết nghĩ hết đủ loại biện pháp lấy được đến nón trò chơi h ảo là khẳng định sự t ì n h nếu như không cách nào phá dịch hoặc là tự chế ra nón trò chơi h ảo phát động một vòng mới chiến tranh sát xuất cũng không thiểu xử lý như thế nào những thứ này đó là b â n quốc cao tầng cần phải đi nhức đầu sự t ì n h bất quá nón trò chơi h ảo vĩnh viễn chỉ ở b â n quốc lưu hành phải không quá thực tế đồ vật từ mọi phương diện góc độ đến xem loại vật này sức ảnh hưởng quá lớn nhưng tương ứng này cũng có thể cho hàn nguyên cùng bân quốc mang đến kết sủ lợi ích cùng sức ảnh hưởng thời gian cực nhanh ở lại trải qua một cái thời gian sau nhằm vào nón trò chơi hảo đủ loại khảo sát cùng chỗ thiếu hụt hoàn thiện rốt cuộc hoàn thành ở cơ quan quốc gia phụ trợ dưới sự thôi thúc không ra một ngày nón trò chơi hảo ra đời tin tức liền sôi sùng sục mọi người đều biết cứ việc trước đó trên internet đã lưu truyền đủ loại nón trò chơi hảo sắp ra đời hoặc là nhân loại thế giới thứ hai gần sắp đến loại tin tức nhưng chân chính tin tưởng dân mạng cũng không có mấy người dù sao nguyên vũ trụ v ợ a g các loại kỹ thuật t u ổ i nhiều năm như vậy trên thực tế nhưng là cộng lông không có một cây Đủ l o ạ một nhà gọi i là nguyên sơ công ty khoa kỹ công ty ra sản phẩm mới rồi chân chính nón trò chơi ảo một trăm phần trăm chân thực thế giới thứ hai một trăm phần trăm chân thực thế giới thứ hai đây là cái gì quỷ này nguyên sơ công ty lai lịch gì người người nhật báo cũng phát rồi cái tin tức này ngày ngày liên báo càng là sen vào truyền bá rồi cái tin tức này kéo đ ạ quan vương thư xác nhận ta cảm thấy được vẫn là có thể tin tưởng chứ dù sao chúng ta quốc gia lúc nào bỏ qua cho c h ó t lác loại chuyện này ta cảm thấy được đại khái xuất là thực sự không phải thật rất khó thu trảng nhật báo cũng phát rồi cái tin tức này ta tương đối quan tâm bao nhiêu tiền một cái giá cả một trăm ngàn một cái dưới đây ta trực tiếp đ ộ n hắn s a o mười ngàn cái đầu tiên ngươi được có một tỷ tức cười thật muốn ra loại này nón trò chơi h ảo chỉ cần ta mua nổi ta vách đá dựng đứng mua một cái coi như quốc gia thiếu tiền ta chủ động quyên t ạ o đừng làm rộn hoàng n h u loại lần này không đ ư ờ n g sống các ngươi đều không nhìn thông báo sao đồ chơi này giá bán mười ngàn nguyên nhất cái mỗi người giới hạn mua một cái lại yêu cầu thông thân phận của quá chứng nhận cầu mua mua liên tiếp trên lầu đừng làm rộn hoàng lưu loại lần này không được sống các ngươi đều không nhìn thông báo sao đồ chơi này giá bán mười ngàn nguyên nhất cái mỗi người giới hạn mua một cái lại yêu cùng ầ u t h thân h lúc đó nga hán theo xưởng thức bơi lợi nhiều nhà internet công ty cũng đồng bộ bắt đầu tuyên truyền đủ loại xây dựng ở thế giới giả tưởng cùng nón trò chơi hảo vào trò chơi cùng phim quảng cáo nhìn sở hữu dân mạng hoa cả mắt nhiều công ty sáng lạng sản phẩm để cho vô số dân mạng không biết rõ như thế nào lựa chọn nhưng khi nhóm đầu tiên mua được nón trò chơi hảo may mắn đội nón lên t i ế n vào thế giới trò chơi sau hết thể các thứ này đều thay đổi chu lượng là ma đô một cái dân đi làm ở trước mấy thiên nguyên ban đầu công ty ban bố nón trò chơi hảo sau hắn trước tiên mua một cái một vạn tệ tiền với hắn mà nói mặc dù có chút đắt nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận bình thường hắn chơi game cạo thẻ hàng năm đều phải đập vào hai ba chục ngàn khối đầu năm nay hai ba chục ngàn cưới không được vợ nhưng là có thể lấy rất nhiều l ã o bà hơn nữa nhà này đột nhiên n ô ra công ty có quan phương hỗ trợ gánh tội t h ầ y theo chu lượng đây tuyệt vách tưởng là quốc gia cùng cái kia lai、like、sở trệ ám lúc đó sở trệ ám ẹ giao dịch khoa học kỹ thuật đúng như rất nhiều người như thế chu lượng cũng không tin tưởng bần quốc hoặc có lẽ là thực tế các nước có thể lấy ra nón trò chơi hảo nhưng cái kia hắc khoa k ỹ lai、like、sở trệ ám gian có thể làm ra loại sản phẩm này không thể bình thường hơn được cho nên ở nhận được mũ bảo hiểm trước tiên hắn thì mang theo rồi mũ bảo hiểm tiến vào cái này cái gọi là thế giới thứ hai ở thông qua rất đơn giản nhiệm c h ư n g trình tự cùng trói chặt trình tự sau hắn tiến vào tuyên truyền thế giới thứ hai chỉ là làm hắn không nghĩ tới là cái này cái gọi là thế giới thứ hai chẳng qua là một cái màu trắng bạc chống trải căn phòng bất qua gian phòng này hắn thấy là chân thực tồn tại chân thực để cho hắn cảm giác mình như cũ vẫn còn ở trên thực tế như thế trước mắt hô hấp nhịp tim nói chuyện chạy đậu đủ loại có thể ở trong thế giới hiện thực làm được động tác ở nơi này màu trắng bạc chống trải trong phòng cũng có thể làm thị giác k h ứ u giác xúc giác thính giác cảm giác tất cả đều t ề toàn trong miệng hắn thậm chí còn lưu lại đội nón lên trước uống trà sữa từng k i a vị ngọt vi n g h m chứng chu lượng hung hăng bấm một cái chính mình càng tay thương hắn nghe răng trận mắt trên cánh tay còn vô cùng chân thật xuất hiện một khối nhỏ tím bẩm vớt ve trên tay xuất hiện tím bẩm này thân lâm kỳ cảnh thể cảm để cho chu lượng t r ư ờ n g lớn con mắt hô hấp dồn dập hiếu kỳ đánh giá chung quanh hết thảy hắn thật không nghĩ tới sinh thời lại thật có thể cảm nhận được loại này một trăm phần trăm chân thực toàn bộ đắm chìm thức thể nghiệm giả tưởng kỹ thuật mơ mộng chiếu vào thực tế đây quả thực chó rồi bất quá quay đầu suy nghĩ kỹ một chút cái kia nhảy lên kịch liệt tâm tội hồ lại bình tĩnh không b t dù sao ở cái kia hắc h o a kỹ một loại lai、like、sở trệ ảm gian sau từ cái loại này điện đẩy tới động cơ bắt đầu đến phía sau lan hóa ra silicon năng lượng mặt trời phát đ i ệ n bản lại tới khả khống phản ứng nhiệt hạch đến ai những thứ này trong tương lai trăm năm cũng không nhất định có thể nghiên cứu ra tới hắc khoa kỹ ở ngắn ngủi thời gian sáu bảy năm bên t r o n g cũng đã liên tiếp xuất hiện hôm nay lại nô ra một cái nón trò chơi h ảo tựa hồ cũng không phải là không thể tiếp nhận sự tình trải qua rất nhiều tâm liền lớn bốn tỉnh táo lại sau chu lượng bắt đầu quan sát chung quanh đồng thời bây giờ hắn vị trí phương là ở một cái màu trắng bạc trong phòng nói là màu trắng bạc căn phòng nhưng gian phòng này không có cửa không có cửa sổ trên trần nhà cũng không có đèn treo ngoại trừ căn phòng chính trung ương để một cái bàn ngoại không có thứ gì trong phòng không có nguồn sáng bất quá này không tí ti ảnh hưởng tầm mắt kỳ lạ cảnh tượng khác chu lượng tấc tắc kêu kỳ lạ quan sát một chút bốn phía sau chu lượng chạy thẳng tới trong phòng duy nhất một cái bàn màu trắng bạc bàn không lớn diện tích bất quá ba bốn bình thước khoảng đó dáng vẻ trên mặt bàn đặt vào từng cái tấm bảng gỗ những thứ này tấm bảng gỗ là đi thông các công ty lớn chế tạo ra sản phẩm duy nhất đường đi sử dụng phương thức cũng rất đơn giản đem bắt vào tay bên trên chu lượng hiếu kỳ nhặt lên một tấm bảng gỗ nhất thời một khối toàn bộ phủ thức màn ảnh giả tưởng xuất hiện ở trước mắt hắn cùng lúc đó trò chơi cờ gờ kèm theo thanh nhâm cũng ghé vào lỗ thai hắn bằng bầu trời vang lên chống giông xuất hiện màn ảnh giả tưởng và thanh nhâm dọa chu lượng giật mình trong tay tấm bảng gỗ cũng ném ra ngoài l ặ c trở lại màu trắng bạc trên mặt bàn phản ứng kịp đây là chuyện gì xảy ra sau chu lượng lại lần nữa nhặt lên tấm bảng gỗ màn ảnh giả tưởng cũng lại lần nữa xuất hiện chờ đợi trò chơi cờ gờ đi hết sau trên màn ảnh giả tưởng xuất hiện một cái nút phía trên ghi chú tiến vào trò chơi chu lượng tốt k ỳ điểm một cái hạ ngay n g sau đó mắt tối xâm lại chờ cảnh tượng lại lần nữa đập vào mắt chung thời điểm hắn phát hiện mình đã không hề ở cái k i a màu trắng bạc trong phòng rồi mà là ở một mảnh cổ xưa trong rừng rậm nguyên thủy bốn các linh đệ ta gần đó là cất vào trong hộp ta cũng bóc qua lên dùng cho cốt viết lên này nón trò chơi hảo chính là vinh viết thần như bức t r a một chút này nón trò chơi hảo thật là điệu nổ vợ của ta nàng sống lại các người dám tin ta lại có dũng khí cứu xa ly rồi loại này kỹ thuật đem ra chơi game ta hắn mẹ nó chỉ có thể nói một câu nguyên sơ công ty ngư bức các người dám tin ta hắn mẹ nó ở trong game biến thành ali nắm giữ mị hoặc lại nói các minh đệ các người đều tại chơi đùa trò chơi gì a giờ nf vinh viết thần lhó l có người ngũ hát sao chơi một p lò a tới theo ta đồng thời làm ruộng chương năm trăm hai mươi lăm cương hạt đối tràng cơ xây cất hoàn thành chương năm trăm m ư ơ i sáu cương hạt đối tràng cơ xây cất hoàn thành nón trò chơi h ảo bán ra cùng sử dụng thuận lợi đến kỳ lạ trung gian cơ hồ không có xảy ra một chút trở ngại nhóm đầu tiên mười triệu mũ bảo hiểm thả ra ngoài sau trên mạng gần như đồng loạt tất cả đều là khen ngợi giống như cảm giác mình xuyên việt rồi sống ở trong mơ loại này bình luận càng làm ã n bình đều là không ít người b i ể u thị nếu như không phải muốn công việc nếu như không phải này quỷ đầu khôi còn có phòng mê mệnh ệ thống bọn họ nguyện ý hai mươi tư hát mang theo nón trò chơi ảo ở tại thế giới thứ hai bên trong muốn biết rõ hơn hai năm thời gian chuẩy Các c đại ô những g game ty t a lang. Giống như LHL, GNF, chiến, xe chạy nhanh, An gà, ra, n toán lượng nói nơi nơi Giống như GNF, Nghịp chiến, n h chơi thể LHL, chạy trò ta có cờ cờ số Sở là lầm Gà, Xe thứ này sớm vài năm hỏa khắp toàn cầu trò chơi liền không cần nói nhiều những trò chơi này nhất định sẽ bị các đại hán thương thanh toán thành một trăm linh chân thực toàn bộ đắm chìm thức thể nghiệm game giả lập người chơi có thể ở trong game chạy như gió lốc đối thư săn g i ế t thế giới b ộ n v â v. v tự thể nghiệm đủ loại vui vẻ chứ những thứ này ra thi đấu loại trò chơi ngoại làm ruộng cùng dưỡng thành loại trò chơi cùng với tinh cấp tìm tòi loại hình trò chơi cũng rộng được người chơi hoan nghênh thậm chí còn có trò chơi hán thương mua đủ loại tu tiên loại tiểu thuyết như giả thiên phàm nhân loại internet tiểu thuyết thanh toán thành tu tiên tu thật trò chơi các chủng loại hình trò chơi có thể nói là để cho người ta hoa cả mắt người chơi hận không được một ngày có bốn mười tám tiếng đương nhiên ngoại trừ khen ngoại ngoại một ít đáng tiếp luận hoặc là âm mưu luận bình luận ở trên mạng cũng không phải là không có có chút dân mạng cảm thấy loại vật này liền hẳn tạm thời bảo mật lợi dụng ở quân sự cùng khoa học kỹ thuật bên trên tiên phát triển lãm quốc gia thực lực và khoa học kỹ thuật sau đó mới công bố ra còn có chút chuyên gia kêu thú đang bị kim tiền ăn mòn sau đ ứ những g người k này dối dít lợi dụng đủ loại thủ đoạn chèn ép nón trò chơi hảo chế tạo đủ loại nguy nhai tùng nghe nói luận cùng với bức bách nguyên sơ công ty mở ra nón trò chơi hảo nước ngoài quyền mua đối với những thứ này hàn nguyên không để ý đến bất quá hắn đã sớm định xong một bộ phận đối sách Tỷ như nhằm bao tiền gồm tin tranh h lệch thời gian kỹ thuật loại này có thể gián tiếp kéo dài nhân loại tuổi thọ kỹ thuật cũng cùng bọn họ hoàn toàn vô duyên trừ hắn ra bên này đối sách có xử lý quan phương đối với loại chuyện này tự nhiên cũng sẽ không làm như không thấy non trò chơi hảo loại vật này liên quan đến vân quốc tiếp theo phát triển định sách không thể nào do loại này đều xấu đôi đen biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp tìm tới internet sau chân nhân trực tiếp đưa bọn họ một bộ còng tay rồi về phần là ngân hay lại làm ân cơ kim có thể chọn dù sao cũng mang định ai cũng không được cứu n ó n trò chơi h ảo thuận lợi phát hành sau hàn nguyên sẽ không xen vào nữa trên thực tế một ít chuyện tự nhiên có người xử lý bắt trước trong không gian đại hình cường hạt đối tràng cơ đã xây cất hoàn thành hàn tiếp bên trong trọng điểm công việc là bắt đầu sử dụng hạt đối tràng cơ đi tìm một chút viên kia trong truyền thuyết hạt CEO, dẫn đây là hàn nguyên từ hệ thống truyền đưa cho hắn kiến thức trong tin tức biết rõ một loại tiêu chuẩn hạt nó chủ yếu tác dụng là vì trong truyền thuyết siêu quang tốc độ phi hành kỹ thuật cung cấp lý luận cơ sở cùng kỹ thuật ủng hộ mà siêu quang tốc độ phi hành đối với một cái văn minh mà nói đem tầm quan trọng không cần nói cũng biết vũ trụ là đang không ngừng bành trướng liền nhân loại hiện nay đang có thể quan chắc đến vũ trụ mà nói đường kính đã đạt đến một một một trăm ba tỷ hai năm ánh sáng số này theo bắt nguồn ở, hàn nguyên ở năm ngoái bắn trời cao số không hồng ngoại quang phổ ngoài không gian không gian ống nhỏm nó ở nhằm vào vũ trụ biên duyên quan c h ắ lúc bắt được một viên ám đạm hồng ngại tinh bắ n h ư tại không gian bành trướng dẫn lực cong đợi lý luận tính toán hạ lấy viên này h ồ ngại tinh làm trung tâm lần nữa thôi toán ra bây giờ khả quan đo vũ trụ đường k í n h đã cao đến một một trăm ba tỷ hai năm ánh sáng phá vỡ trước chín trăm sáu mươi ước năm ánh sáng phạm vi một một trăm ba tỷ hai năm ánh sáng lấy quang làm cơ sở tốc độ đều phải bay một một trăm ba tỷ hai năm mới có thể từ khả quan đo vũ trụ đầu này đi tới đầu kia lại không nói khả quan đo vũ trụ chính là hệ ngân hạ đường k í n h cũng cao đến hơn trăm ngàn năm ánh sáng nếu như không có siêu quang tốc độ phi hành kỹ thuật muốn đi ra hệ ngân hà lấy nhân loại tuổi thọ mà nói căn bản là một món không thiết thực sự tình mà làm siêu quang tốc độ phi hành cơ sở siêu dẫn lực t ử tầm quan trọng cao bao nhiêu ai cũng biết rõ hà nguyên n g ở vốn có cơ sở thượng tướng đại hình cường hạt đối tràng cơ năng cấp từ thỏa mãn vật lý cơ sở nhiệm vụ mười t â m tăng lên ba mươi t â m tăng lên nữa cho tới bây giờ một trăm m ư ơ i tầm mục đích là vì rồi tìm tới viên này siêu dẫn lực t ử năng cấp càng cao đụng nhau thí nghiệm có thể phát hiện đồ vật cũng càng nhiều một trăm một mươi tầm năng cấp nghiệm, tâm đụng nhau tiêu chuẩn đề tính tiêu xuống súng điện năng đủ một cái đại hình thành phố hoặc có lẽ là thành thị cấp một dùng ba ngày rồi mà còn chỉ là ba mươi tầm cấp bậc năng cấp đụng nhau thí nghiệm nếu như nemon la kéo căng đến một trăm tầm cấp bậc tiêu hao hết điện năng không phải là lật cấp ba mà sẽ ở ba mươi tầm trên cấp bậc có chỉ số cấp thượng thăng sống lại làm tài chính cự đầu dựa theo tiêu chuẩn thiết kế một trăm n tầm năng cấp đụng nhau thí nghiệm mỗi một lần khởi động đều cần vượt qua thời gian nửa tháng làm chuẩn bị một lần thí nghiệm tiêu hao hết điện năng đủ một cái tỉnh dùng ba ngày nhằm vào hạt gia tốc có thể không phải đơn giản như vậy sự tỉnh đang bị gia tốc hạt b ộ c phát đến gần tốc độ ánh sáng lúc gia tốc cũng liền càng khó khăn tiêu hao hết năng lượng cũng càng nhiều nếu như nói đem một viên chỉ hạt gia tốc đến 2 9 i trăm chín m ư t ố km tốc độ ánh sáng là 2 9 i trăm chín m m c t r km trên lệch 5 0 m m ỗ i giây vẹn vẹn yêu cầu một đơn vị năng lượng như vậy đem một viên chỉ hạt gia tốc đến 2 9 i trăm chín m m n t km tốc độ tăng lên 1 0 m m ỗ i giây lời nói yêu cầu năng lượng đơn vị tính ra tăng gấp đôi mà tăng lên tới 2 9 i trăm chín m m t t ă n km tăng lên nữa 10 giây yêu cầu năng lượng đơn vị số liền không phải ở 2 9 i trăm c 458 km s bên trên tăng gấp đôi rồi mà là lật gấp mười lần thậm chí nhiều hơn lại tiếp tục tăng lên dù là chỉ nhắc tới thăng một thước mỗi giây cần phải tiêu hao năng lượng đều là có chỉ số lên cao dưới tình huống này ở khả không phản ứng nhiệt hạch chưa từng xuất hiện trước như thế nào vì đại hình cường hạt đối tràng cơ tăng lên lượng lớn nhiên liệu đều là cái cự vấn đề khó khăn không nhỏ muốn biết rõ châu âu năng lượng nguyên tử phòng thí nghiệm mỗi một lần mở ra lờ hờ cờ đại hình cường hạt đối tràng cơ cũng phải dừng hết chung quanh cư dân một bộ phận dùng để bảo đảm đối tràng cơ hoàn mỹ vận hành mà lờ hờ cờ năng cấp có thể chỉ có mười tơ còn đó bình thường tiến hành phần lớn thí nghiệm cũng vẫn chưa tới mười tơ đều tại năm sáu tơ cấp bậc tiến hành liên này đều đã đối chung quanh cư dân tạo thành điện lực ảnh hưởng nếu như đem lờ hờ cờ đại hình cường hạt đối tràng cơ đổi thành hắn ở bắt trước bên trong không gian xây cất cái này sợ rằng một lần mở máy thì phải ảnh hưởng đến chung quanh hai cái quốc gia điện năng cung ứng cho nên để cho cái này có thể tiến hành một trăm mười tơ đại hình cường hạt đối tràng cơ chức năng hàn nguyên độc lập xây dựng một tòa loại cực lớn khả không phản ứng nhiệt h ạ c lò phản ứng t o a này loại cực lớn phản ứng nhiệt hạch chất không tham dự căn cứ cùng những chuyện khác vật công có thể xử lý đ ơ n độc cho hạt đối tràng cơ chức năng ở công suất kéo căng dưới tình huống nó mỗi giờ phát điện lượng có thể đi đến hai mười ba ước cờ vê đốt lúc tương nam tỉnh ở hai nghìn hai mươi hai năm mùa hè dùng điện giờ cao điểm thời điểm mỗi ngày dùng điện lượng không sai biệt lắm là năm năm ước cờ vê đốt lúc k h o ả n g đó nói cách khác t o a này loại cực lớn khả k h ô n g phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng có thể cung ứng chín tương nam tỉnh dùng điện nhân loại trong miệng trung cực nhiên liệu danh xứng với thực t i ề u linh hạt đối tràng cơ công việc kiểm tra hoàn thành thế nào lúc nào có thể chính thức vận hành bắt t r ư ớ c bên trong không gian hàn g nguyên h ò h é t xây cất quản khống đại hình cường hạt đối tràng cơ tiểu linh hơn ba tháng gần bốn tháng đi qua ở một cái ai cùng với bốn chữ số ít một hình công nghiệp người máy không dừng ngủ đêm dưới sự cố gắng đại hình cường hạt đối tràng cơ đã hoàn thành toàn thể thi công xây cất gần sẽ tiến vào chính thức bắt đầu sử dụng giai đoạn đáng tiếc là thời gian dài như vậy trôi qua trên thực tế vô luận là e u l h g hay lại là USA bở dọc hải văn quốc gia phòng thí nghiệm điện tử ẩn đối tràng cơ cũng hoặc là bân quốc kmtc đối tràng cơ cũng không có tìm được viên kia thần bí hạt loại công việc này chủ u ố i cùng n ư cũ cho hắn tự mình h tự t đọc Bất quả nhân ữ n này quốc gia cố gắng cũng không phải bổng phí. Ít nhất bọn họ xếp hàng trừ đi không ít cơ sở năng g gia thứ ít trừ ít phải phí, họ theo quốc cố số cơ cấp, đi xếp sở lực lực, căn chuyện. Chủ vật kêu bản liền không nhân, phải số không đại hình cường hạt đối chẳng cơ kiểm tra đem ở ba ngày sau hoàn thành đến lúc đó đem khởi động lần đầu tiên mở điện thử vận hành thí nghiệm lấy kiểm tra đối chẳng cơ bản thân rất nhanh thì thời gian ba ngày đi qua xây cất ở hàn nguyên d ư ớ i c h â n đại hình cường hạt đối tràng cơ đã kiểm tra xong sắp khởi động lần đầu tiên thử vận hành lai sở t r ệ ám lúc đó mấy chục triệu người ở cùng một chỗ quan sát đối với phần lớn nhân thậm chí là phần lớn khoa học gia mà nói đại hình cường hạt đối tràng cơ vận hành đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá mức xa xôi gần đó là va chạm thí nghiệm ra một ít trọng yếu thành quả phát hiện nào đó tân hình hạt phần lớn người sự chú ý cũng đều ở phát hiện mới hạt bên trên về phần đối tràng cơ bản thân kia đại khái là rất ít đi chú ý là một danh phổ thông nghiên cứu khoa học c ầ ta biểu thị cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tự có một ngày sẽ thấy ba mươi tâm năng cấp hạt đụng nhau thí nghiệm lờ thờ cờ làm qua tối ngưỡng bức cũng bất quá là mười bốn ba tâm năng cấp mà thôi thử vận hành đụng nhau thí nghiệm chính là ba mươi tâm cấp bậc n à y đều vượt qua tự chúng ta tạo đối tràng cơ online rồi ta nhớ được usa b ở dọc hải văn quốc r a phòng thí nghiệm tiến hành qua một lần hai mươi b ố hai tâm năng cấp đụng nhau thí nghiệm đi vậy hẳn là mạnh nhất bất quá hôm nay sẽ bị đổi mới sợ t r ệ hạ mẹ tạo cái này ta nhớ được hạn mức tối đa hình như là ở một trăm mười tơ cái này năng cấp đụng nhau sẽ, sẽ không trực tiếp xô ra cái lô đen đi ra cường dẫn lực tử siêu quan tốc độ phi hành a lúc trước cũng liền nhìn khoa nguyễn điện ảnh tiểu thuyết thời điểm suy nghĩ một chút không nghĩ tới ngày này lại có cơ hội tận mắt thấy huynh đệ đang yêu ngoại tinh làm rộn cơ hội tới lai sở chạy ảm trong phòng người xem thảo luận không ngừng hàn nguyên không để ý đến những thứ này đạn mạc hắn cẩn thận lại nghiêm túc nghe tiểu linh báo cáo làm đối ứng công tác chuẩn bị đối tràng cơ quỹ đạo dọn dẹp xong xác nhận thông suốt xác nhận hạt vận hành quỹ đạo chân không hoàn cảnh đã tạo thành xác nhận đối tràng cơ quỹ đạo nhiệt độ đã hạ xuống tới dưới 2 7 2 t điểm hai độ trước mặt nhiệt độ ổn định mục tiêu n ă g cấp 30 m ư ơ tơ xác nhận khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng vận hành bình thường công suất đã điều chỉnh xong mạch điện tình trạng rất tốt đẹp trung siêu hoàn mặt máy móc g á n chắc miệu tử quận dây các hạt thám thính khí đợi số liệu tham trắc nghi kiểm tra xong xác nhận tham trắc nghi chức năng bình thường bắt đầu mở điện lần đầu tiên mở điện thử vận hành thí nghiệm mở ra theo tiểu linh thanh âm không ngừng ở bên thai vang lên theo cuối cùng một câu kia lần đầu tiên mở điện thử vận hành thí nghiệm mở ra năng lượng khổng lồ từ tòa kia loại cực lớn khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng chung liên tục không ngừng phát ra vượt qua siêu đạo tài liệu chế thành tài điện tuyến vận chuyển đến hạt đối tràng cơ trung cuối cùng dưới đất ba trăm m m ở phía dưới hội tụ thành một đạo tiêu chuẩn vòng tròn ở một tòa loại cực lớn khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng phát ra b ả n g bạc năng lượng dưới sự thôi thúc từ họng súng bắn k i n h hạt bắt đầu không ngừng gia tốc cuối cùng ở ống chân không nói trung đụng vào nhau hạt cùng hạt cùng h cuối cùng bị an bại ở gia tốc khí trên quỹ đạo đủ loại máy thăm dò bắt được nhìn trên màn ảnh liền hiện ra đủ loại có thể phổ đồ giống như hàn g nguyên siết chặt quả đấm trên mặt cũng lộ ra một nụ cười rực rỡ cứ việc còn không biết rõ lần này va chạm thí nghiệm chân sau hạ hạt đối tràng cơ sẽ như thế nào có hay không tổn thương nhưng rất rõ ràng là lần đầu tiên mở điện tử vận hành thí nghiệm thành công an bại ở gia tốc trên quỹ đạo trung siêu hoàn mặt máy móc cùng rắn chắc miệu từ quận dây các hạt thám tính khí mặt cắt có giãn tản ra thám tính khí đặc thù mục tiêu điều tra khí các loại tham trắc nghi gần như hoàn mỹ bắt được năng lượng cao khinh hạt ở va chạm lúc sinh ra sở hữu hiện tượng. Có này một đây à ngàn i đại đối bởi điện kinh loại đem đủ hạt tạo vạn hạt, tạo hạt hình hắn thể thể thể vì cường trang sáng vôn sáng bản, cơ, có ước có cơ có trước tử bắt ra siêu n tinh bùng nổ trong n lô đối e n nịu trồng thấy sao r t thế nào tạo thành. cuộc là nào Đây đ ố với vật lý học nghiên cứu mà nói không thể bảo là không chân quý về phần sâu hơn một t ầ n g thứ vũ trụ nổ lớn thần bí ám vật chất cùng ám năng lượng đợi những thứ đó còn cần dưới chân cái này đối t r a n g cơ năng cấp tăng lên nữa mấy cấp bậc không nói ngàn vạn triệu tấm cấp bậc một trăm ngàn tấm cấp bậc là yêu cầu mà đem năng cấp đẩy tới một trăm n h n n cấp đối tràng cơ gia tốc quỹ đạo chiều dài nói ít cũng có thể từ bân quốc ôm mục đủ kéo đến ma đô muốn xây cấp như vậy một máy loại cực lớn hạt đối tràng cơ có thể nói là văn minh cấp công trình Trưng 526, thí phát tác、giả. Trưng 517, thí phát tác tầm thí tin tức. tốc trào hạt tốc trong đường đụng nhau nghiệm hiện đụng nhau nghiệm hiện năng đụng nhau nghiệm, hàn nguyên tinh tinh mang đến đến gần ánh sáng dâng giả. giả. gia độ cho liệu Kêu mà cấp lấy vô số số ở an bài ở gia tốc trên quỹ đạo trung siêu hoàn mặt máy móc r á n chắc m i ệ n tử quận dây các hạt thám thính khí mặt cắt có gián tản ra thám thính các loại tham chắc nghi bắt được khinh hạt v à chạm lúc sinh ra đủ loại số liệu những số liệu này đi ngang qua trung ương máy tính sửa sang lại sau diễn biến thành một gương mặt có thể phổ đồ giống như tiến tới hiện ra ở trước mắt hắn nhìn trên màn ảnh số liệu cùng có thể phổ đồ hàn nguyên trên mặt lộ ra cái nụ cười rực rỡ đại hình cường hạt đối tràng cơ thành công vận hành đại biểu vật lý giới cũng sắp vượt hướng tân tương lai cứ việc bắt trước bên trong không gian số không hạt đối tràng cơ năng cấp chỉ là so với lờ cờ nhiều hơn một số không nhưng này có nghĩa là lúc trước chưa bao giờ phát hiện đủ loại hạt cùng số liệu đem b ạ c h trần thần bí của bọn họ cái khăn che mặt vật lý giới cao úc đem t u cao hơn lớn hơn thậm chí là lại đứng thẳng một cái nhà phóng lên cao lần đầu tiên mở điện thử vận hành thí nghiệm lấy ba mươi t ầ m năng cấp đụng nhau thí nghiệm hoàn mỹ kết thúc ở đem đủ loại số liệu gom hoàn chỉnh sau ít một hình công nghiệp người máy ở tiểu linh giới sự an bài bắt đầu kiểm tra cùng bảo trì lòng đất đại hình cường hạt đối t r ắ n g cơ mà hàn nguyên lại lần l ư ợ trở lại phòng làm việc bắt đầu dốc lòng phân tích đủ loại thu thập được số liệu ba mươi tâm năng cấp đụng nhau thí nghiệm n à y đã vượt qua rồi trên thực tế nhân loại tiến hành qua năng lượng cao nhất cấp đụng nhau thí nghiệm ở nơi này loại năng cấp dưới sự thôi thúc khinh hạt cùng khinh hạt giữa va chạm sẽ sinh ra thế nào hạt cơ bản ai cũng không biết rõ đây là hạng nhất khai thác tính công việc bên trong ẩn chứa số liệu có thể ẩn chứa vô hạn hy vọng cũng có thể không có thứ gì bên trong phòng làm việc một gương mặt có thể phổ đồ giống như cùng đối ứng bảng dữ liệu vạch ở trong mắt hàn nguyên không ngừng vạch qua mặc dù hắn ở số học bên trên học thức so ra kém vật lý ở một ít tột đỉnh lĩnh vực bên trên so ra kém những thứ kia đứng ở kim tự tháp số học ra nhưng xem h i ể u hạt đối tràng cơ va chạm số liệu đối với hắn mà nói cũng không khó đặc biệt là những số liệu này còn trải qua tiểu linh cùng trung ương máy tính xử lý từ nguyên thủy số liệu chuyển biến thành đồ hình cùng tờ đơn ba mươi tâm năng cấp hạt đụng nhau thí nghiệm đây l ạ i khái là trong lịch sử nhân loại cao quý nhất khói lửa nhưng nó sinh ra số liệu do như từng cục gạch xanh một dạng phô bình nhân loại ở vật lý tiến lên hành đạo đường một gương mặt có thể phổ đồ giống như không ngừng ở hàn nguyên trước mắt v ạ c qua những thứ kia có rõ ràng ba động cùng dị thường số liệu bị phân chia đến ngoài ra một cái phổ nợ trùng giao cho trung ương máy tính lại xử lý một lần hao phí xuất g ũ này hàn g nguyên mới đưa lần đầu tiên mở điện tử vận hành thí nghiệm sinh ra các hạng số liệu đại khái quá một lần đây là ở có tiểu linh cái này ai cùng tính toán lực siêu cường trung ương máy tính phụ trợ đương nhiên lần này thu hoạch cũng không nhỏ năng lượng cao hạt và trạm thí nghiệm vẫn luôn là nhân loại nhận biết hạt thế giới vạch ra tạo thành vật chất hạt cơ bản gian hỗ trợ lẫn nhau quy luật cùng với kết cấu quan hệ tối trọng yếu thủ đoạn cùng đ ư ờ n g tắt lần này ba mươi tầm năng cấp hạt và trạm thí nghiệm chung hàn nguyên đang thu thập đến dò xét số liệu chung tìm được năng lượng cao không phải là có dãn trong đụng trạm sinh ra hở vút v l hy vạch này hạt là vật lý học giới chung một cái danh từ ở quảng nghĩa bên trên phàm là xuất hiện ở hy vạch này cơ chế c h u n g hạt đều có thể bị xưng là hy vạch này hạ ẩn nhưng hắn bình thường dùng cho chỉ đại tiêu chuẩn mô hình chung hy vạch này hạt mà hy vạch này hạt chung thủy tinh con súc sắc hạt là hy vạch này cơ chế trong dự ngôn một loại tiêu chuẩn hạt nó giải thích hạt cơ bản chất lượng khởi nguyên cơ chế nhưng đến tận bây giờ còn không có được chứng thật nếu như có hạt đụng nhau thí nghiệm có thể phát hiện hy vạch này hạt thủy tinh con súc sắc hạt vậy thì xác nhận hy vạch này cơ chế cũng liền sử tiêu chuẩn mô hình trở thành một tương đối hoàn mỹ lý lu mà hy vạch này hạ thủy t tinh con xúc s ắ c hạ t đến bây giờ không cách nào quan sát được nguyên nhân là nó ở sinh ra trong nháy mắt sẽ nhanh chóng suy biến mất đi không cách nào trực tiếp quan sát được bọn họ tồn tại cứ việc nhà vật lý học có thể căn cứ bọn họ suy biến sau lưu lại sản vật tới gián tiếp nghiên cứu hy vạch này thủy tinh con xúc s ắ c có thể là muốn một trăm phần trăm chắc chắn chúng ta phát hiện chính là hy vạch này thủy tinh con xúc s ắ c lưu lại vết tích là một kiện rất buồn ngủ chuyện khó cho nên trước mắt vật lý khoa học gia chỉ phát hiện hy vạch này thủy tinh con xúc xác tồn tại dấu hiệu cũng không thể một trăm phần trăm xác nhận loại này thủy tinh con xúc xác chính là xác thực tồn tại mà ở bắt trước trong không gian, thông qua an bài ở gia tốc trên quỹ đạo trung siêu h o à n mặt máy móc giám chắc m i ệ u tử quận dây các hạt t h á m thinh khí mặt cắt có gián tản ra t h á m tính các loại tham chắc nghi hàn nguyên tìm được hy vạch này hạt thủy tinh con x u ấ t sắc tồn tại cứ việc này người tồn tại rất ngắn xuất hiện cờ dịch cũng rất yếu đớt nhưng thông qua số liệu phân tích hắn vẫn xác nhận hy vạch này hạt thủy tinh con x u ấ t sắc hạt tồn tại đối vu hy vạch này hạt thủy tinh con x u ấ t sắc phát hiện hàn nguyên cảm thấy rất hứng thú nó phát hiện có thể nói hoàn mỹ luận chứng hạt cơ bản chất lượng khởi nguyên cơ chế hy vạch này cơ chế tính chính xác cũng tiến một bước duy trì tiêu chuẩn mô hình để m đây là lần này ba mươi tâm năng cấp hạt va chạm thí nghiệm trung trọng yếu nhất phát hiện mặc dù đối với với hàn nguyên mà nói hắn hy vọng tìm tới đồ vật cũng không lần này ba mươi tâm năng cấp hạt va chạm thí nghiệm xuất hiện nhưng hy vạch này hạt thủy tinh con x ố c sắt phát hiện tầm quan trọng giống vậy không cần nói cũng biết hơn nữa hắn cũng biết rõ thông qua một lần đụng nhau thí nghiệm tìm được siêu dẫn lực tử là không thiết thực ảo tưởng ba mươi tâm năng cấp hạt đụng nhau không tìm được đem năng cấp tiếp tục tăng lên tiếp lấy làm là được nếu như siêu dẫn lực từ loại này có thể câu động dẫn lực để cho không gian xuất hiện bành trướng năng lượng cao h ạ n nếu như ở một lần ba mươi tâm năng cấp đụng nhau thí nghiệm chung tìm được hàn nguyên ngược lại sẽ hoài nghi nhân sinh hy vạch này hạt thủy tinh con x u ấ t s ắ c phát hiện đưa nó d u n g hợp vào hiện hữu vật lý tiêu chuẩn mô hình chung cùng với đối với cái này loại tiêu chuẩn hạt nghiên cứu có rất trọng yếu vật lý ý nghĩa đầu tiên là hy vạch này hạt thủy tinh con xúc xác quá trình rung hợp không chỉ có thể dùng để trực tiếp kiểm nghiệm tiêu chuẩn mô hình điện yếu phá thiếu cơ chế ngoại trừ hoàn thiện tiêu chuẩn mô hình ngoại hy vạch này hạt thủy tinh con xúc sắc còn có một cái càng tác dụng lớn hơn đó chính là giải thích vật chất khởi nguyên không sai hy vạch này hạt thủy tinh con xúc sắc hạt có thể giải thích vũ trụ là như thế nào sáng tạo ra vật chất cũng có thể giải thích một bộ phận kỳ điểm nổ lớn rốt cuộc là như thế nào hình thành vũ trụ đương nhiên nay chỉ là nhân loại hiện tại khoa học ra quan điểm dù sao hàn nguyên học tập quá đủ loại số học vật lý kiến thức căn bản tin tức đều là cái này hệ thống từ nhân loại khoa học kỹ thuật trong lý luận sửa sang lại mà ở đương kim vật lý giới chung khoa học ra cho là hy vạch này hạt thủy tinh con x u ấ t sắc là giao phó cho còn lại hạt chất lượng hạt chính là bởi vì hy vạch này thủy tinh con x u ấ t sắc giao cho còn lại hạt chất lượng hạt mới có thể chung một chỗ tổ hợp thành đủ loại vật chất vì vậy hy vạch này thủy tinh con x u ấ t sắc được gọi là tạo nên toàn bộ vũ trụ thượng đế hạt mà nhắc tới hy vạch này hạt hoặc là hy vạch này hạt thủy tinh con xúc sắc thì nhất định phải nhắc tới hy vạch này tràng hy vạch này chẳng là một loại giả định tồn tại ở toàn bộ trong vũ trụ lượng từ c h à n g hy vạch này hạt chính là hy vạch này chẳng chấn động sinh ra nếu như có thể tìm được hy vạch này hạt lời nói liền có thể giả định hy vạch này chẳng thật phổ biến tồn tại ở toàn bộ trong vũ trụ phát hiện hy vạch này hạt cùng hy vạch này hạt thủy tinh con x u ấ t s ắ c liền có thể từ mặt bên chứng minh hy vạch này chẳng tồn tại sau đó liền có thể chứng minh hy vạch này cơ chế cùng tiêu chuẩn mô hình cũng là chính xác nếu là phát hiện hy vạch này hạt cùng hy vạch này hạt thủy tinh con xúc xắc chỉ là luận chứng một chút hy vạch này chẳng tồn tại cùng với chứng minh tiêu chuẩn mô hình là hàn nguyên cũng không phải cảm thấy hứng thú như vậy rồi hắn cảm thấy hứng thú điểm ở vua hy vạch này chẳng có thể thông qua chấn động chế tạo ra hy vạch này hạn ở nhà vật lý học hy vạch này trong lý luận nếu như không có hy vạch này chẳng tồn tại như vậy hiện tại trong vũ trụ cũng sẽ không có đủ loại có thể thấy vật chất bởi vì làm điện tử không có chất lượng lúc nguyên tử sẽ lớn hơn lúc này đưa đến nguyên tử đụng vào nhau mà không cách nào đơn độc tồn tại đủ loại có thể thấy vật chất đặc liền không cách nào sinh ra vũ trụ khả năng chính là một đoàn hỗn độn hư vô cho nên hy vạch này chẳng tồn tại chính là vũ trụ chế tạo ra đủ loại vật chất máy đương nhiên, hy vạch này chẳng ở đặc biệt đặc biệt trong hoàn cảnh cực đoan cũng sẽ phát sinh biến hóa t ỷ như nhiệt độ đặc biệt cao hoặc là đi đến tuyệt đối linh độ thời điểm hy vạch này chẳng cũng không cách nào giữ ổn định nhưng là muốn đạt tới cái này dạng nhiệt độ gần như là không có khả năng muốn muốn thông qua nhiệt độ cao để cho hy vạch này chẳng không cách nào giữ ổn định chỉ có vũ trụ ở nổ lớn phát sinh sau trong nháy mắt mới có thể đạt tới cái này dạng nhiệt độ cao mà ở cực đoan nhiệt độ thấp trong hoàn cảnh cũng chính là cái gọi là tuyệt đối linh độ lúc hy vạch này chẳng cũng sẽ trở nên không ổn định sẽ hạ thấp năng lực kém nhất lượng trạng thái tạo thành lượng từ cơ học chung tuyệt đối chân không nhưng là từ trên bản chất từ trên lý thuyết mà nói vũ trụ vĩnh viễn không thể nào tiến vào tuyệt đối linh độ đồng thời tiến vào tuyệt đối linh độ lúc vũ trụ vẫn sẽ có nhất định nền năng lượng tồn tại cực đoan nhiệt độ cao cùng cực đoan nhiệt độ thấp kể từ bây giờ lý luận đến xem cũng thì không cách nào thực hiện cho nên hy vạch này chàng nếu như tồn tại lời nói gần như chính là một trăm phần trăm ổn định dù sao nếu như hy vạch này chàng không ổn định chúng ta thế giới vật chất cũng liền lộn xộn bây giờ hy vạch này hạt thủy tinh con xuất sắc tìm được kia hy vạch này chàng cũng có thể thông qua lý luận luật chứng nếu như có thể thông qua đại hình cường hạt đối t r ắ n cơ tìm tới hy vạch này chàng rốt cuộc là như thế nào chế tạo ra hy vạch này hạt cùng hy vạch này hạt thủy tinh con xúc s ắ c lời nói đối với hàn nguyên mà nói có nghĩa là hắn có thể tìm được đem năng lượng biến chuyển thành vật chất biện pháp hoặc có lẽ là tìm tới vô căn cứ chế tạo ra hy vạch này hạt cùng với hy vạch này hạt thủy tinh con xúc s ắ c biện pháp đây đối với nhân loại mà nói có thể nói là một cái chân chính thượng đế cấm khu cứ việc ở trong vũ trụ còn có một chút tương đối đặc thù hạt sẽ không cùng hy vạch này chàng phát sinh hỗ trợ lẫn nhau q u a n tử cùng cao su tử chính là tốt nhất ví dụ ngừng quang tử chất lượng là số 0, mà vận động quang tử sẽ sinh ra động năng chế tạo nhất định năng lượng từ trên bản chất mà nói năng lượng cùng chất lượng là đ ồ n giá g nhưng khi ngươi có thể thông qua hy vạch này c h ẳ n g chấn động chế tạo ra phần lớn vật chất thời điểm còn đi quan tâm những thứ này sao đột nhiên hàn nguyên nhớ lại hắn rất sớm trước xem qua một bản tiểu thuyết Khi chính huyện thuyết, minh thể chất, chất chuyển thành bọn họ tiểu cái loại tiến tới biến loại có có căn cứ cầu cụ, trong văn sáng bọn dụng quy yêu một tạo vật vật ra đem vô đủ đủ nhưng ở hiện trong mắt hắn n à y tựa hồ cũng không phải là không có thể được chỉ cần hắn có thể khống chế hy vạch này chàng cùng với nắm n、no、ó trong tay chấn động hy vạch này hạt thủy tinh con xúc s ắ c xuất hiện đối với vật lý học giới mà nói có thể nói là trọng yếu nhất một chuyện tiêu chuẩn mô hình bị triệt để bù đắp cường hỗ trợ lẫn nhau lực yếu hỗ trợ lẫn nhau lực điện tử hỗ trợ lẫn nhau lực bị thống nhất vật lý học giới lật ra một trang phần mới đối với hàn nguyên mà nói nó tồn tại trọng yếu giống vậy hy vạch này chàng chấn động có thể vô căn cứ chế tạo ra hy vạch này hạt này dính đến vũ trụ cùng vật chất khởi nguyên hắn sẽ không bỏ qua loại nghiên cứu này cơ hội n lần, lần, lần này g h i n nó n cứu hàn h t nguyên nhất. i cũng không có dựa theo ban đầu kế hoạch dự định khởi động ba mươi năm tâm năng cấp đụng nhau thí nghiệm mà là đem đụng nhau thí nghiệm năng cấp điều chỉnh tới năm mươi tơ cái này điều chỉnh cũng không phải nhất thời nổi dậy tùy ý thay đổi mà là tham khảo lần trước 30 tâm năng cấp hạt đụng nhau thí nghiệm một ít số liệu tài liệu làm ra thay đổi 50 tâm năng cấp đụng nhau thí nghiệm cùng 30 tâm năng cấp đụng nhau thí nghiệm so sánh mặc dù chỉ nhiều rồi 20 tâm năng cấp nhưng tiêu hao điện năng lại l ậ n quần quận không chỉ gấp đôi đi ngang qua dài đến 10 ngày thời gian chuẩn bị sau lần thứ hai năng lượng cao hạt đụng nhau thí nghiệm một lần nữa khởi động từ khả không phản ứng nhiệt hạch trung phát ra năng lượng khổng l ồ như mánh liệt hồng thủy ở hạt đôi tràng cơ hẹp dài ra tốc đường ống bên trên siêu đạo từ hoàn trung tụ tập lại do những thứ này siêu đạo từ hoàn nổi lên có thể so với địa cầu hạch tâm một loại kinh khủng từ trường ở nơi này khổng lồ từ trường bao phủ bên dưới ngay cả tùy ý qua lại ở chung quanh k i a vũ trụ cũng vì đó và mẹo chớ đừng nhắc tới hạt da tốc khí trong đường ống chạy như điên lạc tử bọn họ chú chắc chắn lúc trong đường ống vận hành vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi trói buộc cho đến cuối cùng đụng phải đến đồng thời chia ra thành so với nguyên tử càng nhỏ bẽ hạt cơ bản những thịt này mắt không thể nhận ra không thể coi hạt cơ bản ở máy thăm dò có thể phổ bên trên hiện ra đủ loại hào quang vẽ ra từng cái lên xuống không ngừng đường con ám vật đợi đợi không, không chỉ có hoàn thiện tiêu chuẩn mô hình càng là thay vật lý học đẩy ra một đạo cửa mới thậm chí có thể nói làm cho nhân loại tìm được tạo hóa bí mật vậy lần này năm mươi t ầ m năng cấp đụng nhau thí nghiệm đâu rồi có hay không có thể phát hiện tên này sở trệ hạ mẹ trong miệng siêu quang tốc độ phi hành kỹ thuật mấu chốt có hay không có thể tìm được nào đó toàn bộ hạt căn bản mới hay hoặc là phát hiện nào đó mới tinh vật lý quy luật tất cả mọi người đều đang mong đợi bao gồm hàn nguyên bên trong phòng thí nghiệm trên màn ảnh hình ảnh bắt đầu biến hóa một gương mặt có thể phổ đồ giống như không ngừng sinh thành đối với một tên khoa học gia mà nói như vậy hình ảnh vô luận nhìn bao nhiêu lần cũng sẽ không chán ghét những thứ này có thể phổ đồ giống như chung hàm chứa số liệu hàm chứa bí mật có thể khiến người ta hưng phấn đến run dày rất nhanh vòng thứ nhất năm mươi t ầ m năng cấp đụng nhau thí nghiệm liền kết thúc hàn nguyên lại nhữ mày cứ việc năm mươi t ầ m năng cấp đụng nhau thí nghiệm hoàn mỹ kết thúc nhưng hắn vẫn không có từ những thứ kia có thể phổ đồ giống như cùng với tin tức số liệu chúng tìm tới chính mình cần m u ố n cái gì ngược lại phát hiện một số khác biệt tầm thường hoặc là ngoài ý liệu đồ vật suy nghĩ một chút hàn nguyên cho tiểu linh chào hỏi một tiếng hạ cái lần nữa tiến hành một lần năm mươi t ầ m năng cấp đụng nhau thí nghiệm mệnh lệnh ngược lại đại hình hạt đối tràng cơ ra tốc đường ống phần trên sở siêu đạo từ hoàn cũng không dừng lại cung cấp điện phụ trách lần này đ ụ n h a u thí nghiệm tiểu linh lần nữa điều chỉnh một chút các hạ Đợt thứ hai hạt đụng nhau thí nghiệm bắt đầu lần này đụng nhau thí nghiệm vẫn là năm mươi t ầ m năng cấp hai lần năm mươi t ầ m năng cấp đụng nhau thí nghiệm hơn nữa an bài ở gia tốc đường ống bên trên đủ loại tham c h ắ c nghi trên lý thuyết mà nói đủ thu thập được đủ nhiều tài liệu số liệu tới luận chứng hàn nguyên ở ba mươi t ầ m năng cấp đụng nhau thí nghiệm chúng phát hiện tốt cùng một ít suy đoán có vài thứ là không giấu được hoặc có lẽ là nó từ đầu đến cuối là ở chỗ đó chỉ có ngươi có đủ tầm mắt có đủ năng lực mới có thể thấy được nó những bí mật này cùng bọn biện trung thủy bất đồng người trước chen trúc chen trúc thì có người sau ngươi như thế nào đi nữa xoa nắn cũng sẽ không có năm mươi tấm hạt đụng nhau thí nghiệm là hàn nguyên mang lên cho mình một cặp mắt kiếng để cho hắn có thể thấy vi mô hạt một bộ phận bí mật lần thứ hai đụng nhau thí nghiệm lại lần nữa bắt đầu ở khả không phản ứng nhiệt hoạch cung cấp vô tận năng lượng đánh vào bên dưới hai quả hạt giống như đụng nát dưa hấu ở mắt thường không thể coi thế giới vi mô hạ chia năm xẻ bảy phân giải thành so với nguyên tử nhỏ hơn hạt cơ bản những thứ này hạt như phồn tinh một loại ở hạt gia tốc khí đường ống bên trong lửng lanh chính mình qua mang cứ việc lửng lanh thời gian rất ngắn nhưng đã bị đủ loại tham chắc nghi bắt được bọn họ thân ảnh mắt thấy trên màn ảnh những số li những thứ này trên màn ảnh số liệu cùng có thể phổ đồ giống như vẫn chỉ là chưa trải qua quá g i a công nguyên thủy số liệu vốn lấy hắn số học năng lực từ trung gian phân biệt ra được chính mình yêu cầu tin tức cũng không có vấn đề gì nhưng mà thí nghiệm kết quả đi ra nhưng lại không phải hắn muốn tại sao có thể như vậy nhìn chằm chằm trên màn ảnh số liệu cùng có thể phổ đồ giống như hàn nguyên có chút không dám tin chừng lớn con mắt đang lập lại cẩn thận đem tham chắc nghi thu thập được số liệu kiểm chắc một lần sau hàn nguyên tin chắc những số liệu này bên trong không có hắn muốn làm cái gì nhưng đây càng để cho hắn bách tư bất đắc kỳ dài vô luận là thích hợp với siêu quang tốc độ phi hành kỹ thuật siêu Dẫn c vô vô ò đồ đâu đều đi đâu còn là nói ta suy đoán là sai hàn g nguyên tự lẩm bẩm âm thanh đưa tới lai、like、sở trệ ãm lúc đó người xem chú ý mọi người rất là tò mò ở đạn mạc bên trên thảo luận hỏi thăm sở trệ ãm mẹ đây là trách ma sử sốt Muốn ta ì gì không tìm m cái được Cái đi, i không k hẳn là. cái, kia cái gì d ẫ ngược lực tử k h ô n tìm đ Không Dẫn tìm được siêu. lại ự c tốc ngược tử, thuật Ta kia kỹ khởi không khoảng không. siêu phi phải liền rơi quang hành độ vào l thật ra cảm thấy sở trệ a mẹ lần này tìm khả năng không phải siêu dẫn lực tử mà là những vật khác không phải siêu dẫn lực tử đó là cái gì cái này ngươi được hỏi cái này sở trệ a mẹ ngược lại hắn không nói bất quá ta phòng trừng khả năng cùng chức cái kia ba mươi năng cấp đụng nhau thí nghiệm có quan hệ ba mươi tâm năng cấp cái này năng cấp ngược lại nhân loại hiện tại còn không có hạt đối tràng cơ có thể làm được ba mươi năm cấp cái kia phát hiện hình như là hy vạch này hạt chứ cái kia thượng đế hạt nói đúng ra là hy vạch này hạt thủy tinh con xuất sắc loại này hạt là do một loại gọi là hy vạch này tràng năng lượng từ trường chấn động mà sinh ra vô căn cứ chế tạo ra nó cùng còn lại hạt kết hợp có thể sống thành thế giới vạn vật cái này như bậc ca tạo thế giới vạn vật đây không phải là h ô n độn chứ sao sở trệ ạ mẹ ở tìm tòi vũ trụ sinh ra bí mật không thể không nói nhiều người chính là sức mạnh lớn lai sở chế ãm lúc đó mấy chục triệu người luôn có như vậy một phần nhỏ gần đó là hàn nguyên không có nói ra chính mình đang làm gì cũng đ o ám, ám, ám vật chất cùng ám năng lượng hai cái này đại danh đỉnh đỉnh vật lý từ ngữ phần lớn nhân cũng nghe nói qua ám vật chất là nhà vật lý học ở trên lý thuyết nói lên nó là khả năng tồn tại ở trong vũ trụ một loại không thể nhận ra vật chất nó có thể là vũ trụ vật chất chủ yếu tạo thành bộ phận nhưng lại không thuộc về tạo thành có thể thấy thiên thể bất luận một loại nào đã biết vật chất dựa theo trước mắt nhà vật lý học nghiên cứu và suy đoán toàn bộ vũ trụ ước chừng có 26. i phần trăm vũ trụ trung quy chất có thể là do ám vật chất tạo thành ám vật chất giống như nhựa cao su như thế đem sở hữu vật chất nối liền cùng một chỗ cứ việc ám vật chất chiếm cứ vũ trụ gần 30% phần trăm vật chất tạo thành nhưng trên thực tế ám vật chất cũng không có tạo thành bất kỳ có thể thấy thiên thể bất luận một loại nào đã biết vật chất hơn nữa đến bây giờ mới thôi nhân loại cũng không có chính xác quan c h ắ c đến bất luận một loại nào ám vật chất đối với no suy đoán nghiên cứu và quan sát đều là hiện đại thiên văn học thông qua thiên thể vận động lựu tấn lực vạn vật hấp dẫn hiện tượng dẫn lực thấu kính hiệu ứng vũ trụ tiêu chuẩn lớn kết cấu tạo thành v ì ba bối cảnh phóng xạ các phương diện tới tiến hành mà ở ba mươi tầm năng cấp hạt đụng nhau thí nghiệm chung hàn nguyên khi tìm được rồi hy vạch này hạt thủy tinh con x u ấ t sắc đồng thời còn quan sát được một bộ phận hy vạch này chàng chấn động sinh thành hy vạch này hạt thủy tinh con x u ấ t sắc vết tích ở nơi này một bộ phận số liệu chung hắn quan c h ắ c đến một loại kỳ lạ hiện tượng hy vạch này chàng ở chấn động sau sẽ sinh ra hy vạch này hạt thủy tinh con xúc sắc đây là đã được đến xác nhận sự tỉnh nhưng cùng lúc đó theo hy vạch này chàng chấn động còn có một bộ phận không nói đúng ra là phần lớn năng lượng vô căn cứ biến mất không thấy nếu như dựa theo bảo toàn năng lượng định luật bộ phận này năng lượng nhất định là sẽ không hư không tiêu thất nó hoặc là chuyển biến thành còn lại hạt cơ bản hoặc là sẽ dựa theo va chạm quy tắc chậm chạp tiêu tan nhưng hàn nguyên quan c h ắ c đến nhưng là bộ phận này năng lượng biến mất tương đương đột n ộ t hoàn toàn không phù hợp phổ thông hạt đụng nhau lúc sẽ xuất hiện lý luận kết cấu điều này khiến cho hắn hứng thú dựa theo lý luận mà nói bộ phận này năng lượng không thể nào biến mất như thế đột n ộ t duy nhất khả năng chính là chuyển biến thành nào đó hắn quan trắc không tới đồ vật mà quan trắc không tới đồ vật hàn nguyên trước tiên liền nghĩ đến ám vật chất cùng ám năng lượng này đúng là nhân loại hiện tại quan trắc không tới đồ vật hơn nữa trên lý thuyết mà nói hy vạch này chàng ở chấn động lúc sinh ra hy vạch này hạt thủy tinh con xúc sắc đồng thời sinh ra một phần đối ứng ám vật chất ám năng lượng cùng với phổ thông năng lượng là hoàn toàn khả năng phổ thông năng lượng cùng hy vạch này hạt thủy tinh con xúc sắc có thể bị quan c h ắ c đến mà ám vật chất cùng ám năng lượng chính là hắn an b à i ở gia tốc khí bên trên đủ loại máy thăm dò quan c h ắ c không tới đồ vật t ừ trên lý thuyết mà nói đây hoàn toàn là khả năng bất quá bây giờ hàn nguyên cũng không có cách nào đi cho hạt đối chàng cơ gia tăng có thể quan trắc á m vật chất á m năng lượng tham chắc g h hắn chỉ có thể đem đụng nhau năng cấp tăng lên tới năm mươi tơ nhưng mà năm mươi tâm năng cấp hạt đụng nhau thí nghiệm không chỉ không có cho hàn nguyên kinh nghỉ thậm chí có thể nói cho hắn kinh sợ hắn không chỉ không có quan trắc đến suy đoán cùng trên lý thuyết sẽ xuất hiện ám vật chất cùng ám năng lượng thậm chí ngay cả kia đột một tiêu tan năng lượng tổng số đều tại kịch liệt thiếu đây cũng là hàn nguyên vì sao lại khẩn cấp sửa đổi đụng nhau thí nghiệm nâng cấp lần thứ hai khởi động năm mươi tâm năng cấp hạt đụng nhau thí nghiệm nguyên nhân hắn không hiểu vì sao lại xuất hiện loại hiện tượng này năng cấp càng cao hy vạch này chàng chấn động tiêu tan năng lượng ngược lại chiếm so với càng thấp nếu như bộ phận này tiêu tan năng lượng thật là chuyển biến thành ám vật chất cùng ám năng lượng lời nói kia khởi không phải nói rõ năng cấp càng cao chuyển đổi hiệu suất ngược lại càng thấp t ừ trên lý thuyết mà nói cái này không khoa học nhưng là lần thứ tháng hai năm năm không tầm năng cấp hạt đụng nhau thí nghiệm phản hồi về tới số liệu như cũ luận chứng chức không khoa học quan điểm lần thứ hai thí nghiệm k h i vạch này chàng chấn động sau tiêu tan năng lượng như cũ chỉ luôn có thể lượng phần trăm chi sáu mươi tám điểm ba bốn hoàn toàn không đạt tới trước ba mươi tầm năng cấp lúc bảy mươi ba thiệu linh mở lại thí nghiệm đem năng cấp hạ thấp hai mươi tầm cao mày suy nghĩ một lát sau hàn nguyên mở miệng phân phó nói suy nghĩ nhiều như vậy vô dụng hy vạch này chẳng chấn động sau tiêu tan năng lượng hoặc có lẽ là chuyển đổi thành ám vật chất tám năng lượng năng lượng có phải hay không là theo năng cấp mà hạ xuống vấn đề làm tiếp một lần thí nghiệm là được nếu quả thật có quy luật lấy số không hạt đối chẳng cơ hạ có thể a n bài gậy năng cấp thí nghiệm bên trên có thể tầm năng cấp năng lực tuyệt đối có thể tìm ra nhận được chủ nhân đang ở điều chỉnh thí nghiệm tham số dự trù sau năm mươi ba phút có thể khởi động hai mươi tầm năng cấp hạt đụng nhau thí nghiệm hơn nữa g hai mươi tâm năng cấp đụng nhau thí nghiệm eu vân quốc usa đều đã, đã làm cũng không có ở nơi này nắng cấp phát hiện thứ gì nhưng rất hiển nhiên cái này sở trệ a mẹ phát hiện cái gì đó bọn họ thật sự không biết do đồ vật vì nghiệm chứng mới cố ý điều thấp đụng nhau thí nghiệm nâng cấp nhưng vấn đề là rốt cuộc phát hiện cái gì quá nhớ bọn họ lòng lương ấy cũng không phải mỗi một người đều có hàn nguyên một loại số học vật lý năng lực đối với năng lượng cao hạt đụng nhau thí nghiệm chuyển trở lại số liệu phần lớn nhà vật lý học cùng số học gia cũng cần đi qua tràn đầy thời gian dài tới tiến hành phân tích cùng xác nhận mới có thể biết rõ đ ố i tràng cơ bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì giống như hàn nguyên loại này ngắn ngủi vài chục phút thậm chí liếc mắt nhìn là có thể đại khái phân tích ra số liệu nhân ở trên thực tế gần như có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng những người này thường thường đều là g ồ m chích h ê n một loại số học gia mà không phải nhà vật lý học đối với năng lượng cao hạt đôi tràng cơ hiểu cũng không hiểu chớ đừng nhắc tới hàn nguyên xây cất năng lượng cao hạt đối chẳng cơ thượng sử dùng tham chắc nghi cũng không thiếu cũng lúc trước từ không từng thấy đối với số liệu phân tích thì càng khó khăn bất quá từ hàn nguyên ở phân tích số liệu lúc thỉnh thoảng thổ lộ một ít chữ dạng cùng tự l ầ m bẩm c h u n g các nước nhà vật lý học cũng biết rõ ở ba mươi tâm cùng năm mươi tâm năng cấp hạt đụng nhau thí nghiệm c h u n g hắn tuyệt đối phát hiện một ít không được đ ổ vật chỉ bất quá cụ thể là cái gì cũng chỉ có trong màn ảnh cái này n ê n biết đây đối với khoa học ra mà nói không khác nào dùng lông chim ấy nhớ lòng bàn chân đâm nhân lòng ngứa n y a các ngươi nói sợ trễ h mẹ rốt cuộc ở hai lần năm mươi tâm năng cấp thí nghiệm chúng không phải hy vạch này hạt thủy tinh con x ú t s ắ c sao ta mới vừa đánh cuộc tuyệt đối không phải đó là cái gì đ o á n cái g i á m a trực tiếp hỏi chứ sao s ở t r ệ ạ mẹ s ở t r ệ ạ mẹ vừa mới hai lần thí nghiệm ngươi tìm được cái gì ha ha ha ha ha biện pháp tốt ta cũng tới s ở t r ệ ạ mẹ s ở t r ệ ạ mẹ vừa mới hai lần thí nghiệm ngươi tìm được cái gì s ở t r ệ ạ mẹ s ở t r ệ ạ mẹ vừa mới hai lần thí nghiệm ngươi tìm được cái gì một một s ở trễ ạ mẹ sợ trễ ạ mẹ vừa mới hai lần thí nghiệm ngươi tìm được cái gì ta là sao được cảm tình dễ Peter ư ơ n g năm trăm hai mươi tám ẩn nút siêu dẫn lưu tử chương năm trăm mười chín ẩn nút siêu dẫn lưu tử ở một ít h ư u tâm nhân dưới sự dẫn động rất nhanh lai sở chạy ám lúc đó liền tràn đầy hỏi chi ba lần trước hạt đụng nhau thí nghiệm phát hiện cái gì đạn mạc đạn mạc xuất bình hàn g nguyên tự nhiên thấy được hạt đụng nhau thí nghiệm phát hiện cũng không phải là cái gì cần phải giữ bí mật đồ vật mượn tiểu linh điều chỉnh thí nghiệm tham số thời gian hắn đem trước phát hiện đơn giản nói một lần những thứ này hắn lại là không nói không được bao lâu các nước nhà vật lý học cũng sẽ công bố ra ám vật chất ám năng lượng người tốt sở chạy mẹ nhiên liệu muốn thăng cấp sao muốn t ử sử dụng điện năng vượt qua đến sử dụng ám vật chất sao trong vũ trụ đến gần phần trăm chi 90 vật chất đều là ám vật chất trên lầu ngươi l ầ m phóng trước mắt khoa học nghiên cứu phát hiện phổ thông vật chất chiếm toàn bộ vũ trụ 5% ă m phần trăm còn đó ám vật chất chiếm so với 25% i mươi năm ám năng lượng chiếm so với bảy mươi đây chính là ta rõ ràng chỉ ăn một cái cân cơm lại lên cân hai cân nguyên nhân sao tiêu nhiều hơn tới một cân chính là ám vật chất ha ha ha ha ha thành thật khai báo ngươi rốt cuộc ăn mấy cân lại nói ám vật chất không phải là không phản xạ sóng điện tử không cách nào bị trực tiếp quan trắc đến sao sơ chế ã mẹ là làm sao thấy được sợ trệ á mẹ chưa nói qua hắn thấy được á m vật chất ta đây chỉ là suy đoán cụ thể có phải hay không là còn không biết rõ đây hy vạch này chàng chấn động một chút là có thể sáng tạo ra hy vạch này hạn nếu có thể nắm giữ hy vạch này chàng vậy thì ngưỡng bức ta cảm thấy được không nhất định là á m vật chất càng có thể là phản vật chất cùng ngược lại năng lượng ở sáng tạo ra sau trong nháy mắt cùng chính vật chất công chính năng lượng tiêu diệt nếu không không cách nào giải thích vì sao lại tiêu tan nhanh như vậy đối á m vật chất cùng phản vật chất nghiên cứu chỉ có trên thế giới đỉnh phong khoa học ra mới phải làm đến nói thí dụ như bị lì bị lì bên trong đạn mạc các đại thần ov no câu này của ngươi lời nói ta không dám ngập bừa nếu như ạn bất ình xịn cố gắng nữa vài chục năm liền có thể tới bị lì bị lì phát đạn m ạ c rồi ta cảm thấy được ạn bất ình xịn tới cũng sẽ bị bê chạm đại lão một cái đ ố i lật bị đại lão môn toàn năng tài ăn nói nói không dám trả lời nhìn bắt đầu kéo đạm đạn đạn m ạ c hàn nguyên lắc đầu một cái lâm vào chính mình trong suy tư đối với mấy lần trước đụng nhau thí nghiệm từ thu hoạch số liệu đến xem vấn đề lớn nhất cùng bí ẩn chính là hy vạch này hạt thủy tinh con xúc sắc ở tạo thành trước quan chắc đến năng lượng chôn vùi hiện tượng ngay từ đầu thời điểm hắn cho là hy vạch này chẳng chỉ quan hệ đến hy vạch này hạt sáng tạo nhưng không nghĩ tới. trôn vùi năng lượng tựa hồ còn liên lụy đến rồi vũ trụ gian t ố i thần bí vật chất ám vật chất cùng ám năng lượng đối với cái này hai loại đồ vật trước mắt vật lý học giới còn hiểu quá ít gần đó là hà nguyên cũng không rõ ràng này hai loại đồ vật là có hay không tồn tại cứ việc có số lớn nghiên cứu tài liệu biểu thị ám vật chất cùng ám năng lượng trải rộng toàn bộ vũ trụ thậm chí chiếm so tài một chút phổ thông vật chất còn nhiều hơn ra vô số nhưng trên thực tế đến tận bây giờ chưa từng có người nào chân chính quan chắc đến ám vật chất cùng ám năng lượng quá này hai loại gần như hoàn toàn không cùng sóng điện từ phản ứng cũng không tham dự điện từ hỗ trợ lẫn nhau thậm chí cùng quan g tử hỗ trợ lẫn nhau phải phi thường yếu đồ vật làm cho nhân loại quan chắc thủ đoạn đáp lời hoàn toàn mất đi hiệu lực bất quá từ trên lý thuyết cùng với quan chắc đến đủ loại vũ trụ hiện tượng mà nói ám vật chất là tồn tại hơn nữa nó tham dự dẫn lực hỗ trợ lẫn nhau hữu chất lượng chỉ bất quá một cái ám vật chất hạt chất lượng lớn nhỏ vẫn không thể chắc chắn trừ lần đó ra ám vật chất cùng phổ thông vật chất như thế có thể ổn định tồn tại hơn nữa còn là độ cao ổn định ít nhất ở một ư ơ i tỷ nằm trên căn bản ổn、định. nếu không ở nhân loại trong lý luận vũ trụ không thể nào giống như bây giờ hoàn cảnh lớn bên trên hiện ra ổn định đã sớm sụp đồ nhưng so với trước mắt vật lý học mà nói ám vật chất hạt cũng không thuộc về đã biết bất luận một loại nào hạt cơ bản đây đối với trước mặt cực kỳ thành công hạt vật lý tiêu chuẩn mô hình tạo thành tương đối lớn k ê u chiến sơ sót một cái tiêu chuẩn mô hình liền thành sai lầm mô hình rồi nếu như tiêu chuẩn mô hình sai lầm rồi vừa không có một vị cấp độ sử thi nhà vật lý học có thể tạo lên một cái nhà tân cao ốc lời nói nhân loại vật lý đem lâm vào h ắ t cám trong lồng giam hàn nguyên cũng nghĩ tới có hay không tạm thời trước gần nút những thứ này phát hiện dù sao trực tiếp công bố ra lời nói đối với vật lý học giới thậm chí cả nhân loại xã hội đánh vào thật sự có chút lớn nhưng suy nghĩ một chút sau hắn vẫn là quyết định nói thẳng ra dù sao vật này theo nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển sớm muộn là sẽ bị phát hiện hắn chẳng qua là đem vấn đề nói trước một chút mà thôi nên tới đều sẽ tới còn không bằng thừa dịp cái này hệ thống còn trên người thời điểm nhìn xem có thể hay không xúc phát một cái nhiệm vụ sau đó giải quyết hết nếu là có thể ở tiêu chuẩn hạt cái này vật lý mô hình ngoại tái kiến một cái nhà hoàn toàn bất đồng vật lý mô hình đem ám vật chất ám năng lượng những thứ này toàn bộ đều thâu tóm đi vào hàn nguyên vẫn là rất mong đợi như là chuyện này do hắn mà nói vậy thì càng mong đợi hai mươi tâm năng cấp đ ụ n h a u thí nghiệm ở tiểu linh điều chỉnh h ạ rất nhanh liền bắt đầu rồi tư khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng bên trong sông ra nhiên liệu không ngừng đem hai khoả hạt gia tốc cuối cùng ở ít điểm gặp nhau va thành một đoàn sán lạng tiết lửa trong nháy mắt đó g i a o hội ở máy thăm dò có thể phổ độ giống như bên trên vẽ ra tới đường cong chói mắt vô cùng hàn g nguyên nhìn chằm chằm màn hình một k h ắ c cũng không chịu rời đi tầm mắt đồng trong lỗ cái bóng ngược đến hưng phấn thần thái cứ việc trên màn ảnh số liệu vẫn là không có trải qua xử lý nguyên thủy số liệu vốn lấy hắn số học năng lực đủ từ trung gian nhìn ra một ít đại thể số liệu Bắt người. ánh mắt nhìn thẳng trên màn ảnh có thể phổ đ ồ giống như cùng với số liệu tin tức hàn nguyên đồng lỗ trong nháy mắt co r ú t lại sau đó lại dần dần phóng đại màu đen kia đồng lỗ đã bị hưng phấn thần sắc lấp đầy mặc dù còn không cách nào xác nhận kia đột một tiêu tan năng lượng ở hai mươi tâm năng cấp đụng nhau thí nghiệm chung cụ thể chiếm so với nhưng trên màn ảnh số liệu đã xác nhận nó chiếm so với so với trước kia năm mươi tâm năng cấp đụng nhau thí nghiệm cùng với ba mươi tâm năng cấp đụng nhau thí nghiệm cũng cao hơn này chứng minh trước hắn suy đoán là đúng năng lực thấp cấp hạt đụng nhau thí nghiệm Hy vạch h này、so、c n bởi vì ở trước mắt vật lý trong lý luận cho là vũ trụ không gian bành trướng là cùng ám vật chất cùng ám năng lượng có quan hệ mà trước mắt mà nói căn cứ nghiên cứu vũ trụ biên duyên bành trướng tốc độ là một mực ở tăng lớn nhưng loại này bành trướng tốc độ sẽ có hay không có một cái cực hạn giá trị t r ư ở tiểu linh c giới t sự giúp đỡ lần này hai mươi tầm năng cấp hạt đụng nhau thí nghiệm chung hy vạch này chẳng chấn động sau、so, tiêu tan năng lượng chiếm so với đạt tới luôn có thể lượng bảy mươi năm điểm hai mươi ba mặc dù chi tăng lên hai cái điểm nhưng đủ để chứng minh đương nhiên một lần thí nghiệm số liệu tỉnh không đủ để chứng minh đây hoàn toàn là đúng nhưng hàn nguyên có thể thông qua nhiều lần đụng nhau thí nghiệm hữu hiệu xác nhận 10 cấp, chuyển đổi xuất, xuất,、so、với, tiên, hai, 15 100、so、20 tập năng cấp, đổi xuất, tiêu tan xuất, chiếm、so、với, lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba. tập năng cấp, chuyển đổi xuất, tiêu tan xuất, chiếm、so、với, lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ tập xuất, tiêu tan xuất, tiên, thứ thứ tập xuất, ti cấp, cấp, năng chuyển lần lần lần năng chuyển lần lần lần năng chuyển lần lần lần năng chuyển chiếm chiếm cấp, chiếm cấp, đầu đầu đầu đổi đổi đổi đổi với với với so so so 2, Lặp lại bất đ ồ nói g năng đụng g nhau n cấp hạt thí cách khác n g nếu như mỗi một lần hy vạch này chàng chấn động có thể sinh ra một trăm linh điểm vật chất như vậy này một trăm linh điểm vật chất trong đó có tám mươi năm điểm chuyển biến thành kia đột mục tiêu tan năng lượng chuyển biến thành ám vật chất cùng ám năng lượng còn lại một mươi năm điểm t r u nếu g gian mới i phận chuyển một có bộ b n thành bình thường vật chất cùng năng lượng. Mà giá trị cực hạn đo ra, đối với thiên văn vật lý và năng lượng cao vật lý nghiên vật chất trị vật vật Mà và giá với cực cao c lý lý đối ra, đo ứ ý như g ĩ a là cùng trọng Nếu n với đại. h có thể chứng thật này tiêu tan năng lượng đúng là bị chuyển đổi thành ám vật chất cùng ám năng lượng như vậy thông qua cực hạn này giá trị là có thể chắc chắn vũ trụ biên duyên không gian cuối cùng bành trướng tốc độ cũng có thể suy đoán ra chúng ta bây giờ chỗ vũ trụ rốt cuộc có bao nhiêu nhân loại đối với vũ trụ cụ thể lớn nhỏ vẫn luôn là cái mê hiện nay đang biết rõ hơn một lúc năm ánh sáng đường tính chỉ là khả quan đo vũ trụ đường tính mà thôi ở khả quan đo vũ trụ bên ngoài vũ trụ không gian còn bao lớn ai cũng không biết rõ mà thông qua hy vạch này chàng chấn động chuyển hóa thành ám vật chất tám năng lượng tốc độ là có thể thôi toán ra bây giờ vũ trụ đại khái lớn nhỏ cứ việc cái này rất phức tạp thôi toán đứng lên cũng rất phiền p h o á i nhưng hy vạch này chàng chấn động chuyển hóa xuất giống như một cái cái neo điểm như thế cho một cái có thể điểm xuất phát không đến nổi giống như trước như thế chúng đầu đi loạn không có chút nào suy nghĩ đương nhiên có lẽ có chút giang tinh sẽ hỏi coi như là biết vũ trụ cụ thể lớn nhỏ lại có thể thế nào đối với nhân loại hiện tại mà nói kia căn bản là không có chút ý nghĩa nào sự tình nhân loại liền thái dương hệ đều không đi ra ngoài còn nghĩ đi ra vũ trụ hay sao nếu như dựa theo loại ý nghĩ này đến đừng nói là nghiên cứu vũ trụ chính là nghiên cứu ám vật chất cùng ám năng lượng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì bởi vì trước mắt căn bản sẽ không tìm được ám vật chất cùng ám năng lượng cũng không cách nào chắc chắn bọn họ rốt cuộc có ích lợi gì đ hiện có rất nhiều khoa học lý luận đặc biệt là ở số học cùng vật lý một khối này nghiên cứu đồ vật ở trong mắt người bình thường là không có chỗ nào xài bởi vì những thứ này rất nhiều đều không cách nào biến chuyển thành thực tế ngành kỹ thuật công cụ không cách nào bị loài người lợi dụng giống như vị kia nói lên không phải là ả bèn quy phạm tràng lý luận yếu hỗ trợ lẫn nhau trùng vũ xưng không thủ hàng định luật nói lên dương bạo ỉ trở phương trình dưng ơ ở lý luận các loại chứ danh lý luận khoa học ra trở về q u ố c lúc một l ầ n gặp đến lượng lớn b ô i đen thậm chí có nhiều chút ngu mọi người cho rằng những thứ này cũng không có thể tạo bom nguyên tử cũng không thể tạo mỹ xải càng không thể xúc tiến hoa màu sinh trường tăng lên Lương ê n l thực sản lượng muốn hắn trở lại làm gì nhưng khoa học phát triển nếu như dựa theo loại ý nghĩ này đến nhân loại nói chung vẫn còn ở như c ọ n g lông ẩm huyết dài đỏ đi bắt trước không gian phòng làm việc bên trong h ắ n nguyên đem tư liệu trong tay bỏ lên bàn trong quá khứ tiếp gần một tháng bên trong hắn tiến hành không thấp hơn ba mươi lần trở lên năng lượng cao hạt đụng nhau thí nghiệm đa dạng phong phú năng lượng cao hạt đụng nhau thí nghiệm tìm tới hy vạch này hạt thủy tinh con xúc sắc tồn tại xác nhận hy vạch này chẳng chấn động lý luận lý luận thậm chí còn tìm được ám vật chất cùng ám năng lượng tung tích thu hoạch tương đối mà nói là to lớn nhưng đối với hắn mà nói Hộ siêu. Dẫn lực tử. nhưng t đ mà này hơn một tháng thời gian trôi qua hắn đã đem hạt đối tràng cơ nâng cấp từ hai mươi tầm bao trùm đến một trăm l i h tầm lại vẫn không có phát hiện viên này siêu dẫn lực t ử bất kỳ tung tích nào dưới mắt lòng bàn chân hơn ba trăm m sâu bên trong hạt đối tràng cơ đang tiến hành tháng này một lần cuối cùng thí nghiệm cũng là tòa này đại hình cường hạt đối tràng cơ có thể chế thành năng cấp cao nhất thí nghiệm một trăm một mươi t ầ năng cấp đụng nhau thí nghiệm bất quá hàn nguyên đối với cái này lần thí nghiệm có thể tìm được siêu dẫn lực tử cũng không ôm cái gì hy vọng một trăm mười tầm năng cấp cùng một trăm tầm năng cấp chỉ thua kém rồi mười tầm năng cấp hơn nữa trước hắn đã tiến hành một trăm linh năm tầm năng cấp đụng nhau thí nghiệm cũng không có phát hiện đầu mối gì lần này một trăm linh tầm năng cấp đụng nhau thí nghiệm đại khái s u ấ t là không có gì hy vọng không có đợi đợi thời gian bao nhiêu lâu tiểu linh liền đem một trăm mười tầm năng cấp hạt đụng nhau thí nghiệm số liệu chuyển tới lần xem một chút sau hàn nguyên liền thở dài như hắn dự liệu một dạng ở một trăm mười tầm năng cấp hạt đụng nhau thí nghiệm chúng cũng không có tìm được siêu dẫn lực t hết hạn đến một lần cuối cùng thí nghiệm từ một t ậ p năng cấp đến một trăm m ư ơ i tầm năng cấp hạt đụng nhau thí nghiệm cũng không có tìm được viên này hạt tung tích viên này thích hợp với siêu quan g tốc độ phi hành cơ sở hạ t ầ n phản phất biết có nhân tìm nó như thế chính mình nhận giấu đi tiếp đó nên làm như thế nào là tạm thời bung tha còn tiếp tục n a m n g ự a ở trên ghế mây hà nguyên n g nhìn chằm chằm phòng làm việc khiết ban ngày trần nhà cặp mắt vô thần nếu như phải tiếp tục đụng nhau thí nghiệm năng cấp tăng lên yêu cầu đối đại hình cường hạt đối tràng cơ tiến hành sửa chữa mặc dù hắn t r ư ớ c cũng đã để dành một bộ phận tính năng phát triển địa phương nhưng trong thời gian ngắn tối đa cũng là có thể đem lòng b à n chân tòa này đối tràng cơ tính năng tăng lên tới một trăm năm mươi tờ mà thôi cao hơn nữa liền phải lần nữa xây cất một cái chương năm trăm hai mươi chín phát hiện siêu dẫn l ư ợ tử chương năm trăm mười chín phát hiện siêu dẫn l ư ợ tử bắt trước không gian bên trong phòng làm việc hàn g nguyên nhìn chằm chằm khiết ban ngày trần nhà suy nghĩ có hay không phải đem dưới chân hạt đối tràng cơ năng cấp tăng lên nữa xuống nhưng đây là một việc rất chuyện thiệt thái đại hình cường hạt gia tốc khí mỗi tăng lên một cái năng cấp không chỉ cần sẽ đối ra tốc khí đủ loại bộ phận tiến hành lần nữa thiết kế quy hoạch ngoại còn có gia tốc quản đạo trường độ cũng là khá quan trọng một vòng châu âu năng lượng nguyên tử phòng thí nghiệm lờ hờ cơ tại sao vài lần trải qua bảo trì thăng cấp đ ụ n g nhau năng cấp như cũ chỉ từ mới bắt đầu bậy tầm tăng lên tới mười lăm tầm đem nguyên nhân chính là ở chỗ nó gia tốc đường ống quá ngắn hạt gia tốc khí chủng loại thực ra rất nhiều t ĩ n h điện gia tốc khí thẳng tắp g a tốc khí bay lượn g a tốc khí đối trảng cơ đợi đều là nhưng thật sự có gia tốc khí nguyên lý đều là mang hạt lệ lẹt trọ ở trong đường ống thông qua năng lượng tiến hành thúc đẩy gia tốc vận hành đến gia tốc khí cuối cùng sau đó đụng nhau hoặc là công việc châu âu năng lượng nguyên tử phòng thí nghiệm lờ hờ cờ là một cái tròn trịa viên tuần trưởng vì 27 cây số hình tròn đường hầm ở nơi này gia tốc khí bên trong hai bó năng lượng cao lạp tử lưu ở với nhau đụng nhau trước lấy đến gần tốc độ ánh sáng tốc độ về phía trước truyền bá này hai bó lạp tử lưu phân biệt thông qua bất đồng chùm ánh sáng quản hướng tướng p ư ơ n g hướng ngược lại truyền bá này hai cái ống cũng thuộc về vượt qua trạng thái trên không nhưng vô luận như thế nào nó gia tốc chiều dài đều là hạn định chết. Tỷ ngẫm h LHC, ư ư nó tuần n t r ở vì lại à dựa d theo dài nhất gia tốc khu tới tính toán, khu thích hợp với mỗi một bó năng lượng cao hạt gia tốc tới gia、so、v xem muốn ở một trăm ba mươi năm cây số bên trong khu vực đem một bó năng lượng cao hạt gia tốc đến, đến gần tốc độ ánh sáng yêu cầu khổng lồ cỡ nào năng lượng gần đó là khả k h ô n g phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật đã xuất hiện có thể cung cấp đủ năng lượng dùng cho cho năng lượng cao lạp từ thuốc gia tốc gia tốc cực từ cũng không có mạnh như vậy công suất đã đừng nói là châu âu năng lượng nguyên tử phòng thí nghiệm lờ hờ cờ rồi chính là hắn dưới bản chân số không hạt đối t r ẳ n g cơ phía trên an bài siêu đạo cực t ử cũng làm không được ở một trăm ba mươi lăm cây số bên trong khu vực đem một bó năng lượng cao hạt gia tốc đến nắm giữ một trăm tâm năng cấp mức độ càng năng lượng cao cấp liền cần tân tiến gia tốc cực t ử cũng cần cũng đủ g i i gia tốc được ống k h a huyễn tiểu thuyết trong phim ảnh những thứ kia hở một tí vây quanh trình cái tinh cầu tới một vòng đối tràng cơ sở dĩ muốn tu dài như vậy đem nguyên nhân ở nơi này hàn nguyên muốn gia tăng hạt đối t r ả n g cơ đụng nhau n ă g cấp như vậy á t phải liền muốn xây c ấ t một cái lớn hơn dài hơn gia tốc khí nếu như muốn từ ba vị số đụng nhau n ă g cấp tăng lên tới bốn chữ số gia tốc quản đạo trưởng độ yêu cầu từ hai chữ số cây số chiều dài tăng lên tới bốn chữ số cây số chiều dài nếu như phải đem đụng nhau n ă g cấp tăng lên tới vạn tốc cấp bậc sợ rằng hạt gia tốc khí quản đạo trưởng độ thật lượng quanh tinh cầu một vòng Đương nhiên. tinh cầu này đại khái là mặt trăng cấp bậc địa cầu xích đạo tuần t r i ề u dài bốn mươi cây số nếu như dọc theo địa cầu tuần t r ư ờ n g tu một vòng có thể đem năng cấp tăng lên tới triệu cấp loại này năng cấp hạt đối t r a n g cơ có thể không riêng gì dùng để nghiên cứu khoa học tìm tòi vũ trụ nó là danh xứng với thực tinh cầu đại pháo gắng phải cho loại này cấp bậc đối t r a n g cơ tìm một mục tiêu lời nói tam thể trung dập nước tới nhiều hơn nữa cũng không đủ nó một phát h o à n h loại này năng cấp hạt đối t r a n g cơ đối phó năng lượng hậu thuẫn từ trường hậu thuẫn thiên chuyển hậu thuẫn những thứ này so với đồng đẳng cấp còn lại vũ khí thông thường tốt dùng hơn nhiều mang theo vượt qua năng cấp l ạ p từ thúc đụng vào cái gì hậu thuẫn cũng phải trực tiếp bị đánh xuyên hoặc là quá tải có lẽ là ta đã nghĩ lầm rồi nhìn chằm chằm trần nhà suy tư nửa ngày hàn nguyên trừng mắt nhìn đem tầm mắt thu hồi lại đem tiểu linh đeo đi ra tiểu linh đối c h à n g cơ lúc nào có thể tiến hành lần kế đụng nhau công việc chủ nhân đối c h à n g cơ lần kế công việc sớm nhất cũng phải ở ba ngày sau bởi vì trước mặt một tháng cường độ cao đụng nhau công việc có rất nhiều dụng cụ cùng linh kiện cần phải tiến hành thay đổi cùng bảo trì tiểu linh truyền tới âm thanh để cho hàn nguyên thở g i i tiếp lấy phân phó nói được rồi vậy chỉ có thể đợi thêm ba ngày rồi lần kế thí nghiệm đem đụng nhau năng cấp điều chỉnh đến gậy cấp bậc từ mười gậy bắt đầu từng bước đi lên gia tăng cho đến hai mươi tầm năng cấp nhận được chủ nhân hàn nguyên nói chung cảm thấy tìm siêu rất lực tử trong quá trình đại khái là cái nào không biết rõ địa phương xảy ra vấn đề có lẽ hắn nên thử một chút đem thấp đụng nhau năng cấp đem mục tiêu phong tỏa ở gậy khu gian mà không phải một mực đi lên tăng lên đối chẳng cơ năng cấp đây là hy vạch này chẳng chấn động tiêu tan năng lượng cho hắn dẫn dắt hy vạch này chẳng ở chấn động là tiêu tan năng lượng hoặc có lẽ là biến chuyển thành ám vật chất cùng ám năng lượng năng lượng cũng không phải càng cao năng cấp chuyển đổi hiệu suất ngược lại càng cao ngược lại ở nhất định bên trong khu vực năng cấp càng thấp nó chuyển đổi hiệu suất ngược lại lại càng cao cho đến cuối cùng cố định ở một cái khu trong phòng từ phía trên này hàn nguyên lấy được một chút tiểu tiểu dẫn dắt có lẽ hắn nên thử một chút đi từ năng lực thấp cấp khu vực đi tìm dẫn lực loại vật này ở tứ đại cơ bản lực t r u n g t ố i thần bí nhưng nếu như dựa theo tác dụng lực tới tiến hành thứ tự sắp xếp lời nói dẫn lực ở tứ đại cơ bản lực bên trong là yếu nhất kê một cái nó tác dụng cường độ cũng chỉ có cường hạch o tác dụng lực 1040 phần có một nhưng trên thực tế dẫn lực so với còn lại ba cái cơ bản lực ảnh hưởng lớn hơn thái dương phát ra dẫn lực làm cho cả thái dương hệ còn lại tinh thể cùng theo một lúc vận động mà không đến nổi tách rời sao niệu t r ố n g phát ra dẫn lực cường độ có thể đem một viên nguyên tử tầng ngoài điện tử toàn bộ đệ ra đi bộc lộ ra bên trong hạt nhân nguyên tử lỗ đen cũng phát ra dẫn lực cường độ có thể kéo cong p h ả i không để cho q u ă n g cũng không trốn thoát được tùy ý hai cái vật thể hoặc hai cái hạt gian cùng với chất lượng tích số liên quan sức hấp dẫn cũng là trong giới tự nhiên phổ biến nhất lực gọi tắc dẫn lực này là đương kim vật lý học giới đối với dẫn lực định nghĩa nhưng dẫn lực vật này rốt cuộc là làm sao tới nói trước mắt mà nói vật lý học giới cũng không có một tiêu chuẩn đáp án cận đại vật lý học chung quảng nghĩa thuyết tương đối cho là lực vạn vật hấp dẫn là bởi vì thời không cong mà sinh ra dẫn lực bản chất chính là thời không vật mèo mà ở hiện đại dẫn lực trong lý luận dẫn lực không phải một loại lực cái này cùng ban đầu cao t r u n g giai đoạn chúng ta học tập tất cả mọi thứ là mâu thuẫn đem nguyên nhân chính là bởi vì dẫn lực cụ thể nguồn từ không có tìm được mà đưa đến đương nhiên dẫn lực cụ thể nguồn với hàn nguyên không có quan hệ hắn nói muốn làm là tìm đến bên kia có thể câu động không gian siêu dẫn lực tử lúc trước thời điểm hắn xây một trăm m ư ơ i tấm năng cấp hạt đối c h ắ n g cơ là lâm vào một cái khu không thấy được rồi chất lượng càng lớn vật thể dẫn lực cũng liền càng mạnh năng lượng mặt trời để cho địa cầu vây quanh hắn chuyển l ô đen có thể bắt ánh sáng những thứ này đều là biểu hiện vì vậy hàn nguyên cũng liền muốn năng cấp càng cao phát hiện siêu dẫn lực tử hy vọng cũng lại càng lớn nhưng mà trên thực tế hắn bỏ quên một cái cứ điểm thái dương cùng mặc dù lỗ đen có siêu cường dẫn lực nhưng cũng không có nghĩa là mảnh nhỏ đồ vật nhỏ cũng chưa có dẫn lực rồi Có lẽ nghiên cứu dẫn lực, căn lẽ lên nghiên dẫn hẳn nhỏ nguyên từ rất đương mà nhiên g một mực t địa gia cái t h này cũng không tống ra các nước gần nút một ít có rõ ràng dị thường số liệu chính mình phân tích trừ lần đó ra còn có một cái tương đối điểm mấu chốt là vô luận là các nước chính mình đối t r ắ n g cơ còn là trước kia liên hiệp xây đối t r ắ n g cơ đem sử dụng quan trắc dụng cụ cũng không thế nào tận tiến gần đó là hắn lúc trước đem trung siêu hoàn mặt máy móc dán c h ắ c m i ệ u tử quận dây các hạt thám thính khí mặt cắt có gián tản ra thám thính các loại tham trắc nghi cũng trực tiếp phát ra nhưng thay đổi xuống ban đầu quan trắc nghi không phải trong thời gian ngắn có thể làm được cho nên hắn yêu cầu lần nữa nhằm vào m ộ ư ơ i gệ năng cấp đến hai mươi tâm năng cấp khu gian làm tiếp một lần thí nghiệm m ư ơ i gệ năng cấp đụng nhau thí nghiệm ở tiểu linh giới thao túng rất nhanh liền bắt đầu rồi tư khả không phản ứng nhiệt hoạch lò phản ứng trung phát ra năng lượng đi ngang qua siêu đạo cực từ sau nhanh chóng g i à u có lạp từ thúc năng lượng khổng lồ đem thăng có thể tới mười tỷ điện tử phục đặc cấp đừng rồi sau đó mang theo mười tỷ điện tử vô n hạt năng lượng buộc ở nhiệt độ siêu thấp cao ống chân không nói c h u n g dâng trào về phía trước cho đến cùng một bên khác giống vậy mang theo hạt năng lượng đụng nhau không có tiết lửa không âm thanh có chỉ là bị đủ loại tham c h ắ c nghi quan sát được hiện tượng cùng với bị chuyển hóa thành đủ loại số liệu nhìn trên màn ảnh có thể phổ độ giống như hàn nguyên đen nhánh kia đồng trong lỗ lần nữa toát ra thất vọng mười gậy năng cấp đụng nhau thí nghiệm cũng không có tìm được hắn yêu cầu chỉ là đã sớm bị các nước lặp lại nghiên cứu qua vô số lần đồ vật bất quá suy nghĩ một chút cũng phải g ậ cái này nâng cấp là loài người tiến hành nhiều nhất khu vực thí nghiệm bên trong đủ loại số liệu trừ ra những thứ kia bởi vì tham c h ắ c nghi cấp bậc không đủ mà không có quan trắc đến còn lại gần như đều bị nghiên cứu triệt để rồi hắn nghĩ tới ở nơi này nâng cấp tìm tới siêu rất là tử xác suất thực ra cũng không cao cho dù trong tay hắn tham c h ắ c nghi so với các nước tần tiến nhưng muốn từ đã bị các nước nghiên cứu triệt để đồ vật chúng tìm tới còn lại đổ vào hiện tượng xác suất thật không cao bất quá hàn nguyên cũng không đông tha tiếp tục thí nghiệm là được năng lực thấp cấp khu vực thí nghiệm đối với hạt đối tràng cơ hao t ổ n sánh vai năng cấp thấp hơn rất nhiều bảo trì chỉ điều chỉnh đứng lên cũng càng nhanh cho nên lần thứ hai lần thứ ba thí nghiệm rất nhanh thì lại bắt đầu vẫn là mười gệ năng cấp vẫn không có tìm tới có dùng cái gì ba lần mười gệ năng cấp đụng nhau thí nghiệm hoàn thành sau đó tiểu linh bắt đầu dưới sự an bài một cái năng cấp đụng nhau thí nghiệm đây là hạt nguyên thiết lập đụng nhau thí nghiệm quy tắc ở từng cái năng cấp đụng nhau thí nghiệm đang thu thập số liệu thời điểm ít nhất đều phải tiến hành ba lần nếu như ba lần đụng nhau thí nghiệm thu thập được số liệu không có cái mới phát hiện lại tiến hành người kế tiếp đỉnh độ đụng nhau thí nghiệm nếu như có bất đồng địa phương hoặc là mới mẻ hiện tượng là tiếp lấy lặp lại nên nâng cấp đụng nhau thí nghiệm dùng cho gom đủ thí nghiệm số liệu tiến hành phân tích đối với đụng nhau thí nghiệm và số liệu gom mà nói đơn lần thí nghiệm thu thập được số liệu là không ổn định có vài thứ rất có thể hồi đổ vào hoặc là không có phát sinh bất quá từng cái nâng cấp tiến hành ba lần hoặc ba lần trở lên thí nghiệm cơ bản là có thể chắc chắn cái này nâng cấp có thể thu thập được phần lớn số liệu lại đổ vào xác suất là tương đối nhỏ đ ụ n g nhau thí nghiệm vẫn luôn tiến hành trải qua suốt một chu t h ờ i gian đ ụ n g nhau năng cấp đã từ bắt đầu mười gậy năng cấp tăng lên tới bảy trăm gậy rồi khoảng cách một tâm năng cấp đ ụ n g nhau thí nghiệm đã chỉ kém ba trăm gậy rồi nhưng từ thu thập được số liệu chúng hàn nguyên vẫn không có tìm tới chính mình muốn cái gì nhìn chăm chăm mới nhất đi ra tám trăm gậy năng cấp đ ụ n g nhau thí nghiệm số liệu nhìn khác biệt hàn nguyên thở dài tắt đi màn hình xem ra cần phải tiếp tục thăng cấp hạt đối chàng cơ rồi chứ hắn căn cứ hy vạch này c h ẳ n g chấn động trôn vùi năng lượng làm được suy đoán có thể là sai vậy có thể câu động không gian ba động hạt cũng không tại năng lực thấp cấp khu vực Bất quả nhận g được u tin g tức này sau hà nguyên cả người cũng phấn khởi mà bắt đầu nhanh chóng mở ra máy chiếu hình mở ra một năm trăm linh gậy năng cấp thí nghiệm số liệu ở tiểu linh cố ý tiêu xuất tới một bộ có thể phổ đồ giống như chúng hắn thấy được chỗ kia dị thường cơ giết N cơ theo n chỉ số, v e n ở p h n gian, g độ khu có a gia o phong chỉ giá là 3478. Nhẹ từ hoạch nhất Nhẹ không phải là đạn tản gia tính chỉ phải chỉ Theo tử tử tiêu giá c là là độ sâu ở thể phổ độ giống như liên quan phân tích số liệu không ngừng từ hàn nguyên trong miệng bị đ o á n được cả người hắn cũng dần dần kích động thanh âm cùng thân thể đều có chút run dày ánh mắt vẫn như cũ kiên định chỉnh sóng tử thế năng phổ vì hai nl ba hai hờ v i d n ua một mươi năm nghìn một chính là cái này bắt ngươi kích động trong thanh âm mang theo một tia khẽ run cùng vô số hưng phấn hàn nguyên hít sâu một hơi không khí cưỡng ép làm cho mình hơi chút chấn định lại mở miệng nói tiểu linh từ một một trăm ghệ năng cấp bắt đầu đến chín chín trăm ghệ năng cấp mới thôi ở nơi này khu gian đoạn lặp lại tiến hành đụng nhau thí nghiệm ta yêu cầu càng nhiều số liệu nhận được chủ nhân tiểu linh truyền tới âm thanh bắt đầu lần nữa điều chỉnh đụng nhau thí nghiệm tham số cùng lúc đó lai、like、sở chệ á m lúc đó cũng náo nhiệt n à y là tìm được tìm tới cái kia siêu dẫn lực từ dối hả nghe sở chệ ảm mẹ g i n g tựa hồ là tìm được đầu mối dán vẻ 1.100 g h n g h ệ năng cấp đến 9.900 n g h ệ năng cấp cũng chính là 11 t tấm đến 99 í n ơ tấm siêu quang tốc độ phi hành có hy vọng không biết do à ngược lại sở trệ á mẹ nói đồ vật ta một cái cũng nghe không hiểu có nghe hiểu hay không đại l a o có thể đi ra nói hiểu một chút cái gì đó cái gì bắn ra chỉ tiêu cái gì hài thế có thể đến cùng là ý gì à tất cả mọi người là 9 n ă m giáo dục bắt buộc ngươi không hiểu ta liền hiểu n g ư ợ c g ngùng ta là 63434. n à y lai、like, sở trệ áo lúc đó đừng nói 63434 r ồ i chính là ba mươi đều có đợi sở trệ á mẹ đi p h ỏ n g chứng lúc này hắn cũng không tâm tình cho chúng ta nói những thứ này làm xong liền biết chương năm trăm ba mươi câu động không gian vạn b ẹ o ánh sáng chương năm trăm hai mươi câu động không gian vạn b ẹ o ánh sáng lai sở chế ám lúc đó rất là náo nhiệt đủ loại đạn mạc không ngừng cho dù là lại không hiểu việt nhân cũng biết rõ siêu quang tốc độ phi hành kỹ thuật giá trị cùng ý nghĩa cái này kỹ thuật một khi đ ộ t phá nhân loại văn minh chân có thể nói là trời cao mặc chi bay hải khoắt bằng ngư giờ rồi liền lấy thái dương hệ t r u n g quanh khu vực mà nói ở thái dương hệ chung quanh hai mươi hoặc là ba mươi năm ánh sáng bên trong cùng thái dương hệ kết cấu tranh lệnh không đại tinh hệ có mấy cái cứ việc từ trước mắt quan c h ắ c đến xem những thứ này tinh hệ đi lên tinh cũng không tính thích hợp nhân loại ở nhưng cách khoảng cách xa như vậy sở hữu tin tức cũng bắt nguồn ở thiên văn ống nhỏm quan c h ắ c trên thực tế những tinh cầu này có thích hợp hay không nhân loại ở ai cũng không biết rõ nói không chừng những thứ này loại địa hành tinh bên trong thì có thích hợp nhân loại ở đây hơn nữa lui mười ngàn bước mà nói cho dù những thứ này trong tinh hệ mặt cũng không có thích hợp nhân loại ở hành tinh chỉ muốn nắm giữ siêu quang tốc độ phi hành kỹ thuật các nước cũng sẽ không để ý tiêu bên trên thời gian mấy năm đi qua nhìn một chút đây hoàn toàn là đáng giá sự tình lấy nhân loại lá gan mà nói cho một chiếc đan binh chiến đấu cơ c ân g dám một số học để ngoại trừ bắt trước bên trong không gian hàn nguyên không để ý đến sôi sùng sục lai sở trệ hàm gian bởi vì nhóm thứ hai đụng nhau số liệu đi ra lần này đụng nhau thí nghiệm nâng cấp ở 1.100 l i ệ tiểu linh dựa theo hắn yêu cầu từ năng lực thấp cấp hướng năng lượng cao cấp bắt đầu tiến hành m nq một n g h l i ệ phát sinh chỉ số epen ở hai m tám ba m phong độ k h u g i a n cao nhất phong trị giá là nhẹ từ hạch từ độ sâu không phải là đạn tản ra tính chỉ tiêu ở nhìn chằm chằm trên màn ảnh có thể phổ đồ giống như hàn nguyên đem n ú t ở những thứ này có thể phổ đồ giống như chúng các hạ n g số liệu liên tục không ngừng giải thích ra c ù n g trước một n l i nâng cấp lúc số liệu hơi có chút khác biệt nhưng khác biệt không lớn đây chính là siêu dẫn lực t ử có ở đây không cùng n ă n g cấp hạ cờ dịch biểu hiện giống như một đoạn tâm điện đồ như thế có đỉnh núi cũng có bụng sóng nhưng những số liệu này chung nhau hợp thành một lần nhịp tim phân tích những thứ này đỉnh núi cùng bụng sóng đem tiếp cận hoàn chỉnh là có thể thấy toàn bộ siêu dẫn lực t ử tung tích cùng hình thái có thể tìm được siêu dẫn lực t ử hoàn chỉnh số liệu liền có thể thông qua số học phát biểu đem mô tả đi ra mà thông qua số học phát biểu mô tả sau khi ra ngoài ngành kỹ thuật mới có thể đem đem biến chuyển thành có thể thực tế vận dụng, dụng cụ vô luận là chế tạo sinh sản siêu dẫn lực từ phát sinh khí vẫn là có thể để cho siêu dẫn lực tử câu động không gian ba động dụng cụ những thứ này đều cần số học phát biểu làm làm chủ của thùng hộ đương nhiên đây là dùng đơn giản lời nói tới tiến hành miêu tả trên thực tế muốn thành công lợi dụng siêu dẫn lực tử loại vật này này cũng không phải một chuyện dễ dàng cho dù là tụ hợp toàn bộ nhân loại lực lượng cần phải nghiên cứu thời gian chỉ sợ cũng là lấy m ộ ư ơ i năm thậm chí là trăm năm làm đơn vị đối với hàn nguyên mà nói đây cũng là một món không đơn giản sự tình hắn thông qua đại hình cường hạt đối tràng cơ đi tìm một chút siêu dẫn lực tử cũng không có nghĩ qua muốn lần này ngoài không gian tìm tòi trong nhiệm vụ đi song thiện cùng sử dụng nó mục đích chỉ là đem tìm ra rồi sau đó ở phía sau trong thời gian đi từ từ chia tích cùng ứng dụng ít nhất lần này ngoài không gian tìm tòi nhiệm vụ đại khái là không dùng được hơn nữa đang ở xây cất vũ trụ phi thuyền cũng không có cho siêu quan g tốc độ phi hành kỹ thuật lưu lại độ lại không gian bất quá đối với trên thực tế các nước mà nói đây là một trận trước đó chưa từng có công h o an theo hàn nguyên không ngừng tiến hành hạt đụng nhau thí nghiệm đang thu thập đến số liệu càng ngày càng nhiều dưới tình huống các nước gần như đồng bộ tổ chức nhà vật lý học cùng số học gia bắt đầu đối viên này thích hợp với siêu quan tốc độ phi hành hạt cơ bản tiến hành nghiên cứu Có những ể vì siêu u thứ này đều là bí ẩn chỉ có cởi ra những thứ này bí ẩn mới có thể tiếp xúc được cốt lõi nhất siêu quang tốc độ phi hành kỹ thuật ở nhà vật lý học bắt đầu tụ tập đồng thời có hạt đối chẳng cơ cốt rút ra cũng gần như bơm xuống sở hữu còn lại đụng nhau nhiệm vụ bắt đầu kết cấu sửa đổi bảo trì lần nữa an bài tham trắc nghi các loại công việc trong tay bọn họ đối tràng cơ quá già rồi an bài ở phía trên tham c h ắ c nghi căn bản là quan c h ắ c không tới siêu rất ư tử nếu như muốn thu thập càng nhiều tài liệu phải nhất định đối đối tràng cơ tiến hành bảo trì dù là biết rõ chính bọn hắn nghiên cứu đại khái s u ấ t sẽ không có kết quả gì dù là chỉ có như vậy một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hy vọng nhưng cũng không có một cái quốc gia có thể nhị n được siêu quang tốc độ phi hành kỹ thuật cám dỗ hàn nguyên còn không biết rõ các nước quyết tâm gần đó là biết nói chung cũng sẽ không nói cái gì bất quá hắn biết là lấy nhân loại trước mặt số học cùng vật lý cơ sở còn không đủ để duy trì bọn họ nghiên cứu vật này nếu muốn nghiên cứu dẫn lực cùng siêu quang tốc độ phi hành kỹ thuật sợ rằng đại thống nhất lý luận cùng cả dự trâm khắc lai nhân lý luận hoàn thiện là cần thiết điều kiện mà hai người này ở đường kim vật lý học giới như c ũ vẫn chỉ là cái hình dung tử hắn trong đầu có cả nhân loại gần như hoàn chỉnh số học vật lý kiến thức tin tức từ tầng dưới chót cơ sở đến tuyến đầu tối phát hiện mới cho nên hắn rất rõ ràng trước mặt dưới tình huống đối siêu quang tốc độ phi hành kỹ thuật tiến hành nghiên cứu ngoại trừ lãng phí số lớn nhân lực vật lý ngoại ngay cả một b cũng nghiên cứu không ra bất quá đây đối với nhân loại phát triển thực ra đoán là một chuyện tốt đối với một cái văn minh mà nói tự bản thân nghiên cứu năng lực, là vĩnh viễn không năng cấp bắt đầu, đến trừ h thiếu. ể Dù s lần đó ư n g phía ra hắn còn thu thập được không ít những số liệu khác có chút số liệu là luận chứng siêu g i ẫ n lực tử cùng không gian quan hệ có chút số liệu luận chứng siêu dẫn lực tử sẽ ở cái nào năng cấp xuất hiện số lần nhiều nhất đặc biệt là người trước tuy nhưng đã trước thời hạn biết rõ siêu dẫn lực tử là siêu quang tốc độ phi hành kỹ thuật cơ sở cũng biết siêu dẫn lực tử là thông qua câu động không gian tới thực hiện siêu quang tốc độ phi hành kỹ thuật nhưng ở tận mắt thấy siêu dẫn lực tử là như thế nào câu động gia tốc trong đường ống không gian như thế nào để cho đụng nhau sinh ra ánh sáng v ặ n b ẻ o thời điểm hàn g nguyên hay lại là hưng phấn không thôi cứ việc chỉ có tương đương yếu đớt một chút cứ việc chỉ có một lần nhưng này đủ để chứng minh chỉ cần tìm được cái kia thích hợp điều kiện lợi dụng siêu dẫn lực tử là hoàn toàn có thể làm được đem không gian phóng rút cong từ mà thay đổi vật thể tốc độ phi hành có thể nói đây là siêu dẫn lực tử siêu quan g tốc độ phi hành kỹ thuật chung mấu chốt nhất đồ vật ở an bất ỉ n sơn thời không trong quan vũ trụ thời không cụ có một cái cổ quái tính chất thời không sẽ cong giống như địa cầu như vậy vật thể cũng không phải là bởi vì xưng là dẫn lực lực khiến cho dọc theo c o n quỹ đạo vận động mà là nó dọc theo cong trong không gian thời không hình cung vận động chỉ có địa cầu thoát đi vận hành quỹ đạo thời không hình cung mới có thể đối với địa cầu sinh ra dẫn lực lực ly tâm tác dụng mà hàn nguyên ở số không hạt đối tràng cơ r a tốc trong đường ống quan c h ắ c đến cái hiện tượng này thực ra cùng ả ạ n b ậ t in tiền thời không xem có chút tương tự đơn giản mà nói lợi dụng siêu dẫn lực tử làm trụ cột nghiên cứu ra tới siêu quang tốc độ phi hành kỹ thuật cũng không phải là để cho phi thuyền bản thân siêu quang tốc độ mà là thông qua siêu dẫn lực tử chế tạo ra con một cái thời không nếu như chúng ta đem vũ trụ không gian cho rằng một chương bình chỉnh còn có có i ã n b ạ c mô mà vũ trụ phi thuyền ở vào cái này bạc mô trước nhất điểm siêu dẫn lực tử siêu quang tốc độ phi hành kỹ thuật chính là lợi dụng siêu dẫn lực tử ở phi thuyền phía sau chế tạo ra một cái tay cái tay này sẽ nằm không gian bạc mô mỗ một cái cứ điểm khiến nó cong cụ có nhất định độ cong giống như một ngọn núi như thế sẽ hiện ra một cái hình dáng mà vũ trụ phi thuyền ở vào cái này hình một bên chờ đến cái tay này lúc ngông ra sau khi hình sẽ khôi phục nhanh chóng bình thường mà ở vào hình một bên vũ trụ phi thuyền quét một chút liền bị bắn ra ngoài mặc dù loại này ví dụ phương thức có chút kỳ quái nhưng lợi dụng siêu dẫn lực tử tiến hành siêu quang tốc độ phi hành sát thực chính là như vậy nó mượn vũ trụ không gian đang khôi phục tốc độ so với tốc độ ánh sáng nhanh này một cái cứ điểm đột nhiên hàn nguyên nghĩ tới khoa hữu điện h n h trung khúc xuất đ ộ cơ đại danh đỉnh đỉnh khúc tốc độ động cơ xem qua khoa huyễn cùng điện ảnh cơ bản cũng nghe nói qua khúc tốc độ động cơ chính là lợi dụng không gian có thể có giãn đặc tính thông qua điều k h i ể n phi thuyền trước sau thời không kết cấu để cho phi thuyền có thể ở thời không kết cấu trung siêu q u a n g tốc độ phi hành có chút tương tự với trên địa cầu mái trèo hai mặt lướt sóng người yêu thích lợi dụng chính mình kỹ thuật để cho dưới chân lướt sóng s ó n g theo sóng lên xuống lực lượng nhanh chóng đi trước loại tốc độ này là thật nhanh ở toàn bộ lướt sóng trong quá trình và lướt sóng cùng thân thể con người bản thân là thuộc về tương đối ngừng trạng thái tiến tới là sóng mà khúc tốc độ động cơ phi thuyền ở siêu quang tốc độ phi hành trung là ở vào một cái tương đối ngừng trong trạng thái t r u n g quanh nó thời không ở siêu quang tốc độ vận động kéo theo phi thuyền siêu quang tốc độ tiến tới từ về phương diện này đến xem siêu dẫn lực tử siêu quang tốc độ phi hành kỹ thuật xác thực cùng khoa huyễn điện ảnh trung khúc xuất động cơ rất giống bất quá dựa theo khoa huyễn trung thiết lập khúc xuất động cơ sử dụng nhiên liệu cùng tài liệu là phản vật chất tài liệu câu động không gian mà siêu dẫn lực tử siêu quang tốc độ phi hành kỹ thuật là sử dụng là siêu dẫn lực tử bắt siêu dẫn lực tử câu động không gian vạn vẹo ánh sáng đầu núi sau hàn g nguyên tranh thủ cho kịp thời cơ không ngừng lặp lại nguyên có điều kiện tiến hành hạt đụng nhau thí nghiệm hy vọng thu thập được càng nhiều chứng cứ nhưng siêu dẫn lực t ử câu động không gian tựa hồ là một cái ngay sau đó kết quả hơn nữa phát sinh sát xuất thấp đáng thương ở không ngừng lặp lại nguyên có điều kiện tiến hành hạt đụng nhau thí nghiệm sau hàn g nguyên tạm ngừng hạt đụng nhau thí nghiệm hết hạn đến kết thúc tiểu linh trung quy cộng tiến hành bảy mươi tám lần đụng nhau thí nghiệm này bảy mươi tám lần đụng nhau thí nghiệm tất cả đều là dựa theo bắt siêu dẫn lực từ câu động không gian vặn vẹo ánh sáng thí nghiệm tham số tới tiến hành này bảy mươi tám lần đụng nhau thí nghiệm cứ việc mỗi một lần cũng sẽ quan trắc đến dẫn lực t ử xuất hiện cờ dít nhưng siêu dẫn lực t ử câu động không gian vạn m è o số lần chỉ có ba lần số lần thiếu đáng thương không nói mỗi một lần quan c h ắ c đến siêu dẫn lực t ử câu động không gian vạn m è o hiện tượng cũng không có bất kỳ quy luật có thể nói lần đầu tiên xuất hiện ở lần thứ m ộ ư ơ i đụng nhau thí nghiệm lần thứ hai xuất hiện ở thứ bốn mươi hai lần đụng nhau thí nghiệm lần thứ ba xuất hiện ở thứ sáu mươi một lần đụng nhau thí nghiệm chúng xuất hiện tiết điểm không có bất kỳ quy luật đương nhiên có thể là hắn tiến hành đụng nhau thí nghiệm số lần có ít còn không cách nào phát hiện quy luật cũng có thể là mỗi lần cũng xảy ra nhưng an bài ở hạt đối chẳng cơ ra tốc đường ống bên trên tham c h ắ c nghi không có bắt được nhưng vô luận như thế nào loại này h à o vô quy luật có thể nói kết quả căn bản là không cách nào thực tế vận dụng hoặc có lẽ là liền nối đem tiến hành nghiên cứu đều làm không được đến nay lệnh hàn nguyên có chút p h i ề n não rõ ràng mỗi một lần đụng nhau thí nghiệm đều theo chiếu trước xuất hiện siêu dẫn lực t ử câu động không gian v ặ n b ẹ o thí nghiệm tham số tới tiến hành hơn nữa mỗi một lần đều có bắt được siêu dẫn lực từ xuất hiện vết tích tại sao siêu dẫn lực từ câu động không gian vạn vẹo nhưng là ngẫu nhiên là viên này siêu dẫn lực tử cũng không có hắn tưởng tượng chung như vậy cường đại hay là hắn bỏ sót những thứ gì dừng lại đụng nhau thí nghiệm sau hàn nguyên tử ngồi vượt qua sáu giờ trên ghế mây đứng lên thở phào rồi một miệng c h ọ c khí hắn chuẩn bị đi ra ngoài một chút để chống một chút đại não dài đến hơn một tháng nghiên cứu mỗi ngày đều nhìn c h ầ m c h ầ m đủ loại có thể phổ đồ giống như cùng đụng nhau số liệu hắn hiện tại đầy đầu đều là đường c o n đồ cùng chữ số ả d ậ p còn có kia làm người ta phiền não siêu dẫn lực tử câu động không gian vạn bèo hiện tượng hàn nguyên biết rõ mình có chút nóng này siêu quan tốc độ phi hành kỹ thuật đây chính là chưa bao coi con như trên là ở đầu ư trước đẩy tiến một bước, đó cũng là kinh người như thưởng ờ giờ n này tiến cũng kinh thành、quả. Những thứ không nói. chẳng nghiệm đến bây giờ thành quả nghiên、cứu. nếu như thả vào thế giới hiện nô bên vật lý thưởng hắn g giới là là vào đẩy bây đi đó đối phía thứ Chỉ hạt thí thả thế thật, nhất có thể ít ra một từ vật cơ cứu, có c mở lý quả. quả m n h i ề cái. Đầu tiên hy vạch này hạt thủy tinh con xúc sắc phát hiện cầm một cái hoàn toàn không thành vấn đề dù sao hy vạch này hạt phát hiện năm đó liền lấy được rồi no ben vật lý thưởng không thể nào quan trọng hơn thủy tinh con xúc sắc phát hiện không lấy được sau đó phát hiện hy vạch này chẳng chấn động lấy thêm một cái cũng không có bất cứ vấn đề gì mà hy vạch này chẳng chấn động lúc xuất hiện năng lượng chôn vùi hiện tượng lấy thêm một cái cũng không có bất kỳ cho là lại không nói hy vạch này chẳng chấn động có thể chế tạo ra hy vạch này hạt phát hiện quang là năng lượng chôn vùi hiện tượng khả năng liên quan đến ám vật chất cùng ám năng lượng sinh thành liền đủ cầm nhiều cái vật lý thừa rồi nếu như tiếp tục nghiên cứu một chút đi lời nói trừ lần đó ra còn có siêu dẫn lực t ử phát hiện siêu dẫn lực từ câu động không gian vặn vẹo hiện, hiện những thứ này phát hiện không nghi ngờ chút nào cũng có thể hợp với giải nobel từ h ậ trong phòng làm việc đi ra hà nguyên nhìn về nơi xa một cái phương xa xanh thẳm tinh khiết trên bầu trời treo mấy đóa hình dáng khác nhau mây trắng tĩnh lặng không chung để cho hắn nóng loạn tâm thoáng bình phục một ít từ trước đến nay đối đối chẳng cơ thí nghiệm số liệu tiến hành phân tích để cho trong đầu hắn chất đầy đủ loại đường còn và số liệu mặc dù hắn cũng biết rõ nhằm vào siêu quan g tốc độ phi hành kỹ thuật nghiên cứu không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành nhưng loại này không có chỗ xuống tay cảm giác hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải đến bây giờ hắn đã lâm vào một cái quái dị vòng càng đi suy tư cùng nghiên cứu siêu quan g tốc độ phi hành kỹ thuật lại càng không tìm được đột phá khẩu cả người hắn lại càng phiến não càng phiến não liền càng không cách nào trầm xuống tâm thì càng thêm không tìm được phát hiện có lẽ ta nên đi ra ngoài một chút tạm thời để trước hạ nghiên cứu vung lòng một chút tâm tình nhìn chăm chút nếu như nói muốn vung lòng một chút tâm tình lời nói nay đúng là cái lựa chọt tốt hơn nữa từ đạt được cái này hệ thống bắt đầu hắn liền chưa có lúc nghỉ ngơi sau khi trừ đi số ít đi cùng cha mẹ thời gian n h ữ n g thời gian khác cơ bản đều tại bắt trước bên trong không gian bận rộn cứ việc phía sau hắn vui ở trong đó nhưng toàn thể mà nói hắn thật không có nghỉ ngơi qua cái gì dù sao nhiệm vụ hệ thống bảy ở nơi nào nhắc tới hắn đi tới nơi này phim bắt trước không gian sau trừ đi mới bắt đầu thí nghiệm siết lạc tam giác phi hành khí hoàn thành nhiệm vụ cùng với tìm do tài liệu cũng không có đã đi ra ngoài lớn nhất phạm vi hoạt động cũng chính là vây quanh số không căn cứ chung quanh bốn năm mươi km không đạt được hệ thống lúc trước mặc dù hắn coi như là một phú nhị đại nhưng lúc đó tương đối mê m ệ t chơi game ra đi du ngoạn số lần cũng không nhiều quốc nội nước ngoài cảnh khu hoặc là nổi danh địa phương rất nhiều đều không đi qua mặc dù nơi này là ở bắt t r ư ớ c bên trong không gian nhưng phong cảnh cùng trên địa cầu cũng không có gì khác biệt quá lớn đi ra ngoài một chút tựa hồ cũng không ra hơn nữa hàn nguyên dự đoán cái nhiệm vụ kế tiếp bắt đầu hắn nói chung sẽ đặt chân ngoài không gian tiến vào vũ trụ đến thời điểm lúc ở địa cầu gian khả năng liền l ắ c đắc không có mấy rồi lấy cái này hệ thống đi tiểu tính nếu quả thật một mực tồn tại ở trên người hắn đại khái xuất sẽ để cho hắn càng đi càng xa Chờ rơi đi địa cầu sau còn muốn trở lại phòng chừng liền thật khó khăn rồi thừa dịp bây giờ có thời gian cũng cần giải sầu bông l ò n g một chút không bằng ra đi vòng vòng bắt trước bên trong không gian địa cầu phần lớn cũng thuộc về trạng thái nguyên thủy phong cảnh khẳng định so với trên thực tế trải qua nhân tạo can dự thanh toán muốn đẹp hơn suy nghĩ một chút hàn nguyên quyết định đi ra ngoài một chút đi các đại cảnh khu vòng v ò một chút nhìn một chút bông l ò n g một chút tâm tình nao có độ mới là chính đạo lên ngoại trừ đặc biệt bông lỏng ngoại còn có một chuyện khác cũng cần ở chuyến đi này chung nhân tiện xử lý nghe được hàn nguyên nói muốn đi ra ngoài bơi chơi một chút lúc lai sở trệ ảm lúc đó cũng là thảo luận không ngừng có cho hắn cung cấp du ngoạn địa điểm cũng có nói để cho hắn tăng nhanh vũ trụ phi thuyền xây cất đi ngoại tinh đủ loại đề nghị chen chúc tới kinh ngạc nhìn lai sở trệ ảm bảy năm lần đầu thấy sở trệ ảm m ẹ nói mình cần phải bông lỏng nghỉ ngơi một chút bảy năm nữa à ta còn lấy sở trệ ảm mẹ sẽ không mệt mỏi cùng một công việc người máy như thế không cần cá nhân thời gian muốn nói ra du lịch lời nói ta cảm thấy được sở trệ ảm mẹ năng lực hẳn địa phương nào đều có thể đi đi. T các ngươi cấp khoe ác độc là một cái la diệt bất quá ta vô cùng yêu thích các ngươi nói hoàng thạch nếu như dây núi lửa nổ đại phiêu lượng quốc có thể hay không toàn bộ cũng bị che kín ở bên trong du lịch có ý gì à ngược lại cũng trên địa cầu sở chệ hạ mẹ ngươi chính là đem vũ trụ phi thuyền gia tốc tạo ra đi đi ngoại tinh cầu bên trên vông lòng tâm tình chứ sao nói không chừng còn có thể bắt một cái ngoại tinh nguội t ử làm vợ ha ha ha ha bảy năm rồi suốt bảy năm các ngươi biết rõ này bảy năm ta là tại sao tới đây sao dựa vào ta khoảng đó l a o bạ a nhìn trên màn ảnh giả t ư ở n g đạn mạc hàn nguyên vẻ mặt hát tuyến những thứ này xa điêu dân mạng thật là có độc bất quá những thứ này dân mạng đề nghị để cho hắn có ước điểm một cái động tâm nếu như hắn thật hướng những thứ kia trong núi lửa mặt ném hai quả đầu đạn hạt nhân đi xuống sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả công viên dẹn lộ sợ tồn p u n ra có thể hay không bao trùn toàn bộ usa hắn không biết rõ nhưng núi phú sĩ tuyệt đối có thể bao trùn lửa tiểu mân quốc dù sao tiểu mân quốc lãnh thổ bản thân liền là một cái hẹp giải tuyến cũng không tính được rất lớn bất quá động tâm là động tâm vẹn vẹn cũng chỉ là động tâm mà thôi về phần vũ trụ phi thuyền xây cất cái này vẫn luôn nắm trong bàn tay tiểu thất mỗi ngày đều sẽ đem độ tiến triển sửa sang một chút hồi báo cho hắn nhìn cho nên hàn nguyên rất rõ ràng bây giờ vũ trụ phi thuyền xây cất đến một cái thế nào trình độ dựa theo tiểu thất báo cáo hết hạn đến hôm nay mới thôi c u n g hắn hoàn thành ngoài không gian tìm tòi nhiệm vụ mà lái vũ trụ phi thuyền đã xây cất hoàn thành một phần ba còn đó thời gian nửa năm xây cất một chiếc vũ trụ phi thuyền một phần ba đối với đã toàn diện thực hiện không người quản lý toàn bộ tự động hóa hơn nữa có tốc lượng công nghiệp người máy phụ trợ số không căn cứ mà nói không tính là nhanh thậm chí có thể nói có chút chậm bình thường mà nói chỉ cần có hoàn thiện bản vẽ cùng đủ tài liệu lấy căn cứ hoàn chỉnh công nghiệp cơ sở thời gian một năm cũng đủ để đưa hắn yêu cầu vũ trụ phi thuyền tạo ra rồi nhưng quan hệ này hắn an toàn tánh mạng sở hữu xây cất vũ trụ phi thuyền mỗi một cái cơ phận dù là chỉ là một đinh úc và mũ úc vít đinh úc một viên đinh tán cũng sẽ trải qua cặn kẽ kiểm tra an toàn xác nhận không có vấn đề sau mới biết gắn đến vũ trụ trên phi thuyền đi. dưới tình huống này xây cất tốc độ tự nhiên sẽ p h o n g thấp không ít về phần lần này xuất hành lái là đang ở ban đầu s i ế t lạc tam giác phi hành khí trên căn bản thăng cấp tới một loại tân hình phi hành khí loại này phi hành khí nhưng thật ra là thiết kế ra được vận tải hàng hóa khả năng an toàn không cần nhiều lời là trải qua thực hành từ ít một hình công nghiệp người máy số lượng vượt qua thường ngày sức lao động nhu cầu sau những sinh sản đó đi ra người máy liền bị hắn an bài vào các nơi trên thế giới đi khai hoang quáng vật ở người xem thật sự không biết rõ vùng đã sớm xây lên từng ngọn nhà máy những hàng kia ở ít một hình công nghiệp người máy vận hành hạ đem đồng thiết titan nôn các loại mỏ kim loại thạch đề lượt ra sau đó sẽ được vàng dòng thuộc lại vận chuyển hồi căn cứ mặc dù phi hành khí một lần vận chuyển kim loại sức nặng cũng không nhiều vẫn chưa tới ba trăm tấn nhưng không ngăn được số lần nhiều bây giờ số không căn cứ phần lớn nguyên liệu đã sớm thoát khỏi khoa học kỹ thuật tích hối đoái trên người hắn tích lũy khoa học kỹ thuật điểm tích lũy ở một năm trước cũng đã đột phá tám vị số ở tiểu linh sử lý hạ một trận mới tinh phi hành khí chuyên trở có thể thỏa mãn hàn nguyên thường ngày nhu cầu hàng hóa mang theo hắn lên đường một đời mới phi hành khí ở trải rộng toàn cầu truyền tin vệ tinh ai dưới sự ủng hộ đã hoàn toàn không cần nhân tạo thao tác hàn nguyên có thể mang tất pha một c h é n t r à ngồi ở cửa sổ thủy tinh một bên mang theo b u ô n g lỏng chính mình ra ngoài lữ hành vi mục đích hàn nguyên c h ỉ cảm thấy phong cảnh bên ngoài khẩn trương rồi có lúc trước hắn từ chưa nhìn thấy qua cảnh đẹp chạm thứ nhất là dân mạng nói lên đi xem thác nước đặc biệt là cái loại này đại hình thác nước có loại g ộ t dựa tâm linh ma lực đ i ề u này đề nghị hàn nguyên tiếp nhận cho nên chạm thứ nhất là cách căn cứ không tính là rất xa cùng tồn tại nam mỹ châu ỵ gù ồ đại thác nước nó ở vào argentina cùng bờ ra dịu biên cảnh chỗ g i p giới được khen là nam mỹ đệ nhất kỳ quan là nam mỹ châu tối đại thác nước cũng thế giới là ngũ đại danh thác một trong cùng còn lại thác nước bất đồng là Y ì ủ hồ thác nước t h ư ở n g thức điểm rất nhiều bởi vì nó đặc biệt rộng cho nên từ khác nhau địa điểm phương hướng khác nhau không cao bằng độ thấy cảnh tượng bất đồng đây là hàn nguyên lần đầu tiên tới nơi này ở bắt trước bên trong không gian không có loài người phát triển y ì ủ hồ đại thác nước chung quanh không có đủ loại nhân tạo kiến trúc lộ ra càng cùng d ã chính trực vào mùa mưa kỳ thác nước nước chảy lượng tương đương kinh người rộng rãi mặt sông phảng phất bị người dùng l ú i chặn ngang chặt đứt như thế rộng t r ừ n g vài trăm thước nước sông mãnh liệt mà xuống trên lệch đi đến gần trăm thước mà trên thực tế hàn nguyên đứng đang phi hành khí bên trên căn bản là không thấy được thác nước đ ấ y bởi vì lao nhanh mà hạ thủy lưu văng lên nước hoàn toàn che đậy phần đáy văng lên nước càng là có thể đánh đến phi hành khí bên trên đối mặt như vậy vật khổng lồ nhân loại có thể nói là lộ da nhỏ bé vô cùng ở chiếu nghiêng xuống trước mặt thác nước nghe như sấm nổ sóng biển đánh ra thâm n g uyên sinh ra khoái cảm đại khái đúng như cờ la tô từng nói đó là mỹ ý nghĩa đi phi hành khí bên trên hàn nguyên xem chừng trước mắt ỷ gu âu đại thác nước cảm thụ ử ngủ tiếng nước chạy than thở một tiếng không hổ là trên thế giới rộng nhất thác nước thiên nhiên thật có quỷ phụ thần công、lực. mà theo thác nước cảnh sát dọi vào lai、like、sở trệ ảm gian t r ù n g người xem cũng dối dít cảm thắng đào cải máng thật là c h ắ n g quan thật là như tiên cảnh phi lưu trực hạ ba thước cổ nhân không lấn được ta rất nhiều thải hồng a thật là đẹp này góc độ ma quỷ hầu thật sâu căn bản là nhìn không thấy đ ấ y sinh thời nhất định phải đi một lần địa phương đáng tiếc này nếu như thác nước ở quốc nội tốt biết bao nhiêu thật muốn đi nhưng là n g h è o khó túi không cho phép ở quốc nội vé vào cửa giá cả dám bán ngươi một khối một tấm người t i n không khu khu một khối hơi cường điệu quá rồi năm trăm khối ta tin chỉ bất quá sẽ cấm chỉ tự giá du chỉ cho phép thông qua bọn họ xe đi vào tiền xe lại thu ngươi hai trăm sau đó một cái xúc xích năm mươi một chai di bảo ba mươi hà nguyên n g cũng không có ở ý cụ ổ thác nước dừng lại rất lâu thưởng thức một lát sau liền khống chế phi hành khí rời đi nam mỹ châu thứ hai đứng là phi châu nam phi trên thảo nguyên đủ loại động vật sa mạc sa ha ra màu vàng kim mặt trời lặn cũng là người ta t ứ c tắc kêu kỳ lạ bất quá ngoại trừ thưởng thức phong cảnh ngoại h ắ n tới phi châu còn có một người khác mục đích rất nhanh phi hành khí sẽ đến sa mạc sa ha ra tây nam bộ mau di tani á cảnh xác nhận tọa độ không sai sau phi hành khí hướng trời cao leo lên đi rất nhanh liền một đường đưa lên đến mấy vạn mét trên bầu trời từ trời cao mắt nhìn xuống trên mặt đất xuất hiện một cái lớn vô cùng vòng tròn đồng tâm là phi châu chứ danh sa ha ra mắt cũng là hắn lần này xuất hành nhiệm vụ địa điểm một trong nơi này có một cái một vị tiền nhiệm ký chủ còn xuất lại căn cứ di trị mà theo phi hành khí leo lên lai s ở chệ ả m lúc đó người xem cũng chú ý tới trên mặt đất cái k i a càng ngày càng rõ ràng con mắt chú ý tới sa ha ra mắt sau lai s ở chệ ả m lúc đó đạn mạc bắt đầu nhanh chóng gia tăng người xem một vừa thưởng thức mặt đất sa ha ra mắt một bên thảo luận nó từ đâu tới nhìn dưới chân trên mặt đất thật giống như có một cái con mắt từ lớn sa ha ra mắt ta ở bì li bì li xem qua bất quá cái này so với ta xem qua rõ ràng hơn Sùa mạ, các ngươi hoàng đế trở lại c h u y ề n thuyết đây là ạ t l à n t i s di chỉ. quỷ di chỉ, không phải là một di c h ấ t đặc kết cấu m à chuyến như vậy thần bí thiên nhiên bồi dưỡng quỷ phụ thần công nhiều hơn nhiều muốn tin tưởng khoa học họa c ả n đạ mắt đây là bị phong ấn vũ trụ đại đế ở la bố bạc còn có một l ô thay cho nên vũ trụ đại đế bị người phân thây mấy vạn mét trên bầu trời hà nguyên dựa vào ở thủy tinh một bên nhìn chăm chú mặt đất sa ha ra mắt ở giữa trời cao cái này con mắt cực lớn có thể thấy rõ ràng nó là một cái c ự đại đồng tâm viên trung tâm thập p h ầ n bằng thẳng giống như đồng t ử một bên biên giới hơi có hư hại giống như là bị thứ gì phá hư quá như thế mà ở khu vực trung tâm đồng t ử vòng ngoài là một cái lớn hơn một chút vòng tròn đem trung tâm vòng tròn thật chặt bao vây lại giống như viên viên con người phía ngoài nhất cái k i a vòng lớn đương nhiên làm b mắt tuyệt hơn là cái này vòng lớn rìa ngoài còn có từng k i a từng sợi hình cái vòng vật phản phất là cái này con mắt lông mi lai sợ chệ ám lúc đó bộ phận người xem nói thực ra không sai sa ha ra mắt thực ra cũng không phải là thiên nhiên tạo thành nó nhưng thật ra là nhân tạo chỉ bất quá phương pháp sử dụng tương đối đặc biệt những tin tức này là hàn nguyên tại lần trước thần nông giá trong căn cứ đạt được ở thần nông giá căn cứ cái kia tiền nhiệm ký chủ còn để lại cho hắn trong tài liệu sa ha ra mắt nhưng thật ra là một tòa nghiên cứu khoa học căn cứ cứ việc mặt đất kết cấu bộ phận đã theo thời gian trôi qua mà bị ăn mòn không sai bị lắm nhưng lòng đất còn tồn có một bộ phận hắn lần này tới là muốn muốn vào xem một chút nhìn một chút bên trong có còn hay không có thể dùng cái gì mặc dù sa ha ra mắt gì chỉ đã bị thần nông giá trong trụ sở cái kia tiền nhiệm ký chủ tìm vài qua nhưng hàn nguyên đáp lời hứng thú như c ũ rất cao ở trên trời quan sát một chút toàn bộ s a ha ra mắt toàn cảnh sau hàn nguyên chỉ huy phi hành khí hạ xuống rơi vào s a ha ra chi trong mắt đồng t ử mang từ phi hành khí bên trên chuyên trở đi xuống cao thuốc nổ do ít một hình công nghiệp người máy an chi ở đồng t ử chính giữa khu vực khu vực rồi sau đó nổ mặt đất bị tạc ra một cái hố to hàn nguyên kiểm tra một chút nổ ra tới hố sau ngay sau đó để cho ít một hình người máy tiếp tục can b à i thuốc nổ mà lai sở chệ ám lúc đó người xem đối hàn nguyên bạo phá mặt đất hành vi rất là tò mò đây là làm gì vậy ngay trước mấy chục triệu người mặt công khai phá hư thế giới tự nhiên di sản có thể phạt có thể khảo a sa ha z a chỉ ở trong mắt dấu g i ế m bí mật gì một đám ngu xuẩn ta khi trước nói rồi sa ha ra mắt là atlantis di chỉ, các ngươi không tin s ở chệ ạ mẹ bây giờ khẳng định tìm đi xuống đường k é o cái gì lãnh đạo nhà ngươi mở đảo di chỉ cầm cao thuốc nổ nổ ạ phía dưới này di chỉ sợ là không m u ố n tin đồn ở mấy năm trước các nước từng ở đại tây dương chúng phát hiện atlantis văn minh di chỉ, tục truyền cũng là sa ha ra mắt loại này vòng tròn đồng t â m kết cấu thật có tiền sử văn minh c h ư ơ n năm trăm ba mươi hai tiến vào di trị lai sợ chệ ạm lúc đó người xem đã bán nhưng ngồi thủ ở lai sở trệ ám lúc đó các nước lòng người lại nhắc tới trên địa cầu tồn tại một ít di tích văn minh đây là sớm đã được đến rồi xác nhận sự t ì n h vô luận là các nước ở đại tây dương tới gần phi châu một phim trong hải vực tìm tới nhất đại phiến hải đáy di trị hay lại là bân quốc ở thần nông giá trong căn cứ phát hiện di trị đều có thể chứng thật những năm trước đây thời điểm bởi vì ở phụ cận đại tây dương phát hiện một cái gần như cùng sa ha ra mắt bố trí giống nhau như lúc đ ấ y b i ể n di tích từ bên trong lấy được vào tay không ít khoa học kỹ thuật sản vật vì vậy rất nhiều quốc gia cũng an bài nhân viên đối xa ha ra mắt tiến hành tìm tòi nhưng luân chạy xuống ngoại trừ trải rộng toàn bộ sa ha ra mắt dị thường phong xạ ngoại không có bất kỳ một cái nào quốc gia từ trong tìm đến bất kỳ thu hoạch vì vậy bọn họ suy đoán sa ha ra mắt vốn là tồn ở một cái văn minh di trị nhưng bởi vì lâu dài bại lộ trên đất biểu ở gió c ắ t ă n mòn đã hoàn toàn bị hủy diệt chỉ để lại bệ đỡ không phải là không có nhân hoài nghi tới lòng đất cũng có di tích cũng dùng đủ loại thủ đoạn dò xét qua bao gồm ở vốn có bệ đỡ bên trên xuống phía dưới khoan lô đào giếng dò xét nhưng cũng không có bất kỳ thu hoạch một phen dày vò lãng phí không ít nhân lực vật lực lại không có thu hoạch sau các nước dồi dít cũng bông tha sa ha ra mắt bây giờ từ nơi này không phải xa ha ra mắt chung không có đối với ứng di chỉ mà là bọn hắn không có tìm được đi vào biện pháp hai lần bạo phá sau hàn nguyên lại lần nữa điều chỉnh mổ một cái dược sử dụng lượng cùng góc độ theo một tiếng vang thật lớn vang khắp nơi cắt bụi kèm theo số lớn nước đục từ lòng đất xông ra thủy trao như lũ quét c u ố n tới một dạng không ngừng từ lỗ h ổ n g trung phú ra ngoài tốc độ tương đương nhanh lượng cũng tương đối lớn không một chút thời gian trên mặt đất cũng đã tích lũy mười mấy c m nước sâu hàn nguyên nhanh chóng lui về phía sau trở lại phi hành khí lên cao vào trên bầu trời mắt nhìn xuống mặt đất mới trong chốc lát một cái tiểu tiểu thủy bạc sau đó ở lon xuống địa phương thành hình không chỉ có như thế cái này thủy bạc còn lấy tốc độ kinh người đang không ngừng khuyết trương cút cồn thủy lưu tràn đầy quá đi một tí lên câu trực tiếp bao phủ cùng lúc đó lai sở chệ á m lúc đó cũng nổ ngoa tạo rất nhiều thủy đây là cái gì quỷ nơi nào đến thủy mẹ nhà nó sở chệ á m mẹ đây là nổ tới địa cầu mụ mụ đại động mạch rồi không xuất thủy xuất thủy trong sa mạc cũng có thể có nhiều như vậy thủy thật là lần đầu thấy nước ngầm như vậy đầy đủ tại sao sa mạc sa ha ra hay lại là làm như vậy khô tin đồn atlantis thành phố chính là xây dựng ở trên nước một vòng một vòng giống như đu mấy cái tia cây, cây cọ đảo như thế đây nếu là ở cổ đại thật sự là thân tích sa mạc sa ha ra dưới đất có nhiều như vậy thủy khô héo la bố bạc bên dưới có phải hay không là cũng có nếu như có thể đọc được ạ c ờ dạ mã làm sa mạc cũng có thể lần nữa biến trở về ú c đảo đi la bố bạc ở cổ đại có một rất đêm hai tên lâu lan không phải các ngươi chú ý điểm ở đâu di tích a trọng điểm là di tích a sa ha ra chỉ ở trong mắt có một tiền sử di tích văn minh mới là sự tỉnh tối trọng yêu a hông thủy ngốc trời bộ phát m á n liệt tựa như diện thế đang phi hành khí bên trên hàn nguyên cùng đ á m người nhìn đến thập phần rõ ràng người sở hữu nhìn tận mắt một cái hồ trong sa mạc thành hình tiếp theo sau đó c u ố n lên cơn sóng thần không ngừng xâm lược t ứ phương lấy bài sơn hải đảo thế q u y ế t trương phu cận vài toa gò cát trực tiếp bị dòng lũ chém ấ t cao vút đỉnh núi trực tiếp bị dòng lũ gọt đi một mảng lớn vấn đề là n à y căn bản không phù hợp cơ học gần trăm m ễ s ơ n khâu phải bao lớn lượng nước mới có thể sói lợi nhỉ cứ việc lai、like、sở chệ ảm lúc đó phần lớn người xem không phải là cái gì số học gia nhà vật lý học loại nhưng là chỉ số ở quý hay là ở tuyến tất cả mọi người đều rất rõ ràng cái hồ này tạo thành thập phân khắc thưởng lấy thần tích hình dung một chút cũng không quá đáng hơn nữa này hiện tượng dị thường xác nhận xa ha ra mắt t r u n g s á t thực có một cái tiền sử văn minh di tích bắt t r ư ớ c bên trong không gian hàn nguyên lái phi hành khí treo rừng ở giữa không trung dưới chân nước chạy vẫn ở chỗ cũ không ngừng m á n h liệt phun ra rồi sau đó hướng bốn phương tám hướng chạy tới ngắn ngủi nửa giờ ban đầu tiểu tiểu thủy bạc đã trổ mã thành một cái đường kính quá ngàn mét hồ lớn hơn nữa cái này hồ lớn vẫn ở chỗ cũ theo thời gian không ngừng mở rộng hàn nguyên biết rõ đường kính ngàn mét này xa không phải nó cực hạn nếu như dựa theo thần nông giá căn cứ gì chỉ t r u n g cái k i a tiền nhiệm ký chủ nhắn lại đến xem dưới chân cái này hồ lớn cuối cùng sẽ lan tràn bao trùm toàn bộ sa ha ra mắt cuối cùng tạo thành một cái đường tính vượt qua một trăm km cự hồ lớn chỉ băng vào dưới chân cái này miệng nước chảy lấp đầy toàn bộ sa ha ra mắt yêu cầu đại khái một tuần khoảng đó thời gian hắn sẽ không chờ lâu như vậy cũng không cần đợi lâu như vậy chỉ cần chờ đến hồng thủy bao trùm sa ha ra chi trong mắt đồng lỗ mang là có thể vào xuống l ò n g đất di chỉ thời gian này đại khái yêu cầu hai giờ khoảng đó hai giờ cũng không dài hắn nguyên dứt k h á t liền đang phi hành khí trên chờ đợi mà bắt đầu nhân tiện ăn cơm trưa dưới chân đã từ ban đầu khô héo sa mạc biến thành một vũng nước hồ từ hắn nổ tung khu vực trung tâm hồ t r u n g nước chạy vẫn ở chỗ cũ liên tục không ngừng x u n g ra chỉ bất quá đã từ ban đầu đục ngầu thủy trở nên trong suốt lai sở chệ ảm lúc đó người xem đối cái này vẫn ở chỗ cũ không ngừng khuyết trương hồ lớn thật tò mò ở lai sở chệ ảm lúc đó đủ loại hỏi ạ dưới đất này thủy đến bây giờ đều còn ở x u n g ra rốt cuộc có bao nhiêu còn không có rừng sẽ không phải là phải đem toàn bộ sa mạc sa ha ra cũng che mất chứ trên lầu ngươi biết rõ sa mạc sa ha ra rốt cuộc có bao nhiêu sao hơn chín trăm vạn cây số vương a có thể so với một cái bân c ố rồi theo kiểm chứng sa mạc sa ha ra ở hơn hai triệu chiếc vẫn một mảnh biệt hơi phía sau bởi vì địa chất hoạt động hải ngạn nâng lên mới tạo thành nhiều như vậy thủy sa mạc sa ha ra sau này có thể sẽ biến thành gốc đảo trong sa mạc xuất hiện h ư n g thủy đó là ở trên mạng ta vách đá dựng đứng một cái đại cánh tay vòng liền vây đi qua ồ các ngươi mau nhìn hồ nước này phần đáy có phải hay không là có vật gì là kiến trúc có kiến trúc xuất hiện nam cái cải máng sa ha ra c h i ở trong mắt thật có đồ thành một tòa thành trong nước hồ xuất hiện một tòa thành cái quỷ gì càng ngày càng ma huế rồi Cái này còn này theo r ê n địa sau. cầu t thời gian trôi qua lai sở chệ ám lúc đó một ít người xem chú ý tới mặt đất trong hồ dị thường đó là một ít kiến trúc vị trí bất đồng hoặc là rõ r à n g hoặc là n g ầ m hồ loang thoáng ở hồ trung gian vị trí xuất hiện một thành trì bóng dáng giống như là t r ư ớ c bị trôn ở cắt v à n g trung bây giờ theo hồng thủy đánh vào mà triển lộ ra chính mình thân ảnh nhất dạng lai sở chệ ám lúc đó người xem c h ố mắt n g ẹ n họng nhìn màn ảnh con người nhanh ngã xuống là ảo giác hay lại là kỳ tích nếu so sánh lại rất nhiều người càng muốn tin tưởng là hàn nguyên nổ mặt, mặt đất mạnh liệt xuất hiện to lớn lưu hồng đem gò cắt cuốn đi rồi mới để cho trôn giấu ở gò c ắ t hạ thành trì thấy mặt trời lần nữa nhưng cái này càng làm người ta tò mò rốt cuộc là ai ở sa mạc sa ha ra chung xây dựng một tòa khổng lồ như vậy thành trì trong truyền thuyết tiền sử văn minh atlantis thật tồn có ở đây không so sánh các nước chuyên viên đây là phần lớn người bình thường lần đầu tiên tiếp xúc được tương tự đồ vật hưng phấn kích thích hiếu kỳ nghi ngờ đủ loại tâm tình tràn đầy toàn bộ lai sở chệ ảm gian hà nguyên không để ý đến lai sở chệ ảm lúc đó người xem ngưng mắt nhìn xuất hiện ở trong hồ thành phố tàn phá thành tường thiếu đỉnh kiến trúc cứ việc chỉ trong hồ hiện ra một góc băng sơn nhưng là thấy nhỏ mà biết có kinh nghiệm nhân l i ế c nhìn lại liền có thể nghĩ rằng nay một tòa thành sợ rằng phi thường rộng rãi ít nhất có hơn một ư ơ i dặm phạm vi thành trì xuất hiện hàn nguyên cũng không có gấp như cũng tiếp tục chờ đợi người ở khu vực trung tâm nổ mở một lỗ hổng thả ra lượng lớn nước ẩ g m cuốn đi phía trên bao trùm một ít cắt đụi đây là mở ra cái này di tích bước đầu tiên chờ đến khu vực trung tâm thành trì bộ phận triển lộ ra sau hắn mới có thể đi vào mà tiến vào đáy nước sau tìm tới bên trong thần miếu mới có thể thông qua thần miếu tiến vào chân chính đáy di trị n h ư không phải trước thời hạn từ tiền nhiệm ký chủ biết loại này tiến vào di tích biện pháp sợ rằng mặc cho ai tới cũng không tìm tới di chỉ rốt cuộc ở nơi nào trừ phi hao phi số lớn nhân lực vật lý đem chọn cái xa ha ra mắt toàn bộ đào ra nhưng đào ra sau có thể thu lấy được cũng chỉ không phải những thứ này cạn t ầ n g kiến trúc ai cũng không nghĩ ra ở nơi này cạn t ầ n g kiến trúc phía dưới còn cất dấu chân chính di trị phi hành khí bên trên hàn nguyên lại chờ đợi một đoạn thời gian làm khu vực trung tâm thần miếu kiến trúc lộ ra thời điểm h ã n tử phi hành khí trước nhất cái mánh tử trực tiếp liền từ cao mấy chục mét không trực tiếp đâm vào trong nước bí mật đường phố hẹn nhỏ vắng vẻ thành trì hùng tráng đến đâu cũng có sụp đổ nhà từng đoạn đổ nát thê lương phản g phất đang giảng giải một đoạn không muốn người biết lịch sử rất nhanh hàn nguyên liền đi tới cái gọi là thần miếu trước mặt nay một dãy nhà cùng với nói là thần miếu không bằng nói là thần điện cao cao kiến trúc diện tích thập phần rộng rãi đặc biệt là cửa trọng ự c xúc cái có tiếp trụ trụ lớn, đều nhịp. Mỗi cái trụ lớn, ít nhất phải tầm người, tay trong tay hợp vây, mới có thể Mỗi phải người, mới lập nhịp. hợp lớn, lớn, nhị đều bao vây, b c một v ò Liếc mắt trụ lớn, có cao mắt m trụ ấ yếu mét. Mặt hoạt vật tượng, rất triệu ngoài nhân động hình tượng. Trọng loại là điêu, có kỳ dị phu điêu, đủ y nhất là cao vút t h ầ n điện hình thái giống như một thanh cắm thẳng vào vân tiêu sắt nhỏ kiếm đặc biệt kiến trúc phong cách thật phần hiếm thấy đừng nói hàn nguyên rồi lai sở chệ ám lúc đó phần lớn người xem cũng chừng lớn con mắt bọn họ từ không có bãi kiến tương tự kiến trúc ngược lại ở thần miếu xuất hiện một khắc kia lúc trước tham dự qua khai thác đại tây dương di chỉ cổ lịch sử học chuyên gia kinh ngạc trực tiếp đứng lên thần miếu loại này phong cách bọn họ không thể quen thuộc hơn nữa kia mai táng ở đại tây dương đáy biển di chỉ bên trong kiến trúc phong cách cùng tòa này trên tòa thần miếu tương đương tương tự nhưng đại tây dương đáy biển tòa kia trong di chỉ mặt cũng không có tương tự thần miếu như vậy kiến trúc bắt trước bên trong không gian ánh mắt của hàn nguyên lưu truyền rơi vào thần miếu trụ lớn sau đó trên cửa cửa đá thật to chất phác không màu mẻ lại làm cho người ta một loại cánh cửa cứng rắn rắn chắc khó mà mở ra cảm nhận hắn tự tay chạm một chút lạnh như băng cứng rắn cảm giác gần đó là trong nước cũng có thể rõ ràng nhận ra được từ quan sát kỹ một cái h ạ n hàn nguyên đưa tay ở đại môn một cái đặc định địa điểm nhấn một cái tạp sát một tiếng đại môn lôi kéo t r ầ m muộn thanh â m từ từ mở ra lộ ra bên trong cảnh tượng là một cái lớn như vậy định viện trong sân nhà trải bạch ngọc một loại tấm đá hàn nguyên cũng không có đi vào cửa mở ra sau tự động co rút vào thần miếu trong vách tường vách tường rất dày chứng hai rộng ba mét tựa như bân quốc trưởng thành dựa theo tiền nhiệm ký chủ nhắc lại hắn ở trên vách tường lục lọi một chút tìm được vào xuống lòng đất cơ quan nhẹ nhang một nhấn trên tường thành nặng nề hòn đá tựa như dây khóa kéo một loại chậm dai hướng hai bên rời đi xuất hiện một cái không tính là rộng rãi cửa hang cùng lúc đó rất là thần kỳ một màn xuất hiện trên tường thành mở ra cửa hang lại cũng không có nước chạy tràn vào đi hà nguyên ngạc nhiên đưa tay dò xét một chút bên trong vách tường trong lối đi tựa hồ cùng trên mặt đất không khác nhau gì cả dáng vẻ không chỉ có như thế hắn thậm chí cảm giác mình đưa tới cái tay kia giống như là làm không có dính vào một chút thủy như thế thu hồi dò xét cánh tay ướp n h ẹ thủy ngâm cảm giác lại trở lại qua lại dò xét mấy lần sau hà nguyên phun ra một hớp lớn khí hoa động cánh tay cẩn thận từng ly từng tí tiến vào trong lối đi tiến vào lối đi trong n g á y mắt hắn cũng cảm giác cả người thoát khỏi thủy trọng tâm cũng quay về rồi đã không còn trong nước lơ lửng cảm trừ lần đó ra trước g dò xét cảm giác là thực sự hiện ở trên người hắn tất cả đều khô giáo quần áo trên tóc không thấy bất kỳ giọt nước phản phất trước ở trong nước bơi lội là ảo giác như thế lợi hại a đây là cái gì khoa học kỹ thuật hà nguyên kinh ngạc sờ một cái cánh tay lại sờ một cái quần áo hoàn toàn đều là khô giáo trạng thái quay đầu nhìn lại một bước ngắn địa phương có một đạo thủy mạc đó là hắn vừa mới đi vào lối đi mà bên ngoài thủy phán phất bị một đạo không nhìn thấy bạc mâu ngăn trở như thế đưa tay ra hắn lại thử một chút vách tường bên ngoài thủy là thực sự tồn tại ngón tay bàn tay cùng cẳng tay có thể cảm thấy rõ ràng ướt á c nhưng khi cánh tay có rút lúc trở về lại không có còn để lại bất kỳ giọt nước lai s ở t r ệ ả m lúc đó dân mạng trợn mắt hốc một nhìn này ngạc nhiên cảnh tượng thật là đang khiêu chiến một người tam quan thủy thủy bị cản ở bên ngoài đây là cái gì hắc khoa kỹ không chỉ có thủy bị cản ở bên ngoài s ở t r ệ ạ mẹ quần áo tóc cả người tiến vào cái lối đi này sau toàn bộ cũng làm phán phất không xuống thủy một tiền sử văn minh như vậy n g u b ư sao người tốt ta không ngừng không khí tường sợ a o s rằng đây c ũ n giống n g là một cái h ư ngươi Thái biết Thái Hác Khoa căn cứ. không biết rõ các còn nhớ các cái kia đem thái Sơn Sơn căn còn cứ, móc Kỹ rõ đem s ạ c trúc h không. kiến sợ ạ mẹ đây rốt cuộc còn ở đó hay không địa cầu a trên địa cầu thật có những thứ này sao này hắc k hoa kỹ đem ra giặt quần áo hẳn rất thuận lợi sau khi tắm xong trực tiếp chỉ làm như vậy ngưu bức khoa học kỹ thuật ngươi trước tiên nghĩ đến nhưng là giặt quần áo chương năm trăm ba mươi ba bị sống lại viễn cổ sinh vật tác giả một đạo không nhìn thấy vết tưởng cô lập bên ngoài hồ cùng trong thần miếu lối đi không chỉ có để cho lai、like、sợ chệ ạ lúc đó người xem tức tắc kêu kỳ lạ chính là hà nguyên đều này liên á c đ ư quan đến phân tử kết cấu thủy động học nhiệt độ khống động lực học cô lập học đợi khắp mọi mặt đồ vật không chỉ có như thế tầng này bạc mô trung lần chứa khoa học kỹ thuật khả năng còn có hắn thật sự không biết rõ hoặc có lẽ là hắn không cách nào suy đoán đến thì như từ trường hay hoặc là những vật khác thật đúng là thần kỳ nhìn chằm chằm cách mình cũng chỉ có một bước ngắn thủy mạc ánh mắt của hàn nguyên lấp lánh tự nói một câu chỉ là bước đầu tiến vào xa ha ra mắt gì chỉ, hắn liền không nhỏ thu hoạch loại này cô lập thủy cùng không khí nhưng lại có thể khiến người ta chính thường thông đi kỹ thuật đối ở hiện tại hắn mà nói hoàn toàn có thể nói là hát khoa kỹ ít nhất hắn hiện tại chuẩn bị không ra loại vật này tìm tới nguyên lý nghiên cứu một chút tuyệt đối có thể hắn mang đến không ít đổi mới mà lại nói không chừng này có thể là hai cái văn minh giữa khoa học kỹ thuật va chạm lắc đầu một cái hàn g nguyên hướng bên trong lối đi đi tới theo hắn rời đi sau lưng vách tường l ạ g yên không một tiếng động tự tin khép lại bên trên cô lập ngoại giới cùng nội bộ nếu như từ bên ngoài đến xem kính kẽ vách tường p h ả n phất chưa bao giờ xuất hiện qua bất kỳ lối đi như thế nếu như không phải từ cái k i a tiền nhiệm ký chủ c h u n g nhắn lại c h u n g biết chính xác phương pháp đi vào hàn g nguyên cũng không đoán được ở thần miếu trong vách tường còn ẩ nút n có như vậy một con đường có thể liên tiếp vào tầng dưới chốt trụ sở bí mật trong vách tường lối đi rất dài mang có một chút có chút độ con thả phạm vi lớn toàn thể đến xem lời nói hẳn là một cái tròn triệt viên chỉ bất quá cái này viên có chút quá lớn hắn ở bên trong đi ngủ sáu phút n h ư c ũ không có bất kỳ biến hóa nào muốn không phải hàn nguyên có thể cảm giác được dưới chân điệu bản là mang theo một ít rất nhỏ góc chế t độ là xuống phía dưới hắn thậm chí có loại chính mình lạc đường gặp quỷ đà tường cảm giác dù sao chung b ê n h cảnh sắc gần như hoàn toàn tương tự lối đi hiện ra có chút hình cung tất cả đều là do màu trắng nhạt tài liệu xây dựng thân ở trong hoàn cảnh như vậy đi lâu tự nhiên sẽ cảm giác tại chỗ đại đạt chuyển hành t ầ u ở màu trắng nhạt trong lối đi hàn nguyên đánh giá một chút dựa theo tốc độ của hắn cùng với mặt đất góc chế độ đệ tính bây giờ hắn hẳn thân ở dưới đ rốt cuộc có còn xa lắm không suy nghĩ hàn g nguyên liếc nhìn phía trước lối đi vẫn là trông không đến cuối hoặc có lẽ là thấy cuối vẫn là hình cung kết cấu lại đi hai ba phút tầm mắt phương xa truyền tới cảnh tượng rốt cuộc có đi một tí biến hóa màu trắng nhạt hình cung lối đi rút đi xa xa liên tiếp là một cái trống trải đại sảnh bước nhanh hơn hàn g nguyên nhanh chóng đi tới cửa đại sảnh đập vào mắt bên trong đại sảnh bộ cảnh tượng liền rung động đến hắn cùng với nói là đại sảnh không bằng nói là dưới đáy biển cô lập đi ra một phiên thế giới giống như thế toàn bộ đại sảnh toàn bộ đều trong nước mà đại s ả n h bốn phía tất cả đều là trong s u ố t thủy trong nước có đủ loại loại cá cây cối cấp sinh vật chỉ bất quá cùng đại dương thế giới so sánh mảnh này địa để di tích làm u ố n lớn hơn đập vào mắt thấy căn bản là không thấy được quý đ ị a dưới đất biển kỳ tích một dạng dưới đất lại có như vậy một nơi đây là tới đến thủy tộc còn sao thốt u đa ngư mỹ nổ thủy tinh đây ta tại sao không thấy thủy tinh nơi nào đến thủy tinh đây cũng là cùng trước cái lối đi k ê u miệng như thế hắc khoa kỹ một tầng không nhìn thấy bạc mô đem thủy chắn tiểu sử ngư rô biển doi hồ điệp hôn thật lâu núi ngư mang nhiều hồ điệp phó đâm nuôi cá hải quỳ hải mã ngoa tạo này trong nước vẫn còn có cá mập trắng này không phải trong lòng đất sao vì sao lại có như vậy một phiến hải dương a ạt làn thì văn minh trong tin đồn chính là đại dương con sinh hoạt tại hải lý có thể vai khống thủy cùng sinh vật biển góc trên bên phải mau nhìn góc trên bên phải kia có một con ngư thật là tốt đẹp xấu xí giang hô t o á t miệng còn mang khôi r á c cùng cá mập trắng đánh nhau liếc mắt thân dài vượt qua mười lăm thước đây là cái gì ngư tà tử không bài kiến n g o tạo cá mập trắng hoàn toàn không phải là đối thủ à... Thật càng i ệ vừa hạ xuống đáng sợ hơn là được khen là trong biển bá chủ cá mập trắng hoàn toàn không phải cái kia răng hô t u é t miệng quái ngư đối thủ mấy cái hiệp đi xuống trực tiếp bị chặn ngang cá nước vứt bỏ sinh mệnh phun mạnh ra huyết dịch đem chung quanh một mạng lớn thủy vực lửng đỏ thắm hành tẩu dưới đáy biển hàn nguyên tự nhiên cũng nhìn thấy màn này khi nhìn đến cái kia răng hô toét miệng quái ngư lúc hắn đồng tử mánh có rút lại một chút trong đầu hồi lâu chưa từng dùng đến sơ cấp sinh vật kiến thức tin tức cung cấp điều này quái ngư tài liệu đặng thị ngư đây là một loại sinh hoạt hơn ba ước năm trước kỷ đê vôn loại cá có tương tự với s a ngư con toi hình thân thể càng gần gũi hiện đại loại cá hình thể đầu cùng cổ tre l ấ p nặng nghề lại cứng rắn xương v ỏ ngoài đây là một loại hung mạnh thị tính t loại cá nhưng nó không có răng hắn và lai sở chệ ảm lúc đó người xem thấy mép những thứ kia răng hô nhưng thật ra là thay thế răng đầu giáp tăng trưởng không bình thường có thể lý giải vì tương tự với đường lang móng trước như thế lơi hái loại này đầu giáp tăng trưởng không bình thường như chạm đao một dạng phi thường sắc bén có thể chặt đứt cắn rách n g h i ề n nát bất kỳ vật gì t r ư ớ c cái kia thể dài đến đến tám chín mét cá mập trắng chính là bị này như chạm đao một loại đầu giáp tăng trưởng không bình thường trực tiếp xé đoạn đây là một loại phi thường cổ xưa loại cá là địa cầu đại dương từ xưa đến nay chân chính trên ý nghĩa một trong bá chủ hôm nay xa ngư cái gì hoàn toàn không phải đối thủ của nó làm sao có thể đặng thị ngư không phải ở hơn ba trăm triệu năm trước cũng đã hoàn toàn diệt tuyệt sao hai nguyên nhìn chằm chằm cách đó không xa chính không có kiên kỵ gì cả cắn xé nuốt trứng cá mập trắng cự vật có chút không dám tin tưởng con mắt của mình hệ thống nghĩ rằng sẽ không sai trước mắt điều này quái ngư xác thực chính là mấy trăm triệu năm trước cũng đã hoàn toàn diệt tuyệt đặng thị ngư không chỉ có đặng thị ngư ở mấy trăm triệu năm trước liền hoàn toàn diệt tuyệt cùng nó liên quan c ậ n thân cùng nó có liên hệ máu mủ còn lại lá chắn g a ngư thành viên gia tộc cũng với kỷ đê vôn mặt toàn bộ đi về phía diệt tuyệt ở trong đại dương sinh vật học gia đã không cách nào tìm đến bất kỳ cùng với có liên hệ máu mủ lời sau nhưng ở chỗ này đáy biển thế giới này diệt tuyệt hơn ba trăm triệu năm đặng thị ngư tái hiện cho nên hàn nguyên mới có chút không dám tin tưởng con mắt của mình cách đó không xa theo cái kia đặng thị ngư ăn uống xong thân hình khổng lồ đổi phương hướng to lớn hình quạt cái đôi dùng sức hất một cái thân hình nhanh chóng đi xa cuối cùng tiêu tan ở trong nước biển hàn nguyên rất muốn đuổi theo nhưng tối cuối cùng vẫn là nhịn được nơi này là hắn xa là vùng là một mảnh thuộc về lòng đất đại dương thế giới không nơi này biết rõ rốt cuộc liên tiếp nơi nào hơn nữa tầng này cô lập nước biển bắp mô cùng lối đi như thế có thể hay không tự do ra vào cũng không biết rõ vạn vừa ra rồi không vào được vậy thì bẫy cha rồi mắt thấy đặng thị ngư đi xa sau hàn nguyên hướng chỗ này đáy biển thế giới sâu bên trong đi tới nơi đó có một dãy nhà cũng là cả dưới đất di chỉ chung duy nhất một dãy nhà đột nhiên hắn đột nhiên nghĩ tới mấy năm trước ở nhiệm vụ cấp ba thời điểm gặp phải cái kia vờ nạm b y cùng đặng thị ngư như thế vờ nạm bị thuộc quyền cự xa họ đồng dạng là đã toàn khoa diệt tuyệt sinh vật chỉ bất quá diệt tuyệt thời gian so với đặng thị ngư sắp t ố i rất nhiều ở đó nhánh rõ ràng trải qua bởi vì sửa đổi ốc kia so với cự xa trong cơ thể hắn tìm tới một khối màu xanh đậm tấm chịp khối kia tấm chịp đến bây giờ cũng còn đến chẳng lẽ cái kia v nạm y tự ra từ nơi này hàn nguyên nhìn chằ có lẽ ở nơi nào có thể tìm được một ít câu trả lời hành tàu ở xa ha ra mắt di chỉ trụ sở trong lòng đất tựa như hành tàu dưới đáy biển thế giới như thế đỉnh đầu cùng cách đó không xa bốn phía là một mảnh trong suốt nước biển vô số loại cá du đãng ở trong đó không thấy được đỉnh không có ánh sáng phụ cận cũng không có cung cấp nguồn sáng dụng cụ lại không tí ti ảnh hưởng tầm mắt lai sở chệ ám lúc đó người xem một vừa thưởng thức c ả n h biển một bên nghị luận vừa mới đi ra quái ngư ba năm hạ sẽ xỉ nhục một cái nhánh cá mập trắng này răng hô quái ngư sức chiến đấu thật là kinh khủng như vậy trên lầu n g ư cái này làm nó chính kinh sao cái này cũng có thể lái xe Ta không nghĩ tới trong đại dương có cái gì loại cá có thể đánh thắng cá mập trắng kia quái ngư rất rõ ràng không phải làm kình bây giờ trong đại dương không có không có nghĩa là địa cầu lịch sử trong thời gian không có ta muốn đến một loại rất phù hợp loại cá này hình tượng viễn cầu ngư bất quá nó hẳn đã sớm diệt tuyệt cái gì nói m a u đặng thị ngư kỳ đê vôn đại dương bá chủ đồ chơi kia không phải ở ba trăm triệu năm trước cũng đã diệt tuyệt sao hơn nữa nó cũng không nhất định có thể đánh thắng cá mập trắng có lông cá mập trắng ở đặng thị ngư trong miệng chính là mở miệng một tiếng ngươi không thấy vừa mới chiến đấu một cái liền cho cá mập trắng trực tiếp chặn ngang cá nước đồ chơi kia có phải hay không là đặng thị ngư còn khó nói đâu rồi đặng thị ngư thân dài dài nhất liền mười mét cá mập trắng có thể đi đến mười lăm thước trở lên đặng thị ngư cũng liền khi rẽ một chút k ỳ đê vôn thời đại cá sụn cùng già xa loại mà thôi s ở chệ ạ mẹ đây s ở chệ ạ mẹ ngươi thấy thế nào s ở chệ ạ mẹ ta đương nhiên là đứng nhìn lai s ở chệ ảm trong phòng nghị luận sôi nổi phần lớn người xem chú ý cũng còn dừng lại ở vừa mới xuất hiện con quái ngư kia trên người đặng thị ngư có hay không thể đánh thắng cá mập trắng hàn nguyên không biết rõ dù sao hai người không phải một thời đại sinh vật bất quá từ số liệu tới phân tích hai người này thực lực cũng không sai biệt lắm quá nhiều thậm chí đặng thị ngư khả năng còn phải hơi yếu m ộ t ít so sánh cá mập trắng trạng thái nguyên thủy hạ hai người dáng thực ra kém không nhiều lắm phổ thông đặng thị ngư dáng cũng liền cựu đến mười thước k h o ả n g đó lớn nhất cũng chính là mười ngũ thước k h o ả n g đó mà cá mập trắng dáng cũng không kém nếu muốn nói đặng thị ngư có ưu thế gì đó chính là nó lực phòng ngự c ũ n g cắn hợp đ ư ợ c rồi vô luận là đầu không xương còn trên người là lá chắn da cũng có thể cung cấp tương ưu tú lực phòng ngự mà cắn hợp lực đặng thị ngư cắn hợp lực là so với cá mập trắn mạnh hơn nhưng cá mập trắn cũng không phải là không có ưu thế đặng thị ngư vậy không tục lực phòng ngự hy sinh là độ bén nhạy cùng du động tốc độ bình thường mà nói đặng thị ngư lực bộc phát cùng độ bén nhạy là kém xa cá mập trắng cho nên hai người thật muốn gặp nhau ai sống ai chết còn không biết rõ về phần vừa mới cái kia không cách nào dùng để làm số liệu phân tích bởi vì theo hắn du động tốc độ dáng độ bén nhạy các phương diện mà nói cái k i a đặng thị ngư rõ ràng cho thấy trải qua sửa đổi vừa mới cái k i a đặng thị ngư biểu hiện hàn nguyên nhìn k i a độ linh hoạt cùng lực bộc phát đại dương đường phố máng hổ kình tới cũng không sánh nổi sơ cấp sinh vật kiến thức trong tin tức đặng thị ngư số liệu tin tức còn lâu mới có được huyết đại như vậy phổ thông đặng thị ngư căn bản cũng không có linh hoạt như vậy cho nên mới vừa rồi cái kia có thể tùy tiện lùng rết cá mập trắng đặng thị ngư đại khái s u ấ t là trải qua sửa đổi suy nghĩ hàn nguyên bước nhanh hơn đổi hướng về phía trước kiến trúc mới vừa tăng thêm tốc độ không bao lâu thiên đột nhiên liền tối ngần đầu nhìn lại một cái dáng vô cùng khổng lồ ngư đang từ đỉnh đầu hắn chậm rãi lội qua nhìn chăm chăm đỉnh đầu chậm chạp lội qua đi cự đại xa ngư hàn nguyên đồng tử trận có rút lại một chút lại một loại đã sơm diệt tuyệt sinh vật xuất hiện cự giang xa. chân chính đại dương bá chủ bị rất nhiều cổ sinh vật học r a khen là địa cầu mạnh nhất trong lịch sử hãn sinh vật không sai là mạnh nhất trong lịch sử hãn sinh vật không ai sánh bằng cùng nó so sánh vừa mới bị đặng thị ngư giết chết cá mập trắng cái gì cũng không phải vô luận l à dáng hay lại là cắn hợp lực cự giang sa cũng đánh thắng cá mập trắng cá mập trắng dáng lớn nhất cũng bất quá mười ngũ thước h o ò n đó mà chỉ là trưởng thành cự giang sa phổ thông dáng từ trong đầu sinh vật kiến thức trong tin tức hàn nguyên h i ể u được cự giang sa thân g i i tối đại khái có thể vượt qua ba mươi mét trọng lượng cơ thể có thể vượt qua trầm tấn là chân chính đại dương thế lực bá chủ càng n h ư u bức không phải nó dáng loại này dáng sinh vật trên địa cầu vẫn có thể tìm được cự răng xa tối ngưu bức là nó cắn hợp lực khoa học g i a dựa theo trước mắt phát hiện răng lớn nhỏ cùng tỷ lệ thả đại thôi toán ra cự răng xa mở cái miệng rộng nói thẳng tính có thể đạt đến ba mét cắn hợp lực có thể vượt qua hai mươi tấn là địa cầu trong lịch sử đã phát hiện cắn hợp lực mạnh nhất sinh vật nhưng hàn nguyên biết rõ cự răng xa cắn hợp lực xa không chỉ hai mươi tấn nó cắn hợp lực có thể đi đến gần ba mươi lăm tấn bá vương long biết chưa loại này hung tàn cực kỳ khủng long cắn hợp lực cũng chỉ có sáu tám tấn còn đó mà cự răng xa khoang miệm cắn xé lực lượng không sai biệt lắ Loại năm à y cắn hợp l trăm h h t k n ba mươi n bốn toàn g k bộ nguồn năng lượng mới tác giả cự xỉ xa xuất hiện bằng đại thể hình kinh hãi lai、like、sợ trệ ám lúc đó sở hữu người xem cho đến nó chậm rãi do người xem mới phục hồi tinh thần lại một cái thân dài vượt qua năm mươi mét dáng vóc to xa ngư c h ầ m d ã i từ trên đầu n g ư ờ i lội qua mang đến cảm giác bị áp bách để cho tất cả mọi người đều không kìm lòng được nuốt nước miếng bao gồm hàn nguyên năm mươi mét là khái niệm gì nếu như một tầng lầu dựa theo ba mét để tính năm mươi mét trừng thập lục tầng một người đứng ở nơi này loại dưới lầu so sánh liền như nhân hòa còn kiến khác nhau như thế giới ạ đây là cái gì thật là lớn liếc mắt không nhìn thấy bờ cũng đây là ngư là cái gì quái thu đi đại bạch sa cái pê này sợ là nó tổ tông tới nó tổ tông cũng không lớn như vậy a hẳn đây sao hơn trăm thước g i i chứ hơn trăm thước hơi cường điệu quá rồi năm mươi mét hẳn là có lam kình nhà ngươi lam kình trưởng như vậy tia dày đặc răng thật là rồi cự s ỉ xa đi đây tuyệt vách tường là sử kiếp trước vật cự s ỉ xa cự s ỉ xa không phải đã sớm diệt tuyệt sao đặng thị ngư cũng xuất hiện lại xuất hiện một cái cự s ỉ xa cũng không phải là cái gì chuyện lạ t ì n h cự s ỉ xa địa cầu lịch sử thượng tối hung tàn tối sinh vật cường hãn nếu như cho tất cả sinh vật xếp hàng một cái chiến lược bảng nó tuyệt đối là số một khủng long ngươi phong rắm ở trước mặt cự xỉ xa khủng long chính là một đệ trung đệ cái gì cũng không phải cự s ỉ xa xuất hiện nhìn bối rối lai sở trệ ảm lúc đó sở hữu người xem kia b ằ n g đại thể hình chính là cường h ã n nhất lực chân n y ế p chớ đừng nhắc tới k i a so với người bàn tay còn đại tam giác hình x â m bạch cự r ă n g rồi cảm giác bị áp bách m ư ờ i phần lai sở trệ ảm lúc đó người xem xem náo nhiệt hàn nguyên cùng các nước sinh vật học ra là suy nghĩ nổi lên một cái khác văn minh từ mấy năm trước ở nam bi đến bây giờ đặng thị ngư cự s ỉ xa một loại có một loại tiền sử đã sớm diệt tuyệt nốt ở, ở địa cầu mỗ hẻo lánh trung còn là nói là có người đem các loại sử kiếp trước vật sống lại rồi hạ nếu như là người trước đó chỉ có thể nói địa cầu xa so với nhân loại biết rõ càng thần bí nếu như là người sau sợ rằng sa mạc sa ha ra mắt cái căn cứ này gì chỉ chủ nhân đã nắm giữ từ hóa đá chung lấy ra ra giờ n ở a cũng nhân bản sống lại ra đời vật kỹ thuật dù sao giống như đặng thị ngư cự s ỉ xa những sinh vật này cũng diệt tuyệt quá mức xa vời đặc biệt là cự s ỉ xa đây chính là cá s ụ loại ngoại trừ nó răng cùng cực một số ít xương cốt thì như đầu lâu ngoại cơ hội không có bất kỳ những bộ phận khác có thể hoàn hảo đi xuống hơn nữa coi như là đi xuống răng cùng đầu lâu cũng cơ bản đều biến thành hóa đá m u ố nhưng từ ó có a ra ra đá đ chung sinh vật GNA, này có thể làm được không? Hàng nguyên nợ này giờ lấy làm vật thể à, ợ c k h ô Hàng không nguyên biết rõ, có á c nước học học cũng c sinh không Nhưng biết thì vật ra, ra rõ. ý thể nhất định là đây là hạng nhất khiêu chiến truyền thống khoa học kỹ thuật thậm chí là truyền thống lý luận lý luận kỹ thuật đương nhiên nếu như là từ hóa đá chung sương sụn trong tổ chức lấy ra ra giờ nợ à cái này ngược lại cũng không phải là cái gì vấn đề khó khăn nhưng dưới tình huống bình thường một khối hóa đá chung mềm mại tổ chức nhiều nhất có thể không đến thời gian một trăm l i n năm vượt qua thời gian này bên trong mềm mại tổ chức sẽ không có nhưng luận thấy thế nào đặng thị ngư cùng cự xỉ xa diệt tuyệt thời gian cũng đã vượt qua mười vạn năm người trước là đang ở hơn ba trăm triệu năm trước cũng đã diệt tuyệt động vật người sau chính là ở hơn mười triệu năm trước diệt tuyệt đầy đủ nhất hóa đá cũng vượt qua ngàn vạn năm rồi bên trong mềm mại tổ chức sớm đã không có mà đơn thuần t ừ đã hoàn toàn hóa đá hóa đá chung lấy ra giờ nợ à vẫn chưa có người nào làm được quá khổng lồ cự s ỉ xa chậm rãi từ đỉnh đầu lội qua bỏ ra kia làm người ta hít thở không thông cảm giác bị áp bách mà nói cảnh tượng này nói chung chỉ có khoa huyễn điện ảnh mới dám như vậy chụp hàn nguyên ngắm nhìn đi xa cự xỉ xa thu một chút kinh ngạc tâm tình tiếp tục đi tới xa xa kiến trúc theo hắn tiến tới mà hoàn chỉnh dọi vào trong mắt tất cả mọi người từ ở bề ngoài đến xem đáy biển tòa kiến trúc này gần như cùng mặt đất thần miếu giống nhau như lúc chỉ bất quá cách thức muốn hơi chút nhỏ một chút nhưng càng tính xảo cửa kim miệng đứng sừng sững trụ lớn còn có thần miếu đại môn sử dụng tài liệu cũng từ đ á càng đổi thành kim loại tài liệu hơn nữa cũng khắc lên một loại vạn vẹo kỳ quái nhưng nhìn nhưng cũng không cảm giác không được tự nhiên hoa văn thậm chí khi hắn đi tới cửa một bên chuẩn bị đẩy cửa ra tiến vào thần miếu lúc mới phát hiện thần miếu vách tường đều là do một loại màu trắng nhạt kim loại tr Kim loại độc nhất thanh thúy thanh nếu như dựa theo phổ thông sắt thép mật độ tới tính toán đập vào mắt những kim loại này môn cây cột vách tường nói ít cũng ở đây triệu tấn trở lên dùng nhiều như vậy hợp kim tài liệu chế tạo một tòa như vậy kiến trúc ngược lại trước mắt mà nói hắn là không nỡ bỏ kiểm tra một chút thần miếu hàn g nguyên đưa tay thử đẩy ra rồi do hợp kim chế tạo mà thành đại môn rất dễ dàng phản phất như tiếp xúc một cái lông chìm một dạng trên ngón tay tiếp xúc được đại môn trong nháy mắt đại môn liền chính mình mở ra không có gì mật mã hoặc l à k hóa cửa mở ra lộ ra bên trong một cái nhỏ đình viện nhỏ không lớn liếc mắt không tới tam mười mở để cho hắn có chút kinh ngạc là này đình viện nho nhỏ chung vẫn còn có cây k ố i chỉ bất quá đã hoàn toàn c h ế c khô chỉ để lại một ít khô héo trụ cột cùng chủ chi lộ ra rất là thương linh Hàng này Nguyên tính lên, đi tới viên tới đi khi ô chết cây c ố trước mặt, mắt tựa mi đập vào mi mắt là nhìn ư như nước, nhưng trụ cột trên một thể rõ ràng cây. Mặc có bên huyện long lần n kia loại lại khô sớm vỏ dù đã ra mỗi một phim vỏ cây đường vân. Lân một. Khi nhìn đến n vân. Lần nhìn Khi đ vỏ cây trước mắt hàn g nguyên trong đầu hiện lên trước mắt viên này đã sớm khô chết cây cối tên cùng trước ở trong biển xuất hiện đặng thị ngư cự sĩ xa như thế lân mục cũng là một loại đã sớm d i ệ t tuyệt thực vật Lân m ụ có là v i ễ chút ổ t ạ c hoa văn giống như long lân được gọi là long lân mục có chút tựa như cá lân được gọi là vạy cá mục còn có giống như ấu quy bối giáp được gọi là giáp lân mục chủng loại đa dạng phong phú nhưng vô luận là loại nào Lân hoàn toàn Mục đều đã hoàn toàn diệt tuyệt. Tất cả đều diệt tuyệt. tuyệt diệt Tất diệt cả ở thạch t h á nhận kỳ t ờ giờ i cuối, biến hai khối miếng tại nhiên, cái lại kia viễn sinh kỳ Có lẽ ở một ít mỏ than đá chung, còn có được căn cứ này gì chỉ chủ nhân ở sống lại những thứ kia viễn cổ qua Quả sống bây bọn thành than than mang văn than từng tồn trưng. này nhân những một ít thể tìm một theo tự thứ hoa họ là vảy gì đá. đá đá, đó đã lẽ ở ở mỏ v t bất Chỉ h quả ắ làm là mục như nhận đích vậy cái gì? Ở nhận ra đã chết khô lân một lúc hàn nguyên trong đầu hiện ra một ít nghi ngờ từ đi ngang qua tới gặp gỡ đến xem sa kha ra mắt cơ địa chủ nhân sống lại không ít viễn cổ sinh vật thậm chí đối với đem tiến hành sửa đổi đặng thị ngư cự s ỉ xa xa như vậy vượt qua phổ thông chủng loại cự đại thể hình chính là biểu hiện một trong hắn hiện tại càng phát giác trước xuất hiện ở amazon bên trong rừng mưa cái kia ở n a m bi chính là ra từ nơi này rồi chỉ bất quá để cho hàn nguyên hơi nghi hoặc một chút là cái căn cứ này chủ nhân sống lại những thứ này viễn cổ sinh vật rốt cuộc muốn làm gì đối với một cái văn minh khoa học kỹ thuật mà nói những thứ này viễn cổ sinh vật lại cường đại cho dù là mạnh nhất hàng sinh vật cự xỉ xa cũng không phải vũ khí nóng đối thủ cho dù là mới vừa từ đỉnh đầu hắn lội qua đi chỗ lo nhánh chỉ cần hàn nguyên nghĩ có vô số loại biện pháp có thể giết chết dù sao thể xác p h à m tục mạnh hơn nữa cũng g á n h không được đủ loại vũ khí nóng tổn thương còn là nói là đơn thuần vì mình hứng thú yêu thích nhìn chăm chú lên trước mắt khô chết lân mục hàn nguyên suy tư mấy giây ngay sau đó ngẩng đầu tuần nhìn một cái b ộ n phía từ lớn nhỏ để phán đoán cái này thần miễu bị chia làm mấy cái nhỏ như vậy đ ì n h viện loại này đ ì n h viện cùng bân quốc cổ đại tứ hợp viện rất giống đ ì n h viện nho nhỏ tứ phương đều là nhà công dụng bất đồng chức năng bất đồng suy nghĩ hàn nguyên tùy ý tiến vào một gian bên mái hiên ngoại ý muốn sửa sang rất đơn giản trong phòng không có gì nghiên cứu khoa học g h Hoặc có lẽ là cái gì hữu dụng dụng cụ cũng không có chống giống hay hoặc là nói vốn là cái này giá phòng bên trong có thể là có dụng cụ có đồ chỉ bất quá đều bị thần nông giá căn cứ gì chỉ chung cái kia tiền nhiệm ký chủ rời đi kiểm tra một chút căn phòng xác nhận không có gì có dùng cái gì sau hàn nguyên bắt đầu kiểm tra những phòng khác liên tiếp mấy căn phòng chung cũng không có tìm được cái gì có dùng cái gì có trong phòng thật có cất giữ dụng cụ dùng t o t chiếc nhưng phía trên dụng cụ không thấy vơ vét thật là không chút tạp chất a hàn nguyên than thở một chút này thật cái gì có dùng cái gì cũng không có để lại duy nhất có điểm giá trị nói chung chính là một cái trong xương phòng cất giữ số lớn h o a đá rồi có cự s ỉ xa răng có sợ long đầu cốt đản cũng có cây t ố i ngọc hóa sau ngọc thạch còn có một chút hắn không nhận ra là động vật gì xương cốt này xác nhận cái căn cứ này di chỉ xác thực đang nghiên cứu sống lại cổ sinh vật hơn nữa thành công về phần những vật khác t h như hàn nguyên rất muốn như thế nào từ h o a đá chung lấy ra rửa nở a tài liệu kỹ thuật như thế nào sống lại những thứ này viễn cổ sinh vật nếu như cường hóa những động vật này cùng với sống lại những động vật này dùng làm gì tài liệu tất cả cũng không có một cái cũng không tìm được vơ vét một cái đình viện sau hàn nguyên lại lần nữa thở dài lắc đầu một cái tìm tới tiến vào hạch tâm đình v i ệ n đường hắn trực tiếp tiến vào thần miếu khu vực trung ương còn lại đình viện đại khái xuất cũng bị qua còn không bằng trực tiếp đi khu vực trung tâm nhìn một chút có thu hoạch hay không khu vực nòng cốt đình viện là lớn nhất không sai biệt lắm có một cái sân bóng đá lớn nhỏ hơn nữa kiến trúc không chỉ một tầng mới vừa gia nhập hạch tâm đình viện một gian ánh mắt của hàn nguyên liền sáng lên đây là một gian phòng thí nghiệm sinh vật tựa như khoa huyễn điện h n h trung như thế trong phòng thí nghiệm đặt số lớn dinh dưỡng khoang thuyền hoặc có lẽ là lọ thủy tinh hơn nữa những thứ này dinh dưỡng trong khoang thuyền còn có đủ loại ly kỳ cổ đại sinh vật từ vi đến khủng long ấu p h ô i con non lại tới đại tân sinh kiếm xì hổ sư tử cùng với các chủ n g thực vật đủ loại động vật cũng an trí ở nơi này nhiều chút quán thể c h u n g hình ảnh có vẻ hơi âm trầm kinh khủng giống như là n g ộ nhập một cái tà ác tổ chức phòng thí nghiệm như thế lai sở t r ệ ả m lúc đó người xem đều bị sợ ngây người ai cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy phát hiện kinh người ngọn chuẩn khoa huyên trong phim ảnh cảnh tượng à lien phòng thí nghiệm sinh vật rất nhiều tiêu bản a sâu trùng lá hổ lại còn có khủng long ấu thể tiêu bản ngươi thế nào chắc chắn những sinh vật này đều chết hết nói không chừng những thứ này trong lon mặt động vật hay lại là sống đây trên lầu nói có đạo lý sợ trệ ạ mẹ đập mở một cái nhìn một chút chứ sao lại nói chúng ta bên này không phải cũng có một xa ha ra mắt sao thế giới đất có hay không như vậy phòng thí nghiệm hẳn không có đi t r ư ớ c cái này lai sợ trệ ả m lúc đó thái sơn căn cứ lúc xuất hiện thái sơn bị phong tỏa qua một đoạn thời gian nhưng phía sau lại mở ra bên trong hẳn là không có căn cứ nếu là có lời nói ta thật muốn thử một chút khủng long thịt là cái gì mùi vị cờ ép cờ thủ được phần món ăn khủng long thịt cùng thịt gà không có gì khác nhau ngươi lại biết nhìn những thứ này dinh dưỡng khoan thuyền hàn nguyên rất hư vấn nhưng hắn hưng phấn không phải những động vật này phối thai cùng vật thí nghiệm mà là những thứ này lọ thủy tinh vẫn còn ở vận hành hơn nữa những thứ này lọ thủy tinh phía sau liên tiếp đường ống quản đạo thống một liên tiếp phòng thí nghiệm một góc khác nơi đó chắc có đến cung cấp nhiên liệu dụng cụ đây mới là để cho hắn hưng phấn sa ha ra mắt chỗ này căn cứ di trị rõ ràng cho thấy vẫn còn ở bình thường vận hành nhưng đi ngang qua tới hàn nguyên kiểm tra một chút vì chỉnh tòa căn cứ cung cấp nhiên liệu cũng không phải điện năng ít nhất hắn tạm thời còn không có tìm được dây điện một loại đồ vật theo đường ống hàn nguyên nhanh chóng tìm được vì thực nghiệm phòng cung cấp nhiên liệu dụng cụ nói đúng ra là một căn phòng trong phòng có một cái nô ra đài kim loại trên đài kim loại có một m i ệ n g dương trên cái dương có đa dạng phong phú đường ống những đường ống này liên tiếp những thứ kia cất giữ đủ loại sinh vật tiêu chuẩn ống thủy tinh rất rõ ràng đây chính là cung cấp nhiên liệu dụng cụ bởi vì trên đài kim loại cái dương là trong suốt có thể rõ ràng thấy đồ bên trong một viên lơ lửng ở bên trong dương c h ạ m lam bảo thạch trong dương bảo thạch là một cái tiêu chuẩn sáu cạnh trụ hình hình giống như một viên thiên nhiên lam thủy tinh trừ đi hai đầu nhọn bộ phận chính tản ra trạm lam quan mang h à nguyên cũng chưa mở cái dương mà là cách cái dương quan sát dù sao dù ai cũng không cách nào chắc chắn mở cặp táp ra s a u loại này bảo thạch có thể hay không đối với thân thể con người có ảnh hưởng gì cứ việc từ tiền nhiệm ký chủ nhắn lại c h u n g có thể biết rõ đồ chơi này đối với thân thể con người vô hại nhưng hắn cảm thấy vẫn cẩn thận một ít tương đối khá thật là đẹp bảo thạch khoa huyễn cảm tràn đầy bảo thạch đẹp đại giọt rất nột đây là lang bảo thạch lang bảo thạch đúng vậy sẽ tỏa sáng phương tiêm y đây tuyệt đối là phương tiêm y thất bảo lưu ly tháp lưu ly mỗi ngươi tam cầu q u ố ta vật này hẳn là ở phòng thí nghiệm này bên ngoài những thư kia vạy nguồn cung cấp năng lượng hệ thông chứ bên trong khối kia bảo thạch đoán chừng là có thể nguyên trên lầu nói tựa hồ có đạo lý khả năng này là một loại toàn bộ nguồn năng lượng mới cùng điện năng hoàn toàn bất đồng nhiên liệu sợ trệ hạ mẹ bán ra khối này bảo thạch không ta ra một vật tệ ta so với trên lầu nhiều một khối ta so với trên lầu nhiều hơn nữa một khối k h á p bút bê mạ c h ỉ oscar rồi đồ chơi này muốn nếu như là có thể dùng để thay thế điện năng một ngàn tỷ tỷ ngươi cũng mua không ngờ nhìn một chút được chương năm trăm ba mươi lăm có thể tiếp nhận xúc thức giao hỗ hình chiếu tác giả một viên trôi lơ lửng ở giữa không trung có thể t à n mát ra c h ạ m làm sắc quan g mang bảo thạch thấy thế nào thế nào thần kỳ hơn nữa viên này bảo thạch còn có thể n h ấ c kết xù nhiên liệu thì càng thêm bất khả tư nghị dù là bên ngoài những thứ kia lọ thủy tinh chung đủ loại động vật đều là tiêu bản muốn duy trì mấy ngàn như vậy tiêu bản giữ bọn họ hình thái yêu cầu năng lượng cũng không phải một con số nhỏ loại vật này nếu như không nghĩ ra lời nói đem cũng có thể đổi thành điện lực liền biết trừ đi những kia dùng phọ mã l ì ề n g â m tiêu bản ngoại trên thực tế cũng không phải là không có tương tự tiêu bản thí nghiệm máy móc chỉ bất quá loại này máy móc dụng cụ sinh vật học gia dùng rất ít mà thôi ngoại trừ chi phí không rẻ công dụng hơi ít ngoại hao tổn có thể khá lớn cũng là một vấn đề nó cùng phọ mã linh bất đồng phọ mã linh là bởi vì thành phần trì trẻ c a thuyền có thể cùng dồ tê in an cơ kết hợp sử dồ tê in đông đặc vì vậy ở y dược bên trên cũng có thể làm vì kiểm nghiệm lúc tổ chức cố định dược tề cùng với chất bảo quản các loại mà loại máy móc dụng cụ có chút tương tự với khoa huyễn đông lạnh thương khố nó có thể tương đối duy trì bỏ vào trong đó sinh vật hoặc là một phần thân thể hoạt tính đương nhiên thời gian phương diện cũng không thể rất dài trước mắt mà nói nhiều lắm là có thể duy trì nửa năm khoảng đó thời gian vượt qua thời gian này sinh vật cơ thể tế bào hoạt tính liền không cách nào bảo đảm loại này kỹ thuật cùng cấp tốc đông lạnh thân thể con người giữ tế bào hoạt tính lại tuyết tan hoàn toàn bất đồng người sau là tương tự với đem sinh vật cơ thể trực tiếp đông đặc lại một cái thời gian điểm sau đó qua một đoạn thời gian sau đó mới đem đông đặc trạng thái đánh vỡ trước người là là thông qua đặc thù máy móc dụng cụ cùng dinh dưỡng dịch để cho sinh vật cơ thể một mực giữ có vi tính hai người độ khó không phải là một cấp bậc để cho một món duy sinh dụng cụ dụng cụ làm được một mực b ả o trì sinh vật cơ thể hoạt tính này độ khó không thua gì để cho uống bách thảo khô phổi một mực cùng có sức sống lấy trước mắt khoa học kỹ thuật phát triển mà nói đây là nghị cũng không dám nghĩ kỹ thuật sa ha ra mắt trụ sở trong lòng đất phòng thí nghiệm sinh vật chung hàn g nguyên tử quan sát kỹ lên trước mắt trong giường chạm lam bảo thạch một loại mới tinh trước đây chưa từng thấy nhiên liệu giá trị không nghi ngờ chút nào là to lớn hơn nữa trước mắt viên này chạm lam bảo thạch ẩn chứa năng lượng tuyệt đối không phải một con số nhỏ cái này rất dễ dàng đoán ra được dù sao bên ngoài trong phòng thí nghiệm duy sinh khoang thuyền số lượng quá nhiều dù là từng cái duy sinh khoang thuyền tiêu hao năng lượng hơi ít nhưng cộng lại cũng không phải một con số nhỏ rồi hơn nữa tòa này căn cứ cũng không biết rõ xây bao lâu nói ít vài chục năm lâu thì mấy trăm năm đều có thể một viên năng nguyên thạch là có thể là một gian có hơn ngàn cái duy sinh khoang thuyền phòng thí nghiệm cung cấp hơn mười năm thậm chí là trên trăm năm nhiên liệu có thể thấy loại này năng nguyên thạch bên trong lần chứa năng lượng cho nên hàn g nguyên đối với cái này loại tản ra trạm làm sắc quang mang bảo thạch cảm thấy rất hứng thú không đơn thuần là loại này bảo thạch bên trong tồn trữ năng lượng khổng lồ càng đối với nó biểu hiện hình thức Cùng chữ, các như thế nào tổn ổn định phương với thế thả ra dù i tin loại ệ n cũng cảm thấy rất hứng thú. Từ trước mắt quan chắc đến trong tin tức, có thể thấy được loại này năng nguyên thạch năng lượng, cảm trước chắc tức, có được thạch mắt thấy rất thú. Từ thể thấy nhiệt ra, một trong những nguyên nhân. Dù sao không rõ ràng kia c h ạ m làm quan g cùng với những vật khác đối thân thể có ảnh hưởng hay không tới ở hiện tại ở chưa mở cái dương điều kiện tiên quyết hàn nguyên đến cũng không phải rất lo lắng trên tay mang theo nhiều chức năng máy truyền tin cũng không có để kỳ hắn chung quanh phóng xạ ô nhiễm cái gì có khác thường đương nhiên nếu như có cái gì máy truyền tin cũng kiểm tra không tới phóng xạ vậy hắn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo bất quá hôm nay chuyện này ngược lại cũng cho hắn một lời nhắc nhở mặc dù hắn lần này tiến vào xa ha ra mắt gì chỉ trụ sở trong lòng đất cũng làm một ít phòng vệ chuẩn bị nhưng đang đối mặt không biết đ ồ vật lúc những thứ này tương đối đơn sơ phòng vệ liền còn thiếu rất nhiều rồi sau này khi tiến vào một ít căn cứ di chỉ thời điểm phải làm tốt mười phần phòng vệ mới được quan sát một hồi lơ lửng ở trong suốt trong dương trạm lam bảo thạch sau hàn nguyên tạm thời rời đi trước cái này cung cấp nhiên liệu gian phòng nhỏ ở không cách nào tiếp xúc loại này năng nguyên thạch điều kiện tiên quyết cũng quan chắc không tới nhiều tin tức hơn rồi tại h ắ n h i ể u chung loại này năng nguyên thạch trừ phi không phải trên địa cầu sản vật nếu không là thiên nhiên tạo thành sát s u ấ t cũng không lớn trên địa cầu cho tới bây giờ cũng không có ngày như vậy nhưng có thể làm năng nguyên thạch đồ vật thủy tinh bảo thạch loại suy đoán cũng không đáng tin cậy nếu như có lời nói đã sớm bị nhân loại phát hiện cho nên đồ chơi này ở hàn nguyên suy đoán chung nói chung cùng hạch nặng tin một loại đồ vật không sai bị lắm là nhân tạo chế tạo ra Về p h ầ nếu n h i t i như tức ơ n trừ phi ở những mở cái d ư địa phương khác không có tìm được có dùng cái gì vậy hắn nói chung sẽ nghĩ biện pháp đem nhiên liệu trong phòng viên kia xanh thảm năng nguyên thạch phá hủy mang về đương nhiên coi như là tìm được ngoài ra có dùng cái gì chỉ cần không có dự bị năng nguyên thạch hắn cũng sẽ đem đem phá hủy mang đi bao gồm những thứ kia duy sinh khoang t u y ể n hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp hủy đi mấy cái dù sao những thứ này cũng cụ có tương đối lớn giá trị không thể nào vào bảo sơn mà tay không thuộc về nếu là bên ngoài những thứ kia lọ thủy tinh thật là khoa huyễn điện ảnh chung cái loại này có thể một mực duy trì sinh vật cơ thể hoạt tính để cho sinh vật giữ ở loại trạng thái ngủ thiết bị công nghệ cao kia có thể nói là cái tuyệt đối thứ tốt những thứ không nói tinh tế l ư u hành thời điểm nằm chết dí đồ chơi này bên trong vô luận nhiều khoảng cách xa đối với người sử dụng mà nói đều là nhắm mắt mở mắt sự tính mà thôi bất quá so sánh loại này giữ sinh vật cơ thể hoạt tính duy sinh con g thuyền hà nguyên n g cảm thấy hứng thú hơn hay lại là trôi lơ lửng ở kia trong suốt cái dương có thể phát ra c h ạ m lam sắc quang mang năng nguyên thạch một loại toàn bộ nguồn năng lượng mới đây đối với bất kỳ một tên khoa học gia hoặc có lẽ là bất cứ người nào sức d ụ d ỗ đều là to lớn hà nguyên rất muốn biết rõ loại này năng nguyên thạch bên trong năng lượng hình thức cùng với nó vận hành cơ chế bởi vì này có thể mang đến cho hắn khá nhiều linh cảm nhiên liệu tài liệu hai thứ này có thể nói là bất kỳ một cái nào văn minh trụ cột nhất tầng dưới chót cũng là mấu chốt nhất đủ Tự n giống h như g một c văn minh phát t i nhân loại sử dụng điện năng tài liệu chưa đột phá siêu đạo căn cứ này hai cái tý tước hiệu công việc nhân hoặc là còn lại văn bèn vốn là có thể kết luận văn minh nhân loại tất nhiên không có đột phá nhị cấp văn minh tám mươi lăm phần trăm trở lên sát xuất liền một năm cấp văn minh cũng không có đi đến trong đó điểm mấu chốt chính là ở chỗ siêu đạo tài liệu đối với một cái văn minh khoa học kỹ thuật mà nói bất kể là loại hình gì văn minh khoa học kỹ thuật siêu đạo tài liệu đều là thuộc về phi thường cơ sở một cái tài liệu nếu như ngay cả loại tài liệu này cũng không có nắm giữ lời nói cái văn minh này đại khái xuất là vẫn chưa ra khỏi thạch lâm mẫu tinh hệ đương nhiên nơi này chỉ siêu đạo tài liệu cũng không phải là hiệp nghĩa siêu đạo mà là chỉ ở một mức độ nào đó nắm giữ siêu đạo đặc tính hoặc là loại siêu đạo đặc tính tài liệu hay hoặc là nói ở không phải là văn minh khoa học kỹ thuật chung đại chỉ những thứ kia có thể để cho văn minh tiến vào vũ trụ tài liệu Tỷ như cùng văn minh nhân loại trước mắt đi toàn bộ cơ giới văn minh khoa học kỹ thuật đường đi bất đồng sinh vật văn minh đường đi theo hà nguyên n biết rõ ở trong hệ ngân hà mẫu một cái tinh hệ bên trên liền có một loại sinh vật văn minh loại này văn minh đi là tương tự vũ tu tiên trung nhân tộc thông qua hấp thu linh khí tiên khí loại vật chất cường hóa chính mình đường đi chỉ bất quá cái văn minh này hấp thu là mẫu tinh của bọn họ bề mặt quả đất nào đó năng lực thấp phóng xạ thông qua phóng xạ tới cường hóa cơ thể tiến tới làm bản thân mạnh lên kéo dài tuổi thọ các loại chờ cường hóa tới trình độ nhất định sau loại sinh vật này trong cơ thể có thể tiến hóa ra đủ loại kỳ q u quái quái khí quan dùng cho đủ loại kỳ kỳ quái quái công dụng làm càng lớn mạnh một chút cái này sinh vật văn minh bên trên sinh vật liền có thể đi vào vũ trụ cùng nhân loại như thế bắt đầu từng bước hướng ngoài không gian tìm tòi mà trong quá trình này như hà tiến hóa ra một loại có thể ở vũ trụ thật bảo vệ không chúng chính mình ra thịt cũng tốt áo giáp cũng tốt là mẫu c h ố t nhất loại này có thể để cho sinh vật ngao du vũ trụ gia thị táo giáp đem giá trị ý nghĩa cùng tầm quan trọng liền cùng toàn bộ cơ giới văn minh khoa học kỹ thuật đường đi siêu đạo tài liệu như thế hàn nguyên sẽ biết rõ những thứ này không thể rời bỏ hệ thống truyền đưa cho hắn trúng cấp tài liệu kiến thức tin tức cái này trong tin tức có không ít kỳ kỳ quái quái sinh vật tài liệu có chút là da có chút là khí quan liên c ù n g nhân loại nhìn đủ loại động vật như thế tỉ như cắt xuống lông dê chế tạo áo lông cửu nói chung ở trong mắt của hệ thống những sinh vật kia văn minh giá trị cũng sẽ cùng với một cái dê bất quá hắn cùng nhân loại ở cái này trong mắt của hệ thống khả năng cũng không tốt hơn chỗ nào có lẽ chính là một cái người làm công hoặc có lẽ là nô lệ giá trị bất quá so sánh sinh vật văn minh bản của bọn họ thân chính là giá trị vật phẩm mà nói nhân loại loại này giàu có sức sáng tạo sinh vật sáng tạo ra đồ vật mới là càng có giá trị mà không phải bản thân da h trước nhân vì tất cả sự chú ý đều tại toàn bộ nguồn năng lượng mới bên trên cho nên cũng không thế nào quan sát những thứ này bây giờ tìm đến nhiên liệu phòng tìm được năng nguyên thạch mới đi ra tự nhiên muốn xem thật kỹ một chút p h ngược t lại hắn đối với lọ thủy tinh duy sinh trong khoang thuyền loại này màu xám cho nhạt bán trong suốt dung dịch cùng với sinh vật tiêu bản tương đương cảm thấy hứng thú nếu như loại sinh vật này tiêu bản cơ thể còn mang theo hoạt tính lời nói liền càng cảm thấy hứng thú hơn có muốn hay không hủy đi một cái nhìn một chút nhìn chăm chú lên trước mắt trông rất sống động đủ loại động vật tiêu chuẩn hàn g nguyên không nhịn được nuốt nước miếng một cái đối với một cái khoa học g i a mà nói gần như rất khó kháng cự loại chuyện này hay là trước đi những địa phương khác xem một chút đi lắc đầu một cái hàn g nguyên tạm thời kiềm chế rồi tâm lý ý nghĩ rồi sau đó hướng những phòng khác đi tới thần m i ế u trung ương khu vực nòng cốt thật lớn bất quá vừa mới trải qua sinh nhật vật phòng thí nghiệm liền chiếm cứ hơn phân nửa vị trí cho tới những địa phương khác chỉ có ba cái không lớn không nhỏ căn phòng gian phòng thứ nhất tựa hồ là một cái t ă n chứa đồ bên trong có một ít có thể dùng đến cất giữ vật phẩm cái giá bất quá phía trên cái gì cũng không có hẳn là bị cái tia tiền nhiệm ký chủ rời đi cái này làm cho hàn nguyên thật thất vọng bất quá ngay sau đó cái thứ nhì căn phòng thì cho hắn kinh h ỉ trong phòng này có máy móc dụng cụ hơn nữa nhìn dáng vẻ tựa hồ là loại máy tính dụng cụ hàn nguyên đi lên kiểm tra một chút tìm được cái này trên thiết bị chỉ có ba cái phím ấn sau đó phân biệt cũng ấn xuống cũng không biết là cái nào phím ấn tạo nên tác dụng rất nhanh cái này phương phương chính chính màu trắng nhạt dụng cụ góc v i ề n tuyến liền sáng lên một tia trạm lam sắc và mang màu sắc cùng trước hắn ở nhiên liệu bên trong phòng thấy giống nhau như lúc theo những thứ này ánh sáng sáng lên một khối màu xanh nhạt bán trong suốt màn ảnh giả tưởng có hiện tại hàn nguyên cùng lai、like、sở trệ ám lúc đó người xem trước mắt hàn nguyên đưa tay đụng một cái màn ảnh trước mắt tựa như tiếp xúc đông vải như thế xúc cảm thoáng chốc sẽ để cho hắn n g â y n g ẩ n máy chiếu ba d kỹ thuật cho dù là chuyển động cùng nhau thức có thể khiến người ta tiếp xúc được cũng trở lại xúc cảm sao hàn nguyên kinh ngạc nhìn trước mắt màn ảnh trên tay hắn cũng không có đeo cái gì máy móc dụng cụ nhưng chân thực truyền tới xúc cảm lại không giả được hơn nữa có thể thấy theo hắn vừa mới tiếp xúc màu xanh nhạt màn ảnh giả tưởng n ộ n nhạo có chút sóng gợ Hơn nữa, hắn vừa mới đụng chạm hồn phải thứ gì như thế,、màu、xanh nhạt trên màn ảnh giả tưởng nhảy ra một bức tranh mặt, có chút tương nữa đụng đụng trên màn tưởng vừa tựa ra với mới màu một mặt, máy giả gì bức có tự tính là so a ra trang qua phía u đều xem không hiểu chiếu thuật khi không kỳ. kỹ hiện chính, chỉ hắn thật thần mở máy xem Máy án trên cùng văn bắt tự, đồ 3G s So với máy chiếu 3 a d kỹ thuật càng ngưỡng bức máy chiếu 3 a d kỹ thuật có thể không p h á p tượng cái này như vậy bị sở trệ ạ mẹ đụng chạm lấy Giống như khoa huyến điện ảnh vũ trụ trong điện chiến hạ mặt cái loại, loại như huyến ảnh này khoa hạ thao vũ trụ mặt tú lúc nào chúng ta bên này cũng có loại này kỹ thuật ta tốt nhất là có thể tổng thể đến mắt kính bên trên cảm giác khóc đập chết có thể đụng chạm giao hỗ thức toàn bộ tin tức hình c h i ế u a các ngươi biết rõ đây là một khái niệm gì sao cũng chính là các ngươi nhị thứ nguyên lão bà có thể bị chiếu hình ra chân thực bị các ngươi tiếp xúc được ngoa tạo trên lầu không nói ta thật không nghĩ tới giống như thật sao giống như thật là được mày sức muốn xuống xe này không phải đi vườn trẻ xe t ê h ú t chuẩn nói như vậy ta mân quốc lão bà cũng có thể chiếu hình ra rồi hả hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương năm trăm ba mươi sáu lang nhân vàng cấp sinh vật g u ồ n tác giả nhìn chăm chú lên trước mắt ba d hình chiếu màn ảnh cảm thụ trên tay chuyển tới bông vải như vậy xúc cảm hàn nguyên không nhịn được lấy tay ở trước mặt đạm lam sắt trên màn ảnh giả tưởng khoáy giật mình tay này đăng lên đưa lại tới xúc cảm có chút kỳ diệu toàn bộ tin tức hình ảnh cùng ba d hình chiếu hắn cũng không phải chưa có tiếp xúc qua vô luận là hắn lấy ra c ũ n g tự sử dụng vô màn che mặt phẳng hình chiếu cũng tốt hay lại là cái này hệ thống cung cấp dưới mắt còn treo ở bên cạnh hắn biểu hiện đạn mặc màn ảnh giả tưởng cũng tốt cũng tiếp xúc qua không ít. nhưng vô luận là loại nào cho dù là hệ thống cung cấp màn ảnh giả tưởng cứ việc tay thiện nghệ chỉ thao túng có thể cũng không có xúc cảm bây giờ loại này có thể tiếp nhận xúc thức giao hô thức hình chiếu giả tưởng hắn thật đúng là là lần đầu tiên tiếp xúc đặc biệt là bây giờ hắn trên tay cùng trên thân thể cũng không có đeo cái gì chuyên dụng cảm ứ n g khí loại đồ vật cảm giác thật có nhiều chút thần kỳ đương nhiên mặc dù cảm giác rất thần kỳ nhưng loại hình này kỹ thuật đối bây giờ hắn mà nói về thật cũng không coi vào đâu hắc khoa kỹ thậm chí đối với, với trên thực tế các nước mà nói loại này có thể xúc thức ba d hình chiếu thực ra cũng không phải là cái gì không nhìn thấy bở hắc khoa kỹ ngay từ lúc 2020 t h â m niên sau khi mặt trời không lặn quốc gở l ạ t gỗ đại học một cái công trình sư đoàn đội liền thanh toán quá một loại có xúc cảm tân hình toàn bộ tin tức hình chiếu phiên dịch thành tiếng trung l ờ i nói gọi là khí động xúc g i á c toàn bộ tin tức hình chiếu dụng cụ lợi dụng loại thiết bị này có thể làm được chụp giả tưởng bóng rổ giống như chạm tới thật cầu như thế hơn nữa không cần có thể mặc hoặc tay cầm thiết bị ngoại vi so sánh truyền thống vờ giờ á hệ thống càng nhẹ loại này hệ thống dụng cụ chủ thể do ba cái tổ kiện tạo thành theo thứ tự là toàn bộ tin tức giả biểu hiện thủ thế phân biệt khuôn mẫu cùng xúc rác phản hồi dụng cụ những thứ này tổ kiện bị liên tiếp đến chủ máy tính. cũng thông qua căn cứ vào phần mềm khống chế trong bình đại bộ xây dựng trình tự tiến hành khống chế để có thể làm được thông qua xúc giác phản hồi cung cấp càng chân thực d a o hố cảm loại này nên xúc cảm phản hồi dụng cụ có thể đang dùng nhà điều khiển giả tượng vật thể lúc sử dụng một loại tên là áo rổ hạ tiết hệ thống chỉ hướng người sử dụng trên tay ra áp không khí tiến hành phân ra từ đó tới sao chép chạm cảm giác cùng lúc đó nó còn có thể còn cung cấp vị trí cùng cường độ khống chế lấy thích hứng đủ loại da o h ố cảnh tượng cũng ở giả tưởng trong hoàn cảnh cung cấp xúc giác phản hồi còn lại phương pháp tướng so với loại này tên là á ý dỗ hạ tiết hệ thống xúc cảm phản hồi dụng cụ là một cái thành phẩm hiệu ích cao giải quyết phương án tính chất phức tạp tương đối hơi thấp đương nhiên so sánh trước mắt cái này dụng cụ so sánh g ỡ là c ô đại học nghiên cứu liền hoàn toàn không đáng giá nhắc tới nhưng không thể chối là loại này kỹ thuật ở cuộc sống thực tế ứng dụng chung có thể mang đến tương đối rộng rộng r i ứng dụng không gian t ỷ như có thể vì tầm sa điện thoại hội nghị sáng tạo càng giống như thật ba d n h ộ m đấm chuyển động cùng nhau giúp thầy thuốc ở không gian nào chấp hành khó giải quyết thao tác hoặc là những thứ này đều là lúc trước truyền thống truyền tin và video hội nghị hoàn toàn không cách nào làm được đương nhiên ngoại trừ y tế phương diện cái này kỹ thuật càng giá cao giá trị nhưng thật ra là ứng dụng ở phương diện quân sự cứ việc hàn nguyên cũng không thế nào thích làm phá hư nhưng này đúng là không cách nào lao đi giá trị cùng truyền thống ba d hình chiếu so sánh loại này có thể tiếp nhận xúc thức giao hô thức hình chiếu giả tưởng gần như có thể làm được hoàn mỹ bắt trước một tràng chiến tranh bao gồm đối hàng không mẫu hạm tác chiến cần bao nhiêu mỹ xài mới có thể đánh chìm đối phương nơi nào mới là nhược điểm chí mạng Thậm t chí Mỹ là biết đối d những thứ này lợi dụng siêu cấp máy tính có thể tiếp nhận xúc thức giao hô thức hình chiếu giả tưởng kỹ thuật hoàn toàn có thể đối kháng một tràng chiến tranh tiến hành đủ loại góc độ bắt chước ý nghĩa hoàn toàn không thua gì đánh giặc là người bên này mở ra một s giờ cấp bậc tiên tri anh hùng đi ra mặc dù không bằng bản chính s s giờ cấp bậc tiên tri nhưng ở đối thủ không có tình huống hạ đồ chơi này cũng có thể nói là xuống làm đạc kích sa h a ra mắt trụ sở trong lòng đất di chỉ t r u n g hàn nguyên có chút nhức đầu nhìn trước mắt sáng lên màn ảnh giả tưởng cùng với phía sau dụng cụ rồi sau đó đưa tay ở trên màn ảnh giả tưởng đồ điểm một trận trước mắt cái này dụng cụ là loại máy tính dụng cụ hắn không sai bên trong cũng không thiếu còn ở bên trong tài liệu văn bản chỉ bất quá làm người ta chứng đau l à hắn xem không hiểu những thứ này văn bản bên trong k i a t luyện như quỷ họa phù một loại văn tự bất quá từ thỉnh thoảng loạn điểm đi ra hình ảnh chung hàn nguyên có thể thu được một ít vì số không nhiều tin tức sa h a ra mắt cái căn cứ này chủ nhân tựa hồ đang nghiên cứu sinh vật gen cường hóa cùng sửa đổi kỹ thuật cũng chúng không phải đại thông ư tượng ở n này n g g cái loại i người ta thể đạt được lâu dài sinh cái với nghiệm nghiên ê n GNA, mệnh, cường hóa cơ thể cái gì gen tương trong phòng cứu cho được cơ có chút ác cứu. lâu thuật, gì ta hóa để đạt thể thể thí h tự với một ít tà t là mà kỹ qua nghiên cứu cổ sinh vật hóa đá trước sống lại những thứ này viễn cổ sinh vật sau đó từ nơi này nhiều chút viễn cổ sinh vật chung lấy ra làm song c h ỉ n h hoặc là yêu cầu rna đem dẫn nhập thân thể con người kỹ thuật tiến tới cường hóa thân thể con người thậm chí để cho người ta thân giải ra một ít nguyên bản không có linh kiện kỹ thuật những tin tức này là từ hắn lật lung tung đi ra hình ảnh chung lấy được đến từ lật lung tung đi ra hình ảnh chung hà nguyên thấy một ít có vẻ hơi quỷ dị hình ảnh những thứ này hình ảnh có thể rõ ràng thấy m ộ t tấm bản đồ phim bên trên biểu thị một cái loại sinh vật hình người dài ra quá mức t ứ chi có là phía sau dài ra một đôi như loài chi một m loại cánh còn có con mắt thứ ba trừ lần đó ra còn có một chút nhìn cưỡng ép tựa như c h ắ p ghép hiểu ra sinh vật so với như thân người đầu sói nhân đầu xà đôi thân thể con người đôi cá v â n v â n giống như trong truyền thuyết lan nhân mỹ nhân ngư loại đồ vật hà nguyên không cách nào chắc chắn cái này loại sinh vật hình người có phải hay không là nhân loại cũng hoặc là thứ tư thái dương kỷ nhân loại văn minh nhưng hắn có thể nhất định là lấy địa cầu nuôi cái thời kỳ hoàn cảnh tự nhiên tiến hóa không ra loại này bộ dáng sinh vật bởi vì không có cái loại này nhu cầu dưới tình huống bình thường tiến hóa nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì nhu cầu hoặc là hoàn cảnh lớn thay đổi cái loại này số ít bởi vì cơ nhân biến dị hoặc là ngoài ý muốn kích thích mà đưa đến tiến hóa thực ra ở sinh vật toàn thể tiến hóa chặng đường trung thực ra chiếm so với tương đương yếu đ ấ t kiểu như nhất mao cũng không chiếm được cũng sẽ không quá ảnh hưởng đến sinh vật bởi toàn thể tiến hóa mà thôi địa cầu nuôi cái thời kỳ hoàn cảnh cùng ảnh h ư ở n g nhân tố mà nói chín mươi chín phần trăm trở lên xác suất sẽ không tiến hóa ra những thứ này hình ảnh hơn nữa nhân loại hiện tại phát hiện đủ loại cổ sinh vật hóa đá tiêu bảng cái gì cũng không có này chủng loại hình cho nên gần như có thể khẳng định hình ảnh chung những thứ này sinh vật kỳ quái là nhân tạo lai sở chệ ám lúc đó người xem nhìn những thứ này hình ảnh bên trên hình thù kỳ quái đồ vật cũng rối rít nghị luận đây đều là cái gì đó đ i ề u nhân lang nhân nữ hoa mỹ nhân ngư thân thể con người đại sửa đổi xen vào cái cánh liền bay được giả bộ một đầu sói làm lang nhân hệ liệt trong truyền thuyết những thứ k i a lang nhân vạm hại cái gì sẽ không tịu ra từ nơi này chứ ngoa tạo nói không chừng thật có khả năng dù sao truyền thuyết quỷ quái cố sự cũng không phải không có lửa làm sao có khói luôn có những thứ gì mới có thể biên đi ra khó trách tây phương truyền thuyết cùng trong chuyện thần thoại xưa sẽ xuất hiện cái gì lan g nhân vạm ải tam độc quyển mở nợ xa loại đồ vật nguyên lai là có nguyên nhân nhìn cái này lai sở trệ ảm ta mới biết rõ thì ra trên cái thế giới này còn có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái đồ vật địa c â u mụm ụ ta chỉ là khiêm tốn cũng không đơn điệu nếu như có thể dài một hai cánh liền bay lên trời ta cảm thấy được vẫn không tệ ít nhất ta nghĩ muốn một đôi bất quá đầu sói đu cá đôi răn cái gì coi như xong rồi nữ hoa phục hy nhị lan thần ngươi đang nói gì đ i ề u nhân lang nhân mỹ nhân ngư đủ loại sửa đổi sinh vật xuất hiện ở hình chiếu giả tưởng bên trên lúc tự nhiên làm theo để cho người ta liên tưởng đến dân gian truyền thuyết trong chuyện những thứ đó hàn nguyên cũng có chút kinh ngạc cho tới nay đối với lang nhân vảng h ả i những thứ này hắn đều là do làm hoàn toàn dân gian cố sự đến xem bây giờ nhìn lại nói không chừng những thứ này thật đúng là tồn tại về phân nguồn đại khái xuất khả năng sẽ tới tự trước mắt phòng thí nghiệm này rồi bắt trước bên trong không gian lưu giữ lại nhân tạo vật phẩm đại khái xuất đều là cái này hệ thống tiền nhiệm ký chủ còn xuất lại mà tiền nhiệm ký chủ cũng đến từ địa cầu chỉ là khả là năng đến từ bất đồng n kỷ quá đây chỉ là hắn suy đoán cụ thể có phải hay không là không có nhân biết rõ lật xem một chút cái này loại trong máy vi tính tài liệu sau h à n nguyên vòng quanh cái này dụng cụ quan sát một chút rồi sau đó động thủ thử đem như vậy đứng lên nhưng vô luận hắn dùng sức thế nào đồ chơi này hãy cùng khảm nạm ở trên mặt đất như thế cũng không đúc đích quả là như thế vung tay ra hàn nguyên liếc nhìn trước mặt loại máy tính bất đắc di lắc đầu một cái đồ chơi này không có bị tiền nhiệm ký chủ mang đi nguyên nhân cũng là bởi vì nó là cố định ở bên trong phòng không rời đi nếu không nào có chờ đến hắn tới tiếp thu phần đương nhiên muốn mạnh mẽ dọn đi chắc vẫn có biện pháp thì như trực tiếp đem chung quanh một tảng lớn sàn nhà tất cả đều cắt đi đồng thời dọn đi bất quá làm như vậy h ắ n không có thể lấy hắn có thể nghĩ đến tiền nhiệm ký chủ tự nhiên cũng có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất chính là nghĩ biện pháp đem cái này loại máy tính dụng cụ bên trong tài liệu tin tức số liệu dẫn xuất tới hoặc là tất cả đều nhớ mang đi chậm g ã i nghiên cứu dù sao bên trong tồn chữ tài liệu tin tức mới là đồ tốt nghĩ biện pháp mang đi những thứ này vậy là đủ rồi về phần loại máy tính dụng cụ đồ chơi này có một ít giá trị nghiên cứu nhưng không tính là rất lớn nếu như là còn lại phần cứng dụng cụ lời nói hàn nguyên sẽ cảm thấy hứng thú hơn một ít nhưng loại máy tính dụng cụ lời nói hàn xác thực không thế nào cảm thấy hứng thú bởi vì chỉ cần là đi khoa học kỹ thuật đường đi cơ bản đều có loại vật này nếu như n g ư ờ i nói cứng hai cái văn minh khác nhau giữa máy tính phần cứng dụng cụ có thể tham khảo nghiên cứu lời nói lời này thực ra cũng không có sai nhưng đừng quên hai cái văn minh khác nhau giữa sử dụng tài liệu cùng nhiên liệu có thể là hoàn toàn bất đồng người bên này có thể sử dụng có thể làm chủ tây đối phương khả năng liền không dùng được cũng tỉ như trước mắt cái này loại máy tính dụng cụ sử dụng chính là cái loại này có thể phát ra c h ạ m làm sắc quang mang năng nguyên thạch làm là năng nguyên mà điện năng khẳng định không có cách nào cho nó cũng có thể cứ như vậy gần đó là cái này loại máy tính dụng cụ có cái gì rất đẹp đẽ rất thần kỳ phần cứng kết cấu nhân loại cũng không cách nào đem ứng dụng đến chính mình trên thiết bị bởi vì sử dụng nhiên liệu hoàn toàn bất đồng phần cứng căn bản là không cách nào vận chuyển bình thường đứng lên bất quá tham khảo này c h ủ loại máy tính phần cứng kết cấu tiến hành phân tích phân tích nó nguyên lý sau đó sẽ thông qua chính mình kỹ thuật chế tạo ra tương tự đồ vật loại này điều hòa biện pháp vẫn là có thể vung tha đem cái này loại máy tính dụng cụ dọn đi ý tưởng sau hàn g nguyên liên lạc một chút tiểu linh khiến nó an bài một máy ít một hình công nghiệp người máy mang theo quay chụp dụng cụ chạy tới hắn chuẩn bị đem cái này loại máy tính dụng cụ bên trong sở hữu có thể mở ra tài liệu toàn bộ ghi xuống mang về chậm rãi nghiên cứu loại phương thức này liền để ở chỗ này tùy thời đều có thể tới nữa vung xuống loại máy tính dụng cụ hàn nguyên ở khu vực trung ương hạch tâm trong kiến trúc lại tìm tòi xuống ngoại trừ trước kia một máy loại máy tính dụng cụ ngoại cũng chưa có phát hiện nữa cái gì còn lại thứ tốt bao gồm hắn muốn tìm dự bị năng nguyên thạch cũng không có khi tìm được nếu như có thể tìm tới dự bị năng nguyên thạch hoặc là tìm được ngoài ra có năng nguyên thạch dụng cụ có thể tháo ra hàn nguyên cũng không muốn đem nhiên liệu trong phòng viên kia năng nguyên thạch mang đi nghiên cứu dù sao viên kia năng nguyên thạch cung ứng toàn bộ phòng thí nghiệm sinh vật nhiên liệu mang đi lời nói những thứ kia an trì ở lọ thủy tinh duy sinh bên trong khoang thuyền đủ loại sinh vật tiêu bản rất nhanh sẽ biết t ố i giữa cái mất nhiều hơn cái được nhưng nếu như không tìm được dự bị năng nguyên thạch lời nói hắn vẫn sẽ mang đi. Những thứ kia tiêu gây vớng nghĩ biện pháp dùng dịch đạm loại đồ vật đông đứng lên đi mặc dù hiệu quả khẳng định so với không được duy sinh khoang thuyền cũng không cách nào giữ tiêu bản hoạt tính nhưng dù sao cũng hơn để cho những thứ này cổ sinh vật rửa nát tốt hơn dù sao những thứ kia lọ thủy tinh duy sinh khoang thuyền đồ bên trong phần lớn đều là đủ loại đã sớm diện tuyệt viễn cổ sinh vật trong đó còn không thiếu kỳ trị ác kỳ đê vôn loại này mấy trăm triệu năm trước siêu cổ đại sinh vật giá trị nghiên cứu không thấp cho dù là đông đứng lên cũng tốt hơn t ố i giữa h ủ y đi nhiên liệu phòng năng nguyên thạch loại chuyện này cũng không có phát sinh ở đem chọn cái cơ sở địa di chỉ tất cả đều lật toàn bộ sau Là h những n g u thứ này chính là hắn lần này ở xa ha ra mắt trụ sở trong lòng đất di chỉ trung thu sạch lấy được đồ vật mặc dù không nhiều nhưng giá trị to lớn Vô l u ậ ngược là n n ă nguyên t lại toàn bộ bắt chước trong không gian cũng chỉ một mình hắn đại việt xuất trình phạt tống hay xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào Đại Việt dẫn mang theo thu hoạch hà nguyên lần nữa trở lại mặt đất nhanh chóng leo lên phi hành khí quay trở về chính mình căn cứ h à n có chút không kịp chờ đợi muốn đối viên kia đẹp đẽ năng nguyên thạch làm nghiên cứu một loại toàn bộ nguồn năng lượng mới thả ở trước mặt mình n à y đại khái là bất luận kẻ nào cũng không chống nổi hoặc đặc biệt là đối với một tên khoa học gia mà nói độ khó càng lớn hơn vô luận là nó biểu hiện hình thức hay lại là nó tuần hoàn cơ lý cũng hoặc là tác dụng phương thức những thứ này đều là làm người ta mê mọi đồ vật số không căn cứ hà nguyên mang theo một cái nón trò chơi hảo ngồi ở một gian phòng thí nghiệm trong phòng giám sát và điều khiển mặc dù bắt t r ư ớ c bên trong không gian nón trò chơi h ảo chức năng không có phát hiện thật chung nhiều như vậy trò chơi chẳng có cái gì cả nhưng cơ sở năng lực là nhất trí hắn thông qua nón trò chơi h ảo tiểu linh liên tiếp trung ương máy tính thông qua nữa trung ương máy tính liên tiếp một máy ít một hình công nghiệp người máy cũng thao túng cái này công nghiệp người máy tiến hành đủ loại công việc đối mặt một loại toàn bộ nguồn năng lượng mới cứ việc hàn nguyên lại không kịp chờ đợi muốn đáp lời tiến hành nghiên cứu nhưng cần phải các biện pháp để phòng vẫn là phải làm xong bởi vì này loại năng nguyên thạch là chắc chắn có phóng x ạ trước ở ít một hình công nghiệp người máy phá hư mất bộ kia dụng cụ đem năng nguyên thạch khi rút tay ra đứng ở trong một phòng khác chung trên tay hắn đeo nhiều chức năng máy truyền tin liền báo cảnh sát nhắc nhở có không biết phóng xạ xuất hiện cứ việc nhiều chức năng trên máy truyền tin kia đơn sơ phóng xạ theo dõi khuôn mẫu không cách nào cặn kẽ xác nhận loại này không khỏi phóng xạ loại hình cùng cường đại nhưng cách một căn phòng cũng có thể mặc xuyên thấu qua có thể thấy đồ chơi này phóng xạ cũng không thấp vốn là hàn nguyên còn nghĩ mặc xong phòng hộ phục chính mình vào tay nhưng xác nhận cường phóng xạ sau chỉ có thể đổi thành loại này cách không thao túng ít một hình công nghiệp người máy phương thức cất kín đến năng nguyên thạch ngậm chỉ dương kim loại bị mở ra hàn nguyên đến thạch tiến hành thí nghiệm cùng kiểm tra trước nó cần phải tiếp nhận dài đến hai mươi phút bên ngoài khử độc cùng hồng ngoại tuyến kiểm tra này một bộ là phòng ngừa bất kỳ dị vật quấy nhiêu được phía sau công việc cùng với kiểm tra năng nguyên thạch phóng xạ ở hồng ngoại tuyến bên trên sinh thành quan g phổ c ũ n g có thể phổ số liệu cứ việc từ ở bề ngoài nhìn qua viên này năng nguyên thạch rất sạch sẽ toàn bộ hành trình cũng gần như đều là dán kín chuyển vận nhưng cần phải chương trình vẫn phải là đi bất kỳ nghiên cứu khoa học thí nghiệm ở phương diện này cẩn thận cùng chú đáo là rất có cần phải phụ này hợp khoa học nghiên cứu tinh thần cơ bản hai mươi phút bên ngoài khử độc cùng hồng ngoại tuyến kiểm tra hoàn thành sau đó dán kín dụng cụ tự động mở ra đem vẫn ở chỗ cũ phát ra này chạm làm sắc quang mang năng nguyên thạch đưa đi ra thật xinh đẹp n ó n trò chơi hảo đem ít một hình công nghiệp người máy siêu thanh máy thu hình quay chụp đến hình ảnh đưa vào trong đầu mà ộ n miễn như như bảo thạch năng nguyên thạch để cho hàn nguyên không nhịn được lại lần nữa than thở một tiếng thông qua hồng ngoại tuyến kiểm tra sinh thành có thể phổ số liệu đến xem loại này năng nguyên thạch phát ra phóng xạ rất mạnh nhưng không phải bất luận một loại nào đã biết phóng xạ v ề p h ầ n loại này phóng xạ đối với thân thể con người hoặc là sinh vật thể có hay không nguy hại trước mắt còn không biết rõ bất quá hắn đã thu thập được loại này phóng xạ b ư c sóng khoảng cách một chu kỳ g a o động rồi phía sau có thể chậm rãi nghiên cứu nói phóng xạ loại vật này phần lớn người sợ rằng cũng có chút sợ hãi tỉ như nào đó một cái phóng xạ đưa đến thân thể con người xuất hiện khối u bệnh ung thư hoặc là mắc bệnh loại tin đồn không cùng tần suất thậm chí có những người này sợ hai đến hợp kháng nghị tín hiệu điện thoại di động cơ chạm cự tuyệt sử dụng lò vi s ó n g các thứ nhưng trên thực tế phóng xạ còn lâu mới có được mọi người tưởng tượng đáng sợ như vậy phóng xạ chỉ là do tràng nguyên phát ra điện từ năng lượng chung một bộ phận thoát khỏi tràng nguyên hướng xa xa truyền bá rồi sau đó không trở về lại tràng nguyên hiện tượng bất kỳ có nhiệt độ vật thể thực ra cũng sẽ phát ra phóng xạ bỏ ra đặc thù nghiên cứu khoa học tỉ mỉ phân chia phóng xạ một loại phân hai loại không phải là điện ly phóng xạ điện ly phóng xạ không phải là điện ly phóng xạ là chỉ năng lượng tương đối thấp cũng không thể xử vật chất nguyên tử hoặc phân tử sinh ra điện ly phóng xạ bao gồm năng lực t h ấ p lượng điện tử phóng xạ so với như thông thường tia tử ngoại ánh sáng mắt thường nhìn thấy được h ồ n g ngoại tuyến vi ba cùng sóng vô tuyến điện các loại những thứ này phóng xạ ở trong cuộc sống phi thường thường gặp ngươi phơi một chút thái dương chơi một chút điện thoại di động máy tính là có thể tiếp xúc được bọn họ năng lượng không cao chỉ sẽ làm vật chất bên trong hạt chấn động nhiệt độ lên cao mà đưa tới nhân sợ hãi. sẽ đưa đến sinh vật cơ thể phát sinh bệnh biến phóng xạ là điện ly phóng xạ điện ly phóng xạ rất nhiều loại hết thể có thể đưa tới vật chất điện ly phóng xạ đều có thể bị phân chia đến điện ly phóng xạ đi vào bên trong t ỷ như đường b á n đường b á n đường b á n ít đường bán trung tử đường b á n vân vân những thứ này thực ra sinh hoạt hàng ngày trung phần lớn nhân cũng sẽ tiếp xúc chỉ bất quá tiếp xúc cũng không phải như vậy thường xuyên thường thấy nhất không ai bằng y học bên trên dùng ít đường bắn trần đ o ắ n máy tục xưng ct đường bắn chữa trị máy đợi những thứ đồ này trừ lần đó ra dù cho bệnh ung thư chữa trị xạ trị thủ đoạn dù liền là một loại tia gậy ạ g ạ c mạ đao cũng là thường gặp bệnh ung thư phương pháp trị liệu nha nhân tiện lại nói một chút trừ đi những thứ này máy móc dụng cụ phát ra điện ly phóng xạ ngoại mỗi người thực ra mỗi ngày đều ở trải qua điện ly phóng xạ trong vũ trụ đủ loại tinh cầu sẽ phát ra đủ loại đường bắn những thứ này đường bắn mỗi một phút mỗi một giây đều tại xuyên việt địa cầu xuyên việt thân thể con người thực ra bọn họ cũng là bị phân chia đến điện ly phóng xạ bên trong chỉ bất quá được địa cầu đại khí từ trường đợi bảo vệ môi trường hơn nữa những thứ này tia vũ trụ lượng quá nhỏ cho nên đối với thân thể con người không có ảnh hưởng gì trở lên không nói lưu manh nói đo lường trong ấ t cả đều là đó thường h thấy nhất là cái loại này màu xanh t h n m quang nó chính là phổ thông sóng điện tử bước sóng khoảng cách một chu kỳ giao động ở bốn trăm ba mươi năm nm bốn trăm năm mươi nm giữa loại này quang ba mặc dù có tương đối so với cao năng lượng ánh sáng nhưng cũng không phải khối này năng nguyên thạch chung chủ yếu nhất phóng xạ chủ yếu nhất nhiều nhất phóng xạ bắt nguồn ở thông qua hạt bắt khí bắt được một loại năng lượng cao hạt đây là một loại mới tinh độc lập với hạt hạt đẳng nhân loại phát hiện sở hữu hạt bên ngoài hạt do ba viên trung tử cùng một viên hạt nhân tạo thành bên ngoài mang theo bốn viên năng lượng cao điện tử loại tổ hợp này phương thức nhân loại hiện tại còn chưa phát hiện quá cho nên hàn nguyên đem mệnh danh là d ồ i hạt lấy hắn họ thị mở đầu ghép vần làm tên vốn là hắn là dự định đặt tên là y t hạt nhưng cân nhắc đến trong giới tự nhiên có ra mà hạt hạt những thứ này y cùng danh xương rất giống cho nên đổi thành dối hạt, hạt đương nhiên sau này nếu như lấy được vào tay nó chính xác tên hắn sẽ xem xét sửa đổi đến tới ở hiện tại để cho tiện liền kêu hạt l ặ c tử ngoài ra ảnh hưởng đến loại này hạt đặt tên còn có nó tạo thành phương thức ở trên thực tế ba viên trung tử một viên hạt nhân tạo thành nguyên tử không có nhưng hai k h o ả trung tử một viên hạt nhân tạo thành vật chất gọi là nguyên tố chi ti un là khinh nguyên tố h chất đồng vị một trong mà ở này trên căn bản nhiều hơn một viên trung tử hàn nguyên cho là loại này hạt có thể còn thuộc về khinh chất đồng vị cho nên t i ể u lấy hạt, hạt tiến hành đặt tên hạt, hạt cùng hạt phạ hạt ở tạo thành đặc tính có chất giống giống như địa phương là nó tạo thành phương thức cạn phạ hạt là do hai cái trung tử cùng hai cái hạt nhân tạo thành hạt chất lượng vì khinh nguyên tử bốn lần tốc độ mỗi giây có thể đạt đến hai mươi n g à n cây số mang chính điện hạ mà hát viên tử do hai khỏa trung tử một viên hạt nhân tạo thành bên ngoài mang theo ba viên năng lượng cao điện tử nhưng tốc độ vận động nhanh hơn rất nhiều ở trong chân không có thể đi đến gần lúc mười m ư ơ i n g à n cây số mỗi giây ở đại khí trung cũng có thể đi đến tám mươi n g à n cây số mỗi giây điểm khác biệt là hát hạt ổn định tính so với hạn phả hạt cao hơn mà cao hơn ổn định tính đại biểu nó an toàn tính này có nghĩa là hát hạt ở tiếp xúc thân thể con người hoặc là tiếp xúc sinh vật lúc cũng không đến mang đến quá lớn tổn thương hoặc có lẽ là kém xa hạn phả hạt dù sao ả ạ n pha hạt danh tự này mặc dù nghe rất không tồi nhưng kỳ thật nó còn có một người khác làm người ta nghe tin đã sợ mất mặt tên bức xạ hạt nhân đương nhiên chặt chẽ cẩn thận đ ế nói n ả ạ n pha hạt chỉ là bức xạ hạt nhân chung một loại đường bắn hạt hạn pha hạt là mang chính điện năng lượng cao hạt nó ở xuyên qua giới chất sau nhanh chóng mất đi năng lượng nhưng là loại này hạt ở lọt vào thân thể con người hoặc là động vật bộ phận cơ thể sau cho dù là không thể đi sâu vào dưới tình huống cũng có thể đưa tới bộ phận cơ thể tổn thương cứ việc dưới tình huống bình thường hạn pha hạt sẽ bị người bên ngoài cơ thể t ầ n hoại từ g a thị hoàn toàn hấp thu thả ra suy nghĩ thêm đến h ạ t phạ hạt rác rời xuyên thâu tính cho nên khi ngươi gặp phải hoặc là tiến vào bức xạ hạt nhân khu vực thời điểm tìm quần áo khẩu trang mắt kính đem miệng mũi mắt đợi bộ mặt tất cả đều ngăn tre sau đó tấn nhanh rời đi là chính xác cách làm đương nhiên này chỉ là có thể cho n g ư ơ i kháng chủ ạn phá hạt cùng với hạt đối với n g ư ơ i tạo thành phóng xạ mà thôi bức xạ hạt nhân trung hạt mới là chủ yếu nhất phá hư người bởi vì đường bắn có cực mạnh xuyên tấu h năng lực nó có thể không phải ạn phá hạt loại này liền tờ giấy cũng rất khó xuyên tấu h gà thịt đường bắn có thể tùy tiện xuyên tấu h đủ loại kiến trúc và thân thể con người từ đó phá hư thân thể con người tế bào nó là bức xạ hạt nhân trung hòa trung tử lưu cùng xương lực sát thương mạnh nhất hai đ ạ i vật chất một trong lại là chủ yếu nhất sát thương vật chất so sánh mới liền ạn phá hạt cũng không bằng hạt thì càng đừng nhấp cùng đường bắn hạt so sánh cho nên hạt viên tự an toàn bộ tính lấy được trình độ nhất định xác nhận. phòng thí nghiệm sinh vật chung hàn nguyên nhìn trên tay kiểm tra báo cáo tự lẩm bẩm một câu hắn đối loại này năng nguyên thạch làm sinh vật thí nghiệm phương thức rất đơn giản thô bạo chính là tìm với sợi dây đem năng nguyên thạch treo ở trong một cái phòng sau đó hướng trong phòng ném vào và mấy chục con trang bị chuột bạch cái lồng rồi sau đó mỗi một một đoạn thời gian liền lấy mấy con chuột bạch tiến hành kiểm tra kiểm tra những thứ này chuột bạch cơ thể có tổn thương gì không có loại phương pháp này rất thô bạo nhưng hiệu quả thực ra rất tốt b hạt, hạt hay hoặc là nói hát hạt giống như là hoàn toàn không có phát huy ra bản thân nó tác dụng như thế điểm này là hắn bố trí ở phòng thí nghiệm sinh vật bên trong nhiên liệu đ ế n hết trang bị phát hiện loại này dùng sợi dây đem năng nguyên thạch treo ngược lên ăn chi ở trong phòng phương thức tựa hô cũng không có đem năng nguyên thạch nội bộ khổng lồ phóng xạ năng lượng dẫn xuất tới như thế Giống dùng sợi như là dùng một xuyên tấu h qua những số liệu này hàn nguyên nói chung biết trước nhiên liệu trong phòng cái loại này trong suốt cái dương k h o ả n g đó ngay từ đầu hắn cho là chính là một phổ thông cái dương nhiều nhất mang một ít phòng phóng xạ chức năng dù sao đồ chơi kia toàn thể trong suốt căn bản là không thấy được đặc biệt gì kết cấu nhưng hiện tại xem ra đồ chơi kia tựa hồ cũng không đơn giản như vậy bất quá cái này cũng phù hợp hơn trong lòng hàn nguyên đối với cái này loại năng nguyên thạch định n g h ĩ hoặc có lẽ là đối với kiến trúc sa ha ra mắt căn cứ gì chỉ ký chủ mong đợi nếu như thật vô căn cứ treo ngược lên thì sẽ đưa đến năng nguyên thạch bên trong nhiên liệu không ngừng khuyết tán lời nói k i a đồ chơi này liền không khỏi cảm giác có chút lov đ ú n rồi hạt, hạt đặc thù kết cấu hình thức để cho hàn nguyên rất là tò mò ba viên trung tử một viên hạt nhân bốn viên điện tử tạo thành hạt dựa theo vật lý học định nghĩa loại này hạt gần đó là tồn tại cũng không khả năng biểu hiện như thế ổn định tình huống bình thường mà nói hạt hạch tâm không lớn có thể nắm giữ trói buộc chặt bốn viên năng lượng cao điện tử cường hạch tâm lực gần đó là nhân tạo chấp và chế tạo ra xuất hiện ở hoàn cảnh bên ngoài một s á t na bên ngoài năng lượng cao điện tử sẽ bỏ trốn đi ra ngoài nhưng mà đủ loại máy móc kiểm tra đi ra kết quả lại cùng này một lý luận gần như hoàn toàn tương đối ở hát hạt bị năng nguyên thạch thả ra ngoài sau nó bên ngoài năng lượng cao điện tử như cũng bị trói buộc ở trong nguyên hạch cho đến nó cùng thứ gì đụng vào nhau mới bỏ trốn đi cũng thả ra số lớn năng lượng đương nhiên này thả ra năng lượng tương đối so với năng nguyên thạch bản thân năng lượng mà nói liền cựu như nhất mào cũng không bằng loại này đột một nguyên tử vật lý kết cấu đưa tới hàn nguyên cùng lai sợ chệ ám lúc đó vật lý học chuyên gia cực kỳ hưng thị thú nếu như gắng phải giải thích lời nói lấy trước mắt vật lý học lý luận duy nhất một loại lý luận có thể giải thích đó chính là s a ha ra mắt cơ địa chủ nhân đã nắm trong tay cường hạt lực hơn nữa có thể làm được đáp lợi điều chỉnh xử lý tương tự với tiểu thuyết tam thể chung d ọ t nước nếu như xem qua tam thể nhân đối với d ọ t nước cũng không xa là gì d ọ t nước là cường hỗ trợ lẫn nhau sản vật nó vỏ ngoài do cường lẫn nhau tác dụng lực tài liệu tạo thành bởi vì hạt nhân nguyên tử khoảng thời gian cũng không thay đổi mà là thông qua không biết kỹ thuật thủ đoạn khiến cho cường hỗ trợ lẫn nhau c h ẳ n ra đem phạm vi tác dụng mở rộng đến nguyên tử lớn nhỏ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 lợi dụng cùng mở rộng hạt nhân nguyên tử cường hỗ trợ lẫn nhau lực s á c thực có thể làm được để cho hát lạp tử thúc trói lại bên ngoài năng lượng cao điện tử nhưng hàn nguyên mơ hồ cảm thấy đồ chơi này khả năng không đơn giản như vậy hoặc có lẽ là cũng không phải là hắn tưởng tượng trung kỹ thuật loại nghĩ gì này chủ yếu bắt nguồn ở hắn trực giác nói đúng ra là bắt nguồn ở trải qua mấy năm nghiên cứu khoa học thí nghiệm cùng nghiên cứu khoa học tìm tòi khoa học trực giác thứ yếu chính là hàn nguyên có chút hoài nghi làm như vậy là hay không đáng giá hát hạt nguồn là viên kia năng nguyên thạch mà năng nguyên thạch tác dụng là cái gì là một cá nhân cũng biết rõ nó cùng bình thường sử dụng lý lưu tin như thế là cho còn lại dụng cụ chức năng mà mở rộng hạt nhân nguyên tử cường hỗ trợ lẫn nhau lực mặc dù hắn trước mắt còn không biết rõ nên làm như thế nào đến một điều này nhưng không nghi ngờ chút nào là muốn mở rộng hạt nhân nguyên tử cường hỗ trợ lẫn nhau lực để cho đi đến có thể trói buộc chặt bên ngoài năng lượng cao điện tử trình độ nhất định là yêu cầu hao tổn có thể làm cái tương tự đem thái dương hệ so sánh một cái nguyên tử lời nói như vậy thái dương rất rõ ràng chính là hạt nhân nguyên tử mà những hành tinh khác vệ tinh lùn hành tinh vân thạch loại thiên thể chính là hạt nhân nguyên tử bên ngoài năng lượng cao điện tử chính là bởi vì thái dương viên này hạt nhân nguyên tử nắm giữ siêu cường dẫn lực cường hỗ trợ lẫn nhau lực mới có thể làm cho địa cầu h ỏ a tinh loại này hành tinh năng lượng cao điện tử vây quanh nó chuyển động mà không thoát khỏi quỹ đạo mà hát hạt tình huống bây giờ là thái dương biến mất biến thành vốn là một tinh cứ việc một tinh chủ thể thành phần tất cả đều là khinh cùng khí nhưng nó cùng ban đầu thái dương so sánh thật sự là quá nhỏ cho tới nó có thể cung cấp dẫn lực cường hỗ trợ lẫn nhau lực căn bản là không cách nào c h ó i buộc chặt những hành tinh khác năng lượng cao điện tử dưới tình huống này nếu muốn để cho một tinh có thể thay thế ban đầu thái dương trói buộc chặt thái dương hệ còn lại tinh gia tăng dẫn lực tối biện pháp đơn giản chính là cho nó tăng trọng chỉ cần sức nặng tăng lên dẫn lực sẽ gia tăng chỉ cần dẫn lực tăng lên là có thể trói buộc chặt những tinh cầu khác rồi hát hạt cũng là như vậy một cái tình huống nó tạo thành kết cấu là trung tử cùng hạt nhân cùng nguyên tố khác hạt nhân nguyên tử như thế nhưng bởi vì chất lượng quan hệ nó không cách nào giống như nguyên tố nặng hạt nhân nguyên tử như thế cung cấp lượng lớn cường hỗ trợ lẫn nhau l ự ợ c trói buộc chặt nó bên ngoài bốn viên năng lượng cao đ i ệ n tử bất quá hát hạt hạt nhân nguyên tử muốn giống như một tinh gia tăng sức nặng để đạt tới tăng trọng gia tăng dẫn lực hiệu quả là không thể thực hiện được cũng chỉ có thể ở vốn có cường hỗ trợ lẫn nhau lực bên trên c h ủ ý hoặc là nghĩ biện pháp tăng cường hát hạt, hạt nhân nguyên tử cường hạch lực hoặc là là dẫn dắt cùng phóng đại hát hạt cường hạch lực đây là trước mắt hàn nguyên có thể nghĩ đến hai loại biện pháp giải quyết nhưng vô luận là loại nào cũng cần số lớn năng lượng đối với thân thể con người làm giải phẫu lớn hơn, hơn nữa tiêu hao năng lượng có thể nói là lượng lớn liền lấy chân hắn đáy số không đại hình cường hạt đối tràng cơ mà nói gần là đối với đem nghiên cứu đem hạt nhân n g u y ê n tử nghiền nát đục nát mỗi một lần khởi động yêu cầu có thể mức đo lường đủ một nhà ba người dùng tới năm triệu lần luân hồi mà còn vẹn vẹn chỉ là nhất nông cạn nghiên cứu đương nhiên nếu như đ ợ i không tới nhân loại nắm giữ vật lý quy luật số học quy luật loại đồ vật có thể thấm nhuần bí mật của nguyên tử có thể bằng tiểu lực lượng tới sửa đổi những thứ này lời nói vậy những thứ này xác thực không phải chuyện nhưng sa ha ra mắt cơ địa chủ nhân nắm giữ khoa học kỹ thuật trình độ đạt đến tới mức này s á t x u ấ t theo hàn nguyên khả năng không lớn khả năng nếu như phải cho cái bình cấp lời nói sa h a ra mắt căn cứ gì chỉ cái này tiền nhiệm ký chủ tại hắn trong phán đoán đại khái ở nhị cấp văn minh khoảng đó đại khái xuất vượt ra khỏi nhị cấp văn minh có thể đi đến hai năm cấp đến tám cấp giữa điều phán đoán này là hắn căn cứ hát hạt hạt nhân nguyên tử cùng cường hỗ trợ lẫn nhau lực bị sửa đổi mới nhất làm ra nghĩ rằng về phần trên thực tế có phải hay không là loại này cấp bậc h ắ n nguyên thực ra trong lòng cũng không chắc chắn hắn làm ra điều phán đoán này là bởi vì sửa đổi hạt hạt nhân nguyên tử cùng cường hỗ trợ lẫn nhau lực thấp nhất yêu cầu lý luận khoa học kỹ thuật cấp bậc tớ định trên thực tế đối phương nắm giữ khoa học kỹ thuật trình độ có thể sẽ cao hơn trên thực tế sa ha ra mắt cái căn cứ này di chỉ tiền nhiệm ký chủ là trước mắt hắn thật sự bãi kiến công nghệ cao nhất rồi vô l u ậ n là bắt t r ư ớ c trong không gian thái sơn căn cứ cũng hoặc là trên thực tế thần nông giá di chỉ, thậm chí là tại phía xa mười một ngàn năm ánh sáng rễ dị đầm sâu tinh hệ văn minh ở tinh cầu khác ít nhất từ trước mắt quan chắc cùng trong phán đoán đến xem cũng không sánh nổi sa ha ra mắt di chỉ cái này chỉ là một tay cô lập thủy cùng không khí hơn nữa có thể để cho người ta tự do ra vào lại không ảnh hưởng cô lập kỹ thuật cũng đủ để ngạo thị quân hùng cho dù là hà nguyên cho tới bây giờ cũng không có gì được hợp lý ý nghĩ có thể làm được một điều này chớ đừng nhắc tới phía sau năng nguyên thạch giữ sinh vật hoạt tính khoan g thuyền rồi những thứ này theo hàn nguyên thực ra cũng là vì tình tế lữ hành mà làm chuẩn bị hơn nữa có liên quan xa ha ra mắt căn cứ ký chủ nghiên cứu sinh vật kỹ thuật hắn cũng có một chút lớn mật suy đoán khả năng này là đang nghiên cứu như thế nào để cho người ta thể sử dụng vũ trụ hoặc là còn lại hoàn cảnh ác liệt dù sao thân thể con người hoặc có lẽ là các bọn sinh vật thực sự quá yếu ớt rất khó thích hứng phạm vi lớn hoàn cảnh biến hóa nhưng tương đối mà nói các bọn sinh mệnh thích ứ n g lực lại cực mạnh địa cầu từ viễn cổ đến bây giờ trải qua vô số thiên t a i cùng hoàn cảnh biến hóa sinh mệnh cũng thích、hướng. chỉ bất quá tự nhiên tiến hóa cần thời gian lượng lớn mà thôi này đủ để chứng minh cắt bòn tiềm lực sinh mệnh cho nên bởi vì thao túng sinh vật gen thay đổi để cho nắm giữ mạnh hơn năng lực thích lưng đúng là một con đường chỉ bất quá con đường này có chút nguy hiểm dù sao cũng là ở gen loại này sinh mệnh hạch tâm bên trên động đao không cẩn thận liền trực tiếp gen chạy vội đồ chơi này không có thành thục kỹ thuật ai dám hướng trên người mình đậm ngược lại hàn nguyên là không dám đặc thù hạt kết cấu để cho hàn nguyên ý thức được khối này năng nguyên thạch có to lớn giá trị nghiên cứu không chỉ là hắn ngồi thủ ở lai、like、sở chệ ám lúc đó các nước chuyên gia càng là thấy thèm không nên không nên lại không nói loại này toàn bộ hạt căn bản mới kết cấu chỉ là đồ chơi này là t r u n g toàn bộ nguồn năng lượng mới cũng đủ để cho nhân điên cuồng dù là khả không phản ứng nhiệt hạch đã xuất hiện các nước đối với nhiên liệu nhu cầu vẫn tồn tại như cũ khả không phản ứng nhiệt hạch mặc dù được khen là nhân loại trung cực nhiên liệu nhưng nó cũng, cũng không phải vô địch một đời giờ tờ khả không phản ứng nhiệt hạch hạn chế vẫn có không ít vô luận là khan hiếm lý kim loại hay lại là c h ỉ x ù n tài liệu cũng ở một mức độ nào đó hạn chế giờ tờ khả không phản ứng nhiệt hạch trừ phi nhân loại đi ra địa cầu Có t hàn ể hái được những tinh cầu khác được cầu bên trên t i liệu, ế u k h ô nguyên lấy tình h ố chống n nói, trên gần nhân dụng năm. Hàng n g trước mắt thể cầu có mà kim loại loại địa đỡ u lý sử 7.080 ở lai sở chệ ám lúc đó khả năng không biết rõ nhưng hơi có tâm chú ý kim loại thị trường tài liệu nhân liền biết rõ bây giờ lý kim loại đã có biết bao đ ắ giá dùng cho chế tạo lì thủ m ạ t tờ dị cắt bỏ na xích lý từ 2 0 2 n n ă m năm vạn mỗi tấn đến 2.028 n ă m một tám trăm n g à n mỗi tấn ngắn ngủi thời gian tám năm tăng vọt ba mươi sáu lần mà cùng lúc ngân giá cả từ hai n n ă m đến hai t năm cũng b biến biến ý thức được năng nguyên thạch to lớn giá trị sau hàn nguyên bắt đầu đối thu thập được số liệu mở ra cặn kẽ nghiên cứu cùng với lợi dụng nhân tiện hủy đi tới dụng cụ nghiên cứu như thế nào đem năng nguyên thạch trung nhiên liệu đại quy mô dẫn xuất cùng dự trữ các loại một khối tương tự với tin người bình thường tạo năng nguyên thạch tất nhiên khả năng không nhiều là duy nhất đồ dùng hơn nữa coi như là duy nhất đồ dùng cũng phải có thể ở lần đầu tiên sử dụng chức dự trữ vào số lớn nhiên liệu mới được hắn có thể không tin tưởng đồ chơi này là thiên nhiên nếu như là lợi dụng nào đó phản ứng sinh thành phóng xạ có thể lời nói vậy cũng có cơ hội tìm được chế tạo loại này năng nguyên thạch cơ sở tài liệu so sánh tiểu hình khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng loại này năng nguyên thạch thích hợp hơn chiến á p tiểu hình phi hành khí loại dụng cụ dù sao tiểu hình phi hành khí loại dụng cụ dù sao tiểu hình phi hành khí loại dụng cụ dù sao tiểu hình phi cái loại này nhỏ như chỉ có một cái lớn cỡ bàn tay tiểu chỉ có một người đại tiểu tiểu hình khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng ngược lại hắn là chuẩn bị không ra l i ê n lấy trước mắt vẫn còn đang xây dựng thiết vũ trụ phi thuyền mà nói phía trên làm nhỏ xuống khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng đồng bộ cung cấp điện dụng cụ không sai biệt l à m chiếm cứ ngũ mười m khoảng đó địa phương đương nhiên nếu như phải làm tiểu còn có thể càng nhỏ một chút vũ trụ trên phi thuyền cái này là vì bảo đảm cung có thể mà coi tình huống điều chỉnh trên lý thuyết mà nói một đợi làm nhỏ xuống khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng có thể thu nhỏ lại đến mười m khoảng đó nhưng gần đó là mười kia không sai i b ệ trong phòng thí nghiệm tiểu linh âm thanh vang lên Đang ở tái một á các ngách máy y Nguyên chuyển từ mắt trong tới. Rất thí trung thuận mặt xa ha ra mắt trong căn cứ mang ra nhanh, Hàn không cho phòng nghiệm che phẳng chiếu hình màn m gắn ngoài căn dụng ngẩn ngõ công dùng liền sang lên. cứ cụ việc lợi đầu vô để sẽ ở khối hình chiếu giả tưởng xuất hiện ở hàn nguyên trước mắt phía trên biểu diễn số liệu chính là tiểu linh chuyển tới có thể phổ số liệu đồ cùng thích có thể đ ồ phổ này hai đồ vật một là hát hạt bình thường có thể phổ ba động biểu hiện một người khác chính là nó ở tiếp xúc thích có thể dụng cụ tình hình đặc biệt lúc ấy có biểu hiện vì có thể chính xác ghi chép này hai loại số liệu hàn nguyên có thể phế rồi không ít tâm tư đặc biệt là thích có thể đổ phổ h trong hạt chỉ có phòng thí nghiệm hàn nguyên lật xem hình chiếu giả tưởng bên trên số liệu ánh mắt rơi vào thích có thể đổ phổ chung một bộ có thể phổ đồ bên trên từ nơi này bức có thể phổ đồ có thể thấy được mặc dù năng nguyên thạch là một loại toàn bộ nguồn năng lượng mới lại phóng xạ phương thức từ không từng thấy nhưng có thể xác định là thông qua hát hạt thả ra ngoài phóng xạ hay lại là tuân theo phóng xạ nguyên lý nó từ phúc xạ nguyên cũng chính là năng nguyên thạch hướng ra phía ngoài sở hữu phương hướng tiến hành thẳng tắp phóng xạ hơn nữa bất kể thế nào làm từ trường hoặc là tác dụng lực cũng không trở về lại tràng nguyên kỳ thích có thể kết cấu cùng cơ chế cùng tin có điểm giống tình huống bình thường Hoặc h có lẽ là k ô nhưng g có an trí t ở í ít c có thể dụng cụ bên trong thời điểm. mặc h thể thời thả nó trong một điểm, dụng dù bên giống năng ra vậy sẽ l ợ nếu h thả, ra một ít năng lượng, nhưng thả ra ngoài phóng ư lượng tương đương n ngoài cùng năng g ra xạ y thậm chí yếu ế đ như người trực tiếp lấy tay tiếp xúc bước bước nó tiếp tiếp trực tay vướt vướt xúc lấy đều k ô n vấn trình n g gì có đề độ. h n nếu như g đem an trí ở thích có thể dụng cụ bên trong lời nói nó là có thể căn cứ thích có thể dụng cụ điều chỉnh phát ra công suất thỏa thỏa hắc khoa kỹ nhỏ tiểu hình khả không phản ứng nhiệt hoạch lò phản ứng mấu chốt nhất là thông qua đối thích có thể đổ phổ số liệu nghiên cứu h à n nguyên tìm được hát hạt cùng với loại này năng nguyên thạch p h ó n g xạ điệu bộ phương thức đầu tiên là năng nguyên thạch ở thích có thể dụng cụ dưới sự dẫn đường có thứ tự thả ra hát hạt những thứ này hạt hạt ở vào nhập thích có thể dụng cụ sau sẽ tiếp xúc được bố trí ở thích có thể dụng cụ bên trong một loại tài liệu đặc biệt ở tiếp xúc loại này tài liệu đặc biệt trong nháy mắt đầu tiên là hát hạt diện ngoài bốn viên năng lượng cao điện tử bị bắt ghi đồng thời năng lượng cao điện tử bên trên mang theo năng lượng sẽ bị hấp thu đây là đợt thứ nhất năng lượng cung ứng nguyên đợt thứ hai là, là tới từ hạt hạt hạt nhân nguyên tử đây mới là chủ thể nguồn cung cấp năng lượng điểm những thứ này hạt nhân nguyên tử ở năng lượng cao điện tử bị bắc ly s o sẽ thả ra đợt thứ hai hàn nguyên không có quan sát được nguồn năng lượng bộ phận này tạm thời không có tìm được cụ thể nguồn năng lượng chiếm cứ tổng thể năng lượng bốn phần mười o ả n g đó số lượng khá là khổng lồ đợt thứ ba năng lượng chính là hát hạt t h hạt nhân nguyên tử ở tiếp xúc được tài liệu đặc biệt lúc sẽ sinh ra phản ứng nhiệt hạch phản ứng sẽ thả ra chiếm cứ toàn thể một nhiều hơn phân nửa năng lượng nơi này đồng dạng là hàn nguyên nhìn không hiệu địa phương khả không phản ứng nhiệt hạch hắn biết ở làm tiền nhân loại chung có thể nói không có so với hắn càng hiểu nhưng loại này ở đen dương trung tiến hành phản ứng nhiệt hạch phản ứng hàn nguyên thật đúng là không hiểu nó cơ chế loại này cơ chế tựa hồ vi phản hắn học qua khả không phản ứng nhiệt hạch kiến thức nhưng lại xác thực xảy ra nếu như muốn hắn đánh giá một chút đồ chơi này tựa hồ cùng trong truyền thuyết lệnh phản ứng nhiệt hạch có chút giống nhau lệnh phản ứng nhiệt hạch lại gọi là lệnh hạch dung hợp là chỉ trên lý thuyết đang đến gần nhiệt độ bình thường thường ép cùng tương đối đơn giản dụng cụ dưới điều kiện phát sinh phản ứng nhiệt hạch phản ứng nó còn có một cái tết khác năng lực thất lượng phản ứng hạt nhân đồ chơi này là tưởng tượng nhưng là không hoàn toàn đúng ở năm một nghìn chín trăm tám c ò nhưng o a h sau đó không tới thời gian một mươi năm bên trong phong diệp quốc ca li for n i a đại học l o s a n g e l e s phân giáo khoa học gia dùng một cái tiểu hình lý đán thiết khoán g tinh thể cùng một cái khinh tức bổ t ố c t í n h thực hiện lệnh phản ứng nhiệt hạch thông qua đun nóng tinh thể từ ba mươi f đến bốn mươi năm f cũng lấy một cái thông có một trăm linh phục điện trường kim loại t i ê u bước ngang qua tinh thể lấy ra tốc sinh thành điện hà lúc ở trước thời hạn hiệu đính tốt một điểm nào đó bên trên khi nguyên tử va chạm tụ biến thành khí nguyên tử đây có thể nói là lệnh phản ứng nhiệt hạch chỉ bất quá loại này lệnh phản ứng nhiệt hạch liền cùng hắn còn không có đem khả k h ố n g phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật thắng phát hình ra ngoài trước các nước các tổ chức đối khả k h ố n g phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu như thế phát ra công suất xa thấp hơn nhiều có thể dùng nhiên liệu phạm vi nhưng bây giờ xuyên thấu qua thích có thể đổ phổ số liệu hàn nguyên chân thực quan sát được hát h ạ t tiến hành phản ứng nhiệt hạch sinh thành số lớn năng lượng đạo lộ là cô đơn phàm trần là t ị c h mịch dành cho đọc giả thích ma tu có tu đạo thiết huyết có nhân sinh hòa phàm có sinh tử luân hồi mời đọc giả thích ma tu có tu đạo thiết huyết có nhân sinh hòa phàm có sinh tử luân hồi、lâu. hắn rất muốn nói một câu cái này không khoa học nhưng chân thực bày ở trước mặt hắn số liệu làm thế nào cũng để cho hắn không nói ra lời này gần đó là hoài nghi con mắt hoặc là số liệu xảy ra vấn đề đang l ậ p lại tiến hành thích có thể thí nghiệm lấy được tân có thể phổ số liệu sau một khả năng này tính ra bị triệt để bỏ đi nhìn l ậ p lại nhiều lần thí nghiệm có thể phổ độ giống như và số liệu tờ đơn hàn nguyên có chút mê mang lệnh phản ứng nhiệt hạch loại này lấy hắn kiến thức dự chữ lượng đến xem cũng không thực tế đồ vật lại thật xuất hiện ở trước mắt đảo không phải hắn không biết rõ lệnh phản ứng nhiệt hạch loại này kỹ thuật giá trị ngược lại so với hắn bất cứ người nào cũng muốn rõ ràng nếu như có thể làm được nhiệt độ bình thường hình thái hạ mở ra phản ứng nhiệt hạch phản ứng giá trị bao lớn nhưng đồ chơi này cho hắn kinh sợ lớn xa hơn kinh h ỉ bởi vì này có nghĩa là bây giờ vật lý hệ thống sụp đương nhiên không thể nói toàn bộ sập nhưng ít ra sụp đổ gần một nửa ít nhất hạt vật lý đại khái sẽ toàn bộ sập phản ứng nhiệt hạch lại gọi là hạch dung hợp dung hợp phản ứng, phản ứng nhiệt h chỉ là do chất lượng tiểu nguyên tử ở nhất định dưới điều kiện như vượt qua ôn hòa cao áp để cho hai cái nguyên tử hạch năng đủ lẫn nhau hấp dẫn mà đụng va vào nhau phát sinh hạt nhân nguyên tử lẫn nhau trùng hợp quá trình ở trong quá trình này hai cái chất lượng tiểu nguyên tử sẽ dung hợp tạo thành một cái tân chất lượng nặng hơn hạt nhân nguyên tử tỉ như giờ tờ khả không phản ứng nhiệt hạch trung tờ dị ủng chỉnh sủn hai loại nguyên tử phản ứng nhiệt hạch sau sẽ sinh ra khí nguyên tử chỉnh sủn hai loại nguyên tử phản ứng nhiệt hạch sau s i n h r khí nguyên tử trừ l n h a h o ả c h t lượng nhẹ nguyên tử trong đ ụ chạm t r u n tử bởi vì h ô n g có đ n tính chất có thể ở n số lớn điện tử cùng trung tử thả ra biểu hiện ra chính là năng lượng thật lớn thả ra đây chính là phản ứng nhiệt hạch có thể xét đến cùng nguyên tử phản ứng nhiệt hạch vì sao lại thả ra năng lượng là bởi vì phản ứng nhiệt hạch trong quá trình sinh ra chất lượng thao tổn nói một cách đơn giản hai cái khinh nguyên tử chỉ tờ dị ùm c h ị xùm phản ứng nhiệt hạch hậu sinh thành khí nguyên tử chất lượng nhưng thật ra là ít hơn trước hai cái khinh nguyên tử chất lượng tổng cộng hiệu tờ dị ùm、um、là khinh chất đồng vị từ một cái hạt nhân một cái trung tử cùng một cái điện tử tạo thành trị xùm cũng là khinh chất đồng vị từ một cái hạt nhân hai cái trung tử cùng một cái điện tử tạo thành nhưng này hai phản ứng nhiệt hạch sau tạo thành khí. do hai cái hạt nhân hai cái trung tử cùng hai cái điện tử tạo thành rõ ràng có thể thấy trong này tổn thất một cái trung tử căn cứ albert in s đến lý luận căn cứ chất có thể phương trình emc cái này tổn thất chất lượng sẽ chuyển hóa thành tương ứng số lượng năng lượng đương nhiên đây là phản ứng nhiệt hạch nhiên liệu n g u ồ n bất quá muốn cho tới hai k h o ả hạt nhân nguyên tử phát sinh phản ứng nhiệt hạch là liền phải nghĩ biện pháp để cho hai k h o ả hạt nhân nguyên tử đụng v a vào nhau nhưng bởi vì hạt nhân nguyên tử mang chính điện h ạ c cung h ạ c giữa tồn tại cũ lòng xích lực cho nên chỉ có làm hai cái hạt nhân nguyên tử đủ đến gần dưới tình huống c ư ờ này g hỗ t là đương kim vi mô vật lý lý luận cơ sở cũng là khả khống phản ứng nhiệt hạch xuất hiện điều kiện căn bản mà ở loại lý luận này trên căn bản lệnh phản ứng nhiệt hạch dĩ nhiên là không tồn tại sự tình cho nên đang quan sát đến hát hạt phản ứng nhiệt hạch hiện tượng sau hàn nguyên mới có thể nhất kinh nhất sạn hoàn toàn không có một loại thu hoạch kỹ thuật mới khoái cảm có mặt trời mọc từ hướng tây ta xem lai sở t r ệ ảm sáu năm rồi vẫn cho là sở chệ ảm mẹ cái gì đều hiểu không nghĩ tới lại còn không hề biết một ngày này mê man rán vẻ thật đáng yêu sáu năm coi là một ba ta đều chân chính bảy năm linh bốn tháng rồi ta vừa vặn giống như nghe được lệnh phản ứng nhiệt hạch cái từ này lệnh phản ứng nhiệt hạch dưới một trăm hai trăm độ phản ứng nhiệt hạch phản ứng phản ứng nhiệt hạch không phải muốn mấy triệu độ nhiệt độ mới có thể tiến hành sao lệnh phản ứng nhiệt hạch là chỉ nhiệt độ bình thường phản ứng nhiệt hạch nhưng từ vật lý học giới định nghĩa mà nói này là chuyện không có khả năng khó trách sở chệ a mẹ cũng mê mang tại sao không thể nào vũ trụ lớn như vậy có nhiệt phản ứng nhiệt hạch khẳng định thì có lệnh phản ứng nhiệt hạch ga trên lầu ta đẩy mấy cuốn sách ngươi đi xem đi đ ừ n g hỏi tiếp tục hỏi ta sợ ta cũng không biết tại sao a tại sao chính là lệnh phản ứng nhiệt hạch không thể nào cơ học điện từ học nhiệt học nguyên tử vật lý lai sở chệ ảm trong phòng người xem đối hẳn nguyên trạng thái cảm thấy hứng thú nhưng cảm thấy hứng thú hơn là trước hắn kinh ngạc tự lẩm bẩm lúc để lộ ra tin tới hơi thở lạnh phản ứng nhiệt hạch cái này ở thế kỷ trước đầu thập niên chín mươi k ỳ cũng đã bị triệt để chứng ngụy khoa học kỹ thuật điều này khiến cho đông đảo nhà vật lý học hiếu kỳ r ồ i rít ngồi sổm vào lai sở trệ ẩm gian đang mong đợi đến tiếp sau này phát triển trong phòng thí nghiệm hà nguyên n nhìn chằm chằm thích có thể có thể phổ đ ổ lâm vào mê mang không không đúng vật lý cũng không có sụp đổ là ta ý nghĩ xảy ra vấn đề mê man hồi lâu ở tiểu linh đem mới nhất thích có thể thí nghiệm số liệu chuyển tới sau trước nhất chuyển năng lượng cao điện tử thích có thể số liệu đột nhiên để cho hà nguyên kinh hắn thật giống như chộp được cái gì ý nghĩ ánh mắt khác hẳn có thần nhìn chằm chằm màn hình tự nói hạt nhân nguyên tử phản ứng nhiệt hạch cũng không phải là nhất định phải là đang ở vượt qua nhiệt độ cao áp dưới điều kiện trước mắt nhiệt phản ứng nhiệt hạch sở dĩ muốn làm dùng vượt qua nhiệt độ cao áp mục đích là vì tước đoạt hạt nhân nguyên tử tầng ngoài đ i ệ n tử để cho nguyên tử hạch năng cùng hạt nhân nguyên tử lẫn nhau tiếp xúc nhau bởi vì cường hỗ trợ lẫn nhau lực chỉ có ở cực cự ly ngắn hạ mới có thể phát sinh hành trình ngắn lực quấy nhớ này vừa làm dùng nhưng ở lượng tử cơ học chúng hạt gian hỗ trợ lẫn nhau không phải siêu cách tác dụng mà là thông qua nào đó thủy tinh con giống như điện từ tác dụng trao đổi là con tử cường hỗ trợ lẫn nhau trao đổi là cao su tử hoặc là giới tử yếu hỗ trợ lẫn nhau trao đổi cùng dép thủy tinh con x u ấ t sắc làm tờ gì ủng chị xùm hạt nhân nguyên tử cung cấp hạch lực đồ vật là tác dụng ở hai cái hạch tử giữa giới tử giới tử chất lượng ở một trăm bảy mươi hai ba mẹ nói cách khác chỉ có mười thua mười ba lần mở số lượng n à y cấp thượng tác dụng ở hai hạt nhân giữa hạch lực mới có thể triệt tiêu hành trình n ă n g lực để cho hai k h o ả hạt nhân nguyên tử phát sinh phản ứng nhiệt hạch tiến tới phát sinh phản ứng nhiệt hạch phản ứng hạt nguyên tử nói thanh âm cũng không tính rất thấp bị quay trục trang bị hoàn mỹ ghi lại chuyển đến la、like nhưng nghe những thứ này tự nói lai、like、sở t r ệ ả m lúc đó xem chúng người cũng đã choáng váng ta chệ thảo sở t r ệ ạ mẹ đang nói gì mỗi một chữ ta đều có thể nghe hiểu nhưng liền đứng lên cũng cảm giác có ong mật ở ta trong đầu bay như thế hình như là đang giải thích vì sao lại xuất hiện phản ứng nhiệt hạch loại vật này đồ chơi này còn cần giải thích sao không phải là hai k h o ả hạt nhân nguyên tử đụng đồng thời d u n g hợp nào có người nghĩ đơn giản như vậy người câu trả lời này thả trung học đệ nhị cấp vật lý cũng không đạt tiêu chuẩn tiểu học còn tạm được trung học đệ nhị cấp vật lý g i u gì sẽ còn trả lời một cái hành trình ngắn lực người kia chẳng qua là dùng lời đơn giản nhất để diễn t ạ phản ứng nhiệt hạch sở chệ ạ mẹ nhưng là từ tầng dưới chót phân tích hắn thậm chí nao tính ra hạt nhân nguyên tử phản ứng nhiệt hạch lúc trao đổi giới t ử chất lượng cùng với hai k h o ả hạt nhân nguyên tử phải nhiều gần mới có thể phát sinh phản ứng nhiệt hạch học vật lý ta ta biểu thị thật dịu kinh khủng này nhân đại não là lượng tử tính toán hạch tâm chứ ta tương đối quan tâm lệnh phản ứng nhiệt hạch rốt cuộc có thể hay không tồn tại ngược lại những thứ này vật lý lý luận ta cũng nghe không hiểu còn không bằng nói một chút cái này không hiểu sau khi nhìn tiếp theo chứ sao l a sở chệ ạ lúc đó phổ thông người xem đầu g ó mơ hồ nhưng nhận được lệnh phản ứng nhiệt hạch tin tức này mà chạy tới nhà vật lý học lại so sánh phổ thông người xem bọn họ rất rõ ràng hàn nguyên nói là cái gì trong miệng hắn những thứ kia tự lẩm bẩm lời nói là đang giải thích chất lượng kẽ hở tồn tại cùng với hạt nhân nguyên tử hạch lực cơ chế người trước là hạt vật lý trung liên quan tới thống nhất tràn g luận khó khăn nhất mệnh đề một trong cũng là quốc tế số học giới công nhận thất đại thiên hy năm vấn đề khó khăn độ khó lớn càng không cần nhiều lời người sau là, là loài à l người vật lý phát triển đến hôm nay vẫn luôn không có hiểu rõ đồ vật hạt nhân nguyên tử hạch lực cơ chế rốt cuộc là như thế nào tạo thành bây giờ khoa học ra không có một người biết rõ h ư ờ n lực loại vật này nói đơn giản một chút thực ra chính là là cường hỗ trợ lẫn nhau lực đồ chơi này bắt nguồn ở hạt nhân nguyên tử đem tác dụng là đem hạt nhân nguyên tử t r u n g tử cùng hạt nhân c h ó i buộc c h u n g một chỗ khiến chúng nó không đến n ổ i tan vỡ dù sao hạt nhân là mang chính điện hai k h o ả hạt nhân giữa sẽ bài xích lẫn nhau này liền tương đương với hai cái cực từ giống nhau nam châm đặt chung một chỗ như thế sẽ bị tự động bài xích mở mà cường đại hạch lực cũng chính là cường hỗ trợ lẫn nhau lực đưa chúng nó hấp dẫn chung một chỗ khiến cho chúng nó ở nhỏ vô cùng khu vực tạo thành hạt nhân nguyên tử về phân loại này cường hỗ trợ lẫn nhau lực rốt cuộc là làm sao tới trước mắt còn không có nhân biết r Các nước các nhà vật loại ý h ọ này n n g u giới tử chính là cường hỗ trợ lẫn nhau lực hạch tâm nguồn đương nhiên loại này giới tử lực là thế nào đến hàn nguyên c h ô n g nói nhưng cái này đã đủ rồi biết điểm này vật lý học giới có thể vận dụng cường hạt đối tràng cơ tìm tới vật này hơn nữa quan sát nó chắc chắn nó t h u tính là có thể ở một mức độ nào đó s ở rõ ràng nó lực lượng nguồn gốc đây đối với hạt vật lý học vật lý học thậm chí là tài liệu học hóa học đợi còn lại môn học cũng có cực trợ giúp lớn bắt t r ư ớ c bên trong không gian hàn g nguyên cũng không để ý tới lai s ở trệ ám lúc đó đã mạc vẫn ở chỗ cũng nhìn chằm chằm thích có thể đổ phổ lầm bầm lồ bầu nếu như quay chụp trang bị bay đến hắn chính diện hình ảnh liền sẽ phát hiện giờ phút này hắn đồng tử đã hoàn toàn quyết tán đồng tử không có tập trung hoàn toàn lâm vào chính mình trong suy nghĩ trên thực tế cũng đúng là như vậy trải qua thân thể con người thanh toán dược tể cùng gen cường hóa dược tể từng cường hóa đại、nào. đủ c h ố n hắn ở trong đầu suy tư những thứ này. Gần g đỡ đầu đó thứ ở tư một suy lộ là ít k h ổ n tính g lồ số học t o á n cùng số hạt ọ c công thức, cũng có thể giống như băng trong thể theo thứ tự sao ở trong đầu v nhân nguyên tử phản ứng nhiệt hạch yêu cầu là khoảng cách thấp hơn 10 thu âm mười ba lm chỉ có thấp hơn khoảng cách này hạt nhân nguyên tử cùng hạt nhân nguyên tử giữa lực bại xích mới có thể thấp hơn hạt nhân nguyên tử cường hạt lực tiến tới ở hành trình ngắn lực dưới tác dụng dung hợp vào một chỗ nếu như đem hai k h o ả hạt nhân nguyên tử tầng ngoài điện tử trước bát ly lại nghĩ biện pháp đem hạt nhân giữa tướng lực bài xích nghĩ biện pháp suy yếu là có thể làm được hai k h o ả hạt nhân nguyên tử không cần cường đại động năng dưới tình huống là có thể lẫn nhau hấp dẫn đồng phát sinh phản ứng nhiệt hạch phản ứng cứ như vậy vốn là nhiệt phản ứng nhiệt hạch phản ứng yêu cầu mấy chục triệu độ cao ôn hòa cao áp ra tốc hạt nhân nguyên tử bát ly tầng ngoài điện tử điều động hạt nhân nguyên tử và chạm điều kiện liền có thể trực tiếp chém nước hơn nữa đem hạt nhân giàn lực bài xích suy yếu lời nói giới tử bản thân mang theo cường h ạ c lực có thể tiến một bước phóng ngoài năng lượng cao điện tử rồi. Thì ra là như vậy. mặc dù còn có một chút không cách nào giải thích đồ vật nhưng cái này đã chính là hát hạt tạo thành thích có thể cơ chế rồi tràn đầy trưởng thời gian trôi qua lâm vào trong trầm tư hàn nguyên rốt cuộc lại lần nữa ngẩng đầu lên hoàn tán đồng lỗ tập trung ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên trước mắt hình chiếu giả tưởng h ắ n hẳn là tìm được loại này bí mật của năng nguyên thạch cũng tìm tới hát hạt tạo thành cơ chế cùng thích có thể bí mật mặc dù còn có một chút đồ vật tỉ như làm thế nào đến áp chế hát hạt hạt nhân nguyên tử trung hạt nhân điện từ lực bãi xích giới tử bên trên mang theo cường hạch lực lại là như thế nào tới những thứ này còn không có hiểu nhưng hôm nay thu hoạch thật không nhỏ rồi, đặc biệt là người sau. c y theo định nghĩa chân không năng lượng là số không giả thiết sở hữu năng cấp đều có thể biểu thị vì sóng mặt phẳng l chung ấ t hạt í là, là có thể chứng minh chất lượng kẽ hở tồn tại bất quá muốn tìm được viên này hạt có thể quá khó khăn lấy trước mắt đại hình cường hạt đối tràng cơ cho dù là hàn nguyên xây cất số không hạt đối tràng cơ cũng làm không được nhân loại đối với tân hình hạt phát hiện vẫn luôn tiến hành từ mới bắt đầu nguyên tử đến hạt nhân nguyên tử điện tử lại tới trung tử hạt nhân cùng tạo thành các của bọn họ lại tới cho các phân loại xuất hiện cho các nhẹ các phát hiện thủy tinh con x u ấ t s ắ c những thứ này không thể nghi ngờ đều là từ đại chất lượng đến tiểu chất lượng phát triển mà ở nhẹ các thủy tinh con x u ấ t s ắ c những thứ này phía dưới rốt cuộc còn có cái gì ai cũng không biết rõ cứ việc trước mắt vật lý học giới cho là các đã là không thể lại chia cắt tồn tại nhưng tình huống thật ai lại biết rõ đây nói không chừng các không thể chia nhỏ chỉ là bởi vì nhân loại xây cất hạt đối tràng cơ không đủ cường đại gia tốc cùng năng cấp không cách nào đem các đụng nát mà thôi dù sao trước nhà vật lý học cũng không cho là tạo thành hạt nhân nguyên tử trung tử cùng hạt nhân đã là nhỏ nhất vật chất đơn vị không thể lại chia nhỏ sao nhưng theo hạt đối tràng cơ cường đại cùng với có thể ổn định chế tạo ra hạt nhân tiến hành đụng nhau thí nghiệm trung tử cùng hạt nhân không thể lại chia cắt cho là liền trực tiếp bị đánh vỡ nói không chừng chờ đến nhân loại có thể trực tiếp chế tạo ra ổn định các lợi dụng các tiến hành năng lượng cao đụng nhau lời nói các cũng sẽ giống như hạt nhân như thế lại vỡ thành nhỏ hơn vật chất đây tông môn có đệ tử tấu hạ không hạt cuối. vô s ỉ vô cực độc cười búng chỉ cười văng cái ghét ra ngoài chương năm trăm bốn mươi tài liệu đặc biệt ngoại trừ chuẩn bị rõ ràng hát hạt tạo thành cơ chế cùng thích có thể cơ chế ngoại một bộ này giải thích đối với hàn nguyên mà nói tác dụng lớn nhất nơi chính là nó là xây dựng ở đường kim hạt vật lý và năng lượng cao vật lý cho phép trên lý thuyết đây có thể nói là cứu vãn lảo đảo muốn ngã vật lý cao úc dù sao từ hạt vật lý vốn có trên lý thuyết mà nói lệnh phản ứng nhiệt hạch loại vật này tự không khả năng xuất hiện đương nhiên cái này lệnh phản ứng nhiệt hạch chỉ là cái loại này có thể ổn định hướng ra phía ngoài phát ra năng lượng phản ứng nhiệt hạch phản ứng mà không giống là california đại học cái loại này cái gọi là hao phí số lớn năng lượng lại chỉ đạt được cực kỳ yếu ớt năng lượng phản ứng l ạ n h phản ứng nhiệt hạch xét đến cùng ở chỗ nguyên tử bên ngoài điện hà cùng với mới bắt đầu hạt nhân nguyên tử cũng mang chính điện bọn họ ở với nhau đến gần tình hình đặc biệt lúc ấy bị mãnh liệt bài xích đưa đến cho nên trên lý thuyết mà nói chỉ có, có cao động năng hạt nhân nguyên tử mới có thể triệt tiêu loại nhưng nếu như muốn biện pháp đem bên ngoài điện tử trước b á c ly sau đó sẽ suy yếu hạt nhân nguyên tử t r u n g hạt nhân điện tử xích lực như vậy hạt nhân nguyên tử cũng không cần cao động năng tới triệt tiêu xích lực mới có thể lẫn nhau tiếp xúc nhau rồi dưới tình huống này nhiệt độ bình thường phản ứng nhiệt hạch đúng là có thể phát sinh hơn nữa cũng phù hợp bây giờ hạt vật lý và năng lượng cao vật lý lý luận cũng không vượt ra ngoài khó khăn nhất địa phương giải quyết còn lại như thế nào dẫn dắt phản ứng nhiệt hạch lúc sinh ra năng lượng loại vấn đề phải giải quyết liền tương đối mà nói dễ dàng rất nhiều cho nên lệnh phản ứng nhiệt hạch ở loại cơ sở này bên trên đúng là có thể làm được chỉ bất quá hàn nguyên không có chuẩn bị rõ ràng là Hát、hạt bên trong hạt nhân nguyên tử bên trên hạt nhân bên trên mang theo điện tử xích lực rốt cuộc l à như thế nào bị áp chế tương đối tỷ như tại sao bác ly bên ngoài năng lượng cao điện tử mà nói đồ chơi này độ khó đơn giản là cho ngươi chân trái dẫm đạp trên chân phải thiên bất quá tổng thể mà nói một bộ này tân lý luận hay là đối với hát hạt phát sinh phản ứng nhiệt hoạch hiện tượng tiến hành ngang thích hơn nữa còn là phù hợp trước mặt hạt vật lý càng mấu chốt là một bộ này lý luận là không nhiều theo ủng hộ không kém gì thế giới cấp cường đại số học năng lực cùng lòng bản chân năng lượng cao hạt đối tràng cơ cấp cho rồi hạt nguyên ủng hộ bao gồm giới tử phản ứng nhiệt hạch yêu cầu khoảng cách thấp hơn mười thua ông mười ba lần mở những thứ này đều là hắn thông qua không ngừng thí nghiệm quan sát cùng tính toán ra tới dù sao nếu như chỉ là một bộ phỏng đoán lý luận mà không k h ô nhiều g n theo ủng hộ lời nói căn bản cũng không tính là gì n a o động mở rộng ra đối với bất luận kẻ nào mà nói cũng có thể làm được nghĩ ra một bộ nhìn như hợp lý biện pháp giải thích một loại vật lý hiện tượng cũng không phải cái việc gì khó khăn khó là cho ngơi ư bộ này lý luận hoàn thiện số liệu cũng tỷ như a n b e r t in sten đạt được giả thưởng cũng không phải là bởi vì hắn thuyết tương đối mà là bởi vì nói lên quang tử giả thiết lý luận cùng quang điện hiệu ứng lý luận theo ạ i giải quyết xuống quyết n hát hạt phản ứng nhiệt hạch phản, phản, phản ứng giải quyết vấn đề hàn nguyên cũng bén nhẹ ý thức được những xử đó dùng năng nguyên thạch dụng cụ cũng không có đơn giản như vậy ngay từ đầu thời điểm hắn lấy vì năng nguyên thạch mới là loại này tân hình nhiên liệu mấu chốt nhưng hiện tại xem ra cái loại này ở nhiên liệu trong phòng thấy trong suốt cái dương cùng với từ xa ha ra mắt trong căn cứ hủy đi đi ra dụng cụ cũng không thua kém bao nhiêu t hạt hạt hạt ầ loại, loại nghĩ gì này rất bình thường nhưng trước mắt trên tay hắn liền một máy từ sa ha ra mắt trong căn cứ mang về dụng cụ bởi vì còn cần phải tiến hành thí nghiệm quan hệ không thể nào phá hủy đem bên trong tầng kia tài liệu đặc biệt lấy ra nghiên cứu suy nghĩ một chút hàn nguyên chào hỏi một chút tiểu linh khiến nó an bài một khung phi hành khí mang mấy đại ít một hình công nghiệp người máy lần nữa đi một chuyến sa mạc sa ha ra lại hủy đi một máy dụng cụ tới mặc dù không chuẩn bị rõ ràng những thiết bị này có ích lợi gì sẽ đụng phải hủy đi dụng cụ có thể sẽ công dụng rất lớn loại vấn đề này nhưng nghiên cứu khoa học mà chưa nói tới lãng phí hơn nữa đang hủy đi cái loại này tài liệu đặc biệt thời điểm hắn sẽ tận lực cẩn thận một chút không tổn thương không tốt còn lại bộ phận đến thời điểm nghiên cứu xong rồi nói không chừng còn có thể tìm được cái loại này tài liệu đặc biệt phương pháp chế tạo tiếp theo phục hồi như c ũ đây công nghiệp phi hành khí tốc độ cực nhanh không người trở dưới tình huống từ nam mỹ châu lên đường vượt qua đại tây dương chỉ cần không tới năm giờ rất nhanh có một máy sử dụng năng nguyên thạch dụng cụ do ít một hình công nghiệp người máy đưa vào trong phòng thí nghiệm hà nguyên cẩn thận từng ly từng t í sử dụng công cụ đem cái này gần như hồn nhiên nhất thể dụng cụ mở ra lộ ra bên trong chứa có năng nguyên thạch thích có thể dụng cụ một cái không tính lớn trong suốt cái dương bên trong giống vậy có một viên năng nguyên thạch lớn nhỏ cùng trước hắn làm thí nghiệm nghiên cứu dùng viên kia không sai bị lắm chỉ có dài bằng bàn tay không tới m ộ ư ơ i năm cm năng nguyên thạch cũng c o lớn nhỏ sa ha ra mắt trụ sở trong lòng đất cho phòng thí nghiệm sinh vật cũng có thể nhiên liệu trong phòng năng nguyên thạch lớn nhất chừng gần dài nửa thước mà còn lại dụng cụ sử dụng năng nguyên thạch liền hơi chút nhỏ một chút rồi bất quá gần đó là nhỏ một chút những thứ này năng nguyên thạch bên trong lẩn chứa năng lượng cũng là một thiên văn sổ tự đem thích có thể dụng cụ chung năng nguyên thạch lấy ra sau hàn nguyên tràn đầy m a n tâm cầm trong tay nhìn đẹp đẽ có chút giống tác phẩm nghệ thuật thích có thể dụng cụ trực tiếp hóa giải thành l ụ c m ú i mỗi một m ú i đều là phát phát thảo thảo hình vông giống như một khối cao thủy tinh trong suốt như thế hàn nguyên sở trường đỉnh núi rồi đỉnh núi n à y thích có thể dụng cụ còn rất trọng mỗi một khối chẳng qua chỉ là tam mười phân tam mười phân lớn nhỏ nhưng sức nặng nói ít cũng hai mươi cân trở lên nay sức nặng vượt xa khỏi rồi ngang hàng đại tiểu chân chính thủy tinh sức nặng đối với sức nặ dù sao sức nặng bắt nguồn ở mật độ có thể làm được c h ó i buộc phản ứng nhiệt hoạch hạt nhân nguyên tử cũng hấp thu năng lượng thật lớn vật chất mật độ tất nhiên không thể nào tiểu đi nơi nào sách phân đi xuống thủy tinh đưa vào nguyên tố phân tích nghi hồng ngoại quang phủ các loại thiết bị đo lường chung hàn nguyên chờ đợi kiểm tra kết quả đi ra loại này thích có thể thủy tinh chung cái loại này tài liệu đặc biệt là kẹp ở bên trong vì tốt hơn đem sách phân đi ra khẳng định trước tiên cần phải làm rõ ràng các bộ phân kết cấu cùng tình huống mới có thể động thủ đương nhiên cái này cũng không dùng được thời gian quá dài trong tay hắn đủ loại kiểm tra máy móc tương đương tệ toàn cùng tân tiến trong phòng c thí nghiệm hà nguyên nhìn chăm chú lên trước mắt trên màn ảnh giả tưởng lạc mạng quan g phổ số liệu phân tích nghi chuyển tới một tấm số liệu đỉnh đồ không khỏi cảm giác có chút quen thuộc hắn cảm giác mình thật giống như ở nơi nào bãi kiến loại này đường cong số liệu đỉnh đồ như thế chủ yếu là loại này thích có thể thủy tinh lạp mạng quang phổ bảng dữ liệu hiện cường có chút vượt trội cho nên mới đặc biệt nổi bật lạp mạng quang phổ kiểm tra là một loại tản gia quang phổ kiểm tra thủ đoạn căn cứ vào ấn độ khoa học r a cv lạp mạng phát hiện lạp mạng tản gia hiệu ứng chủ yếu là đối với vào bắn sạch tần số bất đồng tản gia quang phổ tiến hành phân tích lấy lấy được phân tử chấn động chuyển động phương diện tin tức cũng ứng dụng với phân tử kết cấu nghiên cứu một loại phân tích phương pháp đây là một loại rộng rãi ứng dụng ở hóa học vật lý sinh vật y học cùng với tài liệu các loại các môn học kiểm tra phương pháp bất quá bình thường mà nói phần lớn vật chất lạc mạng quang phổ bảng dữ liệu hiện cũng tương đương yêu đất yêu cầu sử dụng tăng cường tín hiệu phương thức tới đạt được càng cặn kẽ lại có thể cung cấp phân tích số liệu hơn nữa loại này tăng cường lấy phổ thông thủy tinh mà nói là lấy 13 lần phương khởi bước có chút tài liệu đặc biệt thậm chí yêu cầu cường hóa đến 17 lần mới có thể đạt được rõ ràng mà còn số chẳng theo giống như thích có thể thủy tinh loại này lạc mạng quang phổ kiểm tra bảng dữ liệu hiện tài liệu cơ hồ không có ngược lại hàn nguyên là không có bái kiến mấy loại suy nghĩ hàn nguyên lật một chút còn lại đồng loại số liệu đồ cảm giác quen thuộc lại lần nữa dâng lên trong lòng. Đúng rồi. loại a hóa ra n s i i l c n năng lượng mặt trời b c mồ phát đ ệ này bản mạn quang đỉnh cùng n lạc liệu phổ số liệu đỉnh đồ. Cùng cái đồ, tốt giống như không như số a tỏa sáng hai i tới trước khi tới ở nơi nào bái kiến loại bệnh hàn nguyên sáng hắn nhớ nào này trùng Chật, lắm. mắt, trước s ở hình số liệu đ ỉ n hắn đồ đem điện đỉnh đồ rồi. mồ ra trời Tiểu linh, silicon liệu đỉnh đồ cũng liệt vào xuống. Loại này số liệu mặt phát quang xuống. lan lượng lạc năng bản mạn cũng này hóa phổ h số số bạc vào nhất định là có gần đó là trung ương m á y tính mấy lần đổi mới thay đổi nhưng những nguyên thủy đó số liệu khẳng định cũng sẽ cùng theo một lúc rời Chứ hắn trong lúc nhất thời không nhớ ra được là bởi vì lần đầu tiên chế tạo cùng kiểm nghiệm lan hóa ra si li cô năng lượng mặt trời bạc mô phát điện bán cách này có hơi lâu rồi không sai biệt lắm có một bốn năm năm rồi nay thời gian bốn năm năm hắn kiểm t r c bao nhiêu loại tài liệu cùng dụng cụ chính hắn cũng không nhớ rõ số lượng thật sự quá nhiều nhất thời bán hội không nhớ ra được cũng đúng là bình thường n h ậ n được chủ nhân số liệu đã chuyển đối với một cái ai mà nói ở một máy trong máy vi tính tìm tới một phần số liệu giống như là thuận tay cầm lên điện thoại di động của mình như thế dễ dàng kèm theo tiểu linh thanh em một chương toàn tân số liệu biểu diễn đồ trực tiếp xuất hiện ở hàn nguyên trước mắt hai bức nhìn gần như hoàn toàn tương tự lạc mạn quan g phổ số liệu đỉnh đồ một tả một hữu chiếm c ư màn ảnh giả tưởng tầm mắt nhìn lướt qua hàn nguyên liền đã xác định này hai tờ đồ khác nhau khác biệt xác thực có một ít ở một ít tiểu khu gian bên trên cờ dịch trên có nhiều chút khác biệt nhưng toàn thể mà nói gần như giống nhau như lúc nay tài liệu đặc biệt chẳng lẽ là lan hóa ra xì lý côn bạc m g ô sao hàn nguyên nhìn chăm chú lên trước mắt số liệu đồ sờ cầm một cái cảm giác có chút khó tin thích có thể thủy tinh bên trong tài liệu đặc biệt ở lạp mạng quan g phổ số liệu đỉnh đổ bên trên lộ ra số liệu cùng lan hóa ra si l i c o n bạc mô như vậy giống nhau là hắn không nghĩ tới bất quá quay đầu suy nghĩ một chút này tựa hồ cũng không phải là cái gì không cách nào tiếp thu sự tình lan hóa ra si l i c o n bạc mô tính chất hắn rất rõ ràng loại tài liệu này có hấp thu phần lớn ánh sáng mắt thường nhìn thấy được sóng ngắn năng lượng tính chất mà ánh sáng mắt thường nhìn thấy được cuối cùng nhưng thật ra là một loại sóng điện từ mà thôi sóng điện từ truyền năng lượng dĩ nhiên là lấy điện từ phóng xạ tới tiến hành nói như vậy thích có thể thủy tinh bên trong tài liệu đặc biệt khả năng ngậm có nhất định lan hóa ra hợp kim tài liệu. hàn nguyên không dám nói loại này tài liệu đặc biệt chính là lan hóa g a hợp kim bởi vì đây là không biểu hiện sự tình lan hóa g a hợp kim chế tạo mà thành lan hóa g a silicon năng lượng mặt trời bạc mô phát điện bản đối với năng lượng ánh sáng lợi dụng khủng bố đến đâu cũng không đạt tới loại này thích có thể thủy tinh đối với hạt nhân nguyên tử phản ứng nhiệt hạch năng lượng hấp thu lợi dụng hiệu suất có thể nói kinh khủng từ kiểm soát mới nhất số liệu đến xem vô luận là ánh sáng mắt thường nhìn thấy được hay lại là hầm ngoại quang cũng hoặc là kia từ ngoại đợi sóng điện từ soi đến loại này thích có thể thủy tinh bên trên sau kỳ quang hạt lần chứa phóng xạ có thể có thể bị hấp thu xuống tám mươi phần trăm trở lên tám mươi cùng lan hóa ra silicon năng lượng mặt trời bạc mô phát điện bản bảy mươi phần trăm mặc dù chỉ thua kém rồi mười phần trăm nhưng người trước là nhằm vào sở hữu sóng điện từ đoạn mà người sau là nhằm vào ánh sáng mắt thường nhìn thấy được sóng đắn hơn nữa loại tài liệu này nghiêm trình mà nói nó hút có thể hiệu quả nhằm vào có thể không phải sóng điện tử nó nhằm vào hát hạt kèm theo đặc thù phóng xạ đối sóng điện tử hút có thể chẳng qua là nó tác dụng phụ mà thôi đổi loại cách nói hàn nguyên trước tiên nghĩ là nếu như dùng thích có thể thủy tinh chế tạo một trận chiến đấu cơ lợi nói đ đối sở hữu sóng ngắn sóng điện từ tất cả đều hấp thu ra đa căn bản là rõ xét không tới vật này hơn nữa đồ chơi này bên trên thiên hậu người một nhà cũng không liên lạc được dù sao nhân loại hiện tại sử dụng truyền tin kỹ thuật là xây dựng ở bất đồng sóng ngắn sóng điện từ bên trên thỏa thỏa ẩn hình chiến đấu cơ riêng một điểm này tuyệt đối có thể để cho các nước nước mắt hoa lạp lạp từ miệng bên trong chảy ra tứ suy nghĩ một chút thích có thể thủy tinh trung thích có thể tài liệu công dụng sau tiểu linh thanh âm thức tỉnh hà nguyên một tấm tân bảng dữ liệu vạch phơi bày ở trước mắt hắn là thích có thể thủy tinh thành phần kết cấu biểu silicon nguyên tử chiếm so với ba trăm tám mươi bảy sáu dưỡng nguyên tử chiếm so với hai nghìn một trăm ba mươi b ố lan nguyên tử chiếm so với bảy trăm hai mươi chín l da nguyên tử chiếm so với sáu trăm hai mươi mốt than nguyên tử chiếm so với một trăm ba mươi bốn h ữ n g số liệu này tờ đơn biểu diễn một khối thích có thể thủy tinh chung cặn kẽ phân tử thành phần có thể cụ thể đến mỗi một c h ú n g phân tử chủng loại cùng thành phần nhưng là giới hạn nơi này nếu như muốn đạt được bên trong có phải hay không là có nào đó hóa chất thì như lan hóa ra hợp kim si lịch các loại tài liệu vậy cần là kỹ lưỡng hơn thủ đoạn ít nhất nguyên tử thành phần phân tích nghi không làm được đến mức này bất quá từ nguyên tử thành phần phân tích nghi kiểm tra số liệu có thể thấy được trước hắn suy đoán không sai thích có thể thủy tinh chung tài liệu đặc biệt bên trong đại khái s u ấ t là chứa lan hóa ra loại này hợp kim tài liệu mà lại nói không chừng vẫn là cùng lan hóa ra si ly côn bạc mô như thế đặc thù tinh thể kết cấu bởi vì cái loại này hình sáu cạnh tổ hóng trạng thái đặc thù tinh thể kết cấu là tương đương thích hợp bắt phóng xạ những thứ này gần đó là đổi loại nhiên liệu đổi loại hạt nhưng tầng d ư ớ i chót ý nghĩ a cùng kết cấu đại khái là sẽ không có nhiều biến hóa lớn đây là do vật lý quy luật quyết định sự tỉnh rất khó tìm thay đổi độ vật hơn nữa tương đối so với năng nguyên thạch hàn nguyên càng trọng thị thích có thể thủy tinh chung tài liệu đặc biệt bởi vì hắn rất rõ ràng trừ phi mình lý luận lại đột phá một cái thậm chí là hai cái ba cái t ầ n g thứ mới có thể giải quyết cùng chế tạo ra năng nguyên thạch loại vật này nhưng ngược lại loại này tài liệu đặc biệt tại hắn hiện hữu công nghiệp trên căn bản có nhất định xác suất là có thể chế tạo ra mà vật này công dụng căn bản liền không cần nhiều lời tông môn có đệ tử tấu hạ không hạc u ố i vô xỉ vô cực độc cười búng chỉ cười văng cái n ế c ra ngoài chương năm trăm bốn mươi mốt lịch hướng phá dịch tác giả h giống như trước nói qua dùng cho chiến đấu cơ vũ trụ chiến hạm điện từ phóng xạ i a đa ẩn thân loại năng lực đối với cái này loại thích có thể tài liệu mà nói chỉ là nó tái sinh giá trị nó lớn nhất cũng là trọng yếu nhất giá trị là đối với đủ loại phóng xạ nhiên liệu lợi dụng có loại tài liệu này hàn nguyên có thể đem dở tờ khả không phản ứng nhiệt hoạch lò phản ứng lần nữa tiến hành thiết kế hiện hưu từ thể lưu máy phát điện thuận từ sự quay tròn phát điện dụng cụ hoàn toàn cũng có thể vứt bỏ ở nơi này loại có thể hấp thu phần lớn phóng xạ năng lượng tài liệu trước mặt trước hai loại máy phát điện chuyển đổi hiệu suất thật sự quá thấp càng mấu chốt là trước lãng phí hết phần lớn trung tử phóng xạ đều có thể bị lợi dụng muốn biết rõ đối với một máy khả không phản ứng nhiệt hoạch trang bị mà nói nó lớn nhất nhiều nhất năng lượng phát ra thực ra đều là do vượt qua nhiệt độ trung tử phóng xạ mang ra ngoài chiếm so với vượt qua bảy mươi mặc dù hắn thông qua một hệ li trong ỉ như t này từ t h mấu chốt chính là ở chỗ trung tử không có điện không chịu từ trường ràng buộc chúng ta biết rõ từ trường có thể khống chế điện hà vận động bất kể là mang chính điện hạt nhân nguyên tử hay lại là mang điện âm điện tử ở từ trường dưới sự ước thúc cũng sẽ trở nên quy quy củ củ nhưng trừ những thứ này ra điện tử cùng với hạt nhân nguyên tử ngoại phản ứng nhiệt hạch sẽ còn thả ra t r u n g tử lấy giờ tờ khả không phản ứng nhiệt hạch t r u n g t ử gì ủng trị sùm dung hợp sinh ra khí nguyên tử cùng trong đó tử làm thí dụ những thứ này t r u n g tử không có điện không chịu từ trường ràng buộc có thể hết lần này tới lần khác những thứ này thả ra ngoài t r u n g tử mang theo năng lượng vượt qua tờ gì ủng trị sùm hạt nhân nguyên tử phản ứng nhiệt hạch thả ra năng lượng tổng số bảy mươi phần trăm không cách nào đối t r u n g tử mang theo năng lượng tiến hành gom và xử lý lời nói có nghĩa là phản ứng nhiệt hạch thả ra năng lượng phần lớn tất cả đều lãng phí hết rồi cứ như vậy dù là khả không phản ứng nhiệ v ẹ n vẹn một thăng trong nước b i ể n hữu tờ gì ùm tài liệu liền có thể sinh ra ba trăm thăng xăng mới có thể sinh ra năng lượng nhưng nhân loại đối phóng ra năng lượng sử dụng suất còn lâu mới có được cao đầu tiên là có vượt qua bảy mươi năng lượng ở không cách nào lợi dụng chúng từ phóng xạ bên trên mà còn lại ba mươi sẽ bởi vì ngồi xuống rời đi tiết lộ các loại nguyên nhân sử dụng suất cũng không đạt tới một trăm linh nếu như nói một thăng trong nước b i ể n hữu tờ gì ùm tài liệu có thể sinh ra ba trăm thăng xăng mới có thể sinh ra năng lượng lời nói kia trước mắt giờ tờ khả k h ô n g phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng đối năng lượng lợi dụng hiệu suất vẫn chưa tới ba mươi thăng cũng chính là không tới mười hơn nữa thậm chí khả năng thấp hơn nay bộ số liệu là hàn nguyên lấy chính hắn xây khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng tính toán ra tới từ thể lưu máy phát điện thuận từ sự quay tròn phát điện dụng cụ tổ hợp đối phản ứng nhiệt hạch thả ra năng lượng lợi dụng hiệu suất cũng liền có thể đi đến mười phần trăm chớ đừng nhắc tới phong cách cũ hơi nước nhiệt cơ rồi cho nên đừng xem khả không phản ứng nhiệt hạch thả ra năng lượng nhiều nhưng trên thực tế phần lớn năng lượng tất cả đều bị lãng phí mà bây giờ ở có từ thích có thể thủy tinh chung lấy ra thích có thể tài liệu phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng thả ra ngoài trung tử năng lượng cũng có thể bị hấp thu lợi dụng lời nói kia văn minh nhân lo dựa theo trước mắt loại này thích có thể tài liệu đối với đủ loại phóng xạ năng lượng hấp thu năng lực nếu như có thể đem biến chuyển thành điện năng lợi nói đối phản ứng nhiệt hạch thả ra năng lượng lợi dụng hiệu suất có thể đi đến sáu mươi khoảng đó đừng xem chiếm so với cũng không phải rất khoa trương gần hơn một nửa một chút nhưng trên thực tế mấy con số này sinh ra hiệu ứng có thể để cho bất cứ người nào chết lặng đơn giản mà nói nếu như ngươi ban đầu một tháng đóng sáu trăm linh đ ồ n tiền điện lợi nói bây giờ chỉ cần đóng một trăm khối còn lại năm trăm khối đủ ngươi mua mấy chục â n xương s ư n rồi đương nhiên tư bản có thể hay không dựa theo phát điện lượng so với đồng bộ hạ xuống điện giá cả liền không biết đối với hàn nguyên mà nói phát đ i ệ n lượng tăng lên có thể so với xương sần hương hơn nhiều. Thích có thể tài liệu loại vật này nếu như có thể thuận lợi nghịch hướng phá dịch đi ra, vậy hắn tuyệt đối sẽ đem ứng dụng đến còn đang tu xây vũ trụ trên phi t h u y ề n đối với bất kỳ công cụ giao thông mà nói, mang theo nhiên liệu tổng số chất lượng cùng với đối năng lượng tỷ lệ lợi dụng quyết định nó có thể chạy được bao xa. Thế kỷ 18 m á y chạy bằng hơi nước có thể phải thiêu hủy một trăm tấn than đá mới có thể chạy một ngàn cây số nhưng đối với ứng một trăm tấn hàng không g i u chạy đủ một khung máy bay lượn quanh cầu bay một vòng. mà giống nhau dưới tình huống một trăm kg tờ gì ủng chỉ s ù n g nhiên liệu ban đầu khả năng cũng chỉ đủ hàn nguyên lái vũ trụ phi thuyền từ địa cầu bay đi mặt trăng nhưng nếu như ứng dụng thích có thể tài liệu làm hút có thể dụng cụ lời nói một trăm kg nhiên liệu đủ hắn từ địa cầu bay đi h o a tinh hàng không phi hành khí du hành vũ trụ khoảng cách đ ổ i cũng không phải đơn giản dựa theo trị số tới xử lý trong này có một cái tương đương yếu tố mấu chốt ảnh hưởng một trận hàng không phi hành khí du hành vũ trụ khoảng cách đó chính là gần như đến gần chân không ngoại không gian hoàn cảnh ở trong chân không chỉ cần vật thể vận động rồi lại vận động trong quá trình không có bị còn lại ngoại lực ảnh hưởng như vậy cái vật thể này đem một mực giữ cố định tốc độ vận hành đi. loại hoàn cảnh này đối với một chiếc vũ trụ phi thuyền mà nói ở rất dài trong cuộc hành trình chỉ cần thiết định xong điểm cối u sau đó đem phi thuyền ra tốc đến một cái nhu cầu tốc độ sau liền có thể dừng lại phần lớn phi thuyền động cơ vận chuyển cứ như vậy đi quá trình hao phí mất năng lượng tương đối mà nói cơ hồ có thể không cần tính nếu không lấy địa nguyện khoảng cách cùng địa hòa khoảng cách tranh lệch gấp mấy trăm lần tình huống giống nhau phản ứng nhiệt hoạch năng lượng gần đó là tăng lên gấp sáu lần lợi dụng hiệu suất cũng không thể nào làm được để cho vũ trụ phi thuyền từ địa cầu bay đi hoạ tinh chủ nhân thích có thể tài liệu mặt cắt kết cấu phân tích kiểm tra số liệu đi ra bây giờ liền truyền đi sao trong phòng thí nghiệm tiểu linh thanh âm lệnh hàn nguyên tỏa sáng hai mắt hưng phấn ngẩng đầu lên một đôi bởi vì quá thời gian dài nhìn chằm chằm đủ loại có thể phổ đồ kiểm tra số liệu phân tích số liệu mà vằn vẹn tiêu máu đỏ bừng trong đôi mắt tràn đầy phấn khởi bây giờ liền chuyển tới hàn nguyên nhanh chóng nói hắn đợi phần này số liệu đã chờ lâu rồi nói đúng ra là đợi suốt ba ngày linh bảy giờ bốn mươi hai phút tài liệu học lịch hướng phá dịch là một kiện phi thường phi thường chuyện khó gần đó là trong tay hắn có nguyên tử thành phần phân tích nghi loại vật này nhưng nó kiểm tra số liệu chỉ có thể nói cho ngươi biết phần tài liệu này chúng có cái gì nguyên tố nhưng nó không làm được nói cho ngươi biết những nguyên tố này thành phần hợp thành cái gì hóa chất giống như ngươi biết rõ thân thể con người là do cái gì nguyên tố tạo thành nhưng ngươi có thể sử dụng những nguyên tố này hợp thành một da tới sao đổi loại nói chuyện thường gặp g i a n mãi tây thước lộ chắc hẳn phần lớn người cũng biết chưa vật này nguyên liệu rất đơn giản tây thước da phan sữa tươi thủy liền này b ố n dạng nhưng ngươi biết rõ g i a n mãi tây thước lộ cụ thể là làm gì sao có lẽ có nhân lại nói đem mấy thứ đồ này chuẩn bị thuộc sau thả đồng thời khuấy một chút không được sao nhưng trên thực tế nào có đơn giản như vậy đầu tiên là tây t h ư c qua được nước nóng quá trình quá dài thả tác giả trong lời nói rồi cảm thấy hứng thú có thể đi nhìn một chút người đang ở đây uống tây thức lộ thời điểm cảm tưởng giống một chén tây thức lộ mà tôi h lại muốn lặp đi lặp lại nấu bốn lần khoa trương như vậy sao một chén tây thức lộ đều như vậy phức tạp những thứ kêu cao tân hợp kim tài liệu liền càng không cần phải nói những thứ không nói liền lấy hàn nguyên chính mình thường dùng ti tan hợp kim mà nói tặng kẽ chế tạo bước cao đến ba vị số từ lấy r a ti tan thuộc đến chế tạo bọn biện ti tan tinh luyện lại tới tăng thêm những tài liệu khác thúc đẩy ti tan hợp kim tinh vạch kết cấu tạo thành vân, vân và vân vân những thứ này trên căn bản sai một bước liền chế tạo không r a giống nhau như lúc phẩm chất ti tan hợp kim rồi cho nên dù là ngươi có thể nghịch hướng phá dịch ra một ít gì đó cũng không làm được nếu không tại sao nói tài liệu học là một cái không đáy thâm viên đây cho dù là hà nguyên n đối với nghịch hướng phá dịch một loại từ không từng thấy không biết do bất kỳ sinh sản tin tức hợp kim tài liệu có một loại c ầ u tha nhím không thể nào miệng đến cảm giác bất quá tốt trong tay hắn đủ loại công nghiệp dụng cụ đủ tân tiến có thể cấp cho trợ giúp không ít giống như phần này hắn chờ đợi rất lâu mặt các kết cấu phân tích kiểm tra số liệu đây là một loại nhằm vào tài liệu mặt cắt tiến hành phân tích dụng cụ sinh thành loại thiết bị này có thể thông qua đủ loại kiểm tra thủ đoạn không ngừng cắt tài liệu lấy được tân m ặ t các tin tức trí năng tổ hợp tới chắc và ra loại tài liệu này phân tử kết cấu cùng nguyên tử tinh thể mỗi một chủng hóa chất vô luận là kim loại tài liệu hay lại là phi kim loại tài liệu đều có chính mình đặc biệt phân tử kết cấu cùng tinh thể kết cấu giống như một sao si l i côn loại này không có tinh giới tài liệu đặc biệt tổng thể mà nói hay lại là tương đối lợi ích ơ n nữa thật chỉ cần xác thực đã định chưa tinh giới loại này tính chất ng cũng càng tốt nghịch hướng phá dịch dù sao không có tinh giới tài liệu chế tạo phương thức cũng không tính rất nhiều hơn nữa cùng những tài liệu khác dung hợp lại cũng càng khó khăn yêu cầu tương đối đặc thù kỹ thuật sở hữu hàn nguyên ngược lại càng hy vọng ở tiểu linh chuyển tới thích có thể tài liệu mặt cắt kết cấu phân tích kiểm tra số liệu trông được đến đơn tinh kết cấu đáng t i ế c là thực tế thường thường cùng muốn pháp tướng đội ở nơi này phần mặt cắt kết cấu phân tích kiểm tra số liệu chung hàn nguyên cũng không có tìm được đơn tinh kết cấu lấy ra nguyên tử làm trụ cột lục biên thể vạt mẹo kết cấu vạt mẹo biên độ lớn nhất có thể đi đến hai mươi bảy độ thấp nhất ở chín độ lấy si ly côn nguyên tử làm trụ lại ở vào trung ương si l i côn nguyên tử cùng ở vào cực điểm si l i côn nguyên tử liên tuyến trung gian có dọc theo cộng giá cả kiện có ý tứ này tinh thể kết cấu số liệu cùng lan hóa ra si l i côn bạc mô kết cấu rất giống xem ra ta t r ư ớ c suy đoán đúng là đúng loại này thích có thể tài liệu bên trong tuyệt đối có lan hóa ra hợp kim nhưng cũng không phải thuần túy lan hóa ra hợp kim đại khái s u ấ t là lấy loại này hợp kim phân tử vì khung xương hợp lại còn lại phân tử tài liệu về phần cụ thể là cái gì hóa chất còn phải lại thông qua còn lại thủ đoạn phụ trợ phối hợp chắc chắn thích có thể tài liệu mặt các kết cấu phân tích kiểm tra số liệu chuyển tới hàn g nguyên nhanh chóng quét qua một lần trong ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú sờ lên cằm lẩm bẩm lầu bầu những thứ này hắn liếc một cái là có thể đại khái biết rõ những số liệu này tin tức cũng có thể từ những tin tức này t r n g đoán được loại này tinh thể kết cấu cùng phân tử kết cấu đối ứng hóa chất giống như chiếm so với số liệu trung đ i ề u thứ hai hàn nguyên liếc mắt là có thể đoán được đồ chơi này chỉ là si lịt i dù sao hắn học tập có thể vẫn luôn không có đứt đoạn hắn hiện tại trong đại não giả bộ đủ loại kiến thức tin tức nếu như có thể tất cả đều dẫn xuất tới lời nói một máy đỉnh cấp siêu cấp máy tính cũng không nhất định có thể xử lý tới bởi ậ n rộn tuần gian, một thời Hàn h Nguyên k ô p vì chỉ cần chắc chắn loại tài liệu này chung phân tử kết cấu hóa hợp kết cấu phân tử hình thức những thứ này còn lại chính là số lớn tiến hành thí nghiệm đem loại tài liệu này hợp thành đi ra tương đối so với yêu cầu mặt cắt kết cấu phân tích kiểm tra nghi loại này định phong dụng cụ tới phân tích thành phần trước nhất bước số lớn thí nghiệm hợp thành trước tài liệu ở kỹ thuật đi lên nói đơn giản là không hề khó khăn nhưng đối với ứng nó cần thời gian là lấy năm làm đơn vị tới tính toán quá trình này giống như tân nghiên cứu một loại tài liệu như thế cần số lớn thời gian tới không ngừng tiến hành đủ loại thí nghiệm lợi dụng đủ loại thủ đoạn đem các loại bất đồng tài liệu dung hợp một chỗ tiến tới tạo thành yêu cầu phân tử kết cấu đơn giản mà nói sở hữu tân hình tài liệu đơn giản cũng là thông qua dung hợp bất đồng nguyên tố vật chất cùng thay đổi vốn có xếp hàng kết cấu được tới nếu muốn lục lọi ra một loại tài liệu mới t ố i giản tiện phương pháp chính là dùng đủ loại hợp thành phương thức t ỷ như hâm nóng một chút chuỗi nhập pháp nhiệt độ cao thấp q u ấ y nhiều pháp hàn tụ n h i ệ t á p pháp các loại phương thức đi tiến hành số lớn thí nghiệm ngược lại luôn có một loại có thể đạt thành mục đích về phần trong lúc này sẽ tiến hành bao nhiêu lần thí nghiệm sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian ai cũng không biết do đương nhiên trong quá trình này n h ư lợi đường tắt cùng biện pháp cũng có nhưng đường tắt cùng biện pháp bắt nguồn ở n g ư ờ i lúc trước thí nghiệm tích lũy đủ loại kinh nghiệm tỉ như ngơi muốn hợp thành nào đó cường độ vì hai trăm p a hợp kim chỉ định tài liệu vì đồng thiết nài ẩn này ba loại như vậy thông qua đủ loại hợp thành phương pháp, ngươi sẽ tích lũy ra số lớn hợp kim số liệu mà những thứ này hợp kim số liệu ở ngươi lần kế hợp thành mỗi loại điều kiện tương tự hợp kim lúc liền có thể tạo được tác dụng phụ trợ nó có thể tránh khỏi ngươi lặp lại tiến hành rất nhiều nguyên bản là không đạt tới yêu cầu thí nghiệm cũng có thể hướng dẫn ngươi nên hướng cái hướng kia đi cho nên tài liệu c ử a này môn học thật chỉ có một con đường đó chính là đàng hoàng làm thí nghiệm tích lũy kinh nghiệm đồ chơi này một khi dẫn trước như vậy kể tới sau trừ phi hao phí càng nhiều tinh lực tài nguyên cùng nhân lực vật lực nếu không rất khó đổi kịp đương nhiên h ắ n nguyên loại này treo vách tường ngoại trừ đối với hắn mà nói trong đầu sơ cấp tài liệu ứng dụng kiến thức tin tức cùng trung cấp tài liệu kiến thức tin tức cho hắn cung cấp trợ giúp so với cái này một cái văn minh cung cấp trợ giúp còn nhiều hơn hắn rất dễ dàng tìm được hợp thành tài liệu cần thiết yêu cầu các loại điều kiện một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý thích hợp với những đọc giả đã quá c h ẳ n với thể loại chuyện mỹ ăn liền Thông qua đủ l o việc này g cụ trợn đạt giải ệ hòa n cấu, h một đạo ngươi chỉ biết đáp án là cái gì nhưng phải ngươi viết ra cặn kẽ tan giã bước số học để có chút giống mấu chốt nhất là đạo đề này cũng là ngươi không biết cho nên biết rõ đáp án cũng cái gì vô dụng quá trình vẫn còn cần n g ư ờ i không ngừng đi bộ số học công thức từng điểm từng điểm thô diễn bất quá so sánh học sinh phổ thông hắn là thuộc về kèm theo hắc k hoa k ỹ hệ thống học bá trong đầu sơ trúng cấp tài liệu kiến thức tin tức có thể cho hắn cung cấp rất nhiều trợ giúp mỗi một trùng hóa chất bất đồng tinh luyện phương thức yêu cầu điều kiện cùng thích có thể trong tài liệu còn lại hóa hợp tài liệu như thế nào chấp vá phương pháp những thứ này đều có thể hiện ở trong đầu quá một lần phù hợp tiêu chuẩn lưu lại không phù hợp có thể trực tiếp sàng lọc xuống nay lại đại giảm bớt đến tiếp sau này tổ hợp thí nghiệm số lần nhưng đối với hắn đại não mà nói nhưng là một cái cực lớn gánh、nặng. dù sao số liệu lượng thực sự quá lớn rằng có hơn một tháng thời gian hàn nguyên rốt cuộc đem sở hữu phù hợp tinh luyện tiêu chuẩn số liệu chọn lựa đi ra còn lại tổ hợp tinh luyện thí nghiệm liền giao cho tiểu linh cùng tiểu thất rồi đến khi hắn chính mình lại có c à n g chuyện trọng yếu muốn đi làm dù sao thứ thời gian hai năm đã qua năm tháng mà hắn ngoài không gian tìm tòi nhiệm vụ năm thứ hai mục tiêu còn một cái cũng chưa hoàn thành suy nghĩ hàn nguyên mở ra hệ thống bảng tra nhìn nhiệm vụ tin tức ngoài không gian tìm tòi nhiệm vụ chủ nhiệm vụ điện g o ạ i căn cứ điện g u y ệ n liên hệ chủ nhiệm vụ nhiệm vụ yêu cầu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 hắn một cái cũng còn chưa hoàn thành gần đó là chi liên nhiệm vụ bốn nhìn xa tinh không nhiệm vụ cũng còn có một cái gom hệ ngoại tinh hệ tài liệu quá mức nhiệm vụ nếu muốn nói độ tiến triển thực ra ngoài không gian tìm tòi nhiệm vụ chi liên nhiệm vụ hai tài nguyên thu thập cùng chi liên nhiệm vụ tam tinh hệ tài liệu gom hai cái này ngược lại là nhanh nhất, nhất bởi vì ở năm thứ nhất thời điểm hắn liền bắn lên trời rồi đa dạng phong phú đủ loại dò xét vệ tinh những thứ này dò xét vệ tinh cũng không phải là lượn quanh vệ tinh mà là nhằm vào thái dương hệ bên trong mỗi một cái tinh có bắn hơn nữa gần bây giờ đó là những thứ này dùng cho tìm tòi thái dương hệ bên trong còn lại tinh thể vệ tinh vẫn ở chỗ hàn g nguyên cho mình yêu cầu là ít nhất thu thập đủ thái dương hệ 60% trở lên tinh thể tin tức tài liệu tin tức đương nhiên cái yêu cầu này là xây dựng ở trừ đi những tiểu hình đó v ớ n thạch lưu tinh loại tinh thể trên các bản nếu không lấy thái dương hệ con số hàng triệu tiểu hình tinh thể hắn hơn hai năm thời gian mỗi ngày bắn một trăm đài trên vệ tinh trời cũng không đủ mà dựa theo tiểu thất t r ư ớ c chuyển trở lại tin tức bây giờ sở hữu đại hình thi thể từ h à n g tinh đến hành tinh lại tới lùn hành tinh vệ tinh những thứ này đại hình tinh thể tài liệu đều đã gom đầy đủ hết trước mắt những thứ này bắn trời cao vệ tinh một bộ phận đang ở hoàn thiện cảng tài liệu cạc kẽ một phần khác đến gần v ậ n thạch đái biên giới mang vệ tình đ a n g ở thay đổi quỹ gom những thư này t r u n g tiểu hình tinh thể tài liệu trừ lần đó ra hàn g nguyên còn an bài tài nguyên gom xe đến h ỏ a tinh mặt trăng kim tinh thủy tinh này bốn cái cách cách địa cầu gần đây lại tương đối thích hợp gom tài nguyên tinh thể bên trên gom đủ thổ nhưỡng cùng nham thạch mang vệ dù sao ngoài không gian tìm tòi nhiệm vụ chi liên nhiệm vụ hai tài nguyên thu thập nhiệm vụ yêu cầu là thu thập ít nhất một loại bắt t r ư ớ c trên địa cầu không có nguyên tố trên địa cầu không có nguyên tố nay quyết định nhiệm vụ này yêu cầu dựa vào những tinh cầu khác bên trên tài nguyên để hoàn thành vì bảo hiểm một chút hàn nguyên an bài tám chiếp hòa tinh kim tinh thủy tinh mỗi một tinh thể hai bệ phụ trách gom đủ tài nguyên mang về phân tích cứ như vậy gần đó là ở mỗi một cái tinh cầu bên trên không có phát hiện còn lại ba cái còn có một chút bảo đảm n h ư bây giờ không phải kỹ thuật còn không ủng hộ hắn đăng nhập khí thái hành tinh cùng với diêm vương tinh cùng nó hộ tinh thật sự q u á xa hàn nguyên còn chuẩn bị an bài một ít tài nguyên gom xe đăng nhập những hành tinh khác bất quá bốn cái tinh cầu tài nguyên cũng không sai biệt lắm đủ dùng rồi tương đối so với hòa tinh kim tinh cùng thủy tinh này ba cái khoảng cách khá xa thiên thể mà nói trước nhất trở lại dĩ nhiên là dò người xe dựa theo tiểu thất phản hồi do nguyệt xe đã tới địa cầu ngoài không gian đang ở xuyên việt tầng khí quyển dự t r ú ba giờ sau có thể đến căn cứ càng mấu chốt là cách tiểu thất phản hồi do nguyệt xe cho hắn mang về một ít kinh hỉ hàn nguyên không có hỏi cụ thể là vật gì dù sao thì ba giờ rồi hắn càng mong đợi chính mình đi tự tay mở ra cái ngạc nhiên này tam giờ cũng không dài có hàn g nguyên thông báo lai、like、sở chệ ảm lúc đó người xem cũng biết do dò nguyệt xe lập tức sắp trở lại rồi rít đứng ở lai、like、sở chệ ảm lúc đó thảo luận sở chệ ạ mẹ dò nguyệt xe lập tức sắp trở lại sao so sánh không người dò nguyệt ta càng mong đợi sở chệ ạ mẹ thân chân đạp lên mặt trăng một ngày kia hôm nay vừa vặn trung thu chúc mọi người trung thu tiết vui vẻ nếu như vậy ta liền công khai liền như vậy thường nga là vợ của ta trên lầu là quan uống rượu một năm nhân bánh trung thu cũng không ăn ạ dù là có một hạt đậu phộng ngươi cũng không đến n ổ i say thành như vậy từ công bố nguyệt n h ư ỡ n g không thể trồng rau sau ta liền đối mặt trăng không có hứng thú ha ha ha ha ta cũng không thế nào chú ý thật khắc ở cốt t ử nước lớn gen thường nga h à o nghe cũng muốn khóc nhân ra tốn sức đi rồi từ trên mặt trăng đào hai kg thổ trở lại các nga chú ý điểm nhưng là có thể hay không trồng rau không thể trồng rau thổ địa vậy còn gọi làm thổ địa sao dám dùng cũng không có nhìn những thứ này lạ m ạ c hà nguyên n có chút không khỏi tức cười nguyệt nhưỡng s ắ c thực không thể dùng có thể trồng rau đây là sự thật một là nguyệt nhưỡng không chứa bất kỳ hữu cơ chất dinh dưỡng lại phi thường khô giáo cùng địa cầu thổ nhưỡng giàu vi sinh vật cùng hữu cơ chất dinh dưỡng bất đồng hai là bởi vì lâu dài báo từ trường cho nguyệt nhưỡng rót vào số lớn khí ba thật sự dĩ vô pháp ở phía trên trồng t r ọ n bất kỳ cây trồng bất quá nguyệt nhưỡng có thể không thể dùng để trồng rau mặc dù này là đáng giá chú ý điểm nhưng nói thế nào hải này chú cũng không cách nào xếp số một đi nay chỉ có thể nói đối với người nước hoa mà nói làm ruộng là khắc ở trong sưng gen không thể trồng hoa màu địa, đều là không nói những người khác liền là chính bản thân hắn ở ít một hình công nghiệp người máy phổ cập hôm nay cũng thỉnh thoảng đi trồng trọt khuôn viên loay hoay quan sát một chút bên trong cây trồng sinh t r ư ở n g tình huống này nói chung chính là gen đang làm ma đi theo thời gian từng điểm từng điểm đi qua v ợ n tải nguyện n h ư ỡ n g tàu con t o y dần dần xuất hiện ở bầu trời nơi xa c h u n g một cái tiểu tiểu điểm đen nhanh chóng trở nên lớn sau đó nhanh chóng lại vững vàng đáp xuống chuyên dụng sân hạ cánh bên trên hà nguyên nhìn cách đó không xa đã dừng lại tàu con toi lại cũng chưa qua đi chỉ là nhìn xa xa một ít công nghiệp người máy mang theo đủ loại công cụ bật rộn từ ngoại tinh cầu trở lại phi hành khí cho dù là nhân loại đã đi lên quá nhiều lần mặt trăng ở nơi này hắn cũng phải t r ư ớ c trải qua qua một lần tiêu sát sau mới có thể tiếp xúc mà tiêu sát nhiệm vụ dĩ nhiên là do ít một công nghiệp người máy phụ trách tiếp tục chờ đợi hơn nửa canh giờ toàn diện hoàn thành tiêu sát nhiệm vụ công nghiệp người máy lui xuống một nhóm mới chuyên trở nguyệt n h ư ỡ n g cùng nguyệt m ỏ m đá người máy tới hàn nguyên mới đi theo hai bệ do nguyệt tài nguyên gom xe gom trở lại nguyệt n h ư ỡ n g cùng nguyệt m ỏ m đá số lượng rất nhiều ước chừng hai đại dương so với trong lịch sử nhân loại hái được sở hữu nguyệt ngưỡng tổng cộng còn nhiều hơn ra gấp mấy trăm lần đi theo ít một hình công nghiệp người máy hàn nguyên một đường đi tới chuyên dụng trong phòng thí nghiệm chờ hắn hoàn thành ngậm giặt rửa mặc tốt trang bị phòng vệ thời điểm trang bị n g u y ệ t n h ư ỡ n g cùng n g u y ệ t mỏm đá màu trắng bạc dương kim loại đã bị mở ra mấy cái công nghiệp người máy đang ở dựa theo nhu cầu đem n g u y ệ t n h ư ỡ n g cùng n g u y ệ t mỏm đá phân ra để chứa đựng vào từng cái bất đồng trong suốt trong thùng lai sở t r ệ ãm lúc đó người xem hiếu kỳ nhìn đối hàn nguyên thu thập trở lại n g u y ệ t n h ư ỡ n g cùng n g u y ệ t mỏm đá số lượng kinh ngạc không thôi sở t r ệ ãm ẹ đây là đem n g u y ệ t cung đánh cướp dọn về đến như vậy nhiều thổ nhuộng cùng nhan thạch hai đại dương người tốt nay sức nặng sợ phải là có một mấy tấn đi thương nga số năm ta khóc t ử ta đi một chuyến liền mang về người khác đi một chuyến thành dương hướng trong nhà rời trên mặt trăng thổ nhưỡng so với kim tử quý rất nhiều ta nhớ được trước mặt trăng vẫn thạch một khắc liền muốn mấy vạn mét kim đi dùng cho nghiên cứu nguyệt ngưỡng sợ rằng quý hơn sợ t r ệ a mẹ ngươi xem trước mặt của ta hai dương lớn nguyệt ngưỡng đ ắ t không bây giờ đắt sau này chỉ sợ cũng không mắc rồi đợi sợ t r ệ a mẹ vũ trụ phi thuyền tạo ra đừng nói nguyệt ngưỡng rồi chính là diêm vương tinh bên trên thổ nhưỡng cũng có thể tùy tiện vào tay nghe nói diêm vương tinh thổ nhưỡng bên trong tràn đầy đủ loại virus chớ dóc t i ê quỷ địa phương bình đều dưới hơn hai trăm độ nơi nào đến virus đều có chết cóng đây chính là kho nếu h như tinh phần thích hợp như sinh Hàn không chệ nói riêng vương dương, Nguyên cũng là lai sợ chệ ám. lúc có đó cái đại tới i rất vì vậy vật một rút t áp đấy để đạng ấm mạc, ám sợ ở ý n lên lên phong trang n cầm chai một tốt đã g y ệ như ỡ n mảnh nhỏ quan Nếu như g từ sát. là đơn thuần tự ở bề ngoài đến xem lời nói n g u y ệ n n h ư ỡ n g cùng trên địa cầu đất xét khác biệt thật ra thì vẫn là thật lớn quan sát một chút mặt ngoài hàn nguyên vặn ra rồi nắp bình mang theo chuyên dụng phòng vệ bao tay từ trong bình móc một chút n g u y ệ n n h ư ỡ n g đi ra thả ở lòng bàn tay tinh tế quan sát tương đối so với trên địa cầu đất xét cái loại này nhắn nhủi cảm giác nguyễn ngưỡng nhìn qua hột cảm đầy đủ hơn cái à n g này g như cùng h nguyệt nhưỡng tạo thành có liên quan nó hoàn toàn bất đồng với địa cầu thổ nhưỡng tạo thành nguyệt nhưỡng là khối lớn nền đá ở tiểu thiên thể đụng hạ bị không ngừng đánh nát hỗn hợp chuyển động cuối cùng ở mặt trăng mặt ngoài tạo thành nhắn nhụi đất các tầng theo trang bị n g u y ệ n nhưỡng cùng nguyện m ỏ m đá cái dương bị dần dần mở ra một loại không tưởng được đồ vật xuất hiện ở hàng nguyên trước mắt khiến cho hắn vẻ mặt không khỏi n g â y n g ẩ n xuất hiện hắn và lai sở chệ ảm ra người xem trước mắt là một cái ước t r ư ừ n g dài ba mươi cm đường k í n h m ộ ư ơ i năm cm hình viên trụ thủy tinh đ ổ đựng mà trong thùng chứa hơn phân nửa chai trong suốt dung dịch thấy cái này hàn g nguyên không nhịn được nuốt nước miếng bước nhanh về phía trước đem trong d ư ơ n g thủy tinh đ ổ đựng lấy ra ngoài tiểu thất cái này chính là ngươi nói kinh t h sao không sai nhị hào dò nguyện xe ở cuối cùng một thiên thời sau khi ở trên mặt trăng phát hiện một mảnh đại quy mô mặt trăng、băng. p h á trong phòng ở i m này thí nghiệm tiểu thất kia mang theo đáng tiếc âm thanh văng lên ngay được tiểu thất thanh âm hàn nguyên cùng lai、like、sợ chệ ám lúc đó người xem đều nhận ra cứ việc biết rõ trên mặt trăng khả năng có mặt trăng băng tồn tại các nước bắn đi lên vệ tinh cũng cung cấp mặt trăng mặt ngoài xác thực tồn tại số lớn thủy băng chứng cứ cho nên g mặt t r ở nghe băng, t ế nào n g h được tin tức này thời điểm hàn nguyên cùng ngồi thủ ở lai sở chạy ám lúc đó các nước nhân viên đều hô hấp nặng nề tiểu thất phần này kinh hỷ thật đúng là quá lớn đây mảnh này mặt trăng băng chỗ vị trí ghi xuống không có hàn nguyên nắm thủy tinh đồ đựng vừa quan sát bên trong chất lỏng một bên hỏi dò đã ghi xuống bất quá trước mắt mặt trăng cũng bị kiến lập lên hoàn thiện kinh độ và ví độ tin tức chỉ có thể lấy tàu con t o y cùng nhị hào dò nguyện đại lý xe chạy quỹ tích tới chế tạo quỹ tích đồ s á t thực bảo vệ chúng ta có thể tìm được mảnh này mặt trăng băng yêu cầu tiểu thất đem chính xác vị trí v á chế ra sao tiểu thất thanh em lại lần nữa vang lên hàn nguyên gật đầu một cái nói tạm thời không cần tìm được là được nhưng ngày như vậy thể chế độ sở hữu tập thể có một cái phiền phức chính là người người đều có người người lại chưa chắc thật nắm giữ lấy trước mắt vân quốc thực lực thật muốn xây các cứ chẳng lẽ còn có thể có người phá hủy hay sao hơn nữa ở trên mặt trăng thủy loại vật này nhưng là tiêu hao tính tài nguyên xây cất căn cứ phải dùng chứ nhân viên hoạt động phải dùng chứ thí nghiệm phải dùng đi tuần hoàn trọng lợi dùng cơ chế cũng chuyện như vậy tiểu quy mô phi thuyền cấp bậc có thể tham khảo dùng một chút đại quy mô căn cứ không có bổ sung căn bản là tuần hoàn không nổi cho nên dùng một chút liền ít đi một chút vân quốc dùng trước một ít người phía sau dĩ nhiên là ít một chút m ờ i đọc chuyện hài hước nhảy nhảy nhảy chương năm trăm bốn mươi ba thương nga thạch cùng nguyện thọ kim tác giả siêu mười tỷ tấn mặt trăng băng phát hiện để cho hàn nguyên tạm thời sửa đổi một chút đến tiếp sau này kế hoạch ở cầm trong tay mặt trăng thủy giao cho một máy ít một hình công nghiệp người máy cầm đi hóa nghiệm kiểm tra sau hắn lần nữa h ò hét một chút vẫn ở chỗ cũ chấp hành nhiệm vụ tiểu thất hắn không nghĩ tới tiểu thất tính toán dư lực lại còn còn lại nhiều như vậy sức tính toán vật này cùng tiểu thất trí năng trình độ cùng với thái sơn trong căn cứ bộ kê siêu cấp máy tính tính năng có quan hệ mặc dù hắn không cách nào phán đoán chính xác tiểu thất sức tính toán còn thừa lại nhưng sử dụng bao nhiêu hay lại là rõ ràng dù sao tiểu thất chấp hành mỗi một nhiệm vụ đều là hắn truyền đạt chỉ thị giống như vũ trụ phi thuyền xây hàng không vận hành tinh thể quỹ đạo tính toán tin tức gom những nhiệm vụ này cơ bản đều là cái loại này cần phải hao phí số lớn sức tính toán nhiệm vụ tại hắn đại khái trong phán đoán tiểu thất sức tính toán còn thừa lại nhiều nhất còn có hai mươi còn đó không nghĩ tới lại vẫn còn dư lại ước chừng ba mươi bảy phần trăm không sai biệt lắm đến gần hắn nghĩ rằng gấp đôi xem ra vô luận là tiểu thất trí năng trình độ hay lại là thái sơn trong căn cứ bộ kia siêu cấp máy tính tính năng cũng so với hắn vốn là dự trù cao hơn nhiều a bất quá nói chuyện cũng tốt trước còn chuẩn bị đem số không căn cứ bên này máy tính bảy trận phân chia một bộ phận đi ra cho tiểu thất dùng bây giờ nhìn lại không cần phân chia máy tính bảy trận là một kiện rất chuyện p h i ề n thoái vật này một khi tạo dựng lên xác nhận tiểu thất có thể tiếp ở mặt trăng xây cơ nhiệm vụ sau hàn nguyên mở miệng nói tiểu thất lại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ Về quanh ngươi h p ở trên mặt trăng xây một tòa căn cứ kỹ thuật trong tay hắn có sơ cấp hàng không kiến thức trong tin tức thì có toàn bộ liên quan bản vẽ bởi vì tiến vào ngoài không gian tìm tòi nhiệm vụ hàn nguyên cũng nhìn đi một tí cái này kiến thức trong tin tức đồ vật nếu như hắn nhìn rồi cái này loại cực lớn chạm không gian tin tức lời nói cũng sẽ không nói như vậy phổ thông chạm không gian xác thực cùng lắm đi nơi nào nhưng nếu như là một cái có thể chứa gần mười vạn người chạm không gian đây đây hoàn toàn có thể nói là một tọa tiểu hình thành thị rồi hơn nữa một cái không gian đứng chủ yếu nhất tác dụng có thể không phải cung nhân ở nó chủ yếu tác dụng là đủ loại nghiên cứu khoa học công dụng cùng với hàng không tài nguyên tiếp tế đối với hàng không mà nói tối tiêu hao nhiên liệu thực ra cũng không phải vũ trụ đi quá trình mà là thoát khỏi tình cầu dẫn lực những thứ kia c h ẳ n g đường c ũ n g tỷ như đem một chiếc tàu con toi từ địa cầu bắn đến trên sao hỏa đi đem ra tốc đến tốc độ vũ trụ cấp hai k ở i cách địa cầu yêu cầu nhiên liệu vượt qua t r u n g quy nhiên liệu một nửa nếu như động cơ tính năng cùng lực đẩy một nửa hay hoặc là trọng tải quá lớn lời nói đem chiếm so với có thể đi đến bảy thành hoặc là tám phần mười thậm chín mươi trong lịch sử nhân loại tạo ra quá tên lửa vận chuyển thổ tinh số năm không mang theo dầu cháy lúc tự trọng không tới năm trăm tấn nhưng c h u n g quy lực đẩy có thể đi đến ba trăm bốn mươi tám tấn mặt trăng quỹ đạo vận tải năng lực bốn mươi năm tấn gần đất quỹ đạo vận tải năng lực một trăm m ư ơ i tám tấn nói cách khác nó cất cánh trọng tải gần ba năm trăm tấn thực ra có ba tấn đều là mang theo dầu cháy sức nặng mà ba tấn dầu cháy đệ nhất cấp chủ đẩy tên lửa liền chiếm cứ hai ba trăm tấn này hai ba trăm tấn dầu cháy ở hao hết chia liệt lúc vẹn vẹn có thể đem thổ tinh số năm tốc độ đẩy tới hơn hai bảy trăm m mỗ dây có thể thấy tiêu hao lớn nhưng nếu như ở gần đất quý đạo thậm chí là l ạ p cách lãng nhật đốt có một cái loại cực lớn chạm không gian có thể vì hàng thiên khí bổ sung nhiên liệu cùng vật chất lời nói hàng thiên khí đi khoảng cách có thể kéo dài gấp mấy lần thậm chí là mấy chục lần nếu như cái này loại cực lớn chạm không gian còn có thể giống như hàng không mẫu hạng ủng hộ chiến hạ máy khởi hàng như thế ủng hộ hàng thiên khí khởi hàng dừng lại lời nói đi khoảng cách thậm chí có thể đi đến gấp mấy trăm lần cũng có thể đây mới là một cái chạm không gian công dụng chủ yếu một trong đương nhiên người ở cũng vậy được chủ nhân hắn truyền đạt mệnh lệnh tiểu thất thanh n g ngay sau đó liền vang lên đầy chính là hàn ắ n h o t o à nguyên k h ô n cần chỉ cặn chi thiết, chỉ cần nói ra một cái cùng c định nhiệm nói khái phạm h đại kẽ tiết, vi một vụ ra ẩ n xong liên quan bản trên trăng bị xem xét x liệu là tài ai mọi cả vẽ sẽ tốt tất cả mọi thứ mặt được, đem ở â cơ nhiệm vụ giao cho nhiệm Hàn n thất giao tiểu vụ g sau. u y trước tiên ném vào đối nguyệt n h ư ỡ n g cùng với nguyệt thủy nghiên cứu và thí nghiệm tiên tiến nhất đi dĩ nhiên là đủ loại thành phần kiểm tra một là quan hệ đến nhiệm vụ hệ thống hai là quan hệ đến mặt trăng băng có hay không có thể c u n g nhân sử dụng m u ố n từ nguyệt n h ư ỡ n g bên trên tìm tới một loại bắt chước trên địa cầu không có vật chất độ khó hàn không lớn dù sao các nước đã sớm lấy được quá lớn lượng nguyệt n h ư ỡ n g cùng nguyệt mỏng đá rồi chiến tranh lệnh thời kỳ usa liền mang về qua mấy trăm kg nguyệt n h ư ỡ n g cho nên nguyệt n h ư ỡ n g bên trong cụ thể có cái gì cơ bản đều bị nghiên cứu triệt để rồi liền trước mắt mà nói đã công bố ra lại trên địa cầu không có vật chất liền chừng bốn loại trừ phi hắn vận khí quá kém mang về những thứ này nguyệt n h ư ỡ n g chung hoàn toàn không có những thứ này nếu không chỉ dựa vào nguyệt ngưỡng là, là có thể hoàn thành nhiệm vụ vẫn còn muốn từ kim tinh hòa tinh thủy tinh bên trên thu thập những tinh cầu này thổ、nhưỡng. là là vì tài nguyên thu thập cái này chi nhánh nhiệm vụ khen thưởng thêm rồi dù sao cái này chi nhánh nhiệm vụ khen thưởng thêm là căn cứ thu thập chủng loại số lượng mà quyết định theo thời gian đưa đ ẩ y nhằm vào n g u y ệ n ngưỡng trung thành tới tấp tích dần dần đi ra thành phần tương đương phức tạp n g h i ê n tràng thạch từ tô tizosen ngoan hỏa huy thạch titan tizosen canxi titan mỏ titan tiết h khoáng ô liễu thạch canxi ngạch ngọc giáp tràng thạch đủ loại quán vật tướng ở d ò nguyệt xe hái được hai cái dương nguyệt mỏm đá cùng nguyễn n ư ỡ n g trung bị kiểm tra đi ra có thể nói chủng loại vô cùng phong phú có rất cao giá trị nghiên cứu trừ lần đó ra càng làm hàn nguyên chú ý là những thứ này nguyệt n h ư ỡ n g cùng nguyệt m ỏ m đá trung lượng bốc hơi thành phần đạm muối chất hữu cơ lục muối phất muối gốc ố、OH、hát trạng thái thủy khí bốn khí ba những thứ này phát huy ở nguyệt m ỏ m đá t r u n g hàm lượng mặc dù không cao lắm chỉ có vạn phần chi mấy đến triệu phân mấy k h o ả n g đó nhưng đủ loại lượng bốc hơi thành phần thuần độ tương đối khá lại phi thường dễ dàng gom chỉ cần thông qua đun nóng hoặc là da áp thích ghép đợi thủ đoạn liền có thể đem lấy ra mà hậu tiến đi chia lịa thuần hóa dùng cho công nghiệp hoặc là nhiên liệu bất quá bởi vì hàm lượng có thấp cho nên thật muốn từ từ nguyện h ư ợ n g chung lấy được đủ loại quán vật lời nói yêu cầu thành lập được một cái đại hình hãng chế biến mới được độ khó khá lớn nhưng đối với một ít trên địa cầu hàm lượng ít hay hoặc là không có quán vật mà nói hay lại là đáng giá thì như khí ba cùng khí bốn khí tam liền không cần nhiều lời phàm là xem qua hắn lai、like, sở trệ hàm người xem cũng biết rõ đây là vật gì đồ chơi này là đệ tam đại khả không phản ứng nhiệt hạch phản ứng nhiệt hạch tài liệu trừ lần đó ra khí tam còn lại công nghiệp công dụng cũng không ít như thể lòng khí tam nhiệt độ cứ thấp ở dưới hai độ đại hình cường hạt đối t r ắ n cơ khí, khí ả bốn hạt nhân nguyên tử do hai viên hạt nhân cùng hai viên trung tử tạo thành đem sự quay tròn lượng tử số là không là một loại thủy tinh con xúc sắc khí bốn có loại đặc tính đó chính là nó ở thấp hơn hai mười bảy k cũng chính là hai trăm bảy mươi chín mươi tám độ c thời điểm sẽ biến thành siêu lưu thể siêu lưu thể là một loại vật chất trạng thái đặc điểm là hoàn toàn thiếu niềm tính nếu như đem một loại siêu lưu thể đặt vào với hình cái vòng trong thùng bởi vì không có lực ma sát nó có thể mãi mãi không kết thúc địa lưu động có thể lấy linh trở lực thông qua cùng với rất nhỏ nhỏ quản thậm chí có thể từ trong chén hướng lên tích ra mà má chạy ra đồ đựng đây là một loại có kỳ lạ tính chất số học lý tưởng thể lưu kỳ chủ nếu ứng nghiệm dùng phương diện nhân loại hiện tại h i ể u cùng ứng dụng cũng không nhiều vật này bởi vì chế lấy độ khó tương đối lớn cho nên nghiên cứu người khác cũng không nhiều mà ở trong mắt hàn nguyên khí bốn giá trị thực ra không kém gì khí ba đầu tiên là máy tính lượng tử bởi vì khí bốn có thể chất khí siêu lưu vóc người cùng cách điện thái đảo ngược chuyển đổi nguyên nhân nó có thể dùng với máy tính lượng tử chế tạo nó là thực hiện một loại máy tính lượng từ trao đổi tính toán cơ sở tài liệu một trong trừ lần đó ra theo hàn nguyên khí bốn giá cao nhất giá trị có thể là đang đối với vũ trụ nghiên cứu không biết rõ có người hay không nghĩ tới tại sao xa xôi ở mấy chục tỷ năm ánh sáng thậm chí vũ trụ biên duyên hàng tình quan có thể xuyên việt như vậy khoảng cách xa nhất mà đi tới địa cầu đơn thuần là bởi vì vũ trụ là thực sự không sao sợ sợ không phải ở hàn nguyên đoạn thời gian trước đối vũ trụ tiêu chuẩn mô hình cùng với số không ngoại không gian hầu ngoại ống nhỏm gom vũ trụ số liệu nghiên cứu lúc phát hiện vũ trụ chân không tựa hồ cũng không phải như vậy không nếu như đơn thuần là truyền thống trên ý nghĩa chân không hoàn cảnh thì không cách nào chế thành sóng điện tử cùng phóng xạ vượt qua mấy chục tỷ năm ánh sáng khoảng cách xa nhất tại hắn trong quan sát vũ trụ chân không tựa hồ còn mơ hồ hiện ra một loại tương đương kỳ lạ tính chất nó không có bất kỳ niềm tính cũng liền nói vô luận là q u a n hạt hay lại là thủy tinh con xuất sắc cũng hoặc là trung vi từ các loại vật chất cũng sẽ không ở vũ trụ trong chân không trệ lưu lại có loại này đ ặ c tính mới có thể chống đỡ mấy chục tỷ ngàn năm ánh sáng quang phúc bắn tới mà loại đ ặ t tính cùng thuộc về siêu lưu thể dưới trạng thái khí bốn gần như giống nhau thuộc về siêu lưu thể dưới trạng thái khí bốn hoàn toàn thiếu niềm tính chính bởi vì không có lực ma sát nó có thể vĩnh vô chỉ cảnh địa lưu động mà sẽ không mất đi năng lượng giống như ngươi ở nhà phá vỡ một nhánh nhiệt kế bên trong thủy ngân xuống rơi xuống gốm xứ trên sàn nhà như thế loại thời điểm này vô l u ậ n là ngươi dùng giấy vệ sinh hay là dùng thứ gì cũng rất khó đem chuẩn bị đứng lên như thế về mặt sáng bóng chân trượt tựa như số học t r ù n g tuyệt đối bóng loáng như thế thông qua những thứ này hàn nguyên cảm thấy thời không có lẽ là nào đó hình thức siêu lưu thể quang tử phóng xạ tử những thứ này ở thời không bên trên di động thời điểm sẽ không sinh ra bất kỳ phản ứng nào nếu như đ i ề u phỏng đoán này cùng ý tưởng có thể được chứng minh lời nói nó có thể thâu tóm ngay ngắn một cái cái thế kỷ giải nobel theo thời gian trôi qua một tuần thời gian đi qua nhằm vào nguyện n h ư ỡ n g cùng nguyện mỏm đá cùng với nguyện thủy này ba loại tài liệu nghiên cứu bước đầu tuyên bố kết thúc hà nguyên thông qua đủ loại tinh vi dụng cụ đối từ mặt trăng mang về hàng mẫu tiến hành phi thường cặn kẽ mà hệ thống nghiên cứu tổng thể mà nói tạo thành mặt trăng nham thạch tuyệt đại đa số quán vật cùng địa cầu quán vật không có gì khác nhau tài nguyên thu thập nhiệm vụ yêu cầu là thu thập ít nhất một loại bắt chước trên địa cầu không có nguyên tố cái này nguyên tố phạm vi là có nghĩa chỉ cần là trên địa cầu không có đồ đều có thể dùng cho hoàn thành nhiệm vụ bất quá cơ sở nhiệm vụ hoàn thành cũng không đại tài nguyên thu thập quá mức nhiệm vụ cũng hoàn thành quá mức cất thường là căn cứ thu thập nguyên tố chủng loại mà quyết định cũng chính là thu thập không phải là địa cầu nguyên tố chủng loại càng nhiều thu hoạch cũng càng nhiều ở loại cơ sở này bên trên hàn nguyên đương nhiên sẽ không bỏ qua cho từng cái phát hiện đang không ngừng kiểm tra hạn trừ đi nhân loại trước mặt đã tại nguyệt n h ư ỡ n g bên trên phát hiện loại vật quá vật ngoại hàn nguyên vừa tìm được hai loại khác trên địa cầu không có quá vật một loại có trụ trạng thái tinh thể kết cấu acid phột phỏ tiệp mỏ mối vật ở nguyệt n h ư ỡ n g cùng nguyệt mỏm đá chung cũng có phát hiện di chủng là nghiên vương tinh h ể kết cấu titanum nôm tinh quá vật gần ở một cái đặc định khu vực thu thập nguyệt mỏm đá chung phát hiện này hai loại quán vật bởi vì là hai loại mới tinh quán vật cho nên cũng không có bị đặt tên mà mệnh lệnh công việc tự nhiên rơi xuống hàn nguyên trên đầu cũng có trước mấy lần đặt tên công việc hàn nguyên đối với loại chuyện này đã không tính là cảm thấy rất hứng thú rồi vì vậy ở giới thiệu sơ lược một chút này hai loại quán vật tin tức sau đem đặt tên công việc giao cho lai、like、sở trệ ảm lúc đó người xem lần này coi như để cho lai、like、sở trệ ảm lúc đó người xem hưng phấn đạn mặc cùng lễ vật tung tóe náo nhiệt không dứt gọi là cái này ta thích sắc mặt ta suy nghĩ để cho ta tới để cho ta tới ta am hiểu nhất gọi là rồi thứ nhất nếu là acid phột phỏ tiệc mỏ mối vật vậy thì kêu nguyệt acid phột phỏ tiệc mỏ mối thạch đi thứ hai là titan dùng n ô m tinh quáng liền kêu nguyệt titan dùng n ô m tinh quáng thạch chứ sao trên lầu ngươi danh tự này còn không bằng không lấy tiền tố thêm một nguyện đ o à n cái gì cái này cũng đều sẽ gọi là cái thứ nhất là phổ thông khoáng thạch tiêu thường nga thạch như thế nào thứ hai là kim loại tiêu nguyệt thỏ kim như thế nào đây thường nga thạch nguyệt thỏ kim danh tự này tựa hồ có thể dáng vẻ tự c ầ nguyện phát sáng chính là chúng ta hoa điệu thường nga cùng nguyệt thỏ càng là thính thính tương truyền tên vậy còn có quảng hà cung ngọc quế thu đây sơ chệ ạ mẹ không phải muốn xây căn cứ sao căn cứ t i ể u kêu là quảng hàn cung chứ về phần ngọc quế thụ đó cũng không có biện pháp nhưng là nhưng là quảng hàn cung bên trong ở là cái hội tử a sơ chệ ạ mẹ đi tranh thái lan đi nếu không ta thật không cách nào tưởng tượng một người đàn ông cư ngụ ở quảng hàn cung bên trong là cái dạng gì cảnh tượng bị giết liền có thể phục sinh đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực từ đó hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết Trước sửa xin chớ sử dụng bợ giờ ở đọc kiểu trên màn ảnh giả tưởng nghiêm túc nổi tiếng đạn mạc cùng t r e o chọc đạn mạc nhìn hàn nguyên đầu đều là đại bài đù dạ đặt tên thuật miễn phí nhìn đám này xa điều dân mạng lúc nào có thể làm cá i nhân bất quá thỉnh thoảng chạy qua mấy cái tên vẫn không tệ thì như thường nga thạch nguyễn thọ kim quảng hàn cung những thứ này là một người nước hoa hàn tự nhiên biết do những tên này phía sau đ i ệ n cố hơn nữa dùng truyền thống văn hóa tới lấy danh đúng là cái lựa chọn tốt hàn nguyên nhớ mang máng bất quốc phát sinh trời cao vệ tinh tên lửa loại đồ vật nếu như là do nguyện hoặc là có đặc thù công dụng đều có chính mình đặc bi t h như d ò n g u y ệ t vệ tinh là thường nga hệ liệt mặt trăng dò xét khí kêu ngọc thỏ hảo hay hoặc là trước tạo dựng lên trạm không gian gọi là thiên cung cũng đúng rất đẹp tên dựa theo loại này đặt tên phương thức đến xem thường nga thạch cùng n g u y ệ t thọ kim tựa hồ cũng không tệ thường nga chủ quản nguyệt cung chỉnh cái trăng sáng đều là nàng lãnh địa mà thường nga thạch từ trước mắt lấy mẫu đến xem cũng trải rộng toàn bộ mặt trăng n g u y ệ t thọ chủ quản đào dược phụ trách tương đối lợi ý nguyễn thọ kim cũng chỉ ở bộ phận lấy mẫu nguyệt mỏm đá chúng phát hiện bốn người vừa vặn tương ứng với nhau dùng cái này khi này hai loại khoáng thạch tên thật không tệ dù sao cũng không có người quy định một loại khoáng sản tên phải dùng cái gì tam dưỡng hóa hai thiết tam dưỡng hóa hai n ô m như vậy nguyên tố danh tới định nghĩa hơn nữa thường nga thạch nguyệt thỏ đến giờ này loại đặt tên cũng phù hợp hơn người trong nước thẩm mỹ khi tìm được mấy loại bắt chước không gian trên địa cầu không có nguyên tố quán vật sau hàn nguyên đem sự chú ý trọng điểm bỏ vào nguyện trên nước ngoài không gian tìm tòi chi liên nhiệm vụ tài nguyên thu thập cơ sở nhiệm vụ đã hoàn thành còn lại đồ vật để cho tiểu linh tiến hành phân tích thì được đương nhiên nếu như có giá trị gì to lớn đáng giá chú ý đồ vật hắn khẳng định cũng sẽ không bỏ qua tới ở hiện tại quan trọng hơn là tiểu thất phát hiện một mảnh t i ề mặt có hay không phù hợp sử dụng tiêu chuẩn bên trong có hay không ngậm có cái gì mang phóng xạ vật chất mới là mấu chốt dù sao đồ chơi này quan hệ đến mặt trăng căn cứ có hay không có thể bình thường xây cùng sử dụng đương nhiên với hắn mà nói cho dù là n g u y ệ t băng bên trong ngậm có một ít tạp chất hoặc là có hại vật chất hắn cũng có thể thông qua một ít thủ đoạn trừ xuống chỉ bất quá phải hao phí tinh lực càng lớn hơn có thể không có sẽ tốt hơn hơn nữa n g u y ệ t băng bên trong có tạp chất cùng có hại vật chất lời nói đối với thực tế trung hoa quốc phát triển cũng không phải một tin tức tốt dù sao so sánh một mình hắn căn cứ mà nói vân quốc yêu cầu xây dựng nhất định là một thành phố mà một thành phố cần dùng lượng nước vượt xa một mình hắn dựa vào từ trên địa cầu dùng tàu con thoi cùng vũ trụ phi thuyền vận thủy đi qua tạm thời tới nói đúng không thực tế sự t ì n h loại phương pháp này vận tải đi qua thủy so với hoàng kim cũng còn đắt cho nên trước mắt mà nói muốn ở trên mặt trăng thành lập căn cứ cũng chỉ có thể dựa vào trên mặt trăng thủy tài nguyên b à i đủ thâm không bị ngạn h ì n đây cũng là trước mặt trên thực tế các nước hàng thiên giới chuẩn bị ở trên sao hỏa xây căn cứ mà không phải ở trên mặt trăng xây căn cứ nguyên nhân bởi vì trên sao hỏa có dỏ thuỷ tài nguyên cứ việc vô luận từ là truyền lưu với internet hình ảnh hay lại là hỏa tuyển trạch viên đo khí trở lại phát c á o tinh chiếu phim đến xem chúng ta đều thấy đều là một cái cực kỳ hoang vũ hỏa thế giới tinh giống như địa cầu vùng sa mạc như thế cái này rất dễ dàng cho chúng ta một loại cảm giác hỏa tinh là một cái cực kỳ thiếu thế giới thủy nhưng trên thực tế trên sao hỏa nhưng thật ra là có số lớn thủy tài nguyên lại không nói ở hỏa tinh lưỡng cực đã sớm r ò dưới đất băng xuyên hàm chứa số lớn thủy chính là ở hỏa tinh xích đạo cũng có thể tồn tại số lớn thủy tài nguyên ngay từ lúc mấy năm trước eu cục hàng không es vi lượng chất khí quỹ đạo phi hành khí phát hiện h ỏ a tinh thủy thủ hào trong đại hạ cốc tâm khu vực tồn tại số lớn k i n h nếu như những thứ này k i n h cũng lấy thủy phân tử hình thức tồn tại lời nói như vậy này có nghĩa là nên khu vực sắp có đạt hơn 40% phần trăm gần đất b i ể u vật chất l à thủy đương nhiên những số liệu này vẫn chỉ là suy đoán chỉ là thông qua vi lượng chất khí quỹ đạo phi hành khí bên trên mang theo phân tích nghi kiểm tra đến cũng không nhất định có thể chắc chắn đại hạ cốc phần đấy thì có số lớn băng dù sao châu âu còn không có thực lực có thể làm được hướng thủy thủ hào trong đại hạ cốc tâm khu vực đầu phóng dọ xét xe bất quá đối với hàn nguyên mà nói h ỏ a tinh thủy thủ hào trong đại hạp cốc tâm khu vực tồn tại số lớn h ỏ a tinh băng là có thể xác định sự tình hắn hơn lựa tinh đầu phóng d ò xét xe thứ một cái mục tiêu điểm chính là trong đại hạp cốc tâm khu vực nơi đó tồn tại độ dày đi đến gần mười km chiều dài đạt đến gần ngàn cây số chiều rộng cũng có ước chừng trên trăm cây số siêu cấp lớp băng đủ chống đỡ các nước căn cứ xây dựng nguyệt băng nhập hóa nguyệt thủy kiểm tra kết cấu là theo chân nguyệt ngưỡ nguyệt m ỏ n đá kiểm tra kết quả cùng đi ra ngoài làm hàn nguyên bắt được những thứ này kiểm tra số liệu thời điểm chân mày liền hơi nhữ lại rồi biểu hiện trên mặt cũng càng ngày càng cổ qu v người. Thường thường người những thứ này đều là tạp chất có những thứ này nguyễn băng liền không cách nào trực tiếp hòa tan sử dụng yêu cầu thông qua đủ loại thủ đoạn tịnh hóa trừ lần đó ra càng làm cho hàn nguyên kinh ngạc là do n g u y ễ t băng hòa tan phần này nguyện trong nước có vượt qua một phần ba thủy dòng dịch cũng không phải phổ thông thủy mà là đại tờ gì ủng mọi nổ sải đại tờ gì ủng mọi nổ sải cùng phổ thông thủy như thế cũng là do khinh củng dưỡng hóa hợp mà thành dịch thể hóa hợp vật chỉ bất quá trọng thủy phân tử cùng phổ thông thủy phân tử khinh nguyên tử có chỗ bất đồng cái này cùng khinh chất đồng vị có liên quan mọi người đều biết khinh có ba loại chất đồng vị một loại là ếch nó chỉ ngậm có một cái hạt nhân cùng một cái dưỡng nguyên tử hóa hợp có thể sống thành phổ thông thủy phân tử b à i đu không khoa học lưu thú chạm trong không khoa học lưu thú một loại khác là dutg t gi -E、um nó ngậm có một cái hạt nhân cùng một cái t r u n g tử cùng một cái dưỡng nguyên tử hóa hợp sau có thể sống thành trọng thủy phân tử còn có một loại là nguyên tố chi ti um nó chứa hai cái trung tử cùng một cái hạt nhân cùng một cái dưỡng nguyên tử hóa hợp sau có thể sống thành siêu trọng thủy phân tử hắn ở nguyệt trong nước phát hiện được tờ di ủ n mỏ nổ xài, là thứ nhì loại do tờ di ủ n dưỡng tạo thành d 2 o tương đối phân tử chất lượng là 20. 0.275, so với phổ thông thủy h a o tương đối phân tử chất lượng 18. 0.153 cao hơn 11%, vì vậy gọi là được tờ di ủ n mỏ nổ xài đáng tiếc là cứ việc tờ di ủ n m là khinh đồng vị số tính chất khác biệt cực nhỏ tạo thành được tờ di ủ n mỏ nổ s ạ c cùng phổ thông thủy tính chất hóa học cũng rất tương tự nhưng được tờ di ủ n mỏ nổ s ạ c không thể uống không thể uống không thể uống cũng không thể dùng để trồng rau bởi vì nó không thể khiến mầm mống này mầm sinh trưởng hơn nữa người và động vật nếu là uống đại tờ gì ủn mò nổ xài còn sẽ đưa tới tử vong bất quá đại tờ gì ủn mò nổ sai đặc thù giá trị thể hiện với năng lượng nguyên tử kỹ thuật ứng dụng chung đầu tiên là chế tạo uy lực to lớn vũ khí nguyên tử liền cần đại tờ gì ủn mò nổ sẽ tới làm hạt nhân nguyên tử tách ra trong sự phản ứng chất giảm tốc làm trung tử chất giảm tốc cũng có thể trở thành chế đê một đời khả không phản ứng nhiệt hạch chung sử dụng nhiên liệu một bộ phận chính là được tờ dì ùm、um、mò nổ xài cũng chính là d ư n g hoa được tờ dì ùm、um、ở nguyệt băng bên trong phát hiện được tờ dì ùm、um、mò nổ xài tồn tại hàn nguyên cũng không nghĩ là dù sao trên địa cầu thủy vô luận là đạm thủy hay lại là trong nước biển đều có được tờ dì ùm、um、mò nổ xài tồn tại chỉ bất quá hàm lượng rất thấp mà thôi cho dù là nước biển hàm lượng cũng không đến không không hai phần trăm mà đạm thủy hàm lượng liền thấp hơn cho nên thường ngày uống cũng không có vấn đề gì mà nguyệt trong nước đ ư ợ tờ d m、um、m nổ xài hàm lượng nhưng là kinh người vô cùng chiếm so với đạt tới gần một phần ba loại này hàm lượng thủy, u ố ngược một h ó t h lại vào bệnh viện, uống, uống m bàn bàn,、um đồ, um um、đồ chơi này hàm lượng quá phong phú ngược lại là phiền thoái bởi vì phải đem đồ chơi này từ phổ thông thủy tài nguyên trung tách ra Thực ra còn thật phiền thoái phiền còn ra đủ ầ u t i ê loại à hóa học vật lý tính chất cũng tương đương đến gần phổ thông lục đục chia liệu pháp hoặc là phân tầng chia liệu pháp cũng dùng không thích hợp nếu muốn chia liệt được tờ gì ùn、um, bò nổ xài cùng thủy một loại chỉ có thể lợi dụng điểm sôi bất đồng thông qua lặp đi lặp lại c h ứ n g cất lấy được hoặc lợi dụng được tờ gì ùn、um, bò nổ xài không cách nào bị điện phân thông qua điện phân pháp tiến hành chia liệt mà vô luận là loại nào tình huống đều cần không ngừng lặp lại để hoàn toàn chia liệt thủy cùng được tờ gì ùn、um, bò nổ xài cho nên nếu như muốn ở nơi này sử nguyện cầu băng phụ cận thành lập một cái trụ sở hoặc là thành phố muốn muốn lợi dụng này mười tỷ tấn mặt trăng lời nói như thế nào đem được tờ gì ùn、um, bò nổ xài cùng phổ thông thủy tách ra là một cái phải nhất định cân nhắc địa phương bất quá tương đối mà nói chia liệt tr nhưng tách ra được tờ g ì ủn mò nổ xài cũng không phải không có giá trị cùng chỗ dùng ngược lại nó chỗ dùng cùng giá trị thực ra cũng thật lớn dù sao khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng chính là thiêu đốt được tờ g ì ủn mò nổ xài cho nên biện pháp tốt nhất chính là ở mảnh này mặt trăng băng phụ cận thành lập một cái khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng rồi một mặt là khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng có thể cung cấp đầy đủ nhiên liệu mặt khác chính là không cần do địa cầu hướng nguyện cầu vận chuyển điệu tờ dì ủn chỉ sùng nhiên liệu rồi bất quá đối với trên mặt trăng căn cứ mà nói thiếu cũng không phải được tờ dì ủn mò nổ xài mà là phổ thông thủy tài nguyên. đại t h gì ún bó nổ s ẽ c h i ế m cứ gần một phần ba tỷ lệ n à y có nghĩa là phổ thông thủy tài nguyên thì ít đi nhiều một phần ba dựa theo này s ự nguyện cầu băng tổng kết mười tỷ tấn số lượng để tính lần này thì ít xuống gần ba tỷ tấn phổ thông thủy tài nguyên đủ một cái mười triệu người ở phổ thông thành thị cấp một dùng tới ngay ngắn một cái năm mà ba tỷ tấn nạ thủy đối với một cái khả không phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng mà nói cho dù là có thể một tòa cung ứng một cái tỉnh cái loại này loại cực lớn phản ứng nhiệt hạch chất cũng có thể dùng tới mấy chục triệu năm có thể nói phát hiện này sử nguyện cầu băng nhân loại ở sau đó phát triển c h u n g căn bản sẽ không thiếu tờ dì ủng nhiên liệu rồi ba tỷ tấn n ặ n g thủy đủ nhân loại dùng một tấn ném một tấn có thể tinh thần sức lực phung phí nếu như trên địa cầu không có đề tờ dì ủng mỏ nổ sai đồ chơi này như vậy ở mảnh này mặt trăng băng bên trong phát hiện đúng là to lớn nhưng vấn đề là trên địa cầu cũng không thiếu đề tờ dì ủng mỏ nổ sai đồ chơi này đừng xem trong nước biển đề tờ dì ủng mỏ nổ sai hàm lượng vẫn chưa tới vạn phần thứ hai nhưng nếu như đem trong nước biển sở hữu tờ dì ủ n mỏ nổ s a tất cả đều đề lệ ra đủ nhân loại dùng mấy một tỷ năm dùng cho nên ở mặt trăng băng bên trong phát hiện được tờ di ủn bọn nổ xải giá trị có chút lúng túng chủ nhân trên sao hỏa dò xét xe có tin tức chuyển trở lại trong phòng thí nghiệm tiểu thất là thanh â m lại lần nữa ở hàn nguyên bên thai văng lên tin tức gì hàn nguyên ngẩng đầu hỏi nguồn nước h ỏ a tinh dưới mặt đất có số lớn nguồn nước hết hạn t r í cương mới vừa dò xét xe đem số liệu chuyển trở lại dò xét xe phân biệt ở hỏa tinh nam bắc cực thủy thủ h à o đại hạc gốc tắc cây này cao điểm đợi tổng cộng là mười sáu nơi địa phương phát hiện số lớn băng xuyên tồn tại dựa theo trước mắt số liệu đánh giá nếu như những băng này xuyên tất cả đều h đủ ở hỏa tinh mặt ngoài bao trùm tạo thành một cái gần năm mươi biển sâu dương trước mắt máy thăm dò còn đang thu thập số liệu chung thủy băng tài nguyên tổng số không cách nào chính xác phán định nhưng bước đầu đánh giá có thể vượt qua một trăm i triệu đứng thẳng phương thiên thước nghe được tin tức này hàn nguyên có chút kinh ngạc mặc dù hắn biết rõ trên sao hỏa có nước nhưng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy một trăm triệu đứng thẳng phương thiên cơm nước băng có thể nói là dùng lượng lớn để hình dung cũng không kém những nước này băng nếu như tất cả đều hòa tan lợi nói có thể ở hỏa tinh mặt ngoài tạo thành gần tám trăm thước khoảng đó biển sâu dĩ vang trong ấn tượng khô héo h ỏ a tinh đem hoàn toàn bi mà nghe được tin tức này lai、like, sở trệ hàm ra người xem cũng đều bị kinh ngạc đến trên sao hỏa có nhiều như vậy thủy một trăm i triệu đứng thẳng phương thiên thước rốt cuộc là bao nhiêu có hay không thủy có thể hình dung xuống trên địa cầu trung quy lượng nước là một mươi ba tám mươi sáu ước đứng thẳng phương thiên thước còn đó tổng trọng lượng là một hai mươi sáu tỷ tỷ tấn dựa theo số này theo để tính trên sao hỏa thủy băng tài nguyên không sai biệt lắm có địa cầu một phần m ộ ư ơ i năm rồi tuyệt đối không í t nói tốt h ỏ a tinh mặt ngoài rất khô khô đây một đám tên l ư ờ g ạ t không sai à họa tinh mặt ngoài rất khô khô không tật xấu những nước này đều là lấy băng hình thức tồn tại đáy có Có thể khai phá không?、Có、nhiều như vậy thì nghĩ biện pháp chứ từ trên địa cầu rời điểm không khí đi qua trên lầu ngươi ý tưởng này không tệ là một cái siêu cấp siêu cấp siêu cấp siêu cấp siêu cấp công trình trên lầu người biết rõ hỏa tinh bao lớn sao công trình này ta còn không bằng đi cho đỉnh lễ v ờ d ẹ t giả bộ thang máy cho trường thành gián gạch xứ lai sở chạy ảm trong phòng người xem thảo luận rối rít ngay từ đầu là kinh ngạc trên sao hỏa thủy tài nguyên phong phú trình độ nhưng ngay sau đó sự chú ý rất nhanh thì chuyển tới có thể hay không thanh toán trên sao hỏa tất lại nhiều như vậy thủy tài nguyên đủ nhân loại di dân sử dụng nhưng chỉ là đơn giản di dân cũng không thể thỏa mãn mọi người ảo tưởng mà có khả năng nhất thỏa mãn ảo tưởng không thể nghi ngờ là đối cả viên hỏa tinh tiến hành sửa đổi đem biến thành hạ một quả địa cầu không chỉ có lai、like、sở trệ ám lúc đó người xem ở ảo tưởng ngay cả các nước nghe được trên sao hỏa t h ủ y băng t à i nguyên tổng số sau cũng đang suy tư đem hỏa tình cải tạo thành hạ một quả địa cầu có được hay không nếu quả thật có thể thành ý nghĩa không nghi ngờ chút nào đúng là to lớn nhưng loại chuyện này độ khó cũng có thể tưởng tượng được mỗi tuần có một cái chức nghiệp